chị an lân nhìn một chút tân hậu sau đó rơi vào trong trầm tư tân hậu chi t r ư ớ c là hai thanh liêm nào có điểm giống tiến hóa bản huyết sắt linh kiến lại thêm yêu linh chiến thể chị an lân quyết định cho nó đặt tên là ảnh mỹ mặc dù danh tự không liên hệ chút nào nhưng là e m hai là được rồi ảnh mỹ đặt ở kiến chúa trong tiểu thế giới khẳng định là rất thụ hạn chế chị an lân quyết định nhanh lên đem kiến chúa ném đến trong thế giới khác đi hai ngày này hắn kiểm tra một hồi mạc gia tin tức phát hiện mạc gia sản nghiệp đều là lấy luyện đan làm chủ mà dược liệu chủ yếu nơi phát ra chính là kinh thành phụ cận một cái tên là dược giới địa phương bởi vì kinh thành đặc t h ủ bên tia thế nhưng là có năm cái dị giới c ử a truyền thống phân biệt do tứ đại gia tộc cùng kinh đại đến c h ấ n áp mặc ra chính là c h ấ n thủ lấy nhỏ dược giới chờ thêm đoạn thời gian chị an lân chuẩn bị đem ảnh mỹ đưa lên đến dược giới bên trong trước đó hắn đến làm cho ảnh mỹ có đầy đủ thủ đoạn lận tảng nếu không đ ạ n nhất có vương giả tiến đến dò xét vậy khẳng định là vài phút phát hiện ảnh mỹ sáu lúc này tại mạc vũ tứ hợp viện bên trong trần nguyệt che miệng vui đến phát khóc to như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống xuống dưới khóc ó thể tin nhìn xem đối diện chung nhân, nhân. m ạ c vũ ở một bên mặt mỉm cười nói tại ngươi xuất thủ ngày đó ta liền để cho người ta tiến đến đưa ngươi phụ thân thẩm bên trong nhận lấy quả nhiên không ngoài sở liệu của ta mặc ra người sẽ đối với phụ thân của người đọc thủ ngày đó mặc vũ tại nhìn thấy trần nguyệt đối với hai người xuất thủ sau liền biết mặc ra chắc chắn sẽ không đông tha trần nguyệt phụ thân về phần tại sao không lúc đó liền nói cho trần nguyệt bởi vì hắn cần diễn kịch nếu như ngày đó chính mình nói cho trần nguyệt phụ thân của mình không chết lấy trần nguyệt biểu hiện đại bộ phận là sẽ lộ tẩy chỉ là để hắn không có nghĩ tới là bạch linh vương vậy mà thu trần nguyệt làm đồ đệ đây cũng là niềm vui ngoài ý mớn thi đại học đoạn kia trong lúc đó mình bị bạch linh vương mang về một khắc này hắn liền biết bạch linh vương có cái luyện đan sư đệ đệ cho nên mặc gia tại không có dám nửa đường chặn đường chính mình vương cấp luyện đan sư cực kỳ hy hữu bản thân nhân duyên còn rất rộng cho dù là mặc gia cũng không nguyện ý nhiều hơn đ á c tội nhìn xem khóc đến khóc không thành tiếng chân n g u y ệ t mặc vũ lắc đầu yên lặng rời đi sân nhỏ cho hai cha con một cái đơn độc trung đụng không gian tin tức này hắn cũng nói cho cơ hồng phi cùng đạm vân giao về phần chị an lân hắn cảm thấy chị an lân đã đoán ra đến chuyện này khoe miệng có chút d ư ơ n g lên vì để cho trần n g u y ệ t phụ thân có thể an toàn đến hắn đặc biệt để nam cung thi lan tiến đến tỉnh huyện đón đi trần n g u y ệ t phụ thân vì thế hắn còn phải cảm tạ mặt ra nếu như không phải mặc ra trần n g u y ệ t cũng sẽ không đạt được bái sư bạch linh vương cơ hội bất quá mặc vũ trong mắt lóe lên một tia sắc ý trước đó hắn căn bản không có một tia cơ hội báo thủ ngụy trang lâu như vậy mới tiến nhập quân đại mạc vẫn thiên lại một lần đối với mình người bên cạnh đầu thủ mà trong sân trần nguyện gắt gao ông phụ thân sợ đây là một giấc mộng trần yên nhẹ nhàng vỗ vỗ trần nguyện quóng giận dữ nói k h u y ê nữ nhiều năm như vậy vất vả ngươi bên hai chuyền đến chỉ có trần n g u y ệ t trận trận tiếng góc tám mạc vũ cảm ơn ngươi trần n g u y ệ t con mắt còn có chút x ư n g đỏ nàng dùng đến thanh n â m khàn khàn nói ra mạc vũ lắc đầu nếu như không phải là bởi vì ta phụ thân của ngươi cũng sẽ không gặp được nguy hiểm là ta có lỗi với ngươi để cho ngươi phụ thân lâm vào trường tranh đấu này trần n g u y ệ t cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì mà mạc vũ cũng là nói tiếp trở về hào hào tu lợi đi không lâu nữa các loại phượng hỏa quân sau khi được phá chúng ta có thể có trận lạnh chiến đến á n h lấy p ư ợ n g hỏa quân tính cách đến lúc đó xuất quan chuyện thứ nhất khẳng định muốn đi diện kim giác c ủ hoàng mà quân đại khẳng định cũng sẽ tham chiến mặc dù bọn hắn khẳng định không phải chủ lực nhưng là trường học cũng sẽ ban bố rất nhiều ban thưởng phong phú nhiệm vụ đến lúc đó nhưng chính là toàn viên tiến về kim ra giới về phần chuyện thứ hai mặc vũ đ o ó n chừng phượng hỏa quân sẽ chạy đến mạc ra đi gây chuyện mặc vũ thở dài cái kia dù sao cũng là thế lực nhân tộc coi như mình đột phá cổ hoàn g cảnh cũng không có biện pháp diệt đi mặc ra nhân giới thánh cấp cường giả là sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh trần n g u y ệ t phụ thân bị mang đến bạch linh vương ngọn núi đảm nhiệm tam vương xã lại nhiều mấy cái lá gan cũng khẳng định không dám đi nơi đó tìm người nghe mạc vũ lời nói trần nguyện khéo léo nhẹ gật đầu cũng không biết vì sao không dám ngẩng đầu nhìn mặt vũ đứng người lên sau thấp giọng một câu ta đi đây sau đó liền cũng như chạy trốn rời đi mặc vũ lắc đầu khoe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười sau đó trong tay từ điện tựa như roi bình thường nốt chặt trên ghế bình kia gốc linh dược nhẹ nhàng kéo một phát liền bay đến trên tay của mình nha đồn đốc ta có thể không thiếu ngươi những vật này từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái chậu hoa mặc vũ cẩn thận từng ly từng tí đem linh dược chôn lại sau đó tự n ủ chỉ huy ngự thú là chỉ tinh linh hẳn là có thể cứu sống gốc linh dược này đi sáu a lân ngươi lên đại học sau liền không có động tâm nữ sinh sao tiểu hạnh dùng móng đ u ố t t học quý c ắ t cơ quý c ắ t cơ giật cả mình lập tức hỏi ân chị an lân chính nhắm mắt nghe thiên âm ca hát làm dịu chính mình mệt mọc nghe thấy quý c ắ t cơ lời nói sau vừa quay đầu nói ra không có người không nghĩ tới chị an lân lắc đầu hiện tại lấy tu luyện làm chủ chờ ngày nào không còn cần lúc tu luyện rồi nói sau đã trải qua mạc vũ một màn như thế chị an lân xem như biết nếu như chính mình không đủ mạnh vậy mình địch nhân rất có thể sẽ đối với mình người bên cạnh độc thủ tại không có đăng đỉnh độ cao trước đó nhi nữ tình trường loại sự tình này hắn sẽ không muốn cái gì gọi là không cần lúc tu luyện các loại này đó ta có thể bảo hộ tất cả mọi người không chịu đến tổn thương quý cắt cơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sau đó cùng tiểu hạnh cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra thiên âm bị quý cắt cơ như thế đánh đoạn tức giận hư một tiếng sau đó bay trở về c h ỉ an lân trên đầu c h ỉ an lân vươn tay sờ lên đỉnh đầu thiên âm sau đó làm bộ mở ra nhận không gian cùng ngự thú túi một giây sau mấy bình đan d ư ợ c và một đoàn hắc khí liền xuất hiện tại quý cắt cơ trước mặt những này là tụ khí đan cùng ngưng huyết đan phục dụng số lần hạn chế ta viết tại bình đan rực lên mà cái này là ta chuẩn bị cho người ngự thú quý cắt cơ ngật người ta ta không phải ngự thú sư a chị an lân cười nói chương á i này ngự t ú không cần khế cần ớ c nó dùng bị ta p h ư pháp đ một h trăm bảy mươi ba câu được đầu cá lớn chương một trăm bảy mươi ba câu được đầu cá lớn một cước đem quý c ắ t cơ đá bay đằng sau chị an lân về tới trong phòng thừa dịp mấy ngày nay không có ra ngoài hắn dự định học tập một chút cái k i a cổ cấp công pháp cổ cấp công pháp cần có huyết năng cực kỳ khoa trường bản thân đạt đến tầng ba mươi hai không nói tầng thứ nhất kia cần huyết năng điểm số càng là đạt đến một triệu nguyên chị an lân thở dài mặc dù cái đồ chơi này rất đắt nhưng là mình hay là phải học khá là đáng tiếc chính là công pháp này thuộc tính là hòa hệ chỉ có thể để cho mình thân phận thứ hai mạnh lên tại chị an lân lúc tu lợi bốn phượng hoàng phong phượng hỏa quân chuyên dụng phòng bế quan rốt cục vững chắc xuống có thể ra ngoài hít thở không khí phượng hỏa quân thỏa mãn vui tay lập tức ngón tay một chút trực tiếp một tia ánh lửa trực tiếp đốt phá không gian nếu như là mặt khác của hoàng đột phá thời điểm khẳng định sẽ náo ra một phen động tinh lớn nhưng là nàng cũng sẽ không tại chính mình đột phá trong lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều r ụ c dịch người chờ một chút không chừng có thể câu được một cái của hoàng ngoại giới truyền khắp vượng hỏa quân sắp đột phá thời điểm thật tình không biết vượng hỏa cổ hoàng đã bắt đầu vững chắc cảnh giới thân thức h u y ế t tán ra nàng nhìn thấy đang tu luyện trì an lân c ũ n g đang điên cuồng kêu chiến đạo sư trì tuyết nguyệt sau đó nàng lại nghe thấy rất nhiều tin tức tập kích trí an lân một chuyện thất bại vấn thiên thiếu chủ rất là phẫn nộ để cho chúng ta tra ra thiên bây giờ phượng hỏa quân đang sắp đột phá chúng ta khả năng cũng không có cơ hội lại đối với chị an lần đ ộ n g thủ ân phượng hỏa hoàng nhũ mày bọn gia hỏa này đối với tiểu an lần đ ộ n g thủ thậm chí ngay cả đồ đệ của mình cũng dám động phượng hỏa hoàng hư lệnh một tiếng sau đó mặc thanh mặc dương thấy hoa mắt đi thẳng đến phượng hỏa hoàng trong phòng tu luyện hai người đều là giật mình sau đó mặt s á m như cho mặc cho bọn hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết phượng hỏa hoàng khẳng định đột phá thành công tại quân tại trung tâm biết dùng thần thức nhìn trộm học sinh cũng chỉ có phượng hỏa hoàng không đợi hai người có động tác gì chỉ gặp không gian có chút chấn động một giây sau hai người liền trở thành nhân côn ngay cả huyết dịch đều không có phương ra thể nội linh lực cũng là trực tiếp tàn mất trở thành hai cái người bình thường b ả n tọa hay là quá nhân tử a miêu a cầu nào cũng giản đối với b ả n tọa đồ đệ ra tay phong hỏa tên kia làm sao làm không có đem b ả n tọa lời nói để trong lòng được thật tốt thu thập một chút tại thủy n g u y ệ t vương bên người phong hỏa vương hát hơi một cái sau đó tức giận nhìn về phía thủy n g u y ệ t vương ngươi dám mắng lao phu thủy n g u y ệ t vương có chút không hiểu thấu gia hỏa này lại nổi điên làm gì mà lúc này tại quân lớn bên ngoài kiếm hoàng đột nhiên mở mắt nhìn về hướng bầu trời âm thanh lạnh lùng nói cổ hoàng cũng dám nhập cảnh phá thiên hoàng người tốt căn to kiếm hoàng kim giác giới thế nhưng là ta thiên giác bộ tộc hậu duệ nghe nói trước đó không lâu một vị nào đó quân chủ phá hủy hiệp nghị ta chỉ là đến trừng phạt cái này bộ ước người kiếm hoàng cũng không có tiếp tục cùng hắn rông dài trường kiếm trong tay n g â m khẽ sau đó một kiếm chém ra không gian xe rách mà một bóng người cũng hiện hiện bất quá trên đỉnh đầu của hắn có một cây kỳ lạ m ọ c sừng c ò n lượn lờ lấy quy tắc chi lực kiếm hoàng thực lực không tầm thường hoàn toàn chính xác có thể cản đến bên dưới ta bất quá ngươi muốn làm sao bảo vệ cái này quân giới đâu hai người giao chiến đến cùng một chỗ mà phá thiên hoàng mang theo ý cờ nói kiếm hoàng con co ng muốn trở lại quân g lớn lối vào một vị quân chủ đỉnh phong thiên giác tộc nhân lấp lóe trực tiếp tiến nhập thông đạo xuống một giây một bóng người bay ngược mà ra trên thân tiêu đốt lên phụ cốt chi hỏa đem không gian chung quanh đều biến thành nhiên liệu trong giao chiến hai người đều là xương sở xuống một giây một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đi ra phun ra ngoài hỏa diễm trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ bầu trời câu được một con cá lớn phượng hỏa hoàng thập phần hưng phấn không uổng công chính mình hào hào vững chắc mấy ngày cảnh giới vậy mà thật làm cho nàng câu được một vị cổ hoàng kiếm hoàng đừng đem thi thể hủy ta phải dùng da hỏa này huyết dịch cho hai cái đồ đệ luyện thể phượng hỏa hoàng vừa nói một bên thuận tay bổ mất rồi vị quân chủ kia đình phong dạng này m ặ t hàng coi như không có đột phá trước đó nàng cũng có thể đem nó giết chết chỉ bất quá muốn phí sức một chút thôi phá thiên hoàng xoay người chạy lại bị kiếm hoàng một kiếm ngân lại chỉ gặp kiếm hoàng cười ha ha một tiếng nói đột phá không thi thể tất cả đều là ngươi đây chính là ngươi nói đem quân chủ đỉnh phong thi thể thu nhập nhận không gian phượng hỏa hoàng thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện tại phá thiên hoàng phía sau một cước đá hướng về phía phá thiên hoàng hạ thể nhất thời ba vị cổ hoàng đại chiến bầu trời tựa như muốn tan vỡ bình thường quân giới vương giả toàn bộ bay ra đem m ảnh khu vực này vững chắc x u ố n g một giây không gian chấn động biến mất phượng hỏa quân đem phá thiên hoàng triệt để kéo vào lĩnh vực của mình chiến đấu sáu trong bầu trời đột nhiên rơi ra huyết vũ kim giác cổ hoàng biến sắc vội văn nói thiên cổ nhanh để cho ta rời đi ta cam đoan không làm thương hại người nhân tộc hắn có thể cảm nhận được đến trợ giúp chính mình vị kia thiên g i á c tộc cổ hoàng đã v ỡ lạc có thể kiếm hoàng thực lực thì như thế nào có thể đánh giết một vị c ổ hoàng khẳng định là phượng hòa quân không hẳn là phượng hòa hoàng ra tay thời khắc này kim giác của hoàng chỉ muốn thoát đi kim gia giới lấy thực lực của hắn coi như gia nhập bất kỳ một thế giới nào đều là bị tranh đoạt đối tượng mà nhân tộc căn bản không tin tưởng chủng tộc khác sinh vật coi như mình đầu hàng bọn hắn cũng sẽ giết chết chính mình hắn phải thoát đi kim g a giới trở về thiên gia tộc thiên cổ cười ha ha lao thất phu bây giờ mới biết sợ gọi lao phu một tiếng ra, ra lao phu để cho người đi kim giác cổ hoàng bình tĩnh toàn lực mà thiên cổ hoàng cũng không chút nào mờ mờ coi như thụ thường cũng muốn ngăn lại kim giác cổ hoàng mắt thấy hai vị cổ hoàng khí tức càng ngày càng gần kim giác cổ hoàng cảm nhận được nguy cơ tử vong giờ phút này cũng quan tâm không được nhiều như vậy thể diện khuôn mặt g i ữ t ậ n gạt ra hàm răng nói ra ra thiên cổ cười đến càng vui vẻ hơn l à ô quy này tham sống sợ chết không phải vậy đã sớm cùng hải thành toàn diện khai chiến oan nghe lời của ra ra h ả o hảo lưu tại kim g i á c giới chờ lấy các đại nhân tới thu thập ngươi kim giác cổ hoàng nổ đom đóm mắt mặc dù h ắ n biết thiên cổ gia hỏ này là cổ hoàng sỉ nhục nói chuyện cho tới bây giờ đều là nhưng là dù là có một tia hy vọng một giây sau kiếm hoàng và phượng hỏa hoàng khí tức xuất hiện ở kim giác giới bên trong trên người của bọn hắn còn có chút ít thương thế tại nhìn thấy thiên cổ đằng sau lập tức nói tốc chiến tốc thắng phượng hỏa quân trực tiếp triển khai lĩnh vực mà kiếm hoàng phất q u a t h â n kiếm một kiếm chém ra thiên cổ đã sớm chờ lấy giờ khắc này nhất thời hết sạch tất cả linh lực tựa như thần minh bình thường đấm ra một quyền Trưng 174, hai hoàng vẫn hai lạc. hắn rốt cục chính tay đâm tên x ú t sinh này không biết có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ chết tại kim giác cổ hoàng trên tay trong đó không thiếu những cái kia vừa bước vào sinh viên đại học lau lau trong mắt nước mắt thiên cổ bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại linh lực hai vị tiền tuyến còn tại chiến đấu ta chưa hết đi rời đi kiếm hoàng đem một viên đan dược nhét vào trong miệng sau liền rời đi kim g ra giới phượng hỏa hoàng trên thân thể đều là máu tơi ư cùng vết thương dù sao nàng mới vừa vặn đột phá không lâu coi như chiến lược lại như thế nào cường thế đối mặt hai trận chiến đấu cũng là thương thế nghiêm trọng một giây sau phượng hỏa hoàng nhắm mắt lại đột nhiên vô lực từ trên không trung rơi xuống mà thiên cổ cũng là biến sắc vội vàng tới đỡ phượng hỏa hoàng phượng hỏa thiên cổ có chút nóng nảy ra vẻ muốn xuất ra một viên đan dược nhét vào phượng hỏa hoàng trong miệng mà lúc này một đạo công kích xuất hiện bổ về phía hai người đạo này công kích phảng phất vượt qua không gian đảo mắt liền bay đến thiên cổ trước người chém về phía phượng hỏa hoàng công kích phá hủy không gian trực tiếp xe rách một vùng khu vực mà thân ảnh của hai người cũng là biến mất kim giác giới lại còn có vị quân chủ ẩn tàng rất sâu thôi thiên cổ hay là ngươi hiểu ta phượng hỏa hoàng một mặt hài hức nhìn xem kẻ đánh lén mà thiên cổ cũng là ở một bên cười h í mắt vị quân chủ này vậy còn không biết mình bị lừa. vội vàng muốn xé mở không gian đào tẩu khả cổ hoàng dù sao cũng là cổ hoàng coi như bị thương cũng không phải hắn loại này ngũ đoạn quân chủ có thể chống cự cho nên ẩn giấu đi lâu như vậy quân chủ lần thứ nhất xuất thủ liền trực tiếp nhận cơm hộp đem vị quân chủ này đánh g i ế t sau phượng hỏa hoàng cười nói thiên cổ h ả o h ả o dưỡng thương hai ngày nữa ta hai vị tiểu đồ đệ thế nhưng là được đến bên này luyện luyện ngươi nhưng phải h ả o h ả o bảo vệ bọn hắn phượng hỏa hoàng thân ảnh biến mất thuận tiện mang đi một nửa kim giác cổ hoàng thi thể thiên cổ lắc đầu khoe miệng hiện hiện một vọng ý、cười. lần này may mắn mà có phượng hỏi đâm đại địch này sau đó chính là nghỉ ngơi thật tốt một phen sau đó thanh lý mất kim giác giới vương giả cùng các quân chủ sáu phượng hỏa hoàng về tới quân giới bay đến chỉ an lân trong sân bên ngoài xuất hiện lớn như vậy ba động ngay cả quân giới đều có chỗ ảnh hưởng chỉ an lân cũng là kết thúc tu luyện bởi vì chiến đấu này ba động hắn chỉ tu luyện không đến ba mươi giờ mới vừa vặn chạm tới bộ công pháp kia ra lông liền không thể không sớm rời khỏi mà lúc này phượng hỏa hoàng thân ảnh xuất hiện chỉ an lân vội và ngô h lao sư một giây sau hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại chỉ an lân trước mặt chỉ an lân tập trung nhìn vào không biết ta xuất quan thời điểm hai tên này chính thương lượng tinh kế thế nào ngươi vừa vặn vừa mới được phá cho ngươi đưa cái lễ vợt nguyên lai là mạc ra người chị an lân sắc mặt hiện ra ý cười vội và nói g n đà tạ lao sư phượng hỏa hoàng cảm thụ một chút chị an lân cảnh giới tiểu tử này chính mình mới bê quan bao lâu liền đạt đến nhị cảnh thể chất cũng biến thành mạnh hơn thỏa mãn nhẹ gật đầu phượng hỏa hoàng nói ra lần này lao sư thế nhưng là làm thịt hai vị c ổ hoàng đáng tiếc là hình người không phải vậy còn có thể cho các ngươi cắt thịt ăn vừa vặn cổ hoàng chi huyết có thể tôi luyện thể chất về phần hai cái s ừ n à y ta để cho người ta cho ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tất cả chuẩy một kiện pháp khí phượng hỏa hoàng cười cười nếu như không phải vị này đồ đệ công pháp nàng đoán chừng còn phải có một hai năm mới có thể đột phá cổ cấp phải biết những năm này nàng nhưng không có thiếu vụ n trộm ra ngoài thường xuyên sẽ bị kim giác cổ hoàng hành hung một trận nếu như không phải thiên cổ thậm chí còn có thể chết tại kim giác giới cho nên lần này nàng cũng coi là chính tay đâm đại địch đem hai đại bình không có pha loạn qua cổ hoàng huyết dịch đem ra phượng hỏa hoàng nói ra hấp thu cần thiết phối hợp linh dược ta sẽ phát tại tay ngươi vòng bên trong lấy ngươi bây giờ tu vi cùng cảnh giới một lần nhiều nhất lựa dọn chị an lân là người sau đó hưng phấn mà n h ẹ gật đầu đa tạ lao sư Hắn nghĩ tại ớ i ngoài bên hoàng là cổ đ chị i ế n nguyên bản còn b sợ sệt lao sư sẽ lao q u an y dày tu luyện, từ đó đột phá thất bại. không bại, nghĩ lân trước mặt phượng hỏa hoàng chắc chắn sẽ không bảo trì toàn thân là thương giám vẽ cho nên lúc này phượng hỏa hoàng tựa như vừa mới đi dạo trở về bình thường đúng rồi tiểu an lân đảng hội học giáo sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ ngươi có thể đi nhiều đoạt mấy cái dù sao kim giác giới bị đánh hạ đằng sau bên trong bảo vật vẫn còn lần thứ nhất khai hoàng trạng thái ngươi có thể nhiều đoạt một chút tài nguyên tu luyện chị an lân liên tục gật đầu đến tranh thủ thời gian triệu tập mấy vị hảo hữu cùng đi kim giác giới cũng may đây hết thảy đều là đáng giá giết chết hai vị cổ hoàng kim giác giới bị triệt để giải phóng thiên cổ cổ hoàng cũng sẽ mất đi hạn chế có thể tiến về tiền tuyên chiến đấu vì nhân tộc làm ra càng nhiều công hiến đem phá thiên cổ hoàng thi thể xuất ra phượng hỏa hoàng lấy ra một viên đăng dược bắt đầu nuốt vào đằng sau bắt đầu cảm ngộ lên phá thiên cổ hoàng quy tắc trí lực dùng cho cường hóa tự thân quy tắc trí lực nàng nhưng cũng là thiên phú tuyệt luân hạng người bằng không thì cũng sẽ không có được mạnh như vậy chiến lược bây giờ không có bình tình hạn chế thực lực bản thân phi tốc dâng lên lấy sáu rất nhanh quân lớn triệt để giải phong c h ỉ an lân cũng nhận được rất nhiều có quan hệ kim giác giới nhiệm vụ chuẩn bị kêu lên những cơ hồng phi bọn người cùng nhau đi tới tại nhìn thấy hai vị mạc gia người thi thể đằng sau mạc vũ hết sức kích động hai người này đều là địa cấp tu vi là mạc vấn thiên trung thành nhất chó săn không ngừng mà chèn ép chính mình bây giờ hai người thi thể bày ở trước mặt mình để mạc vũ trong lúc nhất thời có chút không nhịn được nghi khóc hắn rốt cục có thể báo thù t r ầ n nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo mạc vũ góp g áo sau đó đối với chị an lân ném ánh mắt cảm kích chị an lân hai người này có điểm gì là lạ mặc vũ rất là cảm động nói ra đa tạ chí huynh ngày sau nếu có phân phó cứ việc nói thẳng ta ổn thỏa sông pha khói lửa không chối tử đều là huynh đệ đừng nói khách khí như vậy lời nói chị an lân cũng là tâm tình thật tốt không nghĩ tới sư phụ xuất quan chuyện thứ nhất chính là đem hai người này trẻ thành nhân côn đưa đến trước mặt mình phải biết hai người này thế nhưng là bây giờ tam vương xã phó xã trưởng cứ như vậy không minh mặc chết bất quá không riênh gì quân lớn ngay cả mạc gia cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng chương ổ o à n n g giết ờ i chết c là c một ích, không ai sẽ vì cấp không nho nhỏ sẽ địa trăm đi cùng cổ hoàng bảy mươi năm minh ảnh hắc cương rồng tiến hóa lộ tuyến chương một trăm bảy mươi năm minh ảnh hắc cương rồng tiến hóa lộ tuyến Trước minh ảnh c h í an lân tiếp cái thu thập một trăm cái nhị cảnh kim giác nhiệm vụ kim giác nhất tộc mặc dù ngoại quan là hình người nhưng đỉnh đầu hội trưởng có một cây cứng rắn không gì sánh được kim giác cái này kim giác không chỉ có thể dùng đến lợi khí còn có thể dùng cho lợi đan mặc dù làm như vậy khả năng có chút tàn nhẫn nhưng chủng tộc ở giữa chiến đấu ngươi không chết thì là t a vong nếu như nhân giới bị công phá cái kia từ đây nhân tộc sẽ trở thành các tộc khẩu phần lương thực cùng nô lệ lúc này kim giác rơi lôi vào đây chính là người ta tấp n ợ p không riêng gì quân lớn học sinh cùng hải thành tu sĩ phụ cận rất nhiều tu sĩ đều chạy tới Phải i b ế tại kim không không khu, giác giới giới, tài phải tiểu thú giới、so、nhiều phẩm thậm thăm cấm trong nguyên, bát sánh, có căn có chí còn có chàn là bên bản bị bảo. thế thú thể rất chất t so đầy vô số dò thiên cổ cổ hoàng giải quyết kim giác giới quân chủ đằng sau các đại quân chủ cùng vương giả nhao n h a u xuất thủ vây quét còn lại kim giác vương giả trong lúc nhất thời vô số thành chỉ bị công phá kim giác giới lâm vào trong hỗn loạn lúc này chị an lân mấy người cũng rốt cuộc tiến nhập kim giác giới bên trong sau đó chỉ gặp cơ hồng phi vung tay lên một cái mười phần chủ ù nhì bị ù hô ra đi minh ảnh hắc cưng rồng chị an lân cùng mạc vũ yên lặng lui về phía sau hai bước mà đạm vân giao thì là đầy mắt ý cười trong mắt chưa ôn nhu mà nhìn xem cơ hồng phi dùng sức đạp lên mặt đất cơ hồng phi bay thẳng đi lên mà trần nguyệt nhìn qua có chút không biết làm sao mạc vũ cười cười ôm eo của nàng trực tiếp nhảy lên đạm vân giao ngây ngẩn cả người nhìn xem sắc mặt đỏ bừng trần nguyệt cắn răng lại nhìn một chút ở phía trên đứng chắp tay cơ hồng phi giận không chỗ phát tiết mặt đất bỗng nhiên nứt ra đạm vân giao cái này nhảy lên sử dụng khí lực lớn giống như là đang phát tiết cái gì bình thường để cơ hồng phi hơi nghi hoặc một chút bằng dao lại trở nên méo. Không chờ hắn nói xong, m ạ c vũ liền bưng k í n miệng của hắn trên mặt biểu lộ mười phần im lặng chị an lân cũng nhảy đi lên minh ảnh hắc cương rồng vô cánh bay về phía bầu trời chung quanh tu sĩ đều là một mặt hâm mộ nhìn xem bọn hắn con long thú này nhưng không có bị khế ước xem xét chính là bị trong nhà trường bối thuần phục qua cái này nhưng so sánh khế ước một đầu ngự thú muốn khó hơn rất nhiều tại minh ảnh hắc cương rồng trên đầu chị an lân sờ lên cái cảm xem xét lên minh ảnh hắc cương rồng tiến hóa phương hướng con long thú này là tam cảnh ngũ đoạn muốn hợp thành vậy khẳng định đến tốn hao bó lớn huyết năng cho nên chị an lân chỉ là mở ra tiến hóa phương hướng là minh ảnh hắc cương rồng tìm kiếm thích hợp nhất tiến hóa chủng loại tiến hóa lộ tuyến vượt sâu hắc cương rồng địa cấp t h ư ợ n g phẩm cần thiết huyết năng mười nguyên minh ảnh ư u linh long địa cấp trung phẩm cần thiết huyết năng năm nghìn nguyên huyết đồng ma long thiên cấp hạ phẩm cần thiết huyết năng mười triệu nguyên c h ỉ an lân hít sâu một hơi cái này thiên cấp tiến hóa lộ tuyến làm sao mắt như vậy hắn nghĩ nghĩ ấn mở vượt sâu hắc cương rồng tiến hóa lộ tuyến một đạo bản xuất hiện ở trước mặt của hắn tiến hóa vật liệu lấy vượt sâu chi khí ngâm ba ngày hủ cốt yêu hoa địa cấp hạ phẩm cùng âm thần quả địa cấp trung phẩm cùng nhau sau khi phục dụng cho an sinh m ệ n h c h i nguyên địa cấp hạ phẩm ba ô n g k h ô n g dê liền có thể tiến hóa điều kiện trước tiên yêu thú đạt tới tam cảnh hợp thành sau v ư ợ t sâu hắc cương rồng phòng ngự tính càng mạnh cũng có được hủ hóa long tức có thể khiến địch nhân lâm vào hỗn loạn cơ mình còn nhớ rõ ta trước đó đáp ứng ngươi yêu cầu sao chị an lân đột nhiên nói ra mà cơ hồng phi cũng là sửng sốt một chút chị huynh ngươi không phải nói chị an lân nhẹ gật đầu sau đó một chân quỳ xuống nhẹ nhàng u ố t ve một chút minh ảnh hắc cương rồng vẹ rồng nhắm mắt lại tựa hồ đang cảm ứng cái gì sau đó hắn lại đứng người lên tại minh ảnh hắc cương rồng trên lưng bốn chỗ đi lại còn chạy đến đầu rồng bên trên đẩy r a miệng rồng xem xét bên trong răng đại khái trang mô tác dạng một giờ chỉ an lân mới lên tiếng lấy vực sâu cơ hồng phi nghe xong n g à người n gia tộc cũng xin mời hơn người đến giúp minh ảnh hắc cương rồng xem xét tiến hóa tài liệu cần thiết trong đó chỉ có âm thần quả cái này nhất dược tài giống nhau còn lại mặt khác dược liệu đều là cực kỳ đắt đỏ phối trí nhiều lần minh ảnh hắc cương rồng đều không có tiến hóa bên người đạm vân giao lập tức ghi xuống sau đó h i ế p mắt nói ra đa tạ ao đại ca lần này trở về ta cùng hồng phi liền thử một chút phương pháp này Mà trước ạ i t o n nàng, một mực phân tích những linh g đầu của mực tích một d ợ c lực, cốt yêu hoa cùng chi vực này sinh mệnh chi nguyên đối xứng, nhưng trung bên là yêu dự d hủ hoa chi khí、trung、hòa đối tại sâu ư i miễn nhưng là ư Trước n cùng g có chỗ thể một thu. hấp đó cơ gia xin mời dục linh sư nàng cũng biết dùng đại lượng chân quý ám thuộc tính dược liệu cuối cùng không có tiến hóa thành công không nói còn để minh ảnh hắc cương rồng tính tình trở nên mười phần táo bạo con long thú này phụ thân là gia tộc một vị nào đó tộc lão ngự thú lại thêm một ít đặc thù trói buộc cho nên minh ảnh hắc cương rồng cũng sẽ không làm phản trân nguyện ở một bên có chút mộng nàng ngay cả những tài liệu này danh tự đều không có nghe nói qua mấy người lại bắt đầu trò chuyện lên trời mặc vũ liếc qua phía dưới ngay tại thu thập linh d ư ợ c các tu sĩ nói ra kim giác giới tài nguyên phong phú chúng ta lần này địa phương muốn đi tới gần thiên mệnh thành bên kia thành chủ đã bị vân phong vương chém giết thiên mệnh thành lúc này chính lâm vào trong hỗn loạn chúng ta có thể tại đánh giết kim giác tộc nhân đồng thời tìm kiếm thiên mệnh vương bà khố ở thiên mệnh thành tây bên cạnh có một vương cấp di tích mà vương cấp di tích bên cạnh có được một ngụm kỳ lạ hồ nước có thể ngăn cản vương cấp tu sĩ tinh thần lực gió xét đồng thời tràn đầy tính ăn m n ở nơi đó có một ít chân quý loại cá tu vi cũng không cao nhưng là công hiệu đều rất kỳ l có thể thay thế rất nhiều tài liệu l u y ệ n đan mặc vũ lấy ra mấy cái cần câu nói ra đây là ta ở trường học đặc biệt dùng điểm tích lũy đổi được thiên tàng ti chế tạo thành sáu thanh cần câu lưu lại một đem làm dự bị còn lại chúng ta cùng đi câu cá đi chị an lân cũng không biết vì sao mặc vũ một mực bị mặc ra hạn chế lại còn hữu dụng cường đại như thế tìm hiểu tình báo năng lực có mặc vũ năng lực này ngược lại là muốn nhẹ n h ó m rất nhiều không phải vậy nếu là hắn đi vào kim giắt giới khẳng định chính là đi theo tiểu hạnh chạy lung tung dựa vào nhánh cây chỉ đường pháp tìm kiếm tài nguyên như thế hao phí thời gian không nói còn không có mục đích tính cũng không biết gặp được thứ gì cơ hồng phi nhẹ gật đầu bản tọa cũng nghĩ như vậy đạ m vân giao mỉm cười sau đó nói ra ta mang theo rất nhiều phụ triện nếu như gặp được nguy hiểm mọi người có thể kích hoạt thiên đ ộ n phụ triện phụ triện này có thể làm cho người di chuyển tức thời đến một trăm dặm có hơn địa phương mà cái này đâu là ẩn thân phủ mấy người trong ánh mắt kinh ngạc đạ m vân giao lấy ra một đống lớn phụ triện để t r ị an lân không khỏi cảm thán nói có tiền thật tốt tại đ ạ m nhà đạ m vân giao thế nhưng là thụ nhất đạm gia lão tổ sùng ái hậu bối có thể nói là muốn cái gì có cái gì chị an lân nghĩ, nghĩ cũng lấy ra một đống đăng dược những này là bằng hữu của ta cho ta đăng dược cái này huyền nguyên đan có thể khôi phục linh khí phá t r ư ớ n g đan có thể mấy ngày nay chị an lân cũng là cùng mấy người thẳng thắn đan dược cũng không phải là chính mình luyện mà là vị bằng hữu k i a luyện chế chiếu chị an lân lời nói hai người có được tử mẫu nhận không gian phải biết cái đồ chơi này thế nhưng là cực kỳ chân quý có thể cách không truyền tống tài nguyên liền xem như con chủ cũng rất ít có người có thể có được mặc dù cực kỳ hoài nghi nhưng là chị an lân hoàn toàn chính xác không có lựa thuộc tính luyện chế không được đan dược luôn không khả năng nói đan dược này là khiếu nguyện luyện chế đi yêu thú làm sao luyện đan chương một trăm bảy mươi sáu thiên mệnh thành tầm、bạo. chương một t r ư ơ i sáu thiên mệnh thành tâm bảo trần nguyệt há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì mà đạm vân giao lại là nói ra tuyệt đối đừng có người tự tuyệt à, tiền tài chính là vật ngoại thân lần này đi ra dẹp an toàn làm chủ sau đó chính là trực tiếp đem ẩn thân phủ giao cho mấy người đây là thiên phẩm ẩn thân phủ có thể sử dụng nửa canh giờ không cần thời điểm trực tiếp gỡ xuống là được rồi gián tại trên thân liền có thể lần nữa sử dụng bất quá phải chú ý một khi xuất thủ công kích cái kế ẩn thân công năng liền sẽ kết thúc đợi lát nữa có thể dựa vào vòng tay đến xác định vị trí mọi người tách ra hành động nhớ lấy bảo vệ tốt an toàn của mình chúng ta sau đó nguyên địa điểm tập hợp chị an lân tiếp nhận ẩn thân p h ụ n h ư có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt trở về đi đằng sau lại tìm đạm vân giao đổi một tấm để dùng cho ngự thú hợp thành rất nhanh mấy người liền tới đến thiên mệnh thành cách đó không xa cơ hồng phi đem minh ảnh hắc cương rồng thu nhập ngự thú trong túi sau đó đem ẩn thân p h ụ g á n t ạ i trên thân thành công ẩn thân sau mấy người hướng lên trời mệnh thành chạy tới lúc này thiên mệnh thành hỗn loạn tưng bừng không ít phong ốc sụp đổ mặt đất còn nằm rất nhiều còn có lưu dư ôn thi thể thành chủ chết Mà kim giác hoàng giác cũng cổ c h đã ế trong kim giác giới đã t i biến thành nhân tộc đi săn tri ệ t thành tộc để địa, nhân săn h c ê n thành n chỉ à c lúc à làm cho c h người ta chú ý đối tượng. Trong l ú nhất thời thủ vệ cửa thành binh đội toàn bộ làm phản mà kim giác tộc các lưu dân cũng vào thành c ư ớ p đoạt tài nguyên đốt giết c ư ớ p giật để thiên mệnh thành biến thành lợi ngục n h ỉ an lân tiến nhập cửa thành cảm thụ một phiên sau sờ lên cái cảm trong thành không ít kim giác tộc đều là tam cảnh mà tứ cảnh kim giác tộc khinh thường tại đoạt những này cực nhỏ lợi nhỏ đều là đi tìm lên thành chủ bảo k ố nhiều như vậy kim giác nhất tộc dù n g lính kiến thật đúng là không dễ giết chỉ an lân quyết định có thể tại kim giác giới một vị trí nào đó đưa lên bên trên một chút l í n h kiến trợ giúp chính mình thu hoạch huyết năng lính kiến bọn họ có thể tiếp tục ở chỗ này sinh tồn mặc dù không có kiến chúa nhưng là bọn hắn tự thân cũng có thể sinh sôi hậu đại chỉ bất quá sinh sôi số lượng quá ít mà lại những n à y l í n h kiến thường ngày muốn tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ tiểu thú giới yêu thú nhị cảnh yêu thú cơ bản cũng bị mất cho nên thả ra một chút l í n h kiến cũng coi là tiết kiệm điểm năng lượng đánh giết nhị cảnh yêu thú thu hoạch được huyết năng đại khái tại không chấm năm nguyên năm trăm nguyên ở giữa mà toàn bộ tiểu thú giới nhị cảnh yêu thú. hết thể là chị an lân cung cấp sáu trăm mười văn nguyên hiện tại chị an lân để ý cũng không phải là linh kiến mỗi ngày có thể sinh sản bao nhiêu mà là dinh dưỡng từ chỗ nào đến lần này mình bọn người đi ra hẳn là sẽ có cường giả ở phía sau bảo hộ cho nên chị an lân cũng không có lập tức thả ra linh kiến mà là trực tiếp ở trong thành bắt đầu đi dạo ẩn thân phủ g á n tại trên thân sau là đem chọn thể ẩn thân cho nên tiểu hành hiện tại vẫn tại chị an lân trong quần áo không phải vậy dán lên ẩn thân phủ cũng phải đem quần áo toàn bộ cởi sạch căn cứ tiểu hành chỉ thị chị an lân ở trong thành bắt đầu đi dạo còn phải thỉnh thoảng né tránh ngay tại tranh đoạt kim giác tục nhân để công kích đến chính mình phía trước trên đường phố máu tươi nhuộm đầy thêm đá một vị giống cái kim giác tộc nhân trong ngực ôm hải nhi đang lúc tuyệt vọng co do mà lúc này một vị phảm cấp kim giác nam nhân mát hiện lục quang trực tiếp đi đi lên đem kim giác nữ nhân kéo đi qua hải nhi tiếng khóc chuyển đến nương theo lấy kim giác nữ nhân thanh âm tuyệt vọng chị an lân lắc đầu tiếp tục tìm kiếm lên bảo tàng vị trí một khi xuất thủ không chỉ bại lộ chính mình còn có thể sẽ liên lụy đồng đội mặc dù bây giờ kim giác tộc nhân đều tại tàn sát lẫn nhau nhưng nếu như thật xuất hiện một vị nhân loại chỗ kia có kim giác tộc nhân nhất định liên hợp lại đối với nhân loại động thủ đi theo tiểu hạnh chỉ dẫn chị an lân tìm được một cái bán thuốc cửa hàng bên trong linh dược đã bị cướp đoạt không còn bài hàng cũng bị nệ đến náo nhuẹt tại trong tinh thần c h i hải cùng tiểu hạnh trao đổi một phen chị an lân rất nhanh liền tại mặt đất một cái h ố c tối bên trong tìm được một cái hộp đem hộp trực tiếp thu nhập k i ế n chúa thế giới chị an lân tiếp tục tìm kiếm lấy bảo khố ẩn thân phù chỉ có nửa giờ cũng không thể tùy tiện chậm trễ sáu mặc vũ tại trên đường phố đi tới thỉnh thoảng thừa dịp loạn đem mặt đất thi thể lấy đi mặc dù kim giác nhất tộc sừng đều là đ ồ tốt nhưng ở dưới tình huống bình thường kim giác tộc nhân là sẽ không lấy đi những ngày sừng cái này khiến mặc vũ có thể cơ hội nhặt nhánh chỗ tốt sở dĩ tới đây tìm kiếm bảo khố trừ nhặt nhạnh chỗ tốt bên ngoài càng nhiều cũng là lịch luyện cùng thu hoạch tài nguyên dù là cuối cùng không có thu hoạch được bảo khố lý đồ vật bốn một chút như thế đồ vật thật đúng là đổi không lên một tấm ẩn thân phủ đạ vân giao là thật mẹ nó có tiền bất quá đạ vân giao có tiền hắn mặc vũ nhưng không có à gần nhất mạc g i a b động lộc hắn cũng không dám đi lấy thu nhập trực tiếp là không mặc vũ một bên thu thi thể vừa quan sát chung quanh để tránh để cho người ta phát hiện không đúng mà lúc này cơ hồng phi đã bước vào trong phủ thành chủ trong này còn có mấy vị tứ cảnh kim giác tộc nhân cho nên hắn cũng không có cơ hội sử dụng tác đ ộ n thành binh lúc này hắn đột nhiên nhũ mày nhìn về hướng cách đó không xa một đạo tường đá chẳng biết tại sao hắn cảm giác nơi đó có cái gì đang hấp dẫn chính mình không do dự cơ hồng phi trực tiếp đi đi qua nhẹ nhàng sờ lên tường đá cơ hồng phi ngón tay có chút dùng sức lại phát hiện lấy chính mình chỉ lực vậy mà không cách nào đem tường đá hư hao mảy may bên trong có cái gì trong phủ thành chủ này thế nhưng là có mấy vị địa cấp tu sĩ cảm ứng đều cực kỳ linh mẫn nếu như chính mình xuất hiện cái kia tất nhiên sẽ nhận truy sát cơ hồng phi sờ lên cái cảm sau đó hướng về mấy cái này địa cấp kim giác tộc nhân đi đến những n à y kim giác tộc nhân lại có lòng dạ thanh thản ở chỗ này uống rượu chỉ gặp ở đại sành trên mặt bàn mấy vị địa cấp kim giác tộc nhân chính loạn trà loạn trạng mà uống rượu không hổ là phủ thành chủ chân tặng rượu thậy là mỹ vị đến cực điểm đáng tiếc thiên mệnh vương vô phúc hưởng thủ ô m mồi, Kim nay chúng nhân con buồn cười, thật đáng buồn. Kim giác các tộc nhân đều biết tình cảnh qua ta đều đều đi, cười, giác biết tộc các tộc c thật là a thưa mình, mọi kim kim người trưởng quán n đối để triệt giác giới, cái thưa kim giác xử tộc tộc lấy phải biết nhân tộc đối với hắn tộc vương giả thế nhưng là nửa câu cũng sẽ không tin tưởng dù là đầu hàng cuối cùng cũng sẽ bị diệt sát nhìn xem đang uống rượu mấy vị kim giác tộc nhân cơ hồng phi n h ư mày có chút h ứ n g phấn hôm nay ta cơ hồng phi liền vượt cấp toàn diệt địa cấp từng giả cơ hồng phi ý thức tiến nhập nhận không gian bắt đầu tìm kiếm lên trộm dấu độc dược chương 177, khinh người quá đáng chương 177, khinh người quá đáng vo rượu đều tại một cái phòng nhỏ bên trong để cho an toàn cơ hồng phi cẩn thận từng ly từng tí tại cái này và h ữ đã khai phong trong rượu đều g a nhập độc dược độc dược này thế nhưng là k i u ư đoạt thôn độc Đủ để độc chết địa cấp tu sĩ. Ra nhập độc đi Để địa chết cấp dược cơ hồng phi cấp tốc chỉ chốc nhập hồng phi phòng này, phòng phát hiện lát, những tu lát, bị Ra sau, gian cấp sĩ rời này người này Mà kết i giác tộc nhân liền m uống xong rượu trong tộc tay nhân h Là rượu tiếp tục Kết quả là tại cơ hồng phi ánh mắt mong chờ bên dưới bọn hắn một lần nữa chuyển đến vài hũ rượu một bên khóc lát một bên uống rượu dùng độc cũng không phải là bạn tướng quân t ắ c p h ò n g mấy cái này kim g i á c tộc là cồn c h ú n g độc mà chết cơ hồng phi ở trong lòng an ủi chính mình bất quá nếu là thật uống rượu có thể uống từ địa cấp tu sĩ vậy nhưng thật làm cho người cười rơi g i n g hàm rất nhanh bọn hắn đều uống xong rượu chỉ chốc lát một vị địa cấp kim giác tộc nhân kêu t h ả m lên đem chung quanh mấy người giật n ả y mình kim bình ngươi thế nào kim bình là cái đại mập mạng uống đến rượu cũng đặc biệt rất nhiều cho nên cũng là cái thứ nhất phát tác xác định bọn hắn đều đã sau khi tử vong cơ hồng phi lập tức đi ra đem thi thể lấy đi sau chạy hướng về phía trước đó tường đá kia dùng sức đẩy đứng lên bất quá cho dù là lấy cơ hồng phi khí lực mặt đỏ bừng lên cũng vô pháp đem tường đá thôi động mảy may man lực vô hiệu hẳn là có cơ quan lập tức cơ hồng phi lấy ra một thanh hạt đậu rơi tại trên mặt đất chỉ gặp từng cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đậu binh xuất hiện tất cả địa phương đều đi ấn vào đạt được cơ hồng phi phân phó đậu binh đi t ứ tán tại khác biệt địa phương nhảy nhóp nhóp ở trên trăm con đậu binh trợ giút bên dưới rất nhanh cơ hồng phi liền trông thấy một cái đậu binh dưới chân sụp đổ xuống dưới mà lúc này ngay tại trèo tường đậu binh cũng phát hiện hốc tối hai cái hốc tối đồng thời nhấn tường đá phát ra khó nghe tiếng ma sát từ từ mở ra vung tay lên một cái đem đậu binh thu sạch trở về cơ hồng phi thân ảnh lóe lên trực tiếp tiến nhập cái này trong phòng tối tiến vào phòng tối hắn nhìn thấy rất nhiều dạ minh châu tại bốn phía treo lơ lửng chiếu sáng toàn bộ phòng tối phòng tối bố cục mười phân đơn giản phóng tầm mắt nhìn tới ở phòng tối hai bên từng cái khôi giáp xâm nhiên đứng lặng hàn quang lấp lóe xem xét liền không giống phạm vật mà ở phòng tối chính giữa có một cây chữ cơ hồng phi đi tới một tay lấy chiến kỳ cầm lấy cùng ta có liên hệ bảo vật vì sao chỉ có hoàng cấp phẩm chất cơ hồng phi hơi nghi hoặc một chút bất quá mặc dù thứ này phẩm chất không cao nhưng là dù sao cũng là một bộ chiến kỳ cùng tướng quân thân phận cực dựng cơ hồng phi nghĩ nghĩ trực tiếp đem nó để vào trong không gian giới chỉ sau đó hắn vừa nhìn về phía những khôi giáp kia nói ngược lại là có thể cho bản tướng quân binh đ ộ i dùng thu sau đó hắn đem những khôi giáp này cũng thu nhập trong không gian giới chỉ sáu chị an lân tiếp tục tìm kiếm lấy bảo vật thời gian đã qua hai mươi phút chỉ còn lại có sau cùng mười phút đồng hồ mặc dù hắn cũng đã nhận được không ít đồ tốt nhưng lần này đi vào thiên mệnh thành mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm thiên mệnh thành bảo khố thiên mệnh vương cũng không có đem bảo khố vị trí nói cho bất luận kẻ nào mà lại bảo khố ẩn tàng vị trí cực kỳ ấn ấp dẫn đến các đại cường giả gần như đem toàn bộ thiên mệnh thành trực tiếp lật qua cũng không có tìm tới bảo khố vốn muốn đi bắt thiên mệnh vương hậu duệ đến đ ể ra nghi vấn bảo khố hạ lạc nhưng là chỉ an lân lượn quanh một vòng nghe thấy những cái tia kim giác tộc nhân thảo luận mới biết được thiên mệnh vương mấy đứa bé sớm đã bị các đại tướng quân bắt đi không rõ sống chết thiên mệnh trong thành hết thể có ba vị thiên cấp cứng, giả, thì là có chừng hai mươi vị có thể nói một cái thành tổng thể thực lực thậm chí so với bình thường phổ thông đại học còn mạnh hơn phải biết cũng không phải là tất cả đại học đều có được vương cấp tu sĩ lại tìm một phen đằng sau c h ỉ an lân thở dài là thời điểm dám trở về địa điểm xuất phát mà c h ỉ an lân không biết là lúc này một vị mày r ậ m mắt to lao đầu chính bóp lấy một vị thiên cấp kim giác tướng quân cổ điên cuồng l â y động mau nói thiên mệnh vương lão gia hỏa kia đến tột cùng đem bảo khố giấu cái nào thiên mệnh thành bảo khố a cho dù là hắn cũng trông mạ thèm nếu như là bị mấy tiểu gia hỏa này phát hiện hắn cũng không tốt đi vào cấp đoạn mỗi một lần đi theo thủy n g u y ệ t vương ra ngoài thám hiểm đều sẽ không giải thích được bị một đống lớn tu sĩ dị giới đuổi theo cuối cùng cái gì không có m ỏ lấy thì cũng thôi đi còn rơi vào một thân thương thế thật vất vả đơn độc đi ra một chuyến hắn cũng nghĩ chỉnh điểm đồ tốt trở về để thủy n g u y ệ t vương tên kia hảo hảo hâm mộ một phen mà tại phong hỏa vương bàn hỏi kim giác tướng quân bảo khố vị trí thời điểm một bên khác thủy n g u y ệ t vương rất mỏi lòng ở trên bầu trời phi hành phía dưới chi tuyết n g u y ệ t chính vận chuyển thân pháp chạy trốn tại phía sau của nàng có hơn mười vị địa cấp kim giác tộc nhân thậm chí trong đó hai vị hay là địa cấp đình phong đối diện với mấy cái này kim g i á c tộc nhân truy sát chi tuyết nguyệt đầu cũng không trở về ngay tại vừa mới nàng tiêm nhập một cái vương thành còn gặp được một mỏ linh thạch bất quá trong mỏ linh thạch có mấy vị thiên cấp cường giả trấn thủ vì không rẻ người khác nàng sử dụng viêm phượng hòa diễm trực tiếp điểm đốt mỏ linh thạch sau đó toàn bộ vương thành nổ tung để nàng đều có chút trận mắt lưỡi uy lực này thật là lớn nếu như không phải là bởi vì trên người chiến giáp đoán chừng nàng cũng sẽ bị dư ba giết chết mà những này địa cấp tu sĩ chính là còn không có vào thành kẻ may mắn nhìn thấy gia viên của mình bị tạc vợ con toàn bộ bị chết Kết sau lưng chư vị kim giác tộc nhân nghe thấy nàng câu nói này lập tức nổi trận lôi đình ai lấn hiếp người q u á đáng nhóm người mình chỉ là ra chuyến cửa trở về nhà cũng bị mất tu sĩ bình thường nhìn thấy linh quáng nghĩ tới khẳng định đều là đảo lấy linh thạch ra hỏa này ngược lại tốt vậy mà trực tiếp nổ rớt mà lại bình thường hỏa diễn có thể nhóm lựa không được mỏ linh thạch này có mắt nhọn người nhìn ra chỉ tuyết nguyệt hay là cái chiến thể đứng dết rơi bắt nàng có lẽ có thể đổi lấy tiến đến thiên giác giới cơ hội nghe thấy câu nói này t r ị tuyết nguyệt nhãn tình sáng lên không xuống từ thủ cái này tình cảm vừa vẫn rất tốt kết quả là nàng bắt đầu một bên công kích một bên chạy nàng hiện tại thế nhưng là đại thành chiến thể tự thân chiến lược đạt đến đ ỉ n h phong dưới tình huống một đ ố i một nàng ai cũng không sợ kết quả là t r ị tuyết nguyệt nhìn thấy phô thiên cái địa công kích vận chuyển c h i ế n lớn giáp nhanh chân liền chạy trong khi chạy nàng nhìn thấy tam vương xã thành viên nhãn tình sáng lên vội vàng hô mặc đồng học liên thủ chém giết mấy cái này hô t r ư n g tam vương xã xã trưởng mạc trường không nhìn thấy chị tuyết nguyện quay đầu liền chuẩn bị đi ra hỏa này hiện tại không động được có thể nghe thấy được trí tuyết n g u y ệ t câu nói tiếp theo mặc trường không biến sắc trí tuyết n g u y ệ t trực tiếp từ trước người hắn lướt qua xuống một giây hơn mười địa cấp kim giác tộc nhân xuất hiện ở trước mắt của hắn chương một trăm bảy mươi tám thiên mệnh thành bảo khố chương một trăm bảy mươi tám thiên mệnh thành bảo khố giết hắn nhân tộc không có một đồ tốt một vị địa cấp kim giác tộc nhân nói ra dẫn đầu phát khởi công kích trí tuyết n g u y ệ t ta và ngươi thế bất lưỡng lập mặc trường không tiếng gầm gừ chuyển đến trí tuyết n g u y ệ t đầu cũng không trở về tiếp tục chạy trốn nói đùa nàng vốn là cùng mặc trường không là từ địa lúc trước mới vừa vào trường học thời điểm một mực bị tam vương xã ức hiếp m ạ c trường không đã đạt đến tứ cảnh đình phong liền không coi là cũng có thể chạy trốn đây cũng là đáng tiếc nghe nói gần nhất tam vương xã người còn tại tìm Trì an lân phiền phức chị tuyết nguyệt hử lạnh một tiếng sớm muộn đem cái này tam vương xã đâm vào tám thời gian sắp đ ạ t tới ba mươi phút mấy người cũng trở về đến tập hợp địa điểm mà lúc này tiểu hạnh bắt đầu điên cuồng chụp lấy chị an lân rốn tiểu a n con chuột chuột tạ tìm được thật nhiều bà bối theo thời gian trôi qua trong lúc bất chi bất giác chị an lân đã thành thói quen tiểu hạnh cái này đam mê thậm chí cảm thấy đến có chút dễ chịu cái quỷ a đem tiểu hạnh đem ra mà lúc này cơ hồng phi đám người thân ảnh cũng là xuất hiện thu hoạch như thế nào chị an lân cười hỏi mặc vụ khoe khoang một chút nhẫn không gian của mình nói lấy đi không ít kim giác tộc nhân thi thể nhiệm vụ của chúng ta hẳn là hoàn thành cơ hồng phi nói ta tìm được cái lá cờ nhưng chỉ có hoàng cấp còn có một cặp k h ô i g i á c nói xong cơ hồng phi còn đem nó đem ra cái này chiến kỳ chẳng biết tại sao đối với ta còn có lực hấp dẫn đáng tiếc phẩm chất quá thấp đối với cơ hồng phi có lực hấp dẫn chị an lân hơi nghi hoặc một chút sau đó đối với cái đồ chơi này phát khởi xem xét danh sừng chiến thần cờ phẩm chất thiên cấp hạ phẩm trong phong ấn giới thiệu có được xen lẫn linh khí trời hạ có thể cực lớn trình độ tăng lên binh đội sức chiến đấu chiến kỳ để cao sĩ khí ngưng tụ quân trận c h i hồn giảm b ấ t binh đội sở thụ mặt trái hiệu quả chị an lân sờ lên cái c ầ m nói cơ minh ngươi cái này chiến kỳ ở vào trạng thái phong ấn bản thân phẩm chất là trời cấp hạ phẩm cùng áo giáp kia là một bộ cơ hồng phi n g à người trạng thái phong ấn chính mình tại sao không có nhìn ra bất quá ta cũng không biết giải phong phương pháp cơ minh trước tiên có thể đi luyện hóa một phen lại nếm thử mở ra phong ấn、Tốt. cơ hồng phi hay là rất tin tưởng chị an lân nhẹ gật đầu đem chiến kỳ để vào nhận không gian chuẩn bị các loại an toàn đằng sau mới tốt tốt luyện hóa một phen đạm vân giao gặp hai người trò chuyện xong mới mở miệng nói ta tìm được một chút kim giác tộc công pháp phần lớn đều là địa phẩm phía dưới tiểu nguyện ngươi đ â y đám người nhìn về hướng trần nguyện mà trần nguyện thấp túi lầu nói ta ta chỉ tìm được một chút đan phương đan phương chị an lân lập tức tới hào hứng vừa vặn long long đỉnh gần nhất đem những đan dược cấp thấp kia đều luyện chế xong có thể tìm kiếm một chút đan phương mới đan phương nếu như ngươi không cần ta có thể đổi với ngươi chị an lân cười nói trần nguyện từ trong không gian chữ vật rất nhỏ t r ầ n n g u y ệ t đan phương n chỉ có một cái là tam phẩm đan phương còn lại đều là một nhị phẩm bất quá phần lớn đều là tăng thêm năng lượng tại trên thị trường ngược lại là cực kỳ được hoan g h ê n h đem đan phương nhận lấy sau chị an lân gặp trần nguyện muốn cự tuyệt nói ra đan phương là cho ta vị bằng hữu tiêu chuẩn bị tài nguyên đều là hắn đưa cho ngươi bất quá ngươi bây giờ cũng không có nhận không gian không bằng chờ ta rút quân về lớn trả lại ngươi nói vừa xong chị an lân tiếp tục nói nếu người đều đến đông đủ vậy chúng ta bắt đầu đi nghe thấy câu nói này mặc vũ hơi nghi hoặc một chút mà chị an lân cũng không có giải thích triệu h á n g i a thiên âm nói thiên âm đem trên mặt đất này đất rời đi thiên âm nhẹ gật đầu sau đó đỉnh đầu đột nhiên đứng lên một cây ngớp mao lục quang tại trên người nàng lấp lóe một giây sau trên mặt đất đột nhiên t o á t ra mấy đạo cự đ ẳ n g bắt đầu quét sạch chung quanh thổ điện tại mấy người ánh mắt nghi hoặc phía dưới rất nhanh một đạo cứng rắn cánh cổng kim loại hiện hiện phía trên còn có khắc không ít c h ấ pháp dùng cho hẩn nấp bảo khố khí tức đây là bà khố mấy người đều là xứ sở bọn hắn một mực tìm kiếm bảo vậy mà liền tại bọn hắn tập hợp địa phương thiên mệnh vương bảo khố nếu như đặt ở thiên mệnh trong thành vậy chỉ cần chính mình vừa chết hoặc là bị nốt cái kia toàn bộ thiên mệnh thành tất nhiên sẽ bị đào sâu bát thước cho nên hắn đem bảo khố thiết đến thiên mệnh thành bên ngoài địa phương chị an lân biết đây cũng là tiểu hạnh vận khí tại quậy phá nhìn thấy bảo khố đằng sau tiểu hạnh từ chị an lân trên thân nhảy xuống tới trực tiếp nhảy vào hố sâu mà lúc này hố sâu chung quanh có cục đá to lớn rơi xuống chỉ gặp tiểu hạnh rất là linh mẫn né ra một giây sau dưới chân của nó châm xuống trên đại môn một cái hình t o lỗ khảm xuất hiện cái này ba m ạ c vũ bị tiểu hạnh thao tác này sợ ngây người cái này đều cái gì cùng cái gì cái này con chuột con nhảy một cái xuống dưới vậy mà trực tiếp chạm đến cơ quan m ạ c vũ nhìn về phía tiểu hạnh ánh mắt cũng thay đổi lúc trước hắn còn vẫn cảm thấy c h ỉ an lân con chuột này không có gì dùng mà phía sau cũng là cảm thấy nó chỉ là l i ễ m tức kỹ thuật rất tốt còn mang theo trào phúng kỹ năng không nghĩ tới con chuột này chỗ đặc thù lại là vận khí ba chị h u n h ngươi con chuột này vận khí coi như không tệ bất quá màu lông có chút quá p h é c lối cơ hồng phi tán dương chị an lân nhẹ gật đầu sau đó quan sát một phen cái này hình thoi lỗ khảm n h xuống đ chị an, an, an lân dẫn đầu đi vào trong bào khố lập tức bị trước mắt chất đầy linh thạch cùng tinh hạch sáng mắt bị mù chỉ tầm mắt trên mặt có rất nhiều cái dương bên trong đầy linh thạch trên trăm dương linh thạch bày ở bào khố phía ngoài nhất để c h ỉ an lân cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái mặc dù hắn được chứng kiến cổ hoàng b ả o khố nhưng này dù sao không có thực hiện cho nên thoạt nhìn không có như thế trắng quan bên trong nhìn lại c h ỉ an lân nhìn thấy không ít thiên tài địa b ả o trưng bày tại từng cái trên kệ trong đó còn mang theo tự động cảnh báo trang bị c h ỉ bất quá trang bị này coi như kích hoạt thiên m ệ n h vương cũng không có cách nào biết mặc vũ cùng trần n g u y ệ t tiến nhập b ả o khố trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ mà đạm vân giao con mắt hiếp lại thành một đầu tuyến lại còn thật tìm được b ả o khố tại b ả o khố bên ngoài phong hỏa vương trên tay còn nắm vớt sớm đã tắt thở đã lâu thiên cấp kim giác tộc nhân trông thấy một màn này đau lòng đến không thể thờ nổi Cái này trong ì là bảo khố, khố đạ vân giao chủ động nói ra bảo khố này là chị an lân tìm tới cho nên chị an lân chiếm cứ tám mươi n đi sướng tại tiến vào kim giác giới trước đó mọi người liền làm xong phân phối quy hoạch nghe thấy câu nói này trần nguyệt lắc đầu nàng cái gì cũng không làm cũng cái gì đều không có bỏ ra không nên đạt được những thứ này nếu gia nhập tiểu đội cũng đừng quá mức câu thúc cơ hồng phi nói ra ở chỗ này chỉ có trần nguyệt như thế thiếu tài nguyên chị an lân cũng không có khách khí với bọn họ cái gì cầm tiểu hạnh bắt đầu thu lấy linh thạch hắn đang lo kiến chúa không ă n những linh thạch này cùng tinh hạch hẳn là có thể chống đỡ lên một đoạn thời gian tranh thủ thời gian chọn lựa đi trần n g u y ệ t vừa vặn trong này có mấy cái nhẫn không gian ngươi cầm một cái luyện hóa sau đi trang tài nguyên mấy người cũng bắt đầu tại trong bảo khố chọn lựa bảo vật cơ hồng phi chọn lựa một chút luyện thể dược liệu mặc vũ thì là cầm rất nhiều đ a n dược về phần đạm vân giao chọn lựa bảo vật phương thức lại là nhìn bề ngoài cho nên cầm một đống lớn trang trí dùng linh khí phẩm giai cũng không làm sao cao nhưng là cực kỳ s ạ c sỡ lóa mắt kỳ quang vinh thông thiên quốc ngàn năm long hoàng thăm gia băng hỏa xá t â m quả long lực đan đan phương không sai nhận lấy chị an lân b ò lớn b ò lớn hướng kiến chúa trong tiểu thế giới trang tài nguyên không nghĩ tới vương giả bảo khố vậy mà như thế phong phú trước đó ngục hoàng trong bảo khố rất nhiều thứ đều bị mục hoàng chính mình tiêu hao hết những dược thảo kia cũng là chuẩn bị tại chính mình thành công đoạt xá đằng sau tái sử dụng không phải vậy trí an lân nhưng cầm không đến dược liệu gì nhiều lắm là thu hoạch được một chút công pháp mà bảo khấu này chính là thiên mệnh trên thành trăm năm tích lũy cho dù là năm phần trăm cũng đủ làm cho địa cấp tu sĩ đi c u ồ n g nơi này linh thạch tổng số đủ để trèo chống kiến chúa tái sản xuất hơn ngàn vạn nhị cảnh lính kiến trí an lân thỏa mãn nhẹ gật đầu gần đây đến xem linh kiến năng lượng là không thiếu l i ê n ngay cả trần n g u y ệ t cũng được chia hơn vạn mai nhị phẩm linh thạch những linh thạch này đủ để trèo chống nàng tu luyện tới nhị cảnh trung đoạn trừ cái đó ra thất thất bắt bảo vật cũng rất nhiều đại hoán thành linh thạch đó cũng là hơn ngàn vạn nhị phẩm linh thạch bất quá trong linh thạch cũng không có lục phẩm linh thạch lục phẩm linh thạch đều là sinh ra một tia đạo h ậ n linh thạch đối với vương giả tới nói càng là cùng không đủ cầu cho dù có cũng sớm bị thiên mệnh vương sử dụng mất đem toàn bộ bảo khố đồ vật thu sạch vào kiến chúa tiểu thế giới c h ỉ an lân chuẩn bị gần đây để kiến chúa trực tiếp thôn p h ệ linh thạch sinh sản linh kiến sau đó đưa lên tại từng cái thế giới mặc kệ tự do phát triển hơn ngàn vạn linh kiến chị an lân chuyển đổi một chút nếu như ở thiên cấp tu sĩ không chạy trốn tình hương giới mấy triệu linh kiến liền có thể mái chết thiên cấp tu sĩ nếu là chạy trốn l í n h kiến cũng không có thủ đoạn c ư ơ n g ép đem nó lưu lại nguyên bản rực rỡ muôn m à u bảo khố tựa như cá giết sang sông không có cái gì lưu lại thậm chí đỉnh đầu dùng để chiếu sáng dạ minh châu đều bị mấy người chia cắt hai lòng rời đi bảo khố sau một bóng người đột nhiên xuất hiện phong hỏa vương chưa từ bỏ ý định đem bảo khố đào sâu ba thước cũng không có nhìn thấy nhiều thứ hơn lòng như cho ngội nhìn xem bọn hắn bọn tiểu bối này kiếm tiền so giết hắn còn khó chịu hơn phong hỏa vương có chút bí a y như thế vừa so sánh chỉ an lân đều so với chính mình có tiền bất quá mấy tiểu từ này như vậy rêu dao dễ thấy khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm đến lúc đó muốn một chút phí bảo hộ cũng không quá phận muốn mã nhi chạy vậy cũng phải để mã nhi ăn trước cỏ tám rời đi bảo khố mấy người cưới lên minh ảnh hát cơ rồng mà trần nguyện còn có chút hoảng hốt nàng cố gắng lâu như vậy nhiều lần tại dị thế giới k e m chút trọng thương bất trị mà chết cả ngày lẫn đêm tu luyện kết quả chỉ là cùng chị an lân bọn hắn đi ra một chuyến liền kiếm lấy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện thậm chí nàng nửa đời trước lấy được tài nguyên cũng không sánh nổi lần này lấy được một tràn ngập cảm kích nhìn mọi người một cái trần nguyện ở trong lòng âm thầm thể chính mình nhất định phải nắm chặt mạnh lên hồi báo những người bạn này ân tình. thu hoạch được tài nguyên sau mình l ạ i đi đường đồng thời cũng bắt đầu tu luyện mà chị an lân cũng đem ý thức đưa lên tiến nhập huyết năng không gian nhược hữu nhược tư sở lên cái cảm nếu mình có thể bằng vào ý thức tiến vào huyết năng không gian vậy có phải có thể trực tiếp đem ý thức đầu nhập kiến chúa tiểu thế giới bởi vì sợ bại lộ chị an lân một mực không có cách nào tiến vào kiến chúa tiểu thế giới cũng không có biện pháp tiến hành hợp thành nhưng là nếu như đem ý thức đầu nhập kiến chúa tiểu thế giới vậy liền đại biểu cho về sau chính mình hợp thành cũng sẽ không bị phát hiện chị an lân nghĩ, nghĩ lại thối lui ra khỏi huyết năng không gian bắt đầu nếm thử tách rời ý thức tiến vào tiểu thế giới vậy khẳng định cũng phải lưu một bộ phận ý thức tại bản thể bên trong để phòng bản thể bị thương tổn còn không biết cũng chính là nhất tâm nhị dụng mà tại c h ỉ an lân nếm thử tách rời ý thức thời điểm phong hỏa vương trên không t r ú n g cũng phát hiện không thích hợp ta mẹ nó tiểu tử này chuyện gì xảy ra vậy mà bắt đầu tách rời thần thức vương giả cảnh sở dĩ có thể chế tạo đại đạo thủy tinh đó chính là bởi vì bọn hắn có thể tách rời thần thức sáng tạo một cái phân thân cho nên mỗi chế tạo một cái đại đạo thủy tinh vương giả bản thân cũng sẽ nhận nhất định hao tổn cần điều tức thật lâu mới có thể bù đắp lại không phải ai đều có được phượng hỏa hoàn mạnh mẽ như vậy thần thức t h như phong hỏa vương chính mình. ba tháng cũng chỉ có thể tách ra một cái đại đạo thủy tinh không phải vậy rất có thể thần thức t ồ n hao nhiều rơi xuống thai hỏa ngầm hắn hiện tại sao có thể tách rời thần thức quá làm ẩu c h ỉ an lân mặc dù tinh thần lực tương đối cường đại có thể khế ước nhiều như vậy phẩm chất cao ngự thú nhưng là dù sao cũng chỉ là nhị cảnh tinh thần lực cùng vương giả không giống v ớ i nếu như cưỡng ép tách rời thần thức vậy rất có thể sẽ trực tiếp biến thành ngớ ngẩn đến ngăn cản hắn tiểu tử mau dừng lại ngươi bây giờ tinh thần lực quá nhỏ yếu tách rời thần thức sẽ trực tiếp biến thành ú n g đốc phong hỏa vương thanh em xuất hiện tại chị an lân trong đầu chị an lân mật người sau đó ngẩm đầu lên quả nhiên có vương giả đi theo phía sau bọn họ hay là phong hỏa vương thế nhưng là hắn mỗi lần nhìn thấy phong hỏa vương phong hỏa vương đều sẽ ở vào thụ thương trạng thái chẳng lẽ lại lần này kim giác giới hành trình sẽ còn gặp được vương cấp nguy hiểm c h ỉ an lân cảnh giác mặc dù phong hỏa vương là vương giả nhưng có một số việc vẫn còn có chút huyền học ở bên trong phong hỏa vương cũng không có nghĩ đến vừa nhắc nhở như vậy vậy mà để c h ỉ an lân đối với tiếp xuống kim giác giới hành trình có lòng cảnh giác nếu như biết hắn có thể sẽ bị trực tiếp tất yên chị an lân khẽ gật đầu một cái sau đó bắt đầu tự hỏi nguyên lai mình đây là đang tách rời thần thức bất quá hắn đã vừa mới tách ra một chút cũng không có cảm nhận được cái gì không đối nếu không cẩn thận một chút lại thử một chút chị an lân đổi loại phương pháp không có trực tiếp cắt chém mà là thử nghiệm nhất tâm nhị dụng tại cảng ngộ cảnh vật chung quanh đồng thời đem tự thân ý thức vùi đầu vào kiến chúa trong tiểu thế giới ý thức chạm đến kiến chúa tiểu thế giới chị an lân cảm nhận được một tia thân thiết mà kiến chúa cũng như cảm nhận được cái gì bình thường trở nên hết sức mẹ cỡng phong hỏa vương vừa thở dài một hơi lại phát hiện chị an lân bắt đầu chia cách lên ý thức không khỏi s ư ơ n g sở ra h ỏ a này bất quá một giây sau phong hỏa vương hơi nghi hoặc một chút hắn cảm nhận được chị an lân vậy mà thành công đây coi là cái gì phong hỏa vương lần thứ nhất cảm thấy thế giới này đúng là như vậy hoang đường hắn cũng không biết chị an lân đã cảm nộ ra đại đạo nếu không hiện tại liền sẽ không là bộ dáng này lúc này chị an lân thậm chí có thể trực tiếp tạo dựng ra một đạo có được ý thức tự chủ phân thân không để ý đến người nào đó chân kinh chị an lân đem để ý thức tiến vào kiến chúa trong tiểu thế giới mà lúc này hắn cảm giác ý thức của mình thân vậy mà có thể điều khiển tiểu thế giới đây coi là cái gì chị an lân một người hỏi t h ă m thức nhìn về phía kiến chúa mà kiến chúa xúc g i á c có chút b a động chị an lân rất nhanh liền xem rõ ràng kiến chúa vậy mà đem tiểu thế giới một bộ phận quyền hạn chuyển di cho mình bất quá tiểu thế giới kiến chúa cũng không có hoàn toàn nắm giữ dù sao cũng là tứ phẩm thế giới nó chỉ có thể lựa chọn đem người đá ra đi mà không thể trực tiếp c h é m giết cho nên trong tiểu thế giới hay là tồn tại mấy cái tứ cảnh yêu thú ý thức tiến nhập trong tiểu thế giới chị an lân đầu tiên là đem một đống dược liệu chuyển rời đến long đỉnh bên n g để nó luyện chế đ ă n dược sau đó lại lấy ra rất nhiều phương thuốc mặc niệm nói hợp thành hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đốt phải trăng dung hợp long đỉnh cùng long lý đan đan phương cần thiết huyết năng k h ô năm g c h nguyên dung hợp thành công suất 80%. quả nhiên có thể làm chỉ an lân mười phần mừng rỡ cứ như vậy chính mình hợp thành cũng không cần lo lắng sẽ bị phát hiện thế giới này cường giả quá nhiều không chừng lúc nào liền bại lộ bí mật tựa như trước đó ngục hoàng một lần kia nếu như không phải đem ngục hoàng hù dọa cái kia ngục hoàng coi như bỏ ra bất cứ giá nào cũng khẳng định sẽ đem nó bắt lấy dù sao tại nhị cảnh trên thân liền có được lực lượng pháp tắc mặc cho ai nhìn thấy đều muốn biết rõ ràng bí mật này đem nó chiếm thành của mình đem từng tấm đan phương cho long đình hợp thành đằng sau c h ỉ an lân hao phí hơn ngàn nguyên cho đến trước mắt long đình dung hợp qua đan phương c h ỉ an lân còn không có nhìn thấy qua nó thất bại qua phản phất trực tiếp nắm giữ đạo này kỹ năng hơn nữa còn luyện chế được cực phẩm phẩm chất đ ă n g dược lấy long đỉnh luyện đan tốc độ liền xem như cao cấp hơn luyện đan sư đều là theo không kịp một cái đỉnh liền tương đương với một đ o à n đội bên ngoài truyền đến đ ộ n g tĩnh c h ỉ an lân ý thức rời đi tiểu thế giới sau đó liền nhìn thấy một đống tu sĩ nhân tộc đang cùng kim giác tộc loạn c h i ế n phía dưới chính là nơi truyền thừa cửa vào đây là vương cấp nơi truyền thừa nói không chừng lưu lại vương giả đại đạo mặc vụ nói ra cái này lưu lại truyền thừa vương giả bản thân hay là kim giác nhất tộc người cho nên đối với tu sĩ nhân loại hay là cực kỳ bất lợi chị an lân nhẹ gật đầu sau đó đám người từ minh ảnh hắc cương rồng trên thân nhảy xuống tới rơi xuống trên chiến trường tu sĩ bên ngoài cơ bản đều là một chút một nhị cảnh chị an lân còn gặp được nhân tộc thần luyện sư nói thật hắn rất ít gặp đến thần luyện sư n g h ệ nghiệp này không chỉ có thể dùng tinh thần lực công kích bản thân phương thức chiến đấu còn có chút giống pháp sư cùng khí tu cái kia cố định thuộc tính khác biệt bọn hắn là vận dụng tinh thần lực thi pháp cái gì thủy cầu h ỏ a cầu tóm lại chính là mà pháp sư luận điệu nhìn thấy chị an lân bọn hắn một đống này người song phương đều có chút cảnh giác giữa bọn hắn đại chiến không riêng gì chủng tộc ở giữa cựu hận căn bản nhất hay là trên lợi ích tranh chấp mà chị an lân bọn người hình dạng hết sức trẻ tuổi tu vi cũng không yếu xem xét chính là thiên tài tu sĩ là cấp đoạt chuyển thừa đại địch đánh giá một chút chút ch chỉ gặp người tộc bên kia đội trưởng đột nhiên nói ra xử lý bọn hắn hắn nhưng là nhị cảnh tu sĩ mà một đội này người bên trong thực lực mạnh nhất chính là cơ hồng phi đã đạt đến nhất cảnh thất đoạn kim giác tộc nhân cũng là sướng sở sau đó cười to nói t ố t vậy trước tiên giải quyết một đội này người bất quá bọn hắn vẫn như cũ đối với tu sĩ nhân tộc duy trì cảnh giác lấy nhân tộc giảo hoạt không chừng là đang diễn trò cơ hồng phi n g à người sau đó giận dữ thật can đảm cũng dám đối bản tướng quân xuất thủ chị an lân trực tiếp triệu hắn ra khiếu nguyệt nói ra cái kia hai cái mạnh nhất liệu cho người khiếu nguyệt đạt đến nhị cảnh tam đoạn Mà hai vị kia đội vị trần nguyện triệu hồi ra dây leo không chế được vị kia thần luyện sư thần luyện sư biến sắc đang chuẩn bị triệu hoán hỏa cầu thuật đến đốt đoạn những dây leo này xuống một dây mặc vũ trong tay lôi điện tím roi quất về phía hắn trực tiếp cuốn lấy thần luyện sư cổ từ điện lật lờ để thần luyện sư thân thể trong nháy mắt cứng ngắc trở nên cháy đen cơ hồng phi triệu hoán ra một đống đậu binh vì chính mình mang đến gia trì sau đó cầm trong tay t r ư ờ n g thường quét về trước mặt kim giác tộc nhân hai vị nhị cảnh đội trưởng bị khiếu nguyệt ngăn lại khiếu nguyệt trên thân thiêu đốt lên hòa diễm thiêu đốt lấy thân thể của bọn hắn đem nó đánh cho liên tục bại lui l ắ g chết đây không phải bình thường yêu thú k hương võ đại quát một tiếng sau đó gầm thét lên tất cả nhị cảnh thành viên vây công sói này thú k hương võ hoảng sợ phát hiện tại con sói này thú tạo dựng lửa vực bên trong chính mình vậy mà không cách nào thu nạp linh lực đến bổ sung chính mình cứ theo đà này sớm muộn đến bị thua một đầu nhị cảnh tam đoạn ngự thú vậy mà có thể đẻ ép hai đại nhị cảnh ngũ đoạn tu sĩ đánh hương võ nội tâm tràn đầy hàn ý nhất định phải xử lý đống này người không để cho chở bọn hắn sau khi trở về nhóm người mình nhất định sẽ nhận thế lực lớn truy sát theo mặt khác nhị cảnh thành viên gia nhập khiếu nguyệt trên thân cũng dần dần xuất hiện tương thế mà lúc này c h ỉ an lân triệu hoán ra thiên âm để thiên âm sử dụng chữa trị chi quang mà theo thời gian trôi qua khiếu nguyệt sức chiến đấu càng ngày càng mạnh đây cũng là khiếu nguyệt kỹ năng bị động chiến ý chỉ chốc lát nó liền trực tiếp chém giết mấy cái nhị cảnh đê đoạn tu sĩ đúng vào lúc này một vị nhất cảnh tu sĩ tiếp cận c h ỉ an lân ánh mắt dữ tợn mã quát tiểu tử chết cho ta sau đó trên người hắn bạo phát ra tam cảnh khí tức ngay tại chiến đấu đám người dân mình vội vàng hô lớn coi chừng cơ hồng phi một thương đâm xuyên trước mặt kim g i á c tộc nhân sau đó lấy ra ngự thú túi chuẩn bị triệu hoán minh ảnh hắc cơ rồng mà c h ỉ an lân đối mặt người này hiện ra thực lực không ngạc nhiên chút nào giám định thuật lại không muốn tiền mà thế giới này tràn đầy lão lục cho nên mỗi khi gặp được người thời điểm hắn đều sẽ sử dụng giám định thuật toàn bộ xem xét một lần chỉ gặp c h ỉ an lân chậm rãi giơ tay lên tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới trên cánh tay kia vòng tay bắt đầu biến hình trong nháy mắt liền biến thành một cái cực đại không gì sánh được tụ năng lượng pháo thời đại thay đổi h ọ n pháo năng lượng cực kỳ ba động l một ấ y m pháo vanh ra không có một mặt ả cỏ chỉ an lên dưới chân xuất hiện hai đầu thật dài khe ránh cái tia to lớn sóng xung kích để hắn đều trực tiếp bị đẩy đến lui về sau rất dài một đoạn khoảng cách tại phát xạ xong một pháo này sau mặc Huyến t mặt, mặt vũ cái cằm suýt nữa rơi hắn ngây người mà nhìn xem chị an lân cái tia tràn ngập máy móc cảm giác đồng hồ trong đầu tựa như một ngàn con thảo nê mã quá cảnh nguyên lai tưởng rằng chị an lân trên tay cái tia màu mặc ngọc vòng tay chỉ là một cái trang trí dù sao cảm hứng đi qua cái gì phẩm giai cũng không có nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái đồ chơi này lại có tam cảnh uy lực c h ỉ an lân sửa sang tóc sóng s u n g kích kia quá mức cường đại đều đem hắn thổi thành bối đầu đây là mạc huyễn lần thứ nhất chiến đấu vậy mà có được uy lực lớn như vậy cánh tay của hắn hiện tại cũng còn có chút có chút run lên nếu như một pháo này để một vị nhất cảnh thể tu đến phát s ạ n g cái k i a đ o á n c h ừ n g toàn bộ cánh tay đều được nổ rất đánh rết tam cảnh tam đoạn khí tu lưu năng thu hoạch được huyết năng ba nghìn nguyên để mạc huyễn cắt về nguyên hình thái nghỉ ngơi chị an lân mang theo m ị vơi nhìn về phía trận mắt hốc mồm đám người các ngươi tiếp tục thương vo khỏe miệm có chút lúc đầu hắn không có rút đi chính là cảm thấy còn có chém giết đoàn người này hy vọng nhưng là trước mắt một mặt này để hắn mười phần vô lực ngay cả g i ấ u ở trong đội ngũ lưu năng đều bị một pháo oanh chết bọn hắn đi qua cũng là mất mạng h ư ơ n g võ một cước đem trước mặt nhị cảnh tu sĩ đá ra ngoài sau đó quay đầu liền chạy bọn hắn vốn cũng không phải là một nhóm người chỉ là bởi vì lợi ích mà tổ đội cho nên để cho người ta chết thay căn bản không có cái gì ấ y n ấ y khiếu nguyệt nhất t r ả o đem người này mở ngực bụng mà nhất thời tất cả mọi người là đồng thời quay người chạy trốn mặc vụ bọn người cùng k h i ế nguyệt thừa thắng xông lên giờ khác này ai chạy chậm ai chính là hàng phía trước đánh chết mấy người đằng sau những người còn lại đều là chạy tư tán không thấy t â m hơi c h ỉ an lân cứ gọi lại còn muốn truy kích khiếu nguyện đừng đuổi theo chuyển thừa quan trọng đem vũ khí thu hồi nhận không gian mấy người dựa vào tới mặc vũ rất là tò mò quan sát một chút m ặ c huyễn cái đồ chơi này là thế nào trở nên lớn như vậy còn không có phẩm giai c h ỉ an lân cười cười là ta bằng hữu tia cho ta ta cũng không biết là cái gì cái nguyên lý t ù y ý bọn hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ phong hỏa vương, có có vương cũng h u nhìn không ra mạc huyễn là cái thứ gì tại trong cảm nhận của hắn mạc huyễn chính là một cái rất phổ thông vòng tay sau đó hắn trông thấy mấy người đi vào nơi truyền thừa thân ảnh loại lên chuẩn bị đuổi theo mà lúc này hắn cảm ứng được nơi truyền thừa hạn chế cái đồ chơi này vậy mà chỉ cho ba mươi tuổi phía d ư ớ i thanh niên tiến vào mà lại hắn cũng thử cưỡng ép xâm nhập kết quả đúng là bị trực tiếp bắn ra ngoài thứ đồ chơi gì phong hỏa vương trở nên có chút không tự tin đứng lên chính mình một cái đường đường bốn đoàn vương người thậm chí ngay cả một cái cùng cấp bậc tu sĩ khai sáng nơi truyền thừa còn không thể nào vào được đã trải qua rất nhiều lần nếm thử phong hỏa vương khỏe miệng xuất hiện vết máu truyền thừa chi địa này lực phản chấn càng ngày càng cường đại lại có thể đem hắn kích thương phong hỏa vương thổ một búng máu thân mẹ nó vương cấp nơi truyền thừa tin hắn mới có quỷ ai không chừng ra hỏa này là để trận pháp đại sư cho mình bẫy kết giới phong hỏa vương ngồi ở cửa truyền thống hắn không có cách nào tiến vào chỉ có thể chờ đợi chị an lân bọn hắn đi ra hy vọng ở bên trong sẽ không xảy ra chuyện sáu vừa mới bước vào truyền thống chị an lân liền cảm giác trước người c h à n g cảnh loại lên cái này lại còn có truyền thống c h ấ n pháp lấy lại tinh thần lúc chị an lân nhìn thấy sáng tỏ bầu trời nhưng là hắn rất rõ ràng cảm nhận được nơi này đã không phải là kim giác giới đồng bạn bên cạnh đều là biến mất chị an lân khẽ nhữ mày vương cấp nơi truyền thừa tại sao lại là một không gian riêng biệt còn có truyền thống công năng cái này cũng, cũng không phải là chị an lân xem thường vương giả vương giả loại cấp bậc này hiện tại một đầu ngón tay liền có thể đem hắn bóc chết nhưng là phải biết mở không gian loại sự tình này chỉ có quân chủ mới có thể làm đến mà lại không gian này xem xét liền cực kỳ rộng lớn căn bản không thể nào là vương giả chế tạo c h ỉ an lân nghĩ nghĩ mấy người trên thân đều có thiên đội phụ còn có rất nhiều vật bảo mệnh sẽ không có sự tình mở ra vòng tay c h ỉ an lân phát hiện vòng tay định vị công năng đã bị hư hào cho nên căn bản liên lạc không được mấy cái đồng đội đóng lại vòng tay c h ỉ an lân phất phất tay đem tiểu hạnh cùng thiên âm kêu gọi ra triệu hoán tiểu hạnh nguyên nhân không cần nhiều lời đó là đương nhiên là vì tìm đường mà thiên âm thì là vì phòng ngừa lâm vào huyết cảnh vốn là muốn phóng xuất ra một cái vận chuyển linh kiến để nó mang theo một đống linh kiến tiến đến dò xét thế giới này bất quá bây giờ loại tình huống này c h ỉ an lân cũng không xác định có thể tại chuyển thừa này bên trong gặp được cái gì triệu hắn linh kiến loại sự tình này hay là phải xác định an toàn tiểu hạnh nhảy tới trên mặt đất hướng về phía trước chạy tới mà c h ỉ an lân chậm rãi đi theo phía sau hắn còn thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh chung quanh xem xét phải c h ẳ n g gặp nguy hiểm x u y n qua vùng bình nguyên này tiểu hạnh đột nhiên biến mất ở trước mặt mình chị an lân không khỏi xức sở sau đó đưa tay ra phía trước tựa như có một tầng bình chướng trong suốt chị an lân tay chui vào một không gian khác hắn nhữ mày cùng tiểu hạnh hàn huyền trò chuyện xác nhận không có nguy hiểm sau đi thẳng vào một giây sau chị an lân nhìn thấy từng c h u i cắm trên mặt đất cổ kiếm lít nha lít nhít tựa như từng tòa phân mộ chị an lân nhữ mày hắn có thể cảm ứng được những cổ kiếm này trên thân đ ề u ẩn chứa một tiệc kỳ quái vật vị để hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút quả quyết sử dụng xem xét danh sừng thiên nguyên kiếm phẩm chất thiên cấp giới thiệu ẩn chứa kim qua kiếm ý trường kiếm chỉ có lĩnh nộ kiếm ý người mới có thể đem nó r chị an lân mở to hai mắt từng cái sử dụng xem xét phát hiện nơi này trường kiếm vậy mà đều ẩn chứa khác biệt kiếm ý mà lại phẩm chất không đồng nhất thậm chí còn có vương cấp cổ kiếm cái này không phải vương cấp nơi truyền thừa a chị an lân phóng tầm mắt nhìn tới đều là lít nha lít nhít cổ kiếm nhìn không thấy mở mà chỗ xa nhất ngọn núi kia đúng là bị một phân thành hai nhìn qua tựa như bị kiếm bổ ra bình thường xa xa nhìn qua chị an lân liền cảm nhận được một cỗ kiếm ý bén nhọn con người có chút co g i t lại chị an lân đi thẳng về phía trước nhất thời chung q u n h kiếm ý đều là hiện lên từng trôi trường kiếm mặc dù đảm nhiệm cắm ở m nhưng từng chị á i p n g phất đều đang thẩm vấn xem hắn bình thường. Chị an lân trong đi ầ u h ệ n chương ra hai chữ. Kiếm mộ, tới h phần, chương、182. thiên phần. Chị i đi ê n An Lân t một thanh thiên cấp cổ kiếm trước tay trực tiếp bắt đi lên xuống một giây hắn cứ thế ngay tại chỗ ở trước mặt của hắn kiếm ý hóa thành một bóng người ta chính là n h â n tộc lạc dương vũ kiếm này chính là diệt phép kiếm diệt thần chém phách lạc dương vũ trường kiếm trong tay vung ra kiếm khí giống như vô hình hướng về phía trước chém tới xuống một giây kiếm ý đột nhiên nổ tùng mang theo tịch diệt chi ý vẹn vẹn nhìn xem chị an lân cũng cảm giác mình hồn phách lúc nào cũng có thể bị chém tới cần lĩnh ngộ kiếm ý a chị an lân suy tư một chút nhắm mắt lại trong đầu bắt đầu không ngừng hiện ra vừa mới một kiếm kia ngay tại lúc đó ý thức của hắn tiến nhập huyết n ă n g không gian trực tiếp triệu hắn cùng cảnh lạc dương vũ sau đó bắt đầu chiến đấu thời kỳ này lạc dương vũ còn không có lĩnh ngộ r a kiếm ý bất quá mua kiếm phương thức đã có một tia cơ hình chị an lân liền xem n h o vé hổ bắt đầu bắt t r ư ớ c đứng lên sau đó hắn chiến thắng lạc dương vũ lần nữa cải biến tìm kiếm từ khóa lạc dương vũ xuất hiện lần nữa lần này lạc dương vũ đã đ vừa mới lĩnh ngộ ra diện phách kiếm ý c h ỉ an lân một bên tránh né lấy công kích của hắn một bên lĩnh ngộ lấy cái này cơ sở nhất kiếm ý bất quá bởi vì thực lực cách xa quá lớn không có mấy hiệp liền bị đối phương chém giết cứ như vậy hắn không ngừng mà triệu hoán lạc dương vũ đang chiến đấu đồng thời lĩnh ngộ lấy kiếm ý cho tới nay hắn đều đang không ngừng chiến đấu đến để thăng kỹ xảo chiến đấu hoặc là tiếp nhận người khác võ kỹ dạy học dẫn đến hắn chậm chạp không có lĩnh ngộ những này ý quân ý kiếm ý, đều là tại nào đó con đường bên trên đi ra nhất định bản thân hiểu rõ mà hắn một mực nhận người khác ảnh hưởng không có lĩnh ngộ ra thuộc về mình không tính mạnh hắn dựa vào là đều là lần lượt tiến vào hết u y n ă n g không gian tốn hao nhiều thời gian hơn đi học tập mà bây giờ có cơ hội hắn chuẩn bị duy nhất một lần lĩnh nộ g nhiều loại người kiếm ý sau đó sáng tạo ra thuộc về mình kiếm ý sáu tại chị an lân lĩnh nộ g kiếm ý thời điểm cơ hồng phi cũng đi vào một mảnh kỳ quái không gian thứ gì đường giả bộ thần d ở t r ò mảnh khu vực này tất cả đều là cô mộ phía trên còn viết từng cái danh tự thần tộc thần vô hối nhân tộc cơ huyền tri ma tô ẩu ma âm cơ hồng phi chỉ cảm thấy có chút dùng mình bầu chơi một mảnh lờ mờ những phần mộ này chỉnh tề sắp hàng tràn đầy cảm giác cầm t r ầ m cơ hồng phi dùng mình một cái sau đó lấy ra một thanh hạt đậu vẩy vào trên mặt đất đậu binh xuất hiện từng cái lưu giữ để cơ hồng phi cảm nhận được một chút sinh cơ sau đó bắt hơn mười cái đậu binh để bọn chúng đứng tại trên người mình hắn nhìn về hướng trong đó một tòa phân mộ k h ẽ cho mày huyền c h i l ã o tổ l ã o tổ không phải chết bởi ngàn năm trước thần vận c h i địa sao cơ hồng phi hơi nghi hoặc một chút sau đó nhìn kỹ một chút trên những phân mộ này danh tự không khỏi con ngươi co dù lại nơi này mai táng đều là các tộc thiên tiêu thần vô hối thế nhưng là thần vương bộ tộc người căn cứ cơ ra ghi chép thần vô hối thế nhưng là thần vương đạo、Thể. xếp hạng càng là đạt đến một trăm chín mươi hai tên làm thần tộc thiên tiêu thần vô hối từng tại mới vừa vào vương cấp thời điểm chém giết long tộc bà tên vương giả cơ hồng phi vừa nhìn về phía ma âm phân mộ ma âm chính là thủy ma chiến thể xếp hạng đạt đến chín mươi chín tên thời kỳ đ ỉ n h p h o n g tu vi đột phá thánh cảnh đáng tiếc cuối cùng tại thần vẫn chi địa bị nhiều vị thánh cấp cường giả vây giết cuối cùng tự bạo thế giới làm cho nhiều vị thánh cấp cường giả trọng thương liếp nhìn lại từng cái trong lịch sử phong hoa tuyệt đại thiên tiêu đúng là đều xuất hiện tại chỗ này m ộ địa bất quá cơ hồng phi thả xuống rủ xuống tầm mắt bọn hắn cuối cùng đều đi hướng tử vong mà nơi này xuất hiện dành tự thiên tiêu đều đã là không tại hiện thế cơ hồng phi thở dài mặc dù nhưng là hắn làm như thế nào ra ngoài a cơ hồng phi nhìn về hướng nhà mình lão tổ phân mộ chẳng lẽ lại còn muốn chính mình đào lên mộ phần đến tìm tòi hư thực không được sao có thể đào nhà mình lão tổ mộ p h ầ n đâu muốn đào liền đào người khác cơ hồng phi có chút bởi vì đi đến một ngôi mộ trước mặt muốn đưa tay đi đào nhưng là lại nghĩ nghĩ vạn nhất những này mộ phần đều là thật vậy mình chẳng phải là tại tìm đường chết đây đều là trong lịch sử thiên tiêu một phương cừng giả nếu như thật có lưu hậu thủ gì mình coi như là vương cấp cũng không thể may mắn thoát khỏi thôi ta sinh coi như nhân kiệt chết cũng là quỷ hùng đại trợ phu há có thể e ngại sinh tử đậu một người đi đem cái k i a mộ phần đ ố i cơ hồng phi đứng xa xa đối với nó bên trong một mực đậu binh nói ra đậu đỏ binh cũng không có cái gì trí tuệ nghe thấy được chủ nhân mệnh lệnh nhảy nhảy nhóp nhóp chạy hướng về phía mộ phần sau đó lập tức nhảy lên một giây sau đậu binh cứ thế ngay tại chỗ cái k i a hai cái đen hạt vừng bình thường con mắt trong nháy mắt thất thần sau đó phổ thông một chút ngã xuống đất cơ hồng phi nhữ mày quả nhiên gặp nguy hiểm đáng chết vậy mà hại chết bản tướng quân đội binh sau đó trước mắt của hắn t ố i sầm cũng ngã ở trên mặt đất bốn nơi truyền thừa bên ngoài phong hỏa vương có chút phiền muộn uống rượu hắn thử qua rất nhiều lần phát hiện lấy thực lực của mình vô luận như thế nào cũng vô pháp dung c h u y ể n kết giới này phong hỏa tiểu trì bọn hắn đâu lúc này một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng tại phong hỏa vương bên thay nhất thời phong hỏa vương dùng mình một cái quay đầu lại phượng hỏa hoàng cười h í p mắt nhìn xem hắn mà tại phượng hỏa hoàng bên cạnh thiên cổ cổ hoàng dẫn theo một bình rượu cũng là cười hít mắt nhìn xem hắn phong hỏa、à. tiểu tử này đều lớn như vậy thiên cổ, cổ c bóp bóp ra, ra thỏa mãn sờ lên râu rịa cũng không nhìn một mặt xấu hổ giận dữ phong hỏa vương trực tiếp quay đầu đối với bên người phượng hỏa hoàng nói ra nha đầu ngươi đổ đệ này thật đúng là gặp may mắn vậy mà gặp thiên phần thiên phần phượng hỏa hoàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng một bên kết giới đây chẳng qua là một cái vương cấp nơi truyền thừa mà thôi nơi này vốn nên nên một vị kim giác tộc vương giả nơi truyền thừa bất quá hiện tại đã bị thiên phần thốt h ệ thiên cổ sờ lên râu rịa nhớ năm đó hắn cũng là tiến vào thiên phần người thiên phần tên như ý nghĩa chính là một chỗ mộ đ ị a bất quá bên trong mai táng người đều là trong lịch sử thiên tiêu bá chủ một phương cũng chỉ có người như vậy mới có tư cách mai táng ở trên trời trong mộ mà phần mộ này cũng không phải là cái gì cùng hung chi đ ị a mà là đại biểu cho một loại truyền thừa tiến vào người bên trong này nếu không phải mình tìm đ ư ờ n g chết nếu không cũng sẽ không thụ thương cuối cùng đi ra thực lực tiến triển cực nhanh cũng sẽ không để người cảm thấy ngoài ý mớn phương h ò a hoàng cũng không có tiến vào thiên phần thiên phần không có cố định địa điểm khả năng tại chư thiên bất kỳ ngóc ngách nào xuất hiện mỗi một lần xuất hiện thời gian đều rất ngắn chỉ là lần này chẳng biết tại sao vậy mà dừng lại tại nơi này t r ă m tám mươi b lĩnh nộ kiếm ý thống khổ tra tấn t r ă m tám mươi b lĩnh nộ kiếm ý thống khổ tra tấn thiên cổ cổ hoàng híp híp mắt sau đó nói ra để quân giới tất cả học sinh này g nữa mộ phần ta cũng đi thông c h i nhân tộc tu sĩ phong h ò a ngươi ngay ở chỗ này trông coi đừng để tộc khác người tiến vào nghe thấy thiên cổ lời nói phượng hỏa hoàng thân ảnh trực tiếp biến mất tiểu tuyết thế nhưng là tại kim giác dưới bên trong có chỗ tốt đương nhiên phải đem nàng mang đến hơn trăm dặm khoảng cách đối với cổ hoàng tới nói vẹn vẹn trong n y mắt cũng đã đến chỉ tuyết nguyệt còn tại chạy trốn mà lúc này nàng nhìn thấy sẽ mở không gian mà đến phượng hỏa hoàng con mắt không khỏi sáng lên hô lớn sư phụ có người khi dễ ta mà nhìn thấy phượng hỏa hoàng thủy n g u y ệ t vương thân ảnh lập tức xuất hiện sau đó nói ra đây chẳng qua là đang lịch luyện nàng quá nhiều nhúng tay bất lợi cho trưởng thành phượng hỏa hoàng nhẹ gật đầu Hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua thủy n g u y ệ t vương nhìn ngươi khẩn trương chỗ kia bản hoàng cũng không phải không thèm nói đạo lý phất phất tay chỉ gặp mấy vị kia kim giác tộc địa cấp cường giả toàn bộ biến thành cho t à n sau đó phượng hỏa hoàng ánh mắt nhìn về phía mấy cây số áo ngoài áo lam lũ mạc trường không một chỉ điểm ra chỉ gặp mạc trường không mắt tối xâm lại trực tiếp ngã trên mặt đất không có gì lý do nàng cũng sẽ không tùy ý giết học sinh cho dù nhìn mạc ra khó chịu cho nên chỉ là để mạc trường không mê man đi qua bỏ qua lần này thiên phần vi sư dẫn ngươi đi chỗ tốt một phát bắt được thủy nguyện vương sau phượng hỏa hoàng một tay khác nắm chỉ tuyết nguyện chỉ gặp mặt trước không gian trực tiếp vỡ ra. phượng hỏa hoàng vừa xài bước ra một giây sau liền về tới thiên phần chị tuyết nguyệt thấy hoa mắt nhìn thấy nơi truyền thừa lối vào hơi nghi hoặc một chút mặc dù nàng lúc đầu cũng dự định đến bên này nhìn xem nhưng là đây không phải vương cấp nơi truyền thừa sao sư phụ làm sao đi vào đi tiểu tuyết tiểu an lân cũng ở bên trong nhớ kỹ cùng hắn chào hỏi phượng hỏa hoàng thân thiết nói ra mà thiên cổ cổ hoàng thân ảnh cũng là xuất hiện đem mấy người trẻ tuổi lập tức băng đi vào thiên phần bên trong mỗi người đều là độc lập bọn hắn có thể không gặp được lẫn nhau cho nên sẽ không có người ở trên trời trong mộ bị những người khác công kích thiên cổ cổ hoàng giải thích nói nói trắng ra là nơi này kỳ thật chính là chư thiên các vị cường giả lưu lại truyền thừa chi địa sau đó tại thiên cổ cổ hoàng tin tức phía dưới thế giới bên ngoài trực tiếp s ô i t r à o vô số tu sĩ hướng về kim giác giới chạy đến sợ chậm một bước thiên phần liền sẽ biến mất sáu tại huyết năng không gian đã trải qua thời gian mười ngày c h ỉ an lân rốt cục lĩnh n g ộ d i ệ t phách kiếm ý lần nữa tay cầm lên d i ệ t phách kiếm c h ỉ an lân đúng là trực tiếp đem nó rút đứng lên sau đó cái kia diện phách kiếm trên thân kiếm chuyển đến đại lượng kiếm ý tràn vào thân thể của hắn vừa mới lĩnh mộ diện phách kiếm ý phi tốc tăng lên rất nhanh liền đạt tới tầ chị an lân cảnh giới kia phía trên bình cảnh như là hồng thủy như vỡ đê sụp đổ tu vi vậy mà trực tiếp bước vào nhị cảnh tam đoạn nếm đến ngon ngọt chị an lân triệu hoán ra khiếu nguyện để nó cũng nhìn xem có hay không thích hợp bản thân kiếm ý sau đó hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm thích hợp bản thân kiếm ý nơi này cổ kiếm đâu chỉ hơn bạn nếu là toàn bộ linh nộ khẳng định không chịu được nổi cho nên hắn dự định chọn lựa mấy cái phẩm chất cao nhất sau đó hắn nhìn thấy một thanh tản da huyết tinh chi khí trường kiếm xem xét một phen sau trực tiếp đi, đi qua thanh kiếm này vậy mà biểu hiện chính là phải biết giám định thuật thăng cấp đằng sau trong h n lúc à n c nhất có thời m đ chị an tới. t Mà h a k i lân à cảm h n giác mình tại trực diện tử vong thân thể tựa như bị cối say thịt nghiến nát toàn thân cao thấp đều chuyển đến trận trận đau đớn cảm giác tê thật mẹ nó đau nhức ca c h Trì an lân diện mục giữ thợ chị n g k an h lân cảm giác n n đối h mình toàn thân cao thấp đều tại phút huyết linh hồn tựa như bị thiên đao vạn quả bình thường muốn lui ra phía sau nhưng là trực giác nói cho hắn biết nếu như lui ra phía sau thanh ma kiếm này định sẽ cùng chính mình vô duyên mà lại tự thân còn có thể đứng trước nguy hiểm mà tại cổ kiếm này cách đó không xa tiểu hạnh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem chị an lân tiểu chì tử làm sao ở nơi này bất động nó đang muốn đi thẳng về phía trước thời điểm trên người lông trắng trực tiếp nổ ra kết quả là vội vàng hướng sau chạy tới xác định không có nguy hiểm đằng sau mới thở dài một hơi tiểu chì tử tự c â u phúc chột chột tạ không giúp được ngươi nghĩ nghĩ tiểu hạnh từ chính mình túi bách bảo bên trong đột nhiên lấy ra tam trụ hương đi tới chị an lân sau lưng cách đó không xa đem nó nhóm lửa cắm vào trên mặt đất tiểu hạnh c h ỉ an lân cũng không biết hắn lúc này một mực tại mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử ma kiếm này tựa hồ cố ý muốn tra tấn hắn không chỉ để hắn nhìn rất nhiều cần gõ cạm thật hình ảnh còn để hắn càng không ngừng kinh lịch sinh tử đối với cái này c h ỉ an lân chỉ có thể biểu thị chút lòng thành tại huyết năng trong không gian hắn khả năng đều chết đến mấy vạn lần đối với sinh sinh tử t ử loại sự tình này sớm đã x e nhẹ đứng quen mà lúc này thương ma kiếm linh cũng có chút n g h i hoặc kẻ trước mắt này mặc dù yếu đến dận sôi nhưng là đứng trước thống khổ như vậy cùng vô số lần tử vong không chỉ không có sô đổ thậm chỉ còn có chút càng ngày càng hưng n vô luận nó tạo dựng ra cỡ nào tuyệt vọng c h ẳ n g cảnh gia hỏa này giống như đều chẳng hề để ý thậm chí trông thấy một đám người tộc tu sĩ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên chết ở trên chiến trường đều thờ ơ trọng yếu nhất chính là tiểu tử này hay là băng phách chiến thể căn bản không có đi lửa nhập ma lời nói này kết quả là nó chỉ có thể nhìn người này chậm rãi đến gần chính mình mà trở ngại quy tắc nó còn không thể động thủ rất nhanh chị an lân liền từng bước từng bước đi tới thương ma kiếm trước mặt một thanh cầm ma kiếm chung quanh huyễn tượng cùng trên thân thể đau đớn toàn bộ biến mất chị an lân ánh mắt cũng biến thành thanh minh hắn cảm nhận được trong tay l ạ n h bước ú i bây à n nắm tay Một ma lấy đã kiếm. i g sau, chỉ giờ ặ p m đến nhị a t cảnh một b người c h ỉ an lân cũng cảm nộ đại đạo trên thân còn trồng một đống bờ uff vẫn như cũ đánh không lại cùng cấp bậc giá hỏa này ma âm chị an lân cắn răng nghiến lợi nói ra c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn mệnh do trời định c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn mệnh do trời định ma âm cũng coi như được là chính mình lao đối đầu về sau tại h u y ế t năng trong không gian c h ỉ an lân cũng giám định một chút g i a hỏa này phát hiện g i a hỏa này thể chất vậy mà xếp tại trong vòng trăm tên i đối với loại thiên tài này c h ỉ an lân cảm thấy mình coi như b ậ trong hậc, t thời gian ngắn cũng không đổi theo kịp dù sao điểm xuất phát cũng quá cao c h ỉ gặp hắn nhìn qua còn có chút ít mê mang sau đó thở dài một hơi trời mộ phần a bản tọa cuối cùng vẫn là không có trốn qua kết kia sau đó ma âm nhìn về hướng chị an lân cùng lạc dương vũ loại kia trường trình hóa hư ảnh không giống với ma âm hư ảnh có ý thức tự chủ nhị cảnh tam đoạn nhỏ yếu như vậy có thể chạm đến thương ma kiếm ma âm ánh mắt có chút lấp lóe sau đó đúng là những mày có chút khó tin tự lẩm bẩm lại là biến số biến số chị an lân hơi nghi hoặc một chút mà lúc này ma âm ngửa mặt lên trời thét dài t r u n g quanh nhấc lên một trận mánh l i ệ t sóng xung kích vô số tiếng kiếm reo vang lên phản phất tại c h ố n g cự ma âm khí thế trên người ha ha ha ha rốt cục rốt cục để ta tìm được biến số ma âm nhìn qua có chút điên cuồng chị an lân n h ữ mày ra h ỏ này chẳng lẽ lại còn muốn đoạt xá chính mình tựa hồ nhìn ra chị an lân ý nghĩ trong nháy mắt ma âm lại khôi phục bình tĩnh phản phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua bình thường tiểu bối yên tâm bản tọa cũng sẽ không đoạt sáng ngươi đây chỉ là bản tọa lưu lại một đạo chiếu ảnh thôi tiểu bối ngươi tin số mệnh a chị an lân g ầ người n thư ảnh này sau khi ra ngoài cũng không biểu thị kiếm pháp còn cùng chính mình nói chuyện phiếm sau đó hắn trầm tư một phen nói ra tin ma âm khoẹ miệng có chút d ư ơ n g lên câu trả lời này có thể cùng mình trong tưởng tượng không giống với vậy ngươi có biết mệnh do trời định người có trùng thiên ý chí không phải vẫn không có khả năng tự thông lúc tới tất cả thiên địa đ ộ n lực vận chuyển anh hùng không tự do ma âm thả xuống rủ xuống tầm mắt nhớ ngày đó chính mình cỡ nào phong quang xuất sinh tức là đình phong tu hành một đường cũng không bình cảnh mà nói kỳ ngộ cùng bảo v ậ n càng là nhiều vô số kể sau đó hắn tiến nhập trời m ộ phần có người hỏi hắn phải trang tin số mệnh hắn ngạo khí nói không tin nhưng vô luận hắn tin không tất cả trong vận mệnh q u ả tặng đều sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả hắn lấy được cũng sẽ lấy gấp đội phương thức h o à n lại chị an lân như có điều suy nghĩ nhìn xem ma âm nói mệnh do trời định nhưng nhân định thắng tiên ma âm cảnh giới khẳng định vượt qua c ủ hoàng tự thân cũng tiếp xúc đến nhất định bí mật mà nói, nói như vậy c h ỉ an lân nghĩ đến mình tại nhỏ yếu thời kỳ gặp phải vị lao đạo kia nhớ ngày đó hắn liền đưa ra qua tương tự ngôn luận mà c h ỉ an lân hồi phục cũng vẫn như cũng là như thế hắn tin số mệnh cũng tin tưởng mệnh do trời định nhưng cùng lúc hắn cũng tin tưởng mình có thể cải biến mà ma âm nói biến số c h ỉ an lân cảm thấy đại khái là chính mình xuyên qua mà đến nguyên nhân nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hắn cũng không phải là người của thế giới này nhân định thắng thiên ha ha ha ha ma âm phảng phất nghe thấy được buồn cười nhất cho cười phát ra một trận tiếng cùng tiếu h vốn cho rằng chị an lân có chỗ khác biệt nhưng cuối cùng ý nghị cũng cùng chính mình nhất trí đúng vậy a ai không phải thiên tài đâu thiên tài đều là tin tưởng mình có thể cải biến tiểu bối mọi loại đều là mệnh nửa điểm không do người bất quá ta thấy không do vận mệnh của ngươi có lẽ ngươi thật là ta một mực chờ đợi biến số kia nhưng ngươi thực sự quá yếu yếu đến dận sôi chịu không được thương ma lực lượng cũng nắm giữ không được bản tọa đạo ma âm nhìn xuống b ố n phía khoe miệng xuất hiện khinh m i ệ t cười bọn hắn có bất quá là kiếm ý tôi h mà bản tọa kiếm ý đã biến thành đạo biến thành quy tắc không phải ngươi có thể tiếp nhận ma âm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại chị an lân trước người hắn có chút hăng hái nhìn, nhìn chị an lân cười nói không hổ là biến số kỳ ngộ không ít bất quá ngươi như vậy rêu r a o rất dễ dàng bị bóc chết chỉ gặp hắn nhẹ nhàng gỗ chỉ an lân m u bàn tay chỗ liền xuất hiện một đạo màu đỏ văn ấn sau đó lại chậm dai tiêu tán đạo văn này trong ấn ẩn chứa bản tọa một kích toàn lực bất quá bản tọa cũng sẽ không bảo hộ ngươi văn ấn phát động phương thức cùng ngươi là có hay không gặp phải nguy hiểm cũng không trực tiếp liên hệ tiểu bối ngươi lấy được hết thảy đều sẽ gấp bội hoàn lại thương thiên không có mắt vận mệnh treo người hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn như cũ có thể tin tưởng vững chắc nhân định thắng tiên t r ị an lân nhìn thấy trên tay văn l â n biến mất cũng không có sốt ruột xem xét trạng thái bản thân mà là đối với ma âm nói ra vật vật không vật tại v ậ t ma âm n là người khoe miệng còn mang theo d ế cận tất cả hắn mở to hai mắt vật vật không vật tại v ậ t tốt một cái vật vật không vật tại v ậ t tiểu bối chúng ta sẽ gặp lại nhất định sẽ gặp lại ma âm ngước đầu nhìn lên bầu trời tại t r ị an lân trên thân hắn nhìn thấy chính mình của quá khứ khoe miệng có chút dâng lên sau đó ma âm thở dài ung dung thương thiên ác liệt tại ta tiểu bối đợi ngươi đột phá vương cấp trở lại tìm tat h ô i ngươi bây giờ có yếu vương cấp trước đó ngươi lại nhận một lần rất lớn ngăn tr hy vọng đến lúc đó gặp lại ngươi hay là lần này ý nghĩ ma âm thân ảnh chậm rãi biến mất c h ỉ an lân là người có ý tứ gì vương cấp trước đó lại nhận rất lớn một lần ngăn trở c h ỉ an lân hơi s ư ơ n g sở sau đó cảnh giác không phải là mạc ra đi nhưng cũng không có đạo lý kia phía sau mình thế nhưng là có phượng hỏa hoàng mạc ra như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đi đắc tội một vị c ổ hoàng huống chi phượng hỏa hoàng bản thân tính cách liền không nhận nước thuốc tùy tâm s ở d ụ c đến lúc đó nhìn chằm chằm người mạc ra giết cũng có thể không đối ma âm chỉ nói là chính mình sẽ chịu ngăn trở cũng không phải là nói mình sẽ chết sáu thiên lôi chiến thể thú vị bất quá coi như ngươi tính toán hết thảy thì thế nào mặc vũ nhìn trước mắt lao đạo khen nhữ mày tiền bối đây là ý gì lao đạo lắc đầu nói mệnh của ngươi đã định vô luận như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi coi như cơ quan tính toán tường tận cũng cuối cùng là công giả c h ẳ n g lao đạo nhìn xem mặc vũ thở dài một hơi nói coi ngươi chân chính không sợ chết không còn trốn tránh thời điểm ngươi mới có thể nên đón tân sinh nói xong lao đạo thân ảnh trực tiếp biến mất chỉ để lại mặc vũ một người tại h á cám này trong không gian tính toán hết thảy a mặc vũ có chút mê man biết được chị an lân thân phận sau hắn chủ động đến gần chị an lân có phượng hòa quân mà cơ hồng phi đạm vân giao đều là trong tứ đại gia tộc ưu tú nhất hậu bối ngay cả cứu được hắn một mạng bạch linh vương hắn cũng muốn tính toán cứu được trần n g u y ệ t phụ thân cũng thay đổi cùng nhau lôi kéo được bạch linh vương một bước đi một bước sai mặc vũ trong mắt đều là vẻ mờ m ị t nghĩ đến không để ý hậu quả ngăn tại trước mặt mình trần n g u y ệ t nghĩ đến cho dù đối mặt cái kia làm lòng người sinh vô lực mặc ra cũng có thể kiên định đứng bên người huynh đệ ta thật sai rồi sao nhưng ta cũng chỉ là muốn tiếp tục sống a chương một trăm tám mươi lăm điên cùng lừa dối tổ tông cơ hồng phi chương một trăm tám mươi lăm điên cùng lừa dối tổ tông cơ hồng phi lúc này cơ hồng phi mở mắt nhìn thấy cái k i a chiều cao trăm mét hai đầu đều mọc ra đầu tựa như con giết bình thường côn trùng nhân tộc côn trùng mở miệng nói chuyện trong lúc nhất thời vô số tạp âm chuyển đến để cơ hồng phi cảm giác đầu đều muốn nổ tung đi đi ngươi không thích hợp bản hoàng truyền thừa nói xong cơ hồng phi chỉ cảm thấy một c ỗ lực lượng khổng lồ đem hắn hất bay ra ngoài tại lần nữa mở mắt thời điểm lại là đến lúc đầu mộ tràng nguyên lai là truyền thừa vì sao làm được như vậy âm trầm. cơ hồng phi từ dưới đất nằm đứng lên vụ v ỗ cho bụi hắn đường đường binh phạt chiến thể vừa mới lại bị dọa sợ cũng không biết chị an lân cùng mạc vũ hai tên gia hỏ kia đang làm gì. sau đó c n g hắn i m b sở về phía cơ huyền chi phân mộ một giây sau lần nữa hôn mê bất tỉnh lần nữa mở mắt thời điểm trước mặt hắn xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau đến mấy phần nam nhân b ê ngoài n tờ lãng lại nhìn qua không dễ tiếp cận cơ gia chiến thể càng như thế suy nhược cơ huyền tri mới vừa xuất hiện liền c a o mày nhìn xem cơ hồng phi hắn có thể cảm nhận được cơ hồng phi huyết mạch c h i lực trong cơ thể cơ hồng phi ngần người lông mày điên c u ồ n g run r ậ y sau đó lại nghĩ tới lao tổ truyền kỳ cố sự cuối cùng vẫn không dám mạnh miệng n g o ạ i giới hiện tại như thế nào cơ hồng phi đàng hoàng trả lời nhân tộc thái bình ít đi rất nhiều náo động bất quá ngoại tộc tự mình vẫn như cũ tiểu động tác không ngừng cơ huyền tri trên mặt hiện, hiện ý cười lao phu tại thế thời điểm n h â n tộc nguy cơ sớm tối các tộc cũng có thể lớn vô số n h â n tộc bị coi như buôn bán nô lệ trong mắt hiện ra hồi ức c h i sắc cơ huyền c h i lắc đầu cũng chính bởi vì sinh ở loạn thế như này thời kỳ đó n h â n tộc thế hệ trẻ tuổi tu vi tăng lên cấp tốc tại cơ hồng phi cái tuổi này hắn đều đã đạt tới nhị cảnh trung kỳ bất quá dạng này t hai họa ngầm chính là thân thể rơi xuống vô số bệnh căn vào lúc đó lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên đánh xuống cơ sở chỉ có thể điên cùng tấn cấp hao hết sạch nội tỉnh bây giờ dân tộc thái bình lao phu cũng coi là chết cũng không tiếc cơ hồng phi suy nghĩ một chút nói lao tổ nhân tộc chỉ bất quá tạm thời hóa giải ngoại hoạn vấn đề mà bây giờ hơi thái bình nhân tộc nội bộ cũng xuất hiện một chút mâu thuẫn cơ hồng phi thở dài sau đó nói ra cơ gia cô đơn ta thân là cơ gia thế hệ trẻ tuổi chiến thể một mực bị mặc ra mặc vấn thiên c h ấ n ép cho nên tu vi mới như vậy thấp nghe thấy cơ hồng phi lời nói cơ huyền c h i không khỏi s ư n g sở sau đó trong mắt xuất hiện tức giận tốt một cái mặc ra bất quá cơ gia phụ thuộc càng như thế lớn mật tại hắn tại thế thời điểm mặc gia thế nhưng là cơ gia phụ thuộc gia tộc thông qua dân lễ đan dược đem đổi lấy cơ gia bảo hộ mà bây giờ cũng dám gây đến chủ tử c h i n đầu cơ trần tiểu tử kia p hồng ả i tại trăng thế. h Cơ phi thở dài nói cơ trần lao tổ sớm đã chết tại mạc da chi tay có lỗi với lao tổ vì mạnh lên chỉ có thể để ngài tạm thời hy sinh cơ hồng phi nội tâm tràn đầy bi phẫn bất quá cái này bi phẫn là bởi vì hắn vì mạnh lên vậy mà không tiếc nói dối để hắn cảm giác mình đã bị vũ n ụ cơ huyền chi nhìn xem tràn ngập bi phẫn chi ý cơ hồng phi dạng này tình cảm ba động không giống đang g ạ t hắn thế là càng tức giận hơn thật to gan mặc ra nhìn xem lão tổ tức giận như thế cơ hồng phi càng thêm bi phẫn nói bất hiếu tử tôn chính là binh phạt chiến thể bởi vì mạc da nguyên nhân đến nay không cách nào thống lĩnh quân đội trên thực tế chỉ là bởi vì cơ hồng phi trước mắt chỉ hiểu được tu luyện không hiểu luyện binh chi pháp mà lại bản thân quá táo bạo thống binh đằng sau rất có thể sẽ đi tiến đánh thế giới khác thành trì cho nên cần tăng lên một đoạn thời gian cơ gia mới có thể để hắn mang binh mà đ i ề u này để cơ hồng phi cực kỳ b i phẫn cho nên đạm vân giao cũng chỉ là mỗi ngày gọi hắn tiểu tướng quân nhưng hắn căn bản không muốn làm cái gì tiểu tướng quân hắn muốn trở thành tướng quân chân chính mang binh chiếm lĩnh dị giới tốt rất tốt mặc ra cơ huyền chi trong mắt gần như muốn toát ra ánh lửa hận không thể chính mình tự mình xuất thủ Diệt nghe nào xuất thủ, bất quá làm nhất ngươi tăng lên. n làm Lao xuất quá Phu bất thủ, thể mạch, h có giúp g thấy cơ huyền c h i lời nói cơ hồng phi phảng phất nhìn thấy hy vọng bình thường để cơ huyền c h i tâm có chút co lại cái này mặc ra vậy mà như thế ư ớ c hiếp hắn hậu bối vậy mà để hậu bối tuyệt vọng như vậy hắn cũng có thể nhìn ra cơ hồng phi là một cái người cực kỳ t i ê u ngạo nếu như không phải là bị ư ớ c hiếp quá lâu chắc chắn sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế mà lúc này tại cơ hồng phi trong lòng tựa như nhìn thấy hy vọng bình thường cho tới nay chị an lân vô luận là thiên phú hay là vật lý đều để hắn cảm thấy tuyệt vọng bây giờ lão tổ muốn giúp đỡ hắn hẳn là có thể tại tu vi trên phương diện này vượt qua chỉ an lân đi nghĩ đến đây cơ hồng phi liền tràn đầy đấu trí b ả n tướng quân cũng là thiên tài chỉ bất quá bị tâm ma làm trễ n g ã i lâu như vậy cơ huyền c h i tại bên cạnh cảm nhận được cơ hồng phi chuyển biến trong mắt lóe lên một k i a vui mừng mặc dù cơ trần đồ hôn t r ư ớ n g kia đem cơ gia đưa vào mặt lộ nhưng là cơ gia vẫn là có hy vọng hắn sẽ cạn kiệt hết thảy đem truyền thừa toàn bộ lưu cho hậu bối này nói như vậy thiên phần bên trong truyền thừa có thể lưu lại mấy phần nhưng là hắn chờ không dạy nổi cơ, gia nguy cơ sớm tối coi như lưu thêm bên dưới mấy đạo truyền thừa. cũng trong g lúc nhất thời này trên thân. cơ hồng u y ề n hướng chi cơ h đi phi cũng tràn đầy tự tin bản tướng quân là ai cơ gia tương lai mạnh nhất nhất định là bản tướng quân nhìn xem cơ hồng phi tràn đầy tự tin và đấu trí cơ huyền c h i cái k i a ngay tại tiêu tán thân ảnh cũng tràn đầy vui mừng đứa nhỏ này thế nhưng là khổ hắn trong lúc nhất thời đến không hết đạo ý công pháp linh lực thậm chí là cơ hồng phi chiến thể thức tỉnh độ đều tại tăng lên cơ huyền c h i dốc hết tất cả không chỉ đem những vật này chuyển cho cơ hồng phi còn luận dùng thiên phần lực lượng cưỡng ép là cơ hồng phi đánh xuống cơ sở mà đại giới chính là truyền thừa của hắn sẽ vĩnh v i ê n biến mất bất quá đây hết thạy đều là đáng giá cơ hồng phi tu vi phi tốc tăng lên cái tia chiến lực cũng là điên cuồng tiêu thăng theo chiến thể thức tỉnh độ đề cao hắn lần nữa lĩ ngộ một cái thiên phú cô chú nhất trịch ư ơ n g một trăm tám mươi sáu lúc này từ kiến chúa cái kia truyền đến tin tức thôn thiên thú chứng giống như sinh ra diễn biến không chút suy nghĩ chị an lân ý thức trực tiếp tiến nhập trong tiểu thế giới rất nhanh liền gặp được thôn thiên thú loãn lúc này thôn thiên thú noan trên người sinh cơ phi tốc trôi qua mà liền tại c h ỉ an lân ý thức tiếp xúc đến thôn thiên thú noan trong n g a y mắt một đạo thanh â m nhắc nhở vang lên cảm ứng được thôn thiên thú noan ngay tại biến dị có thể sử dụng huyết năng gia tăng biến dị tỷ lệ cùng hiệu quả chú huyết năng càng nhiều sau khi biến dị phẩm chất càng cao ấp mà ra yêu thú đem tuyệt đối trung thành c h ỉ an lân là người sau đó cũng h ỉ cái này không phải liền là bạo kích thời khắc sao nhìn một chút chính mình còn thừa lại huyết năng c h ỉ an lân trực tiếp một thành quay con toi sau đó lại đối kiến chúa ra lệnh ý ý ý triệu hoán tất cả linh kiến diễn sắt trong tiểu thế giới tất cả yêu thú nguyên bản bởi vì những yêu thú này đều là cá trong chậu cho nên chị an lân cũng không muốn tiêu hao nhiều như vậy lính kiến đi r ế t gần nhất chính mình cũng không thiếu huyết năng nhưng bây giờ thôn t i ê n thú nói ngay tại biến dị có thể sử dụng huyết năng trồng đó là đương nhiên không có khả năng keo k i ệ t kết quả là tại chị an lân mệnh lệnh dưới lính kiến bọn họ bắt đầu bắn v ọ n trong lúc nhất thời bốn trăm n h không không không nhị cảnh lính kiến dốc toàn bộ lực lượng bắt đầu vây quét yêu thú đánh giết tam cảnh nhị đoạn yêu thú thanh hoa ngao thu hoạch được huyết năng ba nguyên vượt cấp đánh rét ngoài định mức thu hoạch được huyết năng một nghìn nguyên đánh giết tam cảnh k i u đoạn yêu thú liệt diễm trồn thu hoạch được huyết năng vượt cấp đánh g i ế t ngoài định mức thu hoạch được huyết n ă n g năm vạn nguyên đánh g i ế t tam cảnh thất đoạn yêu thú nóng bỏng tự xương ngủ ly thu hoạch được huyết năng năm vạn nguyên vượt cấp đánh g i ế t ngoài định mức thu hoạch được huyết năng một vạn nguyên từng cái tam cảnh yêu thú chết bởi lính kiến trong vây công trong lúc nhất thời c h ỉ an lân mệnh lệnh y y y y cùng ảnh mỹ cũng bắt đầu sinh sản lên linh kiến c h ỉ an lân càng không ngừng cho thôn thiên thú noan rót vào huyết năng mà ý thức của hắn cũng đi theo lính kiến phi hành lúc này linh kiến đội ngũ gặp cái thứ nhất tứ cảnh yêu thú chị gặp lính kiến bọn họ trên thân nhàn nhạt tia sáng màu vàng lấp lóe trên trăm con lính kiến làm một cái đội ngũ gây dựng t r ậ n pháp cho tự thân mang đến tăng phúc danh s ư n g bắt thần hắc một mãng cảnh giới tứ cảnh ngũ đoạn phẩm c h ế t địa cấp hạ phẩm trúc tính mục nhìn thấy địa cấp y ê u thú lính kiến bọn họ cũng không c o i e ngại vọt thẳng lấy y ê u thú này bắt đầu công kích trên trăm con huyết sắt lính kiến tụ tập cùng một chỗ lực công kích tăng lên rất nhiều mỗi một kích đều mang theo phá giáp hiệu quả cho dù cái k i ê m màu đỏ tươi liêm đao chỉ có thể ở bắt thần hắc một mãng trên thân lưu lại một đạo bệnh vấn nhưng cơ hồ tại một dây ở giữa huyết sắt lính kiến liền tại vị trí cũ tiếp tục chém vào ra ba đao lít nha lít nhít hổ giáp l í n h kiến bỏ đầy bắt thần hắc một mãng thân thể mà bắt thần hắc một mãng cũng là k i n h sợ chung quanh xuất hiện vô số dây leo muốn quét ra trên người l í n h kiến nhưng tại dây leo xuất hiện trong n á y mắt l í n h kiến bọn họ liền trực tiếp cùng nhau tiến lên đem dây leo g ặ m ăn hơn năm mươi mét thân thể trên mặt đất lan lộn lan qua lan lại đạt được cường hóa l í n h kiến sinh mệnh lực mười phần nước lạnh nếu như chỉ là dư c h ấ n căn bản không đả thương được l í n h kiến đuôi rắn khổng l ồ trên mặt đất có rúm trong mắt liền có trên trăm con linh kiến bị nện thành nát t h ị nát tt dưới sự tức giận bắt thần hắc một mãng muốn chạy trốn mà đem nghịt linh nhìn xem cái này rung động một mặt c h ỉ an lân cảm thấy mình hay là đánh giá thấp linh kiến năm phút đồng hồ đi qua hàng ngàn con linh kiến tử vong mà lúc này bắt thần hắc một mãng trên thân cũng xuất hiện vết thương huyết sắt lính kiến rời đi từng cái hổ giáp lính kiến mang theo cả độc dược lính kiến bay lên đem cả độc dược lính kiến mang đi bắt thần hắc một mãng vết thương từng cái cả độc dược lính kiến rơi vào trên vết thương bắt đầu toàn lực phóng thích độc tố mà cảm nhận được uy hiếp tính mạng bắt thần hắc một mãng cũng bắt đầu gào thét bất quá mặc kệ lại tức giận cũng chỉ bất quá là phi công tại ca độc dược lính kiến độc tố phía dưới động tác của nó càng ngày c h ậ m c h ạ p trong thân thể độc tố phát tác lại thêm lính kiến bọn họ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên tự sát thức tập kích cuối cùng nuốt hận tại chỗ đánh g i ế t tứ cảnh ngũ đoạn bắt thần h t một mãng thu hoạch được mười ba triệu nguyên vượt cấp đánh g i ế t ngoài định mức thu hoạch được huyết năng bốn triệu nguyên lần này lính kiến tử vong một vợ con thủ thương cũng có hơn ba vợ con mà nhị cảnh giới lính kiến hay là có được nhất định năng lực khôi phục bất quá vì huyết năng chị an lân trực tiếp để mặt khác hoàn hảo lính kiến đã giải quyết chưa sức chiến đấu thụ thương lính kiến trong lúc nhất thời chị an lân lại đạt được hơn vạn nguy rất nhanh lính kiến bọn họ vừa tìm được tiếp theo chỉ tứ cảnh yêu thú bất quá lần này tứ cảnh yêu thú lại là tứ cảnh đ ỉ n h phong danh sưng huyễn mây hoa hồng hiệu cảnh giới tứ cảnh cựu đoạn phẩm chất thiên cấp hạ phẩm t r ú c tính huyến, mục. trong lúc nhất thời hơn một trăm không không không chỉ lính kiến nào tới mà huyễn mây hoa hồng hiệu nhìn thấy cái này đen nghị một mảnh cũng là bị dọa một đầu lúc này một ngụm n ồ n g vụ phân ra trong nháy mắt đem phương viên một dặm khu vực bao trùm tại nó trong sương mù địch nhân không chỉ sẽ mất đi phương hướng sẽ còn nhận huyễn cảnh chế tài mà những này nho nhỏ lính kiến căn bản liền không cách nào đi tới bất quá nó không biết là gần như tất cả lính kiến đều là do kiến chúa trực tiếp khống chế mà lại giữa lẫn nhau cũng không cần phương hướng chỉ cần mở ra tìm kiếm gặp được địch nhân sau bọn chúng liền sẽ cùng nhau tiến lên đem nó thốt vệ hơn bốn trăm không không không chỉ lính kiến đem kiến chúa tinh thần lực đã ra chỉ đến một loại kinh khủng cảnh giới điểm này u y ễ n cảnh căn bản là không có cách ảnh hưởng đến kiến chúa kết quả là rất nhanh mấy trăm chiếc lính kiến liền phát hiện trong x ư ơ n g mù dậy đặt huyễn mây hoa hồng hiệu tại kiến chúa thao túng bên dưới nhất thời tất cả lính kiến đều vây lại huyễn mây hoa hồng hiệu phát ra hoảng sợ tiếng kêu mặc dù nó cảnh giới đã đạt đến tứ cảnh đình phong nhưng là thân là bản thân lực phòng ngự muốn so bình thường cùng cảnh giới y ê u thú thấp rất nhiều cho nên tao ngộ chiến đấu nó cơ bản đều sẽ tránh đi bản thể nhận công kích tình huống lính kiến đem nó bao phủ nhưng dù sao đây là tứ cảnh cựu đoạn y ê u thú phát động phản kích phía dưới không ít lính kiến chết bởi một hệ kỹ năng cuối cùng tại bỏ ra mười vạn con lính kiến sinh mệnh tình huống dưới cũng rốt cục giải quyết đầu này huyện mây hoa hưởng hiệu đánh g i ế t tứ cảnh cựu đoạn y ê u thú thu hoạch được huyết năng hai ước nguyên vượt cấp chiến đấu ngoài định mức thu hoạch được huyết năng năm mươi triệu mnốt kiểm tra đo lường đến huyết năng tính gộp lại một ước nguyên hệ thống t ă n g cấp còn thừa thời gian mời trời h c h í an lân k h ỏ e miệng có chút d ư ơ n g lên sau đó bắt đầu điên cuồng cho thôn t i ê n thú noan rót vào huyết năng hắn cũng không tin nhiều máu như vậy có thể không thể để cho thôn t i ê n thú tiến hóa vậy hắn quả thực là hưởng công những n à y huyết năng c h ư n một trăm tám mươi bảy bạo thực biến thái kỹ năng c h ư n một trăm tám mươi bảy bạo thực biến thái kỹ năng cho thôn t i ê n thú noan rót vào hai trăm triệu nguyên huyết có thể đằng sau c h í an lân đột nhiên ngừng lại chỉ gặp thôn t i ê n thú noan có chút lay động vỏ trứng kia bắt đầu xuất hiện từng đầu vết n ư ớ c nhất thời chị an lân ngừng lại mà lúc này vết nứt trở nên càng lúc càng lớn một giây sau một cái non nớt móng luất vươn đi ra bắt lấy vỏ trứng lại thu về lúc này một cái tràn ngập răng nhọn miệng nhỏ đưa ra ngoài cắn một cái vào cửa hàng bên cạnh vỏ trứng ca băng thanh chuyển đến c h ỉ an lân nhữ mày sừng sốt không có nhìn ra đây là thứ đồ gì tại tiểu gia hỏa này cái cầm phía trên còn có cái này hai cây bén nhọn như là sừng voi đồ vật bất quá cũng không có sừng voi dài như vậy đầu lớn lên giống rồng lại so rồng dữ tợn rất nhiều mặt trên còn có lấy hai cây to lớn sừng mà trong miệng nó cái kia lít nha lít nhít ra nhọn để cho người ta nhìn một cái liền lòng sinh e ngại vỏ trứng rất nhanh bị ăn xong thông thiên thú bộ dáng cũng hoàn trình xuất hiện tại chị an lân trước mắt tiểu gia hòa này có được hiệu bình thường thân thể nhưng các vị trí cơ thể đều là giữ t ậ n gai ngược mà trên bụng của nó đúng là có một cái kỳ quái lỗ hổng bên trong hiện đầy r ă nhọn g n như là cối x a y thịt bình thường mà tại thân thể hai bên là đen kỵ hiện đầy lân phiên cánh xem toàn thể đi lên tựa như một con hung thú bất quá đối với chị an lân tới nói cái này nhỏ thôn thiên thú hay là lớn lên tương đối anh tuấn danh sưng ơ thôn thiên thú phẩm chất vương cấp c ự c phẩm t r ú c tính hỗn độn đẳng cấp nhất cảnh một đoạn kỹ năng hỗn độn kỹ năng đặc thù đem địch nhân thôn vệ vào bụng sau sẽ học được địch nhân tất cả kỹ năng cần thời gian nhất định thực lực càng mạnh cần thiết thời gian càng、đắn. Bạo t h ự chị vương cấp ạ phẩm, k không không an chố lân g ướt, t ánh g có k ô n g i mắt sáng rực mà nhìn xem như là chó con kích cỡ tương đương thôn thiên thú yêu thú này nhất định phải khế ước chị an lân đã bắt đầu chờ mong khế ước đằng sau giàn vượt đã như vậy liền bảo ngươi bạo thực đi Bạo t h ự chị n g e thấy t r an lân là ờ người cao h n nảy lên, ngụm bên n sau một n h bạo thực hình thể nhưng không có cái này l í n h kế i n lớn hắn trông thấy tại bạo thực há mồm thời điểm cuối cùng phảng phất có một đạo vòng xoáy không gian tại chuyển động trực tiếp đem linh kiến u ố t vào nghĩ nghĩ chị an lân ý thức thể trôi hướng bạo thực đối với bạo thực nói ra hào hào cảm hứng một chút về sau trên thân mang theo ta khí tức sinh vật cũng không thể n u ố t bạo thực phát ra hủy khuất lẩm bẩm âm thanh sau đó há to miệng tiêu to biểu thị chính mình b ó i bụng chị an lân thở dài m ộ t hơi hy vọng g i a hỏa này là thật hiểu chính mình nói lời nói không phải vậy vạn nhất cái k i a mỗi ngày âm cùng tiểu hạnh tại nó bên cạnh chơi rất có thể sẽ bị g i a hỏa này một n g ụ m n u ố t vào nhị cảnh lính kiến tiến nhập bạo thực trong bụng mà bạo thực bụng cũng không có cái gì biến hóa nó há m ồ m một mực gọi gọi vừa mới ra đời nó thân thể nhu cầu cấp bách dinh dưỡng chị an lân nghĩ, nghĩ. ý thức thể đem trong tổ kiến linh thạch đã lấy tới một bộ phận cho ăn có chừng mười khỏa phá tan ăn tiểu gia hỏa này mới ngậm miệng lại sau đó nằm n h ò i trên mặt đất bắt đầu đi ngủ đến tranh thủ thời gian tăng thực lực lên chị an lân đã không kịp chờ đợi muốn khế ước tiểu gia hỏa này đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp được vương cấp phẩm chất yêu thú ý thức rời đi tiểu thế giới chị an lân bắt đầu tiếp tục l ĩ n h ngộ lên kiếm y tám lại là mười trời đi qua khiếu nguyệt vậy mà đều l ĩ n h ngộ ra hàn băng kiếm ý lấy trào làm kiếm mỗi lần công kích đều có năm đạo kiếm khí bay ra móng đốt thứ này không nên càng giống đau sao không hợp thó bởi vì trồng quá nhiều bờ ù bê bê c h ỉ an lân cảnh giới tăng lên cũng không có khiếu nguyệt nhanh như vậy mà lúc này tài nguyên sung túc khiếu nguyệt mỗi ngày đem đan d ư ợ c và tinh hạch coi như ăn cơm cảnh giới đã là đạt đến nhị cảnh bắt đoạn v ề phần c h ỉ an lân cảnh giới hiện tại vẫn không có tiến hóa bất quá dù sao cũng mới m ộ ư ơ i ngày phải biết đến cảnh giới này rất nhiều tu sĩ bình thường đều được tu luyện một hai năm mới có thể đột phá một đoạn lần này dị giới hành trình sau khi kết thúc đ o á n chừng cũng mau thả giả tại huyết năng trong không gian không sai biệt lắm xem như vượt qua gần nửa năm thời gian chị an lân đã nắm giữ năm loại kiếm y nếu như huyết năng không gian có thể nụp thân tiến vào Hắn hiện tại đã sớm bay lần này hệ thống ban thưởng cũng không nhiều nhưng phẩm chất cực cao không nói trước khác cái tia tinh linh hổ nghe chút liền rất cao cấp chị an lân nhìn về hướng cái gọi là tinh linh hồ lúc này ở trong mắt của hắn đây chỉ là một viên tảng đá cũng không có địa phương gì đặc biệt tại cầm lấy tảng đá này đằng sau chị an lân cảm ứng được chỉ cần mình hướng trong này đưa vào linh lực làm kiếp nổ liền có thể trực tiếp kích hoạt tinh linh hồ có đồ tốt đương nhiên phải trồng ở kiến chúa trong tiểu thế giới bất quá chị an lân cũng không có gấp đi để đặt tinh linh hồ mà là xem xét lên hệ thống chức năng mới m â u nghĩ có thể phối hợp long đỉnh giàn buộc cải biến tự thân khí tức mẫu nghĩ thành bất kỳ chủng tục nào mẫu nghĩ thủ đoạn có thể cải biến thân thể bất kỳ khí tức gì bao quát tinh thần tri hải mỗi lần bắt đầu dùng sẽ hao phí nhất định huyết năng chị an lân c ũ n g h ỉ mình có thể tùy ý khi lão lục mà lại hiện tại không chỉ có thể biến thành những người khác thậm chí còn có thể biến thành t r ù n g tộc khác nếu như mình muốn mâu nghĩ ma tộc người nào đó chỉ cần đi huyết năng trong không gian khiêu chiến hắn cũng đem nó giải phẫu xem xét kết cấu vậy liền có thể hoàn mỹ mâu nghĩ đi ra cái này ma tộc không có chút nào khác biệt vừa nghĩ tới về sau khoái hoạt lão lục sinh hoạt chị an lân liền có chút muốn cười dạng này hắn liền có thể đổi lấy thân phận ném đưa linh kiến sau đó chị an lân nghĩ, nghĩ lại đối khiếu nguyện sử dụng giám định công năng muốn nhìn một chút giám định công năng có cái gì khác biệt Mà l ú c này, chỉ an lân người, nguyên bản số liệu cũng h n hóa n một trăm tám mươi tám chiến lược chỉ số Trì chứ một trăm tám mươi tám chiến lược chỉ số chị an lân nghĩ nghĩ mở ra nhân vật của mình giới diện sau đó liền nhìn thấy chiến lược của mình chiến lược bảy t á m ba băng p h á c h trạng thái sờ lên cái cảm chị an lân vừa nhìn về phía tiểu hạnh tiểu hạnh trước mắt là nhất cảnh ngũ đoạn mà tại phía dưới cùng chiến lược biểu hiện ba mươi lăm sau đó hắn vừa nhìn về phía thiên âm thiên âm có nhất cảnh n h ị đoạn chiến lược biểu hiện năm mươi tư ân thiên âm chiến lược làm sao so tiểu hạnh còn cao chị an lân sờ lên cái cảm đây cũng là chỉ thiên âm phụ trợ năng lực mà tiểu hạnh mặc dù có thể tầm b ả o nhưng cái đồ chơi này cũng không tại chức nghiệp tính toán phạm vi bên trong cho nên tiểu hạnh hiện tại chiến lược chỉ đạt tới nhất cảnh tam đoạn tình trạng có chiến lược xuất hiện chị an lân cũng tốt phán đoán thực lực cao thấp dù sao có chút thiên tài bản thân thực lực cũng không thể dùng cảnh giới đến xem suy nghĩ một phen sau chị an lân từ tiểu thế giới trung tướng bạo thực phong ra đã trải qua m ư ơ i ngày này bạo thực vậy mà đã đạt đến nhất cảnh ngũ đoạn tấn thăng tốc độ vô cùng nhanh đoán chừng không lâu nữa liền có thể vượt qua hắn thiên âm cùng tiểu hạnh đẳng cấp đều có chút thấp đến nghĩ biện pháp tăng lên một chút cảnh giới của bọn nó bạo thực sau khi xuất hiện trông thấy chị an lân rất là hưng phấn mà sợ đi lên như là chó con giống như cọ sát chị an lân bắt chân gầy ra không ít hỏa hoa bạo thực chiến l ự c là sáu mươi bảy tại không có tiếp thụ qua bồi dưỡng tình hôn g dưới bạo thực toàn bộ nhờ tự thân cường độ đem chiến l ư c tăng lên một đoạn bạo thực đem thanh kiếm này n u t chị an lân tìm rất lâu mới tìm được thanh này lình cấp kiếm bất quá thân kiếm này phía trên kiếm ý có thể cũng không yếu mặc dù chỉ là tầng thứ nhất nhưng cũng thắng qua rất nhiều kiếm ý nghe thấy chị an lân lời nói bạo thực liên tục gật đầu hấp tấp chạy tới cắn một cái tại thanh trường kiếm này phía trên tựa như ăn khoai tây trên bình thường tại chị an lân trong ánh mắt kinh ngạc bạo thực mấy ngụm liền đem trường kiếm thốt vệ sau đó còn ở một cái nhìn xem có chút m ệ t m ỏ i muốn ngủ bạo thực chị an lân trong mắt xuất hiện vẻ mừng rỡ mặc dù nhìn qua kỹ năng miêu tả nhưng là chân chính nhìn thấy bạo thực thôn vệ những thứ này thời điểm vẫn là không nhịn được hưng phấn kỹ năng này thật đúng là cái thần kỹ để bạo thực nằm tiêu hóa c h ỉ an lân lại tìm một thanh trường kiếm chuẩn bị tiếp tục c ẳ n g nộ kiếm ý mà lúc này một cỗ to lớn lực đẩy xuất hiện tựa như tại xua đuổi hắn bình thường một giây sau c h ỉ an lân thân thể bay ra trực tiếp bị đá ra kiếm mộ mà tại bên cạnh hắn bạo thực khiếu nguyệt các loại ngự thú cũng bay ra đ ắ n g giận không phải liền là để bạo thực ăn một nắm kiếm sao cần phải như thế đ u ổ i người c h ỉ an lân từ trên mặt đất bỏ lên kiếm mộ thế nhưng là một nơi ta ố đ vào không được tổn thất của mình nhưng lừa lắm lĩnh mộ kiếm ý đằng sau liền có thể trực tiếp đem bạn kiếm ra những kiếm phẩm này chất cũng rất cao coi như xuất ra đi bắn cũng là cực tốt đáng tiếc chính mình không đi vào tính、toán. nơi này lớn như vậy cũng hầu như phải đi địa phương khác xem một chút đi nếu thử tiến vào kiếm mộ chị an lân lần nữa bị bắn ra ngoài hắn thở dài một hơi nếu kiếm mộ vào không được vậy mình liền chuyển sang nơi khác tiếp tục thăm dò sau đó chị an lân để tiểu h à n h dẫn đường hướng về phía trước tiếp tục đi đến bạo thực nằm tại khiếu nguyện trên l ư n g tiêu hóa mà thiên âm rất là tò mò nhìn nó một chút sau đó chít chít â ô, ô ngưng tụ ra một giọt sinh mệnh c h i nguyên nhỏ ở bạo thực trên bụng trên bụng m i ệ n g to như chậu máu trực tiếp thôn vệ giọt này sinh mệnh tri nguyên bạo thực con mắt trực tiếp phát sáng lên sau đó há miệm ra biểu thị chính mình còn muốn ô h a ô h a thiên âm gặp bạo thực như thế cổ động khoa tay múa chân đứng lên lại là đưa tay nhỏ ra một giọt sinh mệnh tri nguyên bạo thực ăn sau cũng cao hứng nhảy nhảy nhót nhót chị an lân quay đầu trông thấy một màn này có chút im lặng chính mình ngự thú bên trong kiến chúa không cần nói trước đó suy nghĩ nhiều chút chuyện đều sẽ xê về u quá tải trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ bản thân còn có chút ngốc đầu ngốc não mà thiên âm chính là thiên nhiên ngốc mỗi ngày cười ngây nô lấy cũng không biết tại cao hứng cái gì hiện tại lại tới cái bạo thực chị an lân thở dài một hơi còn tốt có khiếu nguyện cùng long đình k i ế u nguyện thuộc về hoàn mỹ ngự thú cái gì đều sẽ mà lại làm việc chu toàn Chưa theo ừ n g có để thời t gian Đình, trôi qua chung từ ước bắt một khắc h n ngừng nghỉ quanh cây cối càng ngày càng ít c h ỉ an lân cũng cảm giác bầu không khí trở nên có chút âm trầm lúc này hắn đột nhiên sững sờ không biết từ khi nào bắt đầu xung quanh mình biến thành ngộ điện lúc này tiểu hạnh giống như là vừa kịp phản ứng bình thường hét lên một tiếng sau đó lập tức nhảy t ó t vào chị an lân trong quần áo đem toàn bộ mặt đều khảm vào chị an lân rốn sau đó tiểu hạnh lại vừa quay đầu chuột chuột tạ muốn xuống địa ngục một mặt bất đắc gì đem tiểu hạnh bắt đi ra g i a hỏa này đem hắn rốn là cái gì hắn hiện tại thế nhưng là vô cấu chi thể trên thân là không có mùi thối chị an lân nhìn về hướng chung quanh phân mộ khe n h ũ mày nơi đ â y lại là làm gì lúc này nước da tiếng văng lên chị an lân bỗng nhiên vừa quay đầu phát hiện cách đó không xa một cái mộ bịa đột nhiên vỡ vụn biến thành vật phấn c h í an lân con người co r ụ t lại tại mộ bia biến mất trước đó hắn cũng nhìn thấy trên bia mộ vài cái chữ to Nhân tại ộ c cơ c A, huyền chị y n Người chi. cơ an g hồng cơ có phi lân ngay tại suy nghĩ thời điểm bạo thực hám nghiệm ra cắn một cái tại một cái trên mộ bia sau đó tựa như cùng hóa đá bình thường cứng ngắc tại cái tia bạo thực chị an lân vội vàng chạy tới đây chính là chính mình hoa đại giới lớn ấp đi ra ngựa thú không có khả năng nhanh như vậy liền nuôi chết ta chạm đến bạo thực chị an lân mắt tối sầm lại lập tức phảng phất đi tới một không gian khác tại cái này hư vô trong không gian hát cám một vị anh tuấn không gì sánh được nam nhân chính nhìn chăm chú lên chính mình cái kêu màu vàng n h ạ t trong con mắt phảng phất có được không lưu loát phủ văn đang liệu chuyển n h â n tộc thân vô hối nhìn một chút chị an lân sau đó đã mất đi h ứ n g thú người con yêu thú này hẳn là thôn thiên bộ tộc nhưng vì sao lại như là con ác thú bình thường chị an lân không có gấp trả lời hắn mà là chủ động hỏi ngươi là ai vì sao tại cái này một bên nói chị an lân còn vừa hướng hắn sử dụng xem xét danh sưng ơ thần vô hối chiếu ảnh giới thiệu thần tộc thần vô hối chiếu ảnh ẩn chứa thần vô hối lưu lại truyền thừa bản thân cũng không cái gì thực lực lưu lại truyền thừa a chị an lân khỏe miệng có chút dương lên nếu là thần tộc chị an lân nghi nghĩ ý thức tiến nhập hết năm không gian lựa chọn so với chính mình thấp mấy cái đẳng cấp thần vô hối sau đó hắn hảo hảo quan sát một phen sử dụng khí tức mô phỏng ra một cái tương tự sau đó lại cải biến chính mình bề ngoài bất quá để chị an lân có chút đau r ằ n g chính là hắn căn bản không biết thần vô hối sự tích không có khả năng lọt biên kết quả là hắn đại huyết năng trong không gian quan sát trải qua thần vô hối c h i ế n kỹ hơi bắt t r ư ớ c một thanh mà ở bên ngoài thần vô hối nhữ mày người này chuyện gì xảy ra lại có một bộ phận thần thức vô duyên vô cớ biến mất sau đó hắn lại phát hiện chị an lân khôi phục bình thường cái k i ê u biến mất lại tái hiện thần thức đến tột cùng đi đâu hắn cũng không có cảm ứng rõ ràng mà lúc này chị an lân ngay trước thần vô hối mặt bắt đầu cải biến hình dạng cùng khí tức đều càng lúc càng giống chính mình bất quá cũng chỉ là giống nhau đến mấy phần để hắn cảm giác đến một tia thân thiết không hối hận lao tổ chị an lân l ệ nóng danh trọng đầy có lòng mừng rỡ nói ra không hối hận lao tổ ngươi vậy mà tại cái này con cháu bất hiếu thần vô nhai tìm ngươi tìm thật tốt khổ a lúc này đến phiên thần vô nhai ngây n g ẩ n cả người hắn nhìn một chút chị an lân người này huyết mạch chi lực đích thật là chính mình sau đó khoe miệng của hắn có chút dâng lên cười nói mặc dù không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn biến ảo thành thần t ộ c người bất quá mang trên mặt nghềm ngấm thần vô n a i có chút hăng hái mà nhìn xem chị an lân ta nhưng cũng không có hậu đại Hắn bởi vì chị an lân trong ư i đầu hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi lập tức não bổ hơn vạn chữ kịch bản chẳng lẽ thần vô hối ung dung nói thần tộc đã mục nát thần tộc thần vô hối ma tộc ma cựu hai người đều là khoáng thế kỳ tài khắp nơi đối trọi gay gắt có thể ma tộc gần như tốn hao hết t h ể t à i nguyên bồi dưỡng ma i ể u ưu mà thần tộc bất quá là một trận trò cười thôi những cái tia ra vẻ đạo mạo thần hoàng đều tại trăm phương ngàn kế mưu đổi đ h ụ c thể của hắn thậm chí gia tộc của mình tộc lão mà thời điểm đó hắn từ đầu đến cuối nhìn không thấu ở bên ngoài ngươi có trông thấy ma i ể u ưu mộ bia sao c h ỉ an lân hồi ước một phen không có nhưng là ma âm ngược lại là có t h ầ n vô hối lắc đầu hắn nhưng không biết cái gì ma âm hẳn là chính mình sau khi chết lại toát ra ma tộc thiên tài thở dài một hơi thân vô hối nói cuối cùng vẫn là thua hắn một bậc sau đó hắn nhìn về hướng trì a lân cười nói muốn có được truyền thừa của ta hay là đánh trước bại ta đi ta sẽ đem thực lực áp chế đến cùng người giống nhau cảnh giới chiến thắng ta liền có thể đạt được truyền thừa nghe được câu này chị an lân l t người cái này tình cảm tốt hắn chỉ là nhị cảnh ngũ đoạn áp chế đến chính mình giống nhau cảnh giới nhưng là đừng quên hắn hay là cái ngự thú sư chị an lân liên tục gật đầu bất quá để cho an toàn hắn hay là mở ra huyết năng không gian cũng lựa chọn để khiếu nguyện cùng chính mình cùng nhau chiến đấu sau đó hắn nhìn thấy nhị cảnh ngũ đoạn thần vô hối danh sưng thần vô hối cảnh giới nhị cảnh ngũ đoạn trúc tính ánh sáng thể trước, thần vương đạo thể một chín i hai chiến lược một nghìn ba trăm sáu mươi chị an lân cái này không hợp t h o i thưởng cùng chính mình cảnh giới một dạng thực lực còn vượt qua khiếu n g u y ệ t khó trách xếp hạng cao như thế bất quá thần vương đạo thể truyền thừa hắn hay là muốn tranh lấy một chút c h i an lân nghĩ nghĩ trực tiếp chuyển đổi thành thiên d i ễ m chiến thể chiến lược đạt đến tám trăm chín mươi sau đó trầm giọng đối với khiếu n g u y ệ t nói ra chiến đấu ta trước kháng thương ngươi đi trồng một chút bờ upf tận lực cam đ o a n tự thân chiến lược hoàn chỉnh k h i ế nguyện kỹ năng bị động chiến ý sẽ theo thời gian chiến đấu chuyển rời mà tăng lên cho nên chính mình đến cam đoan khiếu nguyệt có thể trồng đến nhất định bờ uff một người một sói đồng thời chuyển đổi thành hỏa diễm trạng thái sau đó trực tiếp hướng về thần vô hối vọt tới s í c h vân phong thiên chị an lân dẫn đầu phát khởi công kích cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm vung ra một đạo kiếm khí bên trong tia kiếm khí này sen lẫn diệt phách kiếm ý tại thần vô hối trong con mắt phóng đại t o i quang thần vô hối nhẹ nhàng nói ra chỉ gặp từng chuôi quang kiếm tại c h u n g quanh hắn nổ tung sau đó biến thành ánh sáng lòng lánh như là sao băng bay về phía chị an lân một kích này không chỉ phá vỡ chị an lân ánh mắt ngưng tụ sau đó dưới chân gió bắt đầu thổi đã vận hành lên thân pháp khiếu nguyệt sau lưng ngưng tụ ra mười đạo h ỏ a cầu đánh tới hướng thần vô hối mà c h ỉ an lân một bên né tránh những ngày toàn quang một bên trường kiếm đánh bay nhưng vẫn là có mấy đạo điểm sáng rơi xuống trên người mình mượn h ỏ a cầu bạo tạc thời gian c h ỉ an lân vào tới một kiếm vùng ra mang theo x é rách chi ý mà lúc này thần vô hối đúng là đưa tay bắt lấy trường kiếm tại trên cánh tay của hắn thiếp vàng khôi giáp bao trùm mà cùng lúc đó thần vô hối trên tay kia xuất hiện kinh khủng quang cầu chị an lân quả quyết từ bỏ trường kiếm một cái đá ngang đá hướng về phía thần vô hối một giây sau chị p cứ như một n vậy khiếu c h nguyệt tại bảo trì không bị công kích đồng thời quáy dày thần vô hối chỉ an lân một lần lại một lần bay ra ngoài mà dạng này vẹn vẹn kéo lại thần vô hối hai phút đồng hồ khiếu nguyệt chiến lược đạt đến một nghìn hai trăm người sau đó khiếu nguyệt xông về thần vô hối càng không ngừng chuyển đổi lấy trục tính dùng cực băng t h i ể m tiếp cận thần vô hối lại đổi thành phần thiên chiến thể trên móng đ u ớ c xuất hiện liền diễm tại thần vô hối trên thân n ổ tung chiến l ự c vẹn vẹn trên lệch hai trăm nhưng thần vô hối công kích đặc biệt lăng lệ chỉ chốc lát khiếu nguyệt trên thân liền xuất hiện thường thế bất quá khiếu nguyệt gần như là tại không cân nhắc tiêu hao phía dưới công kích tới thần vô hối dẫn đến thần vô hối tiêu hao cũng rất lớn x u ố n g một giây khiếu nguyệt chuyển đổi thành băng phách trạng thái sau đó khởi động chăm non trực tiếp khôi phục tất cả lĩnh lực thần vô hối con người co giự lại sau đó càng thêm mãnh liệt tiến công lên khiếu nguyệt khiếu n g u y ệ t trong mắt tiêu đốt lên chiến ý đối mặt thần vô hối công kích cũng không lui lại đúng là khai thác lấy thương đội thương phương pháp xuống một khắc thần vô hối đột nhiên lui ra phía sau trên người hắn đột nhiên bạo phát ra như là như mặt trời quang mang trói mắt khiếu n g u y ệ t sử dụng cực băng t h i ể m lui ra phía sau mà thần vô hối thanh âm cũng chuyển ra thần vương c h i môn trong lúc nhất thời tại khiếu n g u y ệ t trung banh trên trăm cái quang môn mở ra cái này đến cái khắc thần vô hối xuất hiện trong tay đồng thời xuất hiện một thanh quang kiếm thần vương thẩm phán từng đạo quang kiếm bay xuống trong lúc nhất thời k i ế u nguyện bị đóng đinh trên mặt đất chương một trăm chín mươi diễn sinh kiếm chương một trăm chín mươi diễn sinh kiếm y khiếu nguyện trong miệng phát ra tiếng nghẹn n à o trên trăm thanh quan g kiếm trực tiếp đem nó bao trùm đâm thành một cái tổ hong vỏ vẽ thần vô hối k h í tức rứt xuống vừa mới một cách kia hắn đã sử dụng toàn lực mà liên t ạ i hắn chuẩn bị kết trì an lân thời điểm quan g kiếm đột nhiên pha thoái t r u n g quanh cấp tốc bị ngọn lửa bao trùm thần vô hối hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại nhìn về hướng khiếu nguyện phương hướng khiếu nguyện trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm lông tóc bay múa nó n g a mặt lên trời thét dài một cô trùng thiên chiến ý tản ra chị an lân ở phía xa k h ỏ miệ có chút chi hồn giảm bất mặt trái hiệu quả. mất đi cảm giác đau tăng lên trên diện rộng chiến lược sau khi chiến bại đem tạm thời khôi phục trạng thái toàn thị n h trú sử dụng bất khuất sau đem suy yếu một tuần thời gian lần này khiếu nguyệt vết thương trên người toàn bộ biến mất bất khuất kỹ năng tồn tại thời điểm khiếu nguyệt tương đương với có một lần tử vong quyền được miễn mà thần vô hối cũng không biết khiếu nguyệt có được kỹ năng này tiêu hao hết linh lực hắn chỉ có thể bị động bị đánh giờ phút này khiếu nguyệt chiến lược đã đạt đến kinh người một nghìn năm trăm năm mươi hai không cần tốn nhiều sức liền đánh bại thần vô hối sau đó lâm vào trạng thái hư l ư ợ n rời đi huyết năng không gian trí an lân đối với thần vô hối nói ra tốt bất quá ta là ngự thu sư Đến đấu. đầu, thú cũng là thực lực một bộ phận, để cho thú cũng đi. chiến mang ngự cùng Thân nhẹ ngự cũng phận, ngươi ngự cũng một một gật theo thú thú thực thú tới chỗ hối cho lực bộ vô là kết quả là c h ỉ an lân để khiếu nguyện tiểu hạnh cùng thiên âm đều tiến nhập mảnh này nơi truyền thừa thông qua khiếu nguyện miêu tả c h ỉ an lân cũng biết chính mình cũng không phải là quả thực n ụ c thân tiến vào nơi truyền thừa nhìn xem khiếu nguyện tiến nhập nơi truyền thừa thân vô hối ngần người song chiến thể hay là đối lập trúc tính h ắ n thật sâu nhìn thoáng qua c h ỉ an lân sau đó nói ra ta sẽ đem thực lực áp chế đến nhị cảnh ngũ đoạn nghe thấy câu nói này chị an lân nhẹ nhàng thở ra nếu như thần vô hối đem thực lực áp chế đến khiếu nguyệt cảnh giới kia vậy bọn hắn khẳng định đánh không lại ra hỏa này chiến lược quá mức không hợp t ố i thưởng bất quá cũng may thăm dò rõ ràng một bộ phận thần vô hối phương thức công kích ứng đôi đứng lên cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm đại chiến hết sức căng thẳng bạo thực tiểu hạnh cùng thiên âm đều ở phía sau quan sát lấy loại chiến đấu cấp bậc này cũng không phải là bọn hắn có thể chạm đến dựa theo c h ỉ an lân kế hoạch khiếu nguyệt cùng c h ỉ an lân đánh lên phối hợp mà thần vô hối trong con ngươi cũng xuất hiện một tia kinh ngạc hắn đó có thể thấy được chị an lân kỹ xảo chiến đấu rất là thành thạo thậm chí có thể cũng sẽ vô ý thức hóa giải cũng đối với mình tiến hành phản công cũng chính bởi vì dạng này chị an lân mới có thể ngăn chặn chính mình mà cảm nhận được chị an lân khí tức thần vô hối hơi nghi hoặc một chút g i a hỏa này bản thân đến cùng là thể chất gì vậy mà có thể cải biến khí tức của mình để hắn đều không thể phát giác bị chị an lân chỉ hoãn một đoạn thời gian thần vô hối n h ư mày con sói k i a thú khí tức vậy mà tại lên cao nhìn về phía chị an lân thần vô hối trong mắt hiện ra một tia hiểu rõ thì ra là như vậy dự định thế là thần vô hối quả quyết từ bỏ chị an lân đi công kích lên khiếu nguyện khiếu nguyện bị thần vô hối đánh cho liên tục bại lui xuống một giây, c h ỉ an lân rút ra viêm quỷ kiếm, xông về thần vô hối. Thần vô hối phá vỡ kế hoạch, vậy h ắ n chỉ có thể công kích mình thần vô hối. t ư ơ n g đ ạ o kiếm ý vung ra, thần vô hối trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý mớn, ra hỏa này, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy kiếm ý nhiều mà không tin, h lộn xộn lãng phí một cách vô í c h thiên phú tốt như vậy. Thần vô hối một bên đem khiếu n g u y ệ t đ á bay, vừa nói, n g ư ơ i bộ g i n m này chỉ làm liên lụy tự thân cảnh giới, không cách nào tại trên một con đường đi xa. Chẳng biết tại sao, thần vô hối lại là từ bỏ khiếu nguyện cầm trong tay quán kiếm hướng chị an lân phong đi, kiếm thân vô hối khét quát một tiếng, bên t h nói t một bên sử dụng kiếm ý đánh tan chị an lân kiếm ý không có thuộc về mình kiếm ý nhiều cũng đại biểu cho bình thường coi như ngươi có được năm loại kiếm ý lại sao địch ta bất bại chi kiếm chị an lân cắn răng kiên trì nhưng trong lòng là không gì sánh được bình tĩnh đúng vậy à nhiều mà không tin có làm được cái gì ánh mắt của hắn nhìn về hướng thần vô hối nghĩ đến mình tại huyết năng không gian lần lượt chiến đấu lần lượt bị đánh giết lại một lần lần phục sinh tại huyết năng không gian hắn có thể từ bỏ phòng ngự đi công kích bởi vì hắn biết chính mình sẽ không chết mà tại trong hiện thực chiến đấu hắn ngược lại trở nên bó tay bó chân đứng lên bởi vì ở chỗ này chết liền thật đã chết rồi hiện thực nhưng không có một lần nữa cơ hội nhắm mắt lại chí an lân kiếm ngược lại càng lúc càng nhanh mà thần vô hối khỏe miệng cũng là có chút dâng lên nơi xa ngay tại không ngừng quay dối thần vô hối khiếu nguyệt ngừng công kích nó khôi phục băng phách trạng thái trong mắt lam quang lấp lóe nó cũng đã nhìn ra người này vậy mà tại cho c h ỉ an lân nhận chiêu thương thương thương tiếng kiếm reo không ngừng vang lên c h ỉ an lân xuất kiếm phương thức cũng càng ngày càng quỷ dị cái kia năm loại kiếm ý không còn sót lại chút gì mà thần vô hối cũng cảm nhận được tại c h ỉ an lân trên thân có kiếm ý mới ngay tại t h a h n é n c h ỉ an lân lâm vào một loại quên mình ý cảnh tại trong đầu của hắn từng cái đã từng cùng mình chiến đấu qua thiên tài một lần nữa đứng lên mà hắn lần nữa công tới lần lượt không giữ lại chút nào cạn kiệt tất cả trong mơ hồ, chị an lân có minh n g ộ tại thần vô hối ánh mắt kinh ngạc bên d ư ớ i kiếm ý mới sinh ra chỉ gặp chị an lân một kiếm chém ra đúng là mang theo sụp đổ chi ý đem thần vô hối bất bại kiếm ý xé rách lần lượt tử vong lần lượt không lưu đường lui chị an lân mở mắt lần nữa một kiếm chém ra mà thần vô hối cũng làm mỉm cười thu hồi kiếm giải khai chính mình hạn chế h á n tiện tay đem đạo kiếm ý này tụ trong tay tâm kiếm này có đập nồi dìm thuyền chi ý t ẩn ẩn mang theo một tia hủy diệt cùng khí tức tử vong kiếm này tên gì chị an lân thu hồi kiếm cười nói kiếm này tên dệ sinh di không phải ngươi chết chính là ta vong chị an lân chắp tay nói đa tạ tiền bối nếu như không phải thần vua hối nhận chiêu hắn sẽ không như thế nhanh lĩnh nộ thuộc về mình kiếm ý khôi phục băng phách trạng thái chị an lân nhìn một chút chiến lược của mình giá trị vậy mà đạt đến chín trăm mười kiếm ý này mang cho hắn tam phúc để hắn hiện tại thậm chí có thể đại chiến phổ thông nhị cảnh cựu đoạn tu sĩ thần vua hối lắc đầu nói lấy thiên phú của ngươi sớm muộn có thể lĩnh nộ ra đến n g ư ơ i con sói kết thú hẳn là còn có át trụ bài lần này là ta thua rồi thần vua hối nhìn về phía chị an lân nói ta sẽ đem tất cả toàn bộ chuyển t h ư ợ ngươi hắn y v n lúc này vậy mà đã đạt đến nhị cảnh tam đoạn mà lại chiến thể thức tỉnh độ cũng đạt tới năm mươi hai điều này đại biểu đấy chiến lược của hắn không chỉ mạnh hơn tốc độ tu luyện cũng sẽ thật to tăng nhanh cảnh giới bây giờ hẳn là vượt qua chị an lân tên kia đi cơ hồng phi vui vẻ k h ẽ hát mà cũng liền lao tổ tông tương đối trung thực nếu không mình còn không có biện pháp nhanh như vậy đột phá trải qua lần này hắn đã thức tỉnh một cái mới thiên phú tên là cô chú nhất trịch mọi người đều biết binh phạt chiến thể có thể thông qua lãnh binh đến đ ể thăng thực lực của mình nhưng đây cũng là có hạn chế tăng lên tới trình độ nhất định coi như binh lại nhiều cũng vô pháp tiếp tục tăng lên mà cô chú nhất trịch có thể tạm thời tăng lên hạn mức cao nhất này bất quá nếu như binh quá nhiều chính mình cũng sẽ nhận rất lớn tổn thương đáng tiếc ngày đó mộ phần có vẻ như chỉ có thể tiếp nhận một h ạ n g truyền t h ừ a không phải vậy hắn còn muốn đi thêm tìm xem nhìn còn có hay không láo tổ cơ ra mộ phần lao tổ cho truyền t h ừ a đầy đủ hắn dùng đến cổ hoàn g cảnh bất quá những công pháp kia cùng võ kỹ ngược lại là rất tốn thời gian về phần lao tổ truyền thụ cho kiếm ý hắn là linh n g ộ nhưng hắn dù sao trước đó là cái dùng thương đổi dùng kiếm trong lúc nhất thời còn có chút không quen thương chính là bách binh tri vương cơ hồng phi cảm thấy cũng là bởi vì lao tổ không lần thương mới có thể chết tại thần v ẫ n c h i địa đi tới đi tới hắn trông thấy phía trước có vẻ như có bóng người đi lại vội vàng đuổi tới tiến đến lâu như vậy đây là hắn gặp phải người đầu tiên mà rất nhanh cơ hồng phi liền đi hướng đạo nhân ảnh kia phía trước người nào xưng ơ tên l ê n r a chỉ thấy phía trước bóng người chậm rãi vừa quay đầu cơ hồng phi con ngươi co r ụ t lại hét lớn yêu nhiệt g phương nào mau mau hiện ra nguyên hình người trước mắt này vậy mà dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc trong con mắt của hắn lóe ra kỳ quang nhìn về hướng người này nhưng là vô luận hắn như thế nào sử dụng đồng thuận nhìn thấy từ đầu đến cuối cũng đều là chính mình cũng dám bắt trước bản tướng quân thật to gan cơ hồng phi lấy ra một cây t r ư ờ n g thương trực tiếp ném mạnh ra ngoài mà đối diện cơ hồng phi cũng xuất ra t r ư ờ n g thương đỡ được đạo này công kích ta tức là ngươi ngươi cũng là ta giả cơ hồng phi m ặ t không biểu tình cầm trong tay trường thương công đi qua tám ở trên trời mộ phần cửa truyền t ố n g lúc này một đống tu sĩ ngay tại tranh nhau chen lấn đi vào còn thỉnh thoảng có một ít tu sĩ bị đẩy lùi đi ra p h ư ơ n g hỏa hoàng trên không chung có chút nhàm chán cái này đều đi qua một ngày bọn hắn lúc nào có thể đi ra thiên của một bên uống rượu vừa nói thiên phần tốc độ thời gian trôi qua cũng không cố định hẳn là không mấy ngày liền đi ra lúc này, hắn trông thấy phía dưới một vị kim giác tộc nhân đi ra trông thấy nhiều người như vậy tộc tu sĩ còn có chút mờ mịt sau đó quay đầu liền chạy thiên cổ nhẹ nhàng vung tay lên cái này kim giác tộc nhân liền đến trong tay của hắn chỉ gặp hắn nhẹ nhàng bóp liền trực tiếp đem nó bóp chết người không hỏi thăm một chút hắn thu được cái gì truyền thừa phượng hỏa hoàng hơi nghi hoặc một chút từ trên trời mộ phần đi ra vạn nhất đạt được truyền thừa rơi vào trong tay nhân tộc sớm m u ộ n cũng phải p h u n ra thiên cổ cứng đờ khỏe miệng có chút run dậy ra hỏa này có thể được đến cái gì truyền thừa b ả thiên cổ cũng thu hồi rượu nhìn một chút phượng hỏa hoàng lại mở miệng nói ra mặc lao đầu mặc vấn thiên làm việc hoàn toàn chính xác có chút quá mức mặc ra lão tổ thân ảnh xuất hiện hắn nhìn một chút hai vị của hoàng cười nói vấn thiên tự có phân tức tự có phân tức giáp rời kia mặt hàng cũng liền ngươi mặc ra làm cái bảo dám hám hại bản tọa đồ nhi hôm nay ngươi không cho bản tọa một cái thuyết pháp cũng đừng đi phượng hỏa hoàng nói đùa ngày đó đối với đồ đệ của người động thủ hai người đã bị phượng hỏa hoàng tự tay giết cùng vấn thiên không quan hệ lần này đến đây cũng không phải là muốn cùng phượng hỏa hoàng sinh ra tranh chấp ta cái kia con cháu bất hiếu gần đây thực lực tăng trưởng ta phải đem hắn mang về mặt ra hảo hảo để bạt một phen phượng hỏa hoàng n ữ mày lao r a hỏa này còn muốn mang đi mạc vũ sau khi xuất quan bạch linh vương cũng nói với nàng rất nhiều liên quan tới mạc vũ sự t ì n h lúc đầu nàng cũng không muốn quản những sự t ì n h phiền p h á i này nhưng bây giờ mạc vũ thế nhưng là chỉ an lân bằng hưu muốn mang đi tiểu an lân bằng hưu ngày sau chẳng phải là muốn bắt cóp tiểu an lân phượng hỏa hoàng trong mắt lóe lên ánh lửa sau đó đúng là trực tiếp triển khai lĩnh vực đem mạc gia lão tổ kéo vào đột nhiên chuyển biến để thiên cầu ngần người bọn hắn thế nhưng là có nhiệm vụ trong người phượng hỏa hoàng vậy mà thật xuất thủ mà mạc gia lão tổ cũng không có nghĩ đến phượng hỏa hoàng vậy mà không nói hai lời liền đối với chính mình trực tiếp xuất thủ hắn cũng biết phượng hỏa hoàng cái kêu bao che cho con tính cách nhưng mạc vũ cùng phượng hỏa hoàng cũng không có cái gì liên hệ a phượng hỏa mau dừng tay bầu trời bị ngọn lửa bao trùm người phía dưới tộc các tu sĩ đều là một mặt hoảng sợ ngẩn đầu lên cổ hoàng xuất thủ tám đang hấp thu song thần vô hối truyền thừa sau chỉ an lân nổ một ngụm t r ọ khí nhìn xem thần vô hối cái kia băng liệt bia đá túi mình vái chào mặc dù thần vô hối cuối cùng tiêu tán nhưng hắn cũng không nói ra cái gì để c h ỉ an lân giúp mình báo thù nói mà chỉ là lưu lại truyền thừa không hối hận tiền bối lên đường bình an ngươi nhân quả ta tiếp nhận c h ỉ an lân thở dài một hơi mặc dù không biết thần vô hối trên thân xảy ra chuyện gì nhưng hắn thông qua thần vô hối nói một ít lời suy đoán ra tới thần vô hối hẳn là bị thần tộc người một nhà h ã m hại không phải vậy cũng không trở thành đem truyền thừa tùy tiện truyền thụ cho h ắ n t ộ c người nhìn một chút thuộc tính của mình chị an lân có chút hưng ấ n cảnh giới của hắn đạt đến nhị cảnh lục đoạn mà chiến lược cũng đạt tới 1098. t ừ thần vô hối cái kia hắn không chỉ đạt được đại lượng lĩnh n g ộ còn thu được rất nhiều thần tộc công pháp và chiến kỹ cái này khiến hắn về sau mô phỏng thần tộc căn bản không cần lo lắng bị phát hiện căn cứ thần vô hối truyền thụ cho đại lượng tin tức c h ỉ an lân cũng biết đột phá t ă n g cảnh nhất định phải rèn luyện linh lực linh lực rèn số lần càng nhiều tiềm lực cùng thực lực liền càng mạnh mà đột phá tứ cảnh thì là cần lĩnh mộ thuộc về mình ý vô luận là kiếm ý gần ý đây cũng là vì ngày sau tấn thăng vương giả đánh xuống cơ sở cảm nhận được nhản lượt đầy chị an lân lần nữa đối với thần vô hối cúi mình vái chào sau liền rời đi nơi này lần này hắn không chỉ đem chiến thể thức tỉnh độ đều tăng lên tới ba mươi phần trăm thậm chí liên d i ệ t sinh kiếm ý đều tăng lên tới đ ỉ n h phòng chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới tầng hai tại thần vô hối trong truyền thừa có năm bộ cổ cấp công pháp đủ hắn học thật lâu bất quá để chị an lân cảm thấy có chút đáng tiếc là trong truyền thừa sắp đặt hạn chế không thể ngoại truyền không phải vậy hắn còn có thể giao cho nhân tộc đổi lấy vật tư nghĩ, nghĩ cổ cấp công pháp hẳn là đều có chút hạn chế không phải vậy đã sớm nát đường cái chương một trăm chín mươi hai đạo quả cá t r ư ớ c 192, đạo quả cá triệu hồi ra tiểu hạnh c h ỉ an lân tiếp tục đi đến phía trước vô luận là phần mộ kia hay là kiếm mộ đều để hắn có rất lớn thu hoạch bất quá kiếm mộ cái kia mà ông còn có chút trướng mắt thực lực của mình cũng không biết ra hỏa này khi còn sống đạt đến cảnh giới gì trở về đi lục soát một chút rất nhanh c h ỉ an lân liền đi theo tiểu hạnh đi tới một chỗ hồ nước mặt hồ tựa như tấm gương bình thường tỏa ra chân trời không có chút nào gợn sóng tiểu hạnh đi tới bên hồ từ túi bách bảo bên trong lấy ra một bộ nho nhỏ áo tắm sau đó tại chị an lân ánh mắt nghi hoặc kia phía dưới nó là một bộ động tác nóng người sau trực tiếp nhảy xuống chị an lân có chút n ộ n g nhưng gặp tiểu hạnh không chút do dự nhảy vào hắn do dự một chút hỏi thăm một phen không có nguy hiểm sau liền trực tiếp nhảy vào đi tiến vào hồ nước chị an lân cảm giác mình đào lộ tới tại trong con mắt hắn vô số giống như thủy tinh bình thường đủ mọi màu sắc con cá nhanh chóng du động nơi này nước chẳng biết tại sao cảm giác cùng dường như không có để hắn có thể bình thường hô hấp nhưng chung quanh chuyển đến sức nổi nói cho hắn biết thật sự là hắn là ở trong nước tiểu mị cá chờ chút cho chuột chuột cái này nha có bò lớn ăn ngon thức ăn cho cá tiểu hạnh ở trong nước nhanh chóng bã c thủ trời mới biết tiểu hạnh đầu đều đang nghĩ cái gì chị an lân mèo nhóng mi tâm sau đó đối diện trước một con cá sử dụng xem xét trừ tiểu hạnh truy đuổi con cá kia bên ngoài mặt khác cá đều là bình thường danh sưng đạo quả cá phẩm chất đặc thù giới thiệu đại đạo chi ý hóa thành cá n u ố t sau có thể lĩnh ngộ một tia đại đạo cần sinh tồn ở hoàn cảnh đặc thù ấn ba chị an lân trong nháy mắt chân ở đây là thứ độ gì trong nháy mắt chị an lân chỉ muốn đem thứ này toàn bộ đóng gói mang đi đưa tay muốn bắt lấy trước mặt cái tia đạo quả cá nhưng lại bị rất linh mẫn có thêm đi qua chị an lân tốc độ bực phát nhanh chóng bơi đi nhưng là một giây sau hắn mới phát hiện ý nghĩ của mình quá mức không hợp thói thường đạo quả ngư du động tốc độ rất nhanh tối thiểu lấy mắt thường của hắn đều nhanh thấy không rõ con cá này tan ảnh cắn răng chị an lân đối với tiểu hạnh nói ra đem tất cả lính tiến triệu hắ Ý căn cứ c thần vô hối miêu tả thiên phần làm ai táng thiên tài cùng anh hùng vì bọn họ lưu lại chuyển thừa địa phương mà mỗi một cái tiến vào người nơi này đều tương đương với tiến nhậm khác biệt không gian chỉ có một cái đặc thù cửa ải có thể tụ hợp cho nên hôm nay mộ phần trừ c h ỉ an lân chính mình là không có khác người sống trông thấy nhiều như vậy linh kiến đạo quả cá bị giật nảy mình bay vượt qua chạy trốn mà c h ỉ an lân chỉ huy linh kiến tạo thành một đạo lưới lớn chuẩn bị vây quanh đạo quả cá hơn bốn trăm không không không giống như cùng chó con lớn nhỏ linh kiến bắt đầu vây quanh đạo quả cá tạo thành một quả cầu rất nhanh liền đem một cái đạo quả cá vây quanh bắt đầu thu nhỏ phạm vi mà đạo quả cá tựa hồ cũng gấp muốn cưỡng ép đột phá linh kiến vây khốn nó hướng về chính mình cảm thấy không có nhất nguy hiểm linh kiến q u n du đi mà lúc này một cái kia con lính kiến vậy mà bắt đầu phát xạ có được tính dinh lưới để ngay tại cắm đầu bay thẳng đạo quả cá trực tiếp bị bào khỏa lấy rốt cục bắt được một đầu c h í an lân bên trong ngựa bơi tới đem cái này đạo quả cá chăm chú n ắ m ở trong tay lấy ra một khối băng c h í an lân đối với đạo quả cá sử dụng dung hợp lại phát hiện dung hợp hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào chẳng lẽ lại cái đồ chơi này không tính y ê u thú dung hợp hệ thống chủ vị chỉ có thể là y ê u thú cho nên hắn không cách nào đối với đạo quả cá sử dụng hợp thành chị an lân nắm rút đạo quả cá sờ lên cái cằm đạo quả này cá kiếm k h n g dễ trực tiếp liền nuốt cảm giác không quá thỏa đáng bất quá nếu đạo quả cá có thể tại trong hồ này sinh tồn nếu chính mình đem trong hồ nước nước toàn bộ rút khô vậy có phải liền có thể tại trong tiểu thế giới nuôi nấng đạo quả cá chị an lân nghĩ nghĩ nói làm liền làm sau đó bắt đầu hướng kiến chúa trong tiểu thế giới r ú t nước chỉ chốc lát hắn liền phát hiện nơi này nước tiến vào tiểu thế giới sau vậy mà trực tiếp đã mất đi linh tính biến thành phổ thông nước mà phía ngoài thủy vị cũng không có cái gì biến hóa đem đạo quả cá để vào tiểu thế giới chị an lân phát hiện đạo quả trên thân h ữ n cá đạo vẫn bắt đầu xói mòn theo tốc độ này không đến ba ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất lần này để chị an lân có chút phiền muộn chẳng lẽ lại không có khả năng có thể tiếp tục tính phát triển lúc này c h í an lân nghĩ đến hệ thống cho ban thưởng tinh linh hồ đạo quả cá cần sinh hoạt tại hoàn cảnh đặc thù bên trong cái kia tinh linh hồ đâu ý thức tiến vào kiến chúa tiểu thế giới c h í an lân lựa chọn một cái vị trí thích hợp trực tiếp kích hoạt lên tinh linh hồ chỉ gặp tảng đá kia đột nhiên nổ tung mà mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu rất nhanh liền bị đổ đầy nước hồ hồ nước này phảng phất tinh không bình thường sáng chói chói mắt thỉnh thoảng còn chuyển đến một tia làm người an tâm khí tức chị an lân đem đạo quả cá đưa đi vào sau đó nhãn tỉnh sáng lên quả, quả cá tiến vào tinh linh hồ sau liền không có tiếp tục xói mòn đạo vận trị an lân chú ý tới đạo quả cá cái t i ế như là mã não bình thường thân thể vậy mà xuất hiện điểm điểm tinh quang phảng phất tại hấp thu tinh linh hồ năng lượng có thể nuôi liền tốt chị an lân khỏe miệng có chút d ư n g lên hắn muốn đem nơi này tinh linh ngư toàn bộ đặt bao hết sau đó chị an lân lần nữa lập lại chiêu cũ bất quá lần này hắn bắt đầu đuổi theo ngay tại chạy tứ tán đạo quả cá muốn đưa chúng nó đuổi tiến lính kiến đang bao vây rất nhanh liền lại có một cái đạo quả cá tiến nhập lính kiến túi lưới bị đưa vào kiến chúa thế giới mà cùng lúc đó k i ế u nguyệt cũng đang sử dụng cực băng thiện một chảo một cái chuẩn so lính kiến bọn họ hiệu suất cao hơn nhiều lắm bất quá khiếu n g u y ệ t bản thân linh lực có hạn không sử dụng được bao nhiêu lần cực băng tiệm chỉ có thể tận lực bắt khoảng cách tương đối gần đạo quả cá lấy tiết kiệm linh lực bắt bảy cái đạo quả cá khiếu n g u y ệ t sử dụng trăng non kỹ năng lần nữa che kín linh lực sau tiếp tục m ở bắt tại mảnh nước hồ này bên trong chị an lân nhìn ra liền có hàng vạn con đạo quả cá bất quá đây cũng quá khó bắt nếu như mình không có l í n h kiến không có khiếu n g u y ệ t tình hùng dưới m ệ n chết khả năng đều bắt không được một cái mà lúc này chị an lân trông thấy tiểu hạnh đối diện đụng vào một cái đạo quả cá sau đó tức giận đem nó một cước đá bay tránh chị n ử tìm vợ. c h an lân mở to hai mắt, hắn hoài nghi tại chính mình điểm. to tại tập trung tinh thần bắt cá thời、điểm. Tiểu bất hoài hai hắn nghi chính hạnh không cá có lấy à này. m mười một loại Lân l đạo đạo con vạn vạn hạnh, tiểu đổi cái sự tình Trước Trước chuột. Hơn Hơn An Chị cá. cá cá đầu quả quả ra điện thoại ghi lại một màn này còn lung lay cho tiểu hạnh nhìn có video làm chứng đừng bắt đầu này c h u ộ t cá đ ợ i lát nữa ta giúp người bắt tiểu hạnh nghe xong vừa quay đầu trông thấy chị an lân trong tay video nhãn tỉnh sáng lên mặc dù cảm giác họ chỉ lại đang cho mình vẽ bánh nướng nhưng là lần này thế nhưng là có video làm chứng hắn muốn tránh cũng không tránh được nhìn xem tiểu hạnh tiểu hạnh đấu trí tràn đầy đi bắt cá sau c h i an lân yên lặng đem video xóa thuận tiện trả hết nợ trừ gần nhất xóa bỏ sau đó hắn lại bắt đầu như không có việc gì nắm lên cả đến một bên khác bạo thực há to miệng kêu to l ấ y tựa như tại hy vọng cá chính mình đi qua trong miệng còn không ngừng uống vào nước này mà thiên âm chính gơi tại một con đường quả cá t r ê n thân chi chi n h a nhạc đều. tại mấy cái ngự thú cùng lính kiến trợ giúp bên dưới ba giờ qua đi trong tiểu thế giới đã có một trăm năm mươi đầu đạo quả cá sáu tìm được đạo quả cá lúc này một vị ngự thú sư thiếu nữ tiến nhập mảnh hồ nước này nhìn xem khắp nơi bơi lên đạo quả cá con mắt vụ sáng vụ sáng nam cung thi lan triệu hoán ra chính mình vài đầu ngựa thú sau đó ngừng thở cẩn thận từng ly từng tí sử dụng linh lực câu dẫn lên đạo quả cá đến ở gia tộc trên ghi chép đạo quả cá thế nhưng là có thể khiến người ta lĩnh nộ g đại đạo t h ầ n vận mà loại cá này tốc độ cực nhanh cơ bản không ai có thể bắt được cho nên phải dùng linh lực câu dẫn ba cái đạo quả cá liền có thể để cho người ta lĩnh nộ g một phần trăm đại đạo bất quá theo đại đạo nắm giữ hơi cao đạo quả cá tăng thêm đến lại càng ít nam cung ra một vị lão tổ lúc trước thế nhưng là dùng linh lực đưa tới mười một đầu đạo quả cá sau một tiếng một đầu một đầu đạo quả ngư du qua tựa hồ đối với nam cung thi lan linh lực không có chút nào cảm thấy hứng thú để nam cung thi lan tức đỏ mặt mặc dù sớm biết đạo quả cá không t ố t b ắ t nhưng là đây cũng quá khó khăn bận rộn lâu như vậy một đầu đều không có bắt được bất quá nghĩ nghĩ thứ này thế nhưng là để cho người ta có thể sớm lĩnh nộ đại đạo thần vật liền xem như thiên cấp thậm chí vương cấp cường giả đều sẽ phong thưởng cho nên chính mình bắt không được cũng rất bình thường hy vọng trong khoảng thời gian này có thể bắt được dù là chỉ có một con đường quả cá đi mà một ngày qua đi chỉ an lân vội tay có chút m ệ n mọi ngừng lại không có ngừng bắt lâu như vậy cá tinh linh hồ bên trong cũng chỉ có hơn chín trăm đầu quả thực là hạt cắt trong sa mạc c h í an lân thở dài m ộ t hơi bắt đầu cho lính kiến bọn họ bổ sung năng lượng sau đó hắn lại tiến nhập kiến chua trong tiểu thế giới xem xét có hay không có thể hiệp trợ bắt đạo quả cá bảo vật tim một phen c h í an lân tìm được một bình đã sớm bị chính mình lãng quên đồ vật d ụ thú tề đem bình này d ụ thú tề cầm lên c h í an lân nhỏ một giọt nhỏ tại tinh linh hồ bên trong nhất thời một đống lớn đạo quả cá vừa lên tranh đoạt đứng lên mẹ nó các ngươi là yêu thú sao vì sao sẽ bị cái đồ chơi này hấp dẫn chị an lân nghĩ đến chính mình cả ngày đều đang đội cá không khỏi có chút thống khổ nếu như sớm một chút nghĩ đến chính mình cũng không trở thành m ệ t m ỏ i như vậy các loại lính kiến bọn họ bổ sung dinh dưỡng sau c h ỉ an lân từ kiến chúa cái kia lấy được năm mươi không không không thiểm điện lính kiến chuẩn bị bắt đạo quả cá để lính kiến bọn họ làm thành bóng đằng sau c h ỉ an lân từ chỗ lỗ hổng bơi đi vào lấy r a rụ thú t ể trực tiếp đem nó mở ra nhất thời phía ngoài đạo quả cá tựa như giống như điên chen trúc mà tới xuống m ộ t k h ắ c linh kiến ngăn chặn lỗ hổng từng cái thiểm điện lính kiến nhanh chóng bơi ra tại trong không gian thu hẹp này rất nhanh liền trực tiếp ôm lấy đạo quả cá chị an lân vui tươi hớn hở đem một bên trả về một bên số cẩn thận mấy cái đến hết thể có đầu đạo quả cá nhiều như vậy đạo quả cá cũng không biết có thể hay không sinh sôi c h ỉ an lân có chút chờ mong mặc dù cái đồ chơi này cũng không phải là y ê u thú nhưng là hẳn là cũng có thể sinh dục đi dù sao nghe thần không hối hận nói nơi này sẽ tiến đến rất nhiều tu sĩ qua nhiều năm như thế đạo quả cá hẳn là không còn mấy đầu mới là ở bên ngoài trong hồ nước còn thừa lại mấy đầu đạo quả cá c h ỉ an lân cũng không có tại bát quá phí sức không bằng lưu tại nơi này vạn nhất về sau đến trả có thể lại thu hết một đợt phải chú ý có thể tiếp tục tính phát triển tại những đạo quả này cá bên trong còn có tiểu hạnh coi trọng chuột cá c h ỉ an lân nghĩ nghĩ đối với nó sử dụng xem xét danh sừng đạo quả ngư vương phẩm chất vương cấp trung phẩm cảnh giới nhị cảnh một đoạn trúc tính không giới thiệu đạo quả cá vương bởi vì niên đại đã lâu thành công biến thành yêu thú có được phẩm chất có thể trưởng quản đạo quả bởi cá nhà nguyên ngư vương dài đầu chuột c h ỉ an lân hơi nghi hoặc một chút sau đó hỏi thăm tiểu hạnh một phen lập tức nghĩ thông suốt hết thảy căn cứ tiểu hạnh lời nói nó vừa mới nhảy vào hồ nước này thời điểm liền trông thấy con cá này ngay tại tiến hóa thành yêu thú mà con cá này cũng vừa đẹp mắt gặp nó kết quả là liền mọc ra đẹp đầu chuột chị an lân cảm thấy cái này đoán chừng cùng nhỏ v ị phá sắc một cái đạo lý đạo quả cá tại tiến hóa thời điểm nhìn thấy tiểu hạnh ghi chép kiện phản xạ hướng phương diện này dựa vào con cá này liền thưởng cho ngươi bạo thực ngươi về sau cấm chỉ đến tinh linh hồ nhìn xem bạo thực chính lộc cộc lộc c c u ố n nước chị an lân lập tức quát bảo ngưng lại da hỏa này trong bụng thế nhưng là có một cái không gian thứ nguyên nếu như thật làm cho nó rộng mở uống sợ là toàn bộ tinh linh hồ đều sẽ bị uống xong bạo thực có chút ủy khuất hai đoán hai tiếng chị an lân nghĩ, nghĩ nó còn như thế nhỏ càng không thể để nó tiếp cận mảnh khu vực này vạn nhất không có tiết chế đem tất cả đạo quả cá đều đã ăn xong làm sao bây giờ kết quả là t r ị an lân nghiêm khắc cấm c h ị bạo thực đụng những vật này sau đó t r ị an lân từ tinh linh hồ bên trong cầm ra mấy đầu đạo quả cá đạo quả cá tiến vào t i ể u thế giới đằng sau hắn có thể trực tiếp dùng ý chí bắt được bọn chúng không có ở bên ngoài phiền thoái như vậy đây cũng là thế giới chi chủ đặc quyền đem đạo quả cá phân cho ngự thú một cái một đầu đằng sau t r ị an lân nuốt vào một con đường quả cá nhất thời hắn cảm giác đầu g ó c của mình một mảnh thanh tỉnh ba đầu đại đạo đúng là cùng nhau tăng lên một đây là hắn lần thứ nhất phục dụng đạo quả cá hiệu quả xảy ra kỳ hảo mà k i ế u nguyệt mất vào đạo quả cá trên thân khí tức biến đổi trực tiếp lĩnh ngộ r a đại đạo chiến lược tăng lên một m ư ơ đạt đến một nghìn hai trăm ba mươi lăm long đ ỉ n h tiểu hạnh thiên âm bạo thực cùng kiến chúa đều là lĩnh ngộ r a đại đạo chỉ bất quá đại đạo tiến độ đều rất thấp có thể bỏ qua không tính c h ỉ an lân lần nữa phục d ụ n g mấy con cá cho đến đầu thứ một ư ơ i thời điểm mới ngừng lại được đạo quả cá phải cùng đan dược một dạng tại trong thời gian nhất định là có dùng ăn hạn chế cho vài đầu ngự thú tất cả mười đầu sau c h ỉ an lân lại ném đi điểm linh thạch tiến tinh linh hồ hiện tại vừa mới đạt được nhiều như vậy đạo quả cá có thể trắng trận phung phí một phen về sau tại không có tìm tới gây giống phương pháp trước đó hay là dùng ít đi chút sau đó c h ỉ an lân lại đem một đống lớn linh dược tấy ghép đến tinh linh hồ bên cạnh mảnh khu vực này nồng độ linh khí đặc biệt địa đ ạ i đều là từ tinh linh hồ bên trong khuếch tán ra tới lại thêm có nước c h ỉ an lân cảm thấy nơi này rất thích hợp trồng rau ở trên trời âm trợ giúp bên d ư ớ i linh dược tấy ghép đến mười phần thành công chương một trăm chín mươi bốn thông thiên đường chương một trăm chín mươi bốn thông thiên đường mà lúc này tại nam cung thi lan một mặt trấn kinh trong tay nàng nắm lấy một con đường quả cá mà trước mặt của nàng nguyên bản hàng vạn con đạo quả cá đều là biến mất chỉ còn lại có mấy đầu l ạ loi trơ t r ọ du động cá đâu nam cung thi lan có chút mắt t r ò n tròn những con cá này thông minh như vậy sao trông thấy chính mình bắt lấy một đầu đằng sau mặt khác toàn chạy nam cung thi lan nghĩ nghĩ quyết định chức phục dụng con cá này chờ thêm mấy ngày nhìn nhìn lại những con cá này hẳn là sẽ một lần nữa đi ra mà lúc này mặt khác tại đạo quả hồ các tu sĩ cũng là một mặt một bức bọn hắn thậm chí ngay cả một con cá đều không có bắt được những con cá này liền biến mất chị an lân cũng không biết chính mình một động tác ảnh hưởng đến tất cả mọi người bất quá coi như biết hắn cũng sẽ không để ý dù sao vật chân quý như vậy hắn còn để lại một hai đầu đã đầy đủ h à phóng hắn tiếp tục đi đến phía trước rất nhanh hắn lại tới một cái kết giới để một con kiến dò đường sau chị an lân đi thẳng vào tiến vào nơi không gian này chị an lân khe nhữ mày nơi này chỗ không gian không ánh sáng mắt đến chỗ chính là nhìn không thấy bờ hát cám chị an lân nghe thấy thanh âm này chị an lân bỗng nhiên vừa quay đầu q u á t to ai ở chỗ này sẽ không có người nhận biết mình chẳng lẽ lại là huyết cảnh nhưng nếu như là huyết cảnh chị an lân nhìn về hướng thiên âm phát hiện nó cũng rất mê man g không biết là ai đang nói chuyện chị an lân ngươi có thể tin mệnh lại là mệnh chị an lân nhữ mày trước đó ma âm cũng một mực tại nói liên quan tới vận mệnh sự tình tin â m thanh tiên là người tựa hồ không nghĩ tới c h ỉ an lân sẽ như vậy trả lời sau đó hắn lại nói vậy ngươi có thể tin thế gian có thần trưởng quản văn vật trưởng quản vật mệnh c h ỉ an lân nghĩ nghĩ, mặc dù không biết người này là có ý gì nhưng có lẽ vẫn là một đạo khảo hạch cho nên c h ỉ an lân lắc đầu nói không tin vì sao không tin thế gian vô thần nếu như có thần bất quá là hạng người tu vì cao thâm thôi dạng này cũng không thể tính thần c h ỉ an lân cảm thấy người này cái gọi là thần hẳn là cùng loại với thiên đạo nhưng thiên đạo loại vật này bản thân chính là sẽ không xuất hiện tình cảm đối với tất cả mọi người mà nói đều là bình đẳng chi kỷ không thể làm sao mà an chi như mệnh mọi loại đều là mệnh nửa điểm không do người tiểu hữu ngươi sẽ rõ nghe thấy câu nói này c h ỉ an lân là người hắn nhớ kỹ cái kia phiên trợ gặp phải lão đạo cũng từng tự nhủ qua câu nói này tại vương cấp trước đó ngươi sẽ phải gánh chịu một trận đại kiếp đến lúc đó ta sẽ lần nữa hỏi t h a m ý nghĩ của ngươi để lại một câu nói sau c h ỉ an lân bị đá ra chỗ không gian này hắn có chút mê man g nơi này vậy mà không có chỗ tốt ý gì cậu t h ấ chi kỷ không thể làm sao mà an chi như mệnh ta lại muốn ta càng muốn tâm nếu có điều hướng tới thì sợ gì đạo ngăn lại dài chị an lân mắng một câu đằng sau hướng về những phương hướng khác đi đến bất quá trong lòng lại là tràn đầy vụ mai vô luận là người này hay là ma âm đều nói qua hắn tại vương cấp trước đó sẽ tao nộ một trận đại kiếp cái này khiến chị an lân cảnh giác không thôi cũng không biết đại kiếp này đến tuột cùng ý vị như thế nào bất quá người này cũng có thể là ma âm nhưng chị an lân cảm thấy ma âm hẳn không có rảnh rỗi như vậy chuyên môn tới dọa chính mình vương cấp trước đó cũng không biết là nhanh vương cấp hay là gần nhất những người này cũng không nói rõ ràng chị an lân thở dài một hơi thôi đi được tới đâu hay tới đó đi sáu hô hô nho nhỏ tên giả mạo cũng muốn cùng bản tướng quân đọ xước cơ hồng phi trên thân vết thương c h ố n g chất thật vất vả mới đánh bại giả cơ hồng phi mà đánh bại gia hỏa này đằng sau cơ hồng phi trước mắt chàng cảnh đột nhiên biến đổi thanh â m h u y ê n nào chuyển đến hắn khe nhũ mày nhìn về hướng bốn phía bốn phía đều là tu sĩ trẻ tuổi còn có mấy cái kim giác nhất tộc người trẻ tuổi mà tại hắn ngay phía trước có một đạo mười phần rộng lớn thông tin ê thêm đá túi đầu nhìn một chút thân thể của mình vậy mà không có chút nào thương thế cơ hồng phi nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không biết những người này là địch hay bạn nếu như là thụ thương trạng thái nào sẽ cực kỳ bị động lại tới một người xem、ra. hay là chiến thắng bản thân cơ hồng phi nhìn sang nói chuyện người kia nhìn qua cùng mình niên kỵ không sai biệt lắm tu vi vậy mà đạt đến nhất cảnh lục đoạn tiểu tướng quân người rốt cục tới rồi đạm vân giao nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới mười phần mừng rỡ mà nhìn thấy đạm vân giao sau cơ hồng phi cái kia căng cứng thân thể có chút thư giãn xuống tới bàn giao chuyện gì xảy ra cơ hồng phi nhìn về hướng đạm vân giao đạm vân giao vậy mà nhất cảnh bắt đoạn chắc hẳn cũng là đạt được không ít chỗ tốt nghe thấy bàn giao hai chữ đạm vân giao híp híp mắt sau đó lập tức ôm lấy cơ hồng phi cánh tay nói để cho người xem thật ký sách đ ư n g một ngày chỉ biết là tu luyện chính là không tin. Nơi này đạm vân giao nhìn thấy cơ hồng phi đằng sau liền bắt đầu cáo trạng một bên cáo trạng còn vừa quan sát cơ hồng phi sắp mặt gặp cơ hồng phi mặt lạnh sau khi xuống tới mới thỏa mãn lộ ra mỉm cười cơ hồng phi nhìn về hướng đường lên trời bên trên ngay tại leo lên trên động kinh đại chớ thực nhẹ giọng đối với đạm vân giao nói ra không có việc gì đi ra giết hắn mặc ra không có một đồ tốt mà lúc này sau l ư n g truyền đến thanh âm cơ minh mặc dù ta cũng không thừa nhận chính mình là m ặ c ra người nhưng là ngươi lần này không phải đem ta cũng phân loại đến cùng một chỗ nghe thấy thanh âm này cơ hồng phi khỏe miệng có chút dâng lên sau đó nói ra thì tính sao bàn giao đã nói với ta ngươi mỗi ngày đều cùng lời còn chưa nói hết liền bị đạm vân giao bịt miệng lại cái này đều là các nữ sinh bác k h á i chính mình cùng cơ hồng phi giảng đã là làm trái quy tắc Thôi thôi, chỉ chỉ t h kế tiếp h bên cạnh kết giới chuyển đến ba động ba người nhìn sang phát hiện chị an lân thân ảnh chậm rãi hiện hiện a đều tại a chị an lân lắc lắc đầu trông thấy mấy người đằng sau cũng là mừng rỡ không thôi sau đó hắn cảm nhận được mấy người cảnh giới sắc mặt có chút cổ quái cái này cơ hồng phi thực lực vượt qua cũng quá lớn đi đều muốn vượt qua hắn cơ hồng phi nhị cảnh tam đoạn chiến lược sáu trăm bốn mươi b ố đạm vân giao nhất cảnh bắt đoạn chiến lược một trăm năm mươi mặc vũ nhất cảnh cử u đoạn chiến lược hai trăm mười hàn huyên vài câu đằng sau chị an lân triệu hoán ra mấy cái ngự thú sau đó cùng nhau bước lên thông t h i ê n lộ chương một trăm chín mươi lăm nhỏ hạnh t h ô n g khổ chương một trăm chín mươi lăm nhỏ hạnh t h ô n g khổ thông t h i ê n lộ hết thể có một nghìn d i a i ở một bên trên tấm đ ĩ a đá còn viết rất nhiều danh tự trước bảy cái danh tự thật giống như bị pháp tắc che lấp mà c h ỉ an lân tại xếp hạng ba mươi chỗ nhìn thấy ma âm danh tự hắn đi tới thứ bảy trăm chín mươi chín giai mà thần không hối hận thì là xếp tại trăm tên quá hơn đi tới sáu trăm tám mươi chín giai đạp vào giai thứ nhất c h ỉ an lân liền cảm nhận được một cô áp lực xuất hiện tại nhục thể cùng trên tinh thần thậm chí còn có người ở bên thai mình nói từ bỏ mặc dù những tác dụng này đều rất nhỏ nhưng là càng về sau liền càng sẽ bị phóng đại cho đến không thể chịu đựng được nấc thang thứ tự cũng không đại biểu thực lực tu vi càng cao tu sĩ nhận áp lực cũng liền càng lớn m ạ c Vũ ở một bên nói ra thông t i n lộ khảo nghiệm là đối với thiên phú và tầm cảnh phía trên ở chỗ này các loại ý chiến thể thức tỉnh độ các loại đều sẽ đối với cuối cùng cấp số có chỗ ảnh hưởng chị an lân nhẹ gật đầu hắn có thể cảm giác được tại dưới áp lực như vậy tự thân chiến thể tăng thêm một tia thức tỉnh độ bất quá bởi vì chỉ là giai thứ nhất cũng không có nhiều rõ ràng mấy người lấy hết sức nhanh chóng tốc độ bắt đầu leo lên m à tới được t ầ n g thứ ba mươi thời điểm chị an lân cảm nhận được một cỗ tinh thuần linh lực phản hồi mà đến đem hắn đ a n điền lấp đầy mà một bên vốn là ở vào nhị cảnh bắt đoạn đình phong khiếu nguyệt trực tiếp đột phá tiến nhập nhị cảnh cựu đoạn chiến lược tiêu thăng tiêu đến mặc nhận đ ư vũ cũng là thợ giải hắn hiện tại mới nhất cảnh đâu nhìn một chút nơi xa còn tại leo lên trần nguyện mặc vũ bước nhanh hơn đuổi theo bên người mấy cái tiểu đồng bọn đều bước nhanh hơn nhưng c h ỉ an lân ngược lại không gấp hắn nơi này chính là muốn dẫn lấy mấy đầu ngự thú bởi vì ăn thật nhiều cá cùng yêu thú bạo thực khi tiến vào tầng ba mươi sau trực tiếp đột phá đạt đến nhất cảnh thất đoạn mà tiểu hạnh cũng là đạt đến nhất cảnh lục đoạn là đặc biệt nhất hẳn là thiên âm tại chị an lân trên tay mực huyễn cũng đã nhận được g i a trì đột phá một đoạn đáng tiếc không thể đem ý ý cùng ảnh bị p h o n g xuất c h ỉ an lân thở dài nghị nghị tiến nhập tiểu thế giới lúc này hắn phát hiện trong lúc nhất thời tiểu thế giới tất cả sinh vật vậy mà đều đang chịu được áp lực thu được linh lực phản hồi ánh mắt nhìn về phía đang phát r u n tiểu hạnh chị an lân trong mắt xuất hiện một t i ê minh ngộ mặc dù không biết thông tin đường là cái gì phẩm chất bảo vật nhưng phát hiện loại tình h u ố n này chị an lân cảm thấy cái đồ chơi này coi như đối với thánh cấp cường giả cũng hữu hiệu tiểu hạnh hiện tại liền tương đương với giả mạo thành cấp tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới trong tiểu thế giới sinh vật tương đương với cùng tiểu hạnh cùng một chỗ đặt chân thông thiên đường c h ỉ an lân ánh mắt có chút chất động cứ như vậy toàn bộ thế giới lính kiến đều có thể đạt được tăng lên thông thiên đường nếu như không thể thừa nhận áp lực trực tiếp từ bỏ liền có thể cứ như vậy cũng sẽ không có lính kiến bởi vì chịu không được áp lực mà bạo thể có chút không yên lòng nhìn nhìn đạo quả cá c h ỉ an lân mở to hai mắt lại có mấy con cá tại giới áp lực này rất là h ư n g phấn mà quấn đến cùng một chỗ con cá này đều là em mà sao chị an lân cảm thấy đây cũng quá q u a n g đường có áp lực mới có thể sinh con đúng không biết đạo quả cá không có việc gì thậm chí còn bắt đầu sinh con c h ỉ an lân thở dài một hơi đây chính là thiên đại hào sự à mặc dù hắn không có cách nào lý giải ý thức rời khỏi tiểu thế giới c h ỉ an lân vô vô tiểu hành đầu ủng hộ toàn bộ tiểu thế giới sinh linh đều đang đợi lấy tiểu h à n h tiếp tục leo thang lầu dạng này bọn chúng cũng có thể cảm nhận được áp lực nhiều hơn tiến hành tăng lên tiểu h à n h nằm ngoài trên bậc thang chuột chuột ta nha trông thấy quá sữa cấp một trăm một con cái chuột ta gần nhất trông thấy trường học trong thương thành có bán hỏa diễm nhỏ mẫu thử tê ngơi là không biết con vật nhỏ kia dáng ư ờ i có bao nhiêu nóng、bỏng. tiểu hạnh c h ậ m rãi đứng lên bóng lưng đều trở nên cao lớn trong tay không hiểu xuất hiện một cây gậy nó quay đầu trong mắt mang theo vẻ kiên nghị lần này đi đạp nam thiên nát lang tiêu nói xong nó đầy có lòng mong đợi nhìn về hướng chị an lân hy vọng chị an lân có thể tiếp được nó ngạnh chị an lân liếc mắt từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một đống tấm hình buộc chung một chỗ sau trực tiếp hướng về xa xa thềm đá nem tới đi ngươi tiểu hạnh trông thấy những hình này không khỏi cứng đờ đây đều là nó trộm dấu đẹp chuột chân dung chị an lân chuột h ạ n ngươi tiểu hạnh xông tới chỉ để lại một câu nói kia các loại tiểu hạnh sau khi đi khiếu nguyện sắc mặt cổ quái nhìn chị an lân một chút chị an lân cười cười kích phát no đâu t r í ra hỏa này quá lười sau đó chị an lân nhìn về phía đến trả tại k h a hát mà thiên âm nói thiên âm xông đến hai trăm quan ta mua cho ngươi cái âm hưởng cùng mấy bộ y phụ bá thiên âm bay thẳng đi lên chị an lân lắc đầu mấy tên này không bước một thanh hiện tại cũng sắp bị nuôi phế đi bất quá ngược lại là có thể cho thiên âm dung cái ảnh hưởng dạng này hẳn là có thể mở rộng tinh linh thanh â m phạm vi k i ế u nguyện không cần nhiều lời vẫn luôn rất hiểu chuyện mà bảo thực chỉ cần chị an lân ném ăn chút gì tại trên thềm đá nó liền sẽ hấp tấp chạy lên đi phía trước mặc vũ vừa đi bên trên mười mấy cấp liền trông thấy một thanh bị trói lấy tấm hình bay ra ngoài xuống một giây một cái có tóc bạc chuột hamster xuống tới tốc độ nhanh chóng để hắn đều có chút nghẹn h ọ n g nhìn chân chối đây không phải chỉ huy ngự h n a thù a mặc vũ rất n g h i hoặc con chuột này trừ tìm bảo khố bên ngoài giống như bình thường cảm giác tồn tại đều không thế nào cao cũng không có cái gì sức chiến đấu nhưng là cái này leo thang lầu tốc độ bên hai lại là một trận gió p h á đến mặc vũ trông thấy một cái cơ cánh tinh linh ra sức bay đi lên nhất thời đầy đầu đều là dấu chấm hỏi thông thiên đường vì sao có thể bay hắn bay đầu trông thấy chị alan vội vàng tiếp tục bắt đầu bỏ t h ê m đá rất nhanh một đoàn người đi tới sáu mươi tầng đoàn người lần nữa đạt được phản hồi mặc vũ đã ạ vân g i a o trên thân khí tức biến đổi trực tiếp tấn cấp mà cơ hồng phi trong mắt kim quang lấp lóe một giây sau đồng thuận vậy mà trực tiếp đạt được tăng cường trừ khiếu n g u y ệ t bên ngoài vài đầu ngự thú cảnh giới đều chiếm được tăng lên mà chị an lân nhìn về phía khiếu n g u y ệ t lúc này khiếu n g u y ệ t đã đạt đến nhị cảnh đ ỉ n h phong nên chuẩn bị đột phá tam cảnh đột phá tam cảnh cần rèn luyện linh lực tiến hành lần lượt chiết xuất chị an lân dặn dọ một chút k i ế u nguyện để nó chớ vội đột phá trước hào hào chiết xuất một chút lần này phản hồi để khiếu n g u y ệ t rèn luyện một lần toàn thân linh lực về phần chị an lân bởi vì thần không hối hận c h u y ể n thừa đan điền của hắn lần nữa làm lớn ra gấp đôi cho dù là cái này hai lần phản hồi đan điền linh lực đều không có tràn ngập hiện tại chị an lân trong đan điền linh lực thậm chí theo kịp sử dụng tân n g u y ệ t khiếu n g u y ệ t mà theo áp lực tăng lớn bạo thực trực tiếp tiêu hóa xong thể nội thanh kiếm kia trên thân khí tức chất động một cỗ kiếm ý thấu thể mà ra nhất thời người chung quanh toàn bộ trận t r ò mắt con yêu thú này lại còn biết kiếm ý chương một trăm chín mươi sáu liên tiếp đột phá chương một trăm chín mươi sáu liên tiếp đột phá chỉ huy m ạ c Vũ nhìn thoáng qua tiểu bạo ăn hắn chưa bao giờ thấy qua loại yêu thú này bất quá trên thế giới này tướng b ạ o quái dị yêu thú nhiều lắm cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có làm sao để ý chị an lân nhìn qua cũng rất kinh hỷ bạo thực nguyên lai、like、ngươi hay là cái luyện kiếm kỳ tài mấy người đầy đầu dấu chấm hỏi yêu thú này có chạm qua kiếm a bất quá nhìn chị an lân cái dạng này khẳng định cũng là không muốn nhiều lời thế là mấy người cũng không có tiếp tục truy vấn bạo thực nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy đi lên giống như nơi này áp lực đối với nó tới nói căn bản không có bình thường lộ ra đặc biệt nhẹ nhóp chị an lân sờ lên cái cảm tiểu ra hỏa này ti lại thêm bạo thực kỹ năng trưởng thành hạn độ có thể nói là vô hạn dù sao người khác học tập công pháp còn phải phí lao đại kình mới có thể tăng lên mà bạo thực không giống với chỉ cần có thể đem nó n ư ớ c vào liền có thể cấp tốc nắm giữ cho nên nói bạo thực cuối cùng đi xuống cấp số thậm chí khả năng so với bọn hắn đều cao tiểu hạnh một thanh nước núi một thanh nước mắt hướng trèo lên trên lấy thật vất vả mới lấy được tấm hình chính mừng d ỡ đem nó ôm ở trong lực lúc này bên cạnh truyền đến một trận hấp lực trong tay tấm hình lập tức biến mất tiểu hạnh là người hướng về bên cạnh nhìn lại phát hiện bạo thực như lạnh ư chó con lẻ lưới biểu lộ cấp tốc biến hóa Tiểu mặt hạnh sắc đạo vân giao nói ra chị an lân nhìn sang có chút đau đầu vớt vớt huyện thái dương cuối cùng hứa hẹn tiểu hạnh vô số cho tốt khắc thêm trừng phạt bạo thực tiểu hạnh mới đỏ hống mắt tiếp tục đi xuống bất quá chị an lân từ nhỏ hạnh bóng lưng trông được ra kiên quyết ra hỏa này cảm thấy mình sau đó cũng đánh không lại bạo thực cho nên hiện tại bắt đầu có khỏa lòng mạnh mẽ lên trên h ế yếu tất vì n đường i đi c h Chí an lân nhìn thấy rất nhiều nghẹn đỏ mặt tu sĩ coi như dùng bò cũng muốn leo lên thềm đá nhưng nếu không có hệ thống đoán chừng chính mình ngay cả trước mấy cấp đều đi không đi xuống đi rất nhanh chị an lân liền đến tầng thứ chín mươi phản hồi đến lần nữa để trong lúc h nhất thời ba trăm linh con nhất cảnh một đoạn đậu binh xuất hiện để tầng thứ chín mươi lộ ra đặc biệt địa nhiệt não ta đậu binh đều là có thể trưởng thành để bọn chúng cũng đi ra cơ hồng phi đối với hơi nghi hoặc một chút chị an lân nói ra chị an lân sờ lên cái cảm cái này tình cảm rất tốt mỗi cái chiến thể đều có tự thân chỗ đặc thù mà cơ hồng phi đậu binh lại là có thể trưởng thành hình đây cũng là không nhỏ trợ lực nếu như bồi dưỡng tốt đang chiến đấu trong lúc nhất thời trực tiếp triệu hồi ra một đống cùng mình cảnh giới không sai biệt lắm đậu binh địch nhân cũng chỉ có thể hai tay mở ra tuyên bố chơi xong chờ về đi cùng ba người này đều nuốn một giọt máu tồn tại kiến chua kho ghen bên trong mà đậu binh hiện hiện ra trong nháy mắt liền trực tiếp s ủ i lơ trên mặt đất ngã trái ngã phải đột nhiên tới áp lực để bọn chúng thích đứng không kịp cơ hồng phi sắc mặt biến hóa đám da hỏa kia cũng quá mất mặt chỉ h u y các người đi chưa đi chúng ta vững chắc một chút cảnh giới mặc vũ đột nhiên nói ra dạng này cùng đi cũng quá liên lụy chỉ an lân tiến độ c h ỉ an lân nhẹ gật đầu nói vậy chúng ta đợi chút nữa gặp cáo biệt mấy người c h ỉ an lân mang theo ngự thú bọn họ tiếp tục hướng phía trước m ư ợ n nhờ lần này phản hồi khiếu nguyệt lần nữa rèn luyện một lần linh lực tam cảnh rèn luyện rất khó mỗi một lần rèn luyện linh lực đều sẽ có chất bay v ọ n lần này khiếu n g u y ệ t chiến lực trực tiếp tăng lên một trăm hai mươi điểm đây cũng là tu sĩ bình thường cực h ạ có rất nhiều bình thường tu sĩ cũng không đủ tài nguyên chỉ có thể dựa vào chính mình rèn luyện linh lực cho nên phần lớn dừng lại tại hai bốn thứ hai ở giữa thậm chí có người ngay cả linh lực đều không có rèn luyện liền trực tiếp đột phá tam cảnh bị m ộ trong tiểu h thế à giới là n lính toán Tương kiến tập thể tăng lên một cảnh giới đối với chị an lân tới nói cũng coi là niềm vui ngoài ý mớn mà tinh linh hồ bên trong đã xuất hiện một chút cá con đại khái cũng có chừng ba mươi đầu đạo quả cá sinh dục phương thức tương đối đặc thù là trực tiếp từ hai con cá trong thân thể phân hóa đi ra c h ỉ an lân xem chừng hẳn là thể nội đạo vận đạt đến mức nhất định đạo quả cá liền sẽ sinh con cho nên mỗi đầu đạo quả cá thể nội đạo vận vẫn luôn bị duy trì tại giống nhau số lựa ở giữa rất nhanh chị an lân liền tới đến thứ một trăm hai mươi tầng khiếu nguyệt lần nữa rèn luyện linh lực một lần mà lần này sức chiến đấu của nó trực tiếp vượt qua đến hai nghìn một trăm hai mươi chị an lân tọa hạ điều tức linh lực tại thể nội vận chuyển đại khái qua một giờ cũng là đột phá đến nhị cảnh thất đoạn chiến lược đạt đến 1221. t h i ê n âm lưu tại nơi này tiếp tục đ ậ c phá mà tiểu hạnh trên đầu không hiểu mọc ra một cây màu vàng ngốc m a u nó dùng sức khẽ động một phen da đầu đều sắp bị kéo cũng vô pháp đem ngốc m a u rút ra kiểm tra một chút tiểu hạnh thân thể sau phát hiện cũng không có ảnh hưởng gì c h ỉ an lân liền vui cười an ủi không có việc gì dạng này tương đối đặc biệt mặt khác cho xem xét liền sẽ nhớ kỹ đặc điểm này nghe c h ỉ an lân an ủi tiểu hạnh càng khổ sở hơn nó cảm thấy mình gần nhất giống như có chút nước n ị c h lao trì cho chuột, chuột ta muốn một tóc chị an lân khỏe miệm có chút có rút có a hỏa này đối với mình xưng hô thật sự là i n phật ở sẹt trở về rồi hay nói nhẹ nhàng sờ lên thiên âm đầu để nó chuyên tâm tu luyện c h ỉ an lân tiếp tục bước lên thềm đá đi lên đi bạo thực tên kia cùng thoát cương chó hoang bình thường rất là hưng phấn mà một mực đi lên n m y lên hiện tại cũng chạy hơn một trăm sáu mươi giây đi cũng không biết vì sao c h ỉ an lân phát hiện ra hỏa này giống như là không có bình cảnh một dạng mỗi lần sau khi đột phá vậy mà đều có thể hoàn m ị nắm giữ cảnh giới này căn bản không cần vững chắc căn cơ hiện tại bạo thực đã đạt đến nhất cảnh thủ đoạn tốc độ tăng lên có thể xưng khủng bố chỉ có thể nói không hổ là vương cấp đỉnh phong phẩm chất yêu thú chứ một trăm chín mươi bảy mặc thực thực tình đổi thực tình chứ một trăm chín mươi bảy mặc thực thực tình đổi thực tình rất nhanh chị an lân liền đạt tới tầng thứ hai trăm h ắ n lúc này chiến thể thức tỉnh độ tăng lên năm phần trăm liền ngay cả bản ngã đại đạo cũng đạt tới hai mươi phần trăm mà bạo thực thì là thành công đột phá hai cảnh chị an lân xem chừng khả năng chờ mình có thể khế ước bạo thực thời điểm bạo thực đều không khác mấy cùng khiếu nguyện một cảnh giới nhìn quanh bốn phía một cái tầng thứ hai trăm bên trên cũng không có những người khác chị an lân nghĩ nghĩ, từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh địa cấp trưởng kiếm đốt cho bạo thực bạo thực mặc dù tăng lên cảnh giới nhưng bởi vì còn không có thôn vệ thứ gì cho nên chiến lược cũng là qua loa vừa vặn nơi này áp lực có thể làm cho bạo thực cấp tốc tiêu hóa mượn cơ hội này hắn cũng có thể để bạo thực nhiều lĩnh ngộ một đạo kiếm ý sau đó c h ỉ an lân còn đút cho bạo thực mấy cô yêu thú thi thể những yêu thú này đều là tam cảnh đầy đủ bạo thực tiêu hóa một đoạn thời gian lúc này bạo thực đã so c h ỉ an lân chân c ò n cao c h ỉ an lân sờ lên bạo thực đầu để nó tiếp tục hướng phía trước sau khi đi liền trực tiếp t ỏ a hạ đ i ề u tước càng lên cao đi người càng thưa thớt phía dưới không ít người rất là không cam lỏng trên mặt đất núp đít lấy muốn chạm đến tầng tiếp theo bậc thang chị an lân có thể sẽ có cần cụ bù kém cõi lời nói này nhưng đã đến thế giới này thiên phú liền quyết định hết thảy có ít người liều chết việc cực cả ngày lẫn đêm du t ẩ u tại biên giới tử vong trải qua mũi đ a o l i ế m máu sinh hoạt lại từ đầu đến cuối đều đột phá không đến cảnh giới càng cao hơn mà c h í n h thể thậm chí không cần tu luyện thế nào liền có thể viên siêu cũng đạt tới rất nhiều người đời này cần ngưỡng vọng cảnh giới có lẽ cái này cùng k i ế p trước một dạng rất nhiều địa khu phòng ở nếu như xuất sinh không có vậy đời này còn căn bản cũng không có cơ hội có được trong mắt lõe lên một tia c ả n khái chị an lân thở dài một hơi quay đầu tiếp tục đi đến phía trước nếu trung sinh Có cơ cũng chỗ c hội, hắn cũng nghĩ nhìn n xem à qua, qua vài phút chị an lân đi tới hai trăm một mươi tầng thông tin trên đường mỗi một cái bậc thang đều có một đoạn rất dài khoảng cách đây cũng là vì cái gì cái kia người phía dưới biết bỏ lấy đi hai trăm m ư ơ i tầng bên trên khiếu nguyệt ngay tại nhắm mắt tu luyện đây đã là nó lần thứ sáu rèn luyện linh lực mà k h i ế nguyệt thứ chiến l ư c cũng đạt tới ba nghìn hai mươi nếu như dùng cảnh giới đến chuyển đổi khiếu nguyệt hẳn là có thể đánh qua phổ thông tam cảnh tam đoạn tu sĩ dù sao còn có chiến ý kỹ năng nơi tay c h í an lân ngồi xếp bằng hấp thu thông tin ê đường phản hồi mỗi tầng ba mươi thông tin ê đường mang tới phản hồi cũng có thể làm cho người nhanh chóng tăng trưởng thực lực nơi này phản hồi không đơn thuần là linh lực mà là một loại so linh lực càng t i n h khiết hơn đồ vật c ả m thụ được cố năng lượng này tiến nhập thân thể của mình c h í an lân thân thể cũng đang không ngừng bị rèn luyện thiên lôi cựu đoàn đã bị tu luyện đến đệ ngũ đoạn hiện tại chị an lân quang bằng n ụ c thân đều có thể đại chiến tam cảnh tu sĩ lần này chị an lân tu luyện khoảng chừng năm tiếng mợ to mắt một đạo tinh quang hiện lên chị an lân chậm rãi đứng dậy phát ra giang đậu bình thường tiếng vang tinh thần lực nội thị chị an lân phát hiện máu của mình dần dần có chút biến hóa mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa đại lượng linh lực thậm chí chỉ là huyết dịch nhỏ xuống cũng có thể làm cho mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ cái này vẹn vẹn nhục thân đạt đến tam cảnh nếu như là quân chủ không chỉ có thể đủ tích huyết trùng sinh thậm chí còn có thể sử dụng huyết dịch hủy đi ngọn núi thế giới tu chân chính là không hợp t h i thường nhớ ngày đó, ngày đó cấp cường giả chiến đấu cùng đạn hạt nhân dựa sạch bình thường vẹn vẹn dư ba liền hủy đi nửa cái chiêu huyện nếu như là toàn lực xuất thủ chị an lân càng ngày càng chờ mong tiếp xuống tu luyện không có cái gì là so cảm nhận được chính mình mạnh lên thoải mái hơn sự tình cảnh giới lần nữa tăng lên đ ặ t đến nhị cảnh bắt đoạn chỉ cần lần nữa đột phá một đoạn hắn cũng phải bắt đầu rèn luyện linh lực hắn đột phá sử dụng năng lượng đều đủ để để tu sĩ bình thường đột phá đến tam cảnh trung kỳ nếu như không phải thông thiên đường chị an lân đều không có đáy chính mình rèn luyện linh lực cần bao lâu thời gian dù sao hắn hiện tại linh lực hàm lượng đã nhiều đến không hợp t h ó i thường so sánh chính mình tiểu hạnh đi lại tốc độ muốn chấm rất nhiều vì phòng ngừa mạc huyễn không thích hứng tốc độ của mình chị an lân đem mạc huyễn cột vào tiểu hạnh trên lưng sau đó hắn tiếp tục đi đến phía trước hướng về phía trước vượt qua mấy cái bậc thang sau c h ỉ an lân nhìn thấy một cái chính ngồi xếp bằng người tu luyện cảm nhận được c h ỉ an lân đến hắn mở mắt c h ỉ an lân c h ỉ an lân nhìn hắn một cái chính mình cũng không có gặp qua người này đến thông thiên đường những người này nói đều trở nên đặc biệt thiếu rất nhiều người ánh sáng kiên chỉ liền đã rất phí sức tự nhiên không có dư lực cùng người khác nói chuyện với nhau mặc thực nhìn xem c h ỉ an lân cười nói c h ỉ huynh cùng mạc vũ phế vật kia ở chung không khỏi cũng quá bôi nhọ chị huynh thân phận chị an lân như có điều suy nghĩ nhìn một chút mặc thực nguyên lai là mạc da chi người a mạc da chi người còn dám như vậy nên ngang cùng cùng chính mình đối thoại đáng tiếc cái này thông thiên đường không tốt đặc t h ủ không phải vậy chị an lân đều muốn trực tiếp đem hắn cho a n b ả o thực danh sưng mặc thực cảnh giới tam cảnh nhị đoạn chức nghiệp thể tu chiến l ư ợ c hai nghìn sáu trăm sáu mươi sáu nghĩ nghĩ chị an lân làm bộ tức giận nói dám vũ nhục ta mạc vũ h u n h đây cũng chính là tại đường lên t r ờ i thôi không phải vậy mạc vũ cho ta linh cũ liền là của người mua mệnh tiền mặc thực là người linh cựu hắn cũng không phải là quân lớn người chỉ biết là chị an lân là p ư ợ n g hỏa hoàng đồ đệ đồng thời cùng mạc vũ có liên hệ chẳng lẽ lại mạc vũ chính là dựa vào linh cựu cùng chị an lân đi tới một khối nghĩ đến mặc vũ phế vật kia sẽ chỉ mỗi ngày uống rượu có thể tìm tới rượu ngon cũng không có chỗ kỳ quái gì chị huynh nói đùa bất quá là linh tựu i mà thôi mặc vũ sao có thể có cái gì tốt rượu các loại rời đi thiên phần ta cho chị huynh mang vài ấm thiên cấp rượu ngon đến chị an lân thế nhưng là phượng hỏa hoàng đô đệ nếu như có thể lôi kéo thiên cấp linh tựu i được cho cái gì gia tộc cho ban thưởng còn chưa hết gần đấy cũng chính là trên người bây giờ không có mang theo không phải vậy hắn đã sớm giao cho chị an lân chị an lân trên khuôn mặt xuất hiện xoắn suýt chi ý sau đó lại như là quyết định bình thường tốt vậy ngươi ở đầu cho ta mặc thực căn bản không có nghĩ đến chị an lân đã đối với mình xuất hiện sát tầm dù sao vì một cái mới quen bằng hữu đi đắc tội mạc ra loại quái vật khổng lồ này mà hắn suy nghĩ n a t vóc cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy huống hồ hắn hay là tam cảnh tu vi chị an lân một cái mới vừa vào trường học tân sinh làm sao cũng không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp rất nhanh mạc thực liền quả thực cùng chị an lân xưng minh đạo đệ một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ cuối cùng hắn cho chị an lân nói kim giác giới một chỗ chính là chị an lân trước đó chuẩn bị đi cái kia kỳ dị hồ nước chuẩn bị tại cái kia cho bên trong đem rượu ngon đưa cho chị an lân chờ hắn kết giao đến chị an lân Không chương ỉ có thể đạt đ ợ c r ấ một trăm thể chín mươi tám thứ ba trăm tầng chương một trăm chín mươi tám thứ ba trăm tầng theo thời gian trôi qua hai ngày đi qua mặc Vũ cũng tới đến hơn hai trăm tầng dọc theo con đường này hắn càng không ngừng dừng lại tu luyện cảnh giới cũng thành công đột phá đến nhị cảnh nhị đoạn lại đi đến một khối bậc thang hắn nhìn thấy chính ngồi xếp bằng tu luyện mạc thực đây đã là hai trăm ba mươi hai tầng mặc thực mỗi lần một tầng đều cần ngồi xếp bằng điều tức thật lâu nhìn thấy mạc vũ đã thích đứng hai trăm ba mươi hai tầng mạc thực miết miệng lên phế vật người rốt cuộc đã đến mặc vũ có chút ngoại ý muốn nhìn hắn một cái sau đó hơi nghi hoặc một chút chỉ chỉ chính mình gia hỏa này trước hơn hai trăm tầng đều như thế phí sức nào có lực lượng nói mình là phế vật phế vật không nghĩ tới ngươi cảnh giới tăng lên vẫn rất nhanh mặc thực trong lòng có chút ghẹt bông tốt như vậy một cái thiên lôi chiến thể vậy mà tại gia hỏa này trên thân mặc vũ lắc đầu hắn sớm đã thành thói quen người mặc ra gọi như vậy cũng không có để ý nhiều chuẩn bị tiếp tục hướng bên trên đi đến c h ỉ an lân mấy người bọn hắn cũng không biết chạy đi đâu rồi hắn cũng không thể bị kéo xuống bao nhiêu mặc thực gặp mặc vũ cái bộ dáng này giận từ tâm đến người nào đó còn không biết mình đã bị phản bội đi ân mặc vũ dừng bước cái gì phản bội lao tổ đã chờ ở bên ngoài lần này ngươi tất nhiên sẽ bị áp tải mặc ra mà ngươi ỉ vào không phải là c h ỉ an lân đi không nói gặp ngươi chỉ h u n h con mắt tinh lợi ngươi phế vật này cũng nghĩnh vợ chị h u n h ngay đến đó mặc vũ trong nháy mắt hiểu rõ ra hỏ này sợ không phải cùng chị an lân xưng huynh gọi đệ mặc vũ cảm thấy g i a hỏa này sống không quá vài t r ư ơ n g ta g i ớ i gối không c ò n gặp ngươi có thể giao cho bằng hữu trong lòng tảng đá kia cũng coi là rơi xuống đất mặc vũ vui mừng nói ra sau đó cũng mặc kệ mạc thực c h ử i rửa trực tiếp đi hướng xuống một tầng nói đùa mặc g i a lão tổ chờ ở bên ngoài lấy chính mình hắn khả năng không hiểu nhiều mặc g i a lão tổ quyết tâm nhưng là hắn hiểu phượng hỏa hoàng nếu như không ra hắn sở liệu phượng hỏa hoàng đã cùng lao tổ đánh nhau mà lúc này ở trên trời mộ phần bên ngoài mặc ra lão tổ trên thân tất cả đều là vết cháy hắn tránh né lấy phượng hỏa hoàng công kích tức giận mắng. phượng hỏa hoàng ngươi cũng khinh người quá đ là rất là phẫn nộ lao ra hỏa này thực lực không ra thế nào nhỏ chạy trốn tốc độ ngược lại là nhất lưu nhưng nếu không có lĩnh vực đoán chừng sớm đã bị hắn chạy mất đồng dạng là cổ cấp một đoạn chính mình lại còn giết không chết hắn cái này khiến phượng hỏa hoàng càng thêm p h ẫ n nộ mắt thấy phượng hỏa hoàng liền muốn mở lớn thiên cổ vội vàng xuất thủ ngăn cản phượng hỏa hoàng bất giận bất giận nói đùa ẩu đả một phen qua qua tay nghiện là được còn có thể bị nói thành đang luật b ả n nếu như thật đem mặc ra lão tổ giết bên trên trách tội cũng khó mà nói nhân tộc ở giữa là không cho phép cổ hoàng tàn sát lẫn nhau mà mượn cơ hội này mặc ra lão tổ trực tiếp thoát ly lĩnh vực cấp tốc rời đi kim ra giới hắn cũng đã nhìn ra cái này p ư ợ n g hỏa hoàng vậy mà thật muốn giết hắn mặc ra lão tổ rất là hoang sợ lúc này mới vừa đột phá liền có chiến l ự c cường đại như vậy ngày sau tu vi tinh tiến đằng sau hắn càng không phải là đối thủ đến quản một chút mạc ra tiểu bối để bọn hắn đừng đến gây nữ nhân đ i ê n này sáu tại thứ hai trăm chín mươi chín tầng c h ỉ an lân gặp được trần n g u y ệ t lúc này trần n g u y ệ t trên thân đổ mồ hôi lâm ly mỗi một bức đều đặc biệt gian nan đem một bộ y phục khoác ở trần n g u y ệ t trên thân c h ỉ an lân nói ra h ả o h ả o thích thứ một phen đừng quá mức miễn cưỡng chính mình c h ỉ an lân nghĩ nghĩ đem một viên đan dược nhét vào trần nguyện trong miệng lại vận chuyển linh lực giút trần nguyện điều t ư c sau đó nói ngồi xuống trước điều tức một h trần n g u y ệ t đã đến nỏ mạnh hết đà nếu như dạng này trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo rất có thể sẽ bị đẹp sợp mà trần n g u y ệ t lúc này cũng là nói không ra nói nàng cảm kích nhìn chị an lân một chút sau ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa dược lực vì đi đến thứ ba trăm tầng thu hoạch được phản hồi nàng đã hao hết thể lực mà tại chị an lân hậu phương tiểu hạnh thở hồng hộp bước lên thứ hai trăm chín mươi chín tầng chị an lân gặp sau lập tức đi tới tiểu hạnh bên người từ tiểu thế giới bên trong lấy ra mấy đầu đạo quả cá sau đó trực tiếp nắm lên một đầu nhét vào trần nguyện trong miệng hào hào hấp thu ta lưu ba đầu cá ở chỗ này nếu như đợi lát nữa nhìn thấy cơ h lại đem cá dao cho bọn hắn một con đường quả cá chỉ có thể để mấy người lĩnh nộ ra một tia đại đạo bất quá cũng coi là có được đạo thuộc về mình về phần càng nhiều hay là phải trở về lại nói đạo quả cá loại vật này rất dễ dàng nhận người khác thăm dò ăn vào con cá này trần nguyệt mở to hai mắt sau đó lập tức bắt đầu vận hóa hấp thu nếu như là bình thường c h ỉ an lân đem đạo quả cá g i a o cho nàng nàng là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận cái này quá mức t r â n quý nhưng là hiện tại nàng ngay cả động đậy đều là không cách nào chớ nói chi là cự tuyệt lại quan sát một hồi trần nguyệt xác nhận trần nguyệt không có việc gì sau chị an lân bước vào tầng tiếp theo một cỗ năng lượng to lớn tràn vào chị an lân thân thể chị an lân vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu đ i ề u tức bên cạnh hắn khiếu nguyệt cũng đang hấp thu lấy năng lượng nó đã bắt đầu lần thứ tám rèn luyện thực lực càng là phi tốc tăng lên càng về sau rèn luyện càng khó cho nên cho dù là chiến thể cũng rất ít có đạt tới mười hai rèn luyện mà phía trước trên t h ê m đá bạo thực đang nằm đi ngủ chị an lân không biết là bạo thực hiện tại đã ở vào một loại trạng thái báo h ò a thông tin ê đường cho người khác mang tới là áp lực mà cho nó mang tới xem như một loại đồ ăn cái tia tràn ngập toàn thân cùng hồn phách áp lực bị nó thốt vệ coi là khẩu phần lương thực cho nên hiện tại nó đã chống được cần ngủ một giấc để tiêu hóa linh lực trong cơ thể cấp tốc kéo lên rất nhanh liền đạt đến đ ỉ n h phong chỉ an lân bắt đầu áp xúc đi lên linh lực trong cơ thể rất nhanh liền hoàn thành một lần rèn luyện tại thật lâu trước đó hắn liền bắt đầu áp xúc linh lực trong đan điền linh lực thậm chí đã hóa lỏng mà có cơ sở này chỉ an lân rèn luyện khởi linh lực đến cũng là đặc biệt nhanh đầu này thông thiên đường không chỉ để rất nhiều người tộc thanh niên đột phá đem thế hệ trẻ tuổi thực lực tăng lên còn để thiên tài cùng người bình thường ở giữa c h ê n lệch càng thêm xa xôi dĩ vãng mỗi một cái đi ra thiên phần người đều là thiên tư chắc về người mà lần này thiên phần xuất hiện tăng lên thật nhiều nhân tộc nội tình thậm chí đưa tới thánh cấp cường giả ở trên trời mộ phần bên ngoài cựu tuyệt thánh nhân nổi đ ồ n g bềnh giữa không trúng còn ngươi sắc bén quét mắt bốn phía thiên cổ phượng hỏa các ngươi làm rất tốt nếu như không phải bọn hắn đánh chết kim giác của hoàng nhân tộc này cũng sẽ không chiếm lấy hôm nay mộ phần che giấu thiên phần xuất hiện tin tức phượng hỏa hoàng cũng không nói chuyện nàng vừa mới đang chuẩn bị truy kích lao tổ mặt ra kết quả bị cựu tuyệt thánh nhân trực tiếp mang theo trở về trông thấy phượng hỏa hoàng dám vẻ cựu tuyệt thánh nhân cười cười phượng hỏa ngươi vẫn là như c chương một trăm chín mươi chín phượng hòa hoàng bối cảnh chương một trăm chín mươi chín phượng hòa hoàng bối cảnh phượng hòa hoàng hư nhẹ một tiếng cũng không nói lời nào mà thiên cổ cũng là thở dài một hơi nói k i ể u tuyệt thánh nhân loại sự tình này hay là đừng có lại nhấc lên nhớ ngày đó phượng hòa hoàng cũng là thiên tri tiêu nữ nắm giữ một cái thánh cấp lao cha hơn nữa còn là độc hộ bất quá bởi vì tiền tuyến một mực chiến loạn không ngừng phượng hòa hoàng cũng rất ít có thể chiếu cố nữ nhi cho đến phượng thánh chiến chết phượng hòa hoàng cũng không có gặp qua hắn vài lần khi đó phượng hòa hoàng cũng mới năm tuổi mà thôi mà thiên cổ làm phượng thánh bản thân đem phượng hỏa hoàng dẫn tới quân đại coi là chính mình thân nữ nhi đối đãi nuôi dưỡng nàng lớn lên cho nên phượng hỏa hoàng làm việc một mực tùy tâm sử dụng ra lớn hơn nữa sự t ì n h cũng bị hắn ôm lấy thực sự che không được các vị thánh nhân cũng sẽ xem ở phượng thánh trên mặt mũi xuất thủ tương trợ bằng không thì cũng sẽ không đỉnh lấy tiền tuyến áp lực để kiếm hoàng xuất thủ thủ hộ phượng hỏa hoàng đột phá cái này cũng sáng tạo ra phượng hỏa hoàng bao che cho con tính cách tuổi thơ không có đạt được đều sẽ hoàn lại cho hậu ố i đây cũng là phượng hỏa hoàng bồi thường tuổi thơ phương pháp cựu tuyệt thánh nhân thở dài phượng hỏa n h a đầu mặc ra bên kia cựu tuyệt thánh nhân cũng rất bất đắc dĩ đối với hảo hữu hậu đại hắn cũng cảm thấy có chỗ thua thiệt dù sau ngày đó nếu như nhóm người mình không có thụ thương phượng thánh cũng sẽ không cùng thần tộc thánh nhân đồng quy vô thận sau đó cựu tuyệt thánh nhân trong mắt lóe lên một tia xác ý tại phượng hỏa hoàng đội phá thời điểm thiên giác tộc cũng dám xuất thủ thật coi nhân tộc là quả hưởng mềm chỉ gặp cựu tuyệt thánh nhân nhẹ nhàng vung tay lên toàn bộ không gian cũng bắt đầu v ặ n mẹo kim giác dưới mặt đất ẩ m ẩ m rung động một viên như là giống như tinh thần sáng trói thủy tinh phiêu lên rơi xuống trong tay của hắn nha đầu đã ngươi đã đột phá cổ cấp vậy thế giới này hạch tâm ngươi sớm muộn cũng có thể dùng tới đột phá t h a n h cấp cần khai thác thế giới của mình mà thế giới hạch tâm có thể cho tiến trình này thật to rút ngắn thú chi cái này kim giác giới vốn là thiên giác bộ tộc thánh nhân vẫn l à hình thành cựu tuyệt thánh nhân phượng hỏa vừa mới đột phá cổ hoàng khoảng cách thánh cảnh còn xâm lấy cái này kim giác giới hạch tâm cho phượng hòa phượng h ò a những năm này chịu khổ ngoại chiến không chỉ chúng ta cũng không có cách nào chiếu cố phượng h ò a phượng h ò a hoàn g một mực lưu tại quân đại không ra ngoài lúc đầu cũng là đối với phượng h ò a hoàn g một loại bảo hộ phải biết phượng h ò a hoàng thế nhưng là phượng hoàng chiến thể mà lại trời sinh thức t ỉ n h chiến thể phượng hoàng chiến thể là nhân tộc một cái duy nhất xếp hạng tiến vào top một trăm chiến thể cao tới sáu mươi bảy tên phượng thánh cái chết cũng cùng cái này có quan hệ chỉ cần chúng ta còn sống nhân giới bên trong liền sẽ không có người dám đối với phượng h ò a ra tay bát phẩm thế giới thế giới hay tâm coi như đối với thánh nhân tới nói chị ũ n g là lực có được ấ hấp tất p dẫn dõi, lớn hấp thu thế giới này tâm, thậm chí khả năng để bọn hắn tiến Cũng nhân những này người bình thường thăm dòng, ở tại thần giới bên trong, nhưng không có cái gì tiểu thế giới nói chuyện, thật thu thế tâm, thậm thêm một tộc, thể thế thăm tại tiểu thế thể tìm tới thế giới tâm, hạch chí khả chỉ cho hạch lưu lại giới bước. mới giới giới giới giới đều gì cái có có có cả có để b ở thánh thu nhân hấp thu 6. Chỉ an lân nằm trên mặt đất nghỉ ngơi tại bên cạnh hắn là một cái to lớn q u a n kén trước mắt mà nói hắn đã đạt đến thứ bốn trăm hai mươi tầng mà khiếu nguyệt cũng thành công rèn luyện linh lực mười một lần sau đó liền bắt đầu tiến hóa về phần trì an lân tự thân linh lực rèn luyện số lần cũng đạt tới bốn lần chiến l ự c càng là đạt đến ba ba trăm linh hai đây chỉ là băng phép trạng thái dưới mà thiên diễm trạng thái chiến l ự c còn có thể tiếp tục đi lên sách mà lần này thiên diễm chiến thể thức tỉnh độ được đ ể thăng đến bốn mươi trì an lân cũng lĩnh ngộ một cái mới thiên phu thập phương hỏa ngục cái này thập phương hỏa ngục cùng khiếu nguyện phần thiên có một chút tương tự bất quá tại thập phương hỏa ngục bên trong trì an lân còn có thể cùng hỏa diễm hòa làm một thể thực hiện tạm thời nguyên tố hóa không chỉ như vậy thập phương hỏa ngục bên trong sẽ xuất hiện ba cái có được thực lực bản thân bốn mươi h ỏ diễm phân thân, trợ giút trợ gi mở ra hệ thống hậu trường c h ỉ an lân cha xét một phen tiểu hạnh đã đạt đến nhị cảnh tam đoạn thiên âm thành công tiêu hóa xong trước đó bộ phận tia thiên cấp sinh mệnh tri nguyên thực lực vượt qua đến nhị cảnh ngũ đoạn phẩm chất tiến h ó a đến địa cấp các hạng kỹ năng cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều mà mực h u y ế n cũng là đạt đến nhị cảnh lục đoạn có thể dung nạp càng nhiều linh thạch sẽ không lại cùng trước đó một dạng một phát liền không có tại trong tiểu thế giới kiến chúa đạt đến nhị cảnh bốn đoạn một cái kia chỉ lính kiến đều được đề thăng đến nhị cảnh lục đoạn tình trạng chiến lược lật ra gấp bội long đỉnh trước đó thân là kim long hấp thu đầy đủ năng lượng người chậm tiến bước lớn nhất trực tiếp vượt qua đến nhị cảnh đình Mà chị an lân nhìn một chút tinh linh hồ bên trong đạo quả cá đã sinh sôi ra hơn một ngàn đầu bọn chúng vui sướng rụ động bởi vì thông tin đường nguyên nhân còn tại không ngừng đan vào một chỗ chị an lân cũng không có nghĩ đến sinh hời có thể trông thấy đạo quả cá lắc cá còn có thể nhìn đám cá này mở im hát lục tục no ngoe có người không kiên trì nổi rời đi thông tin đường thông tin đường vốn là tương đương với thiên phần cuối cùng một cửa ải cho nên sau khi kết thúc liền sẽ bị trực tiếp chuyển cách thiên phần mặc thực cũng rời đi thiên phần hắn cuối cùng dừng lại đến hai trăm bốn mươi tầng không có cách nào tiến thêm một bước rời đi thiên phần sau hắn nhìn thấy thật nhiều người quen cũng không có trả hỏi chỉ huynh hiện tại khẳng định còn chưa có đi ra hắn đến nhanh đi lấy thiên cấp rượu ngon chuyện này cũng không thể nói cho mạc ra những người khác không phải vậy nếu là đoạt công lao của mình cái kia vấn đề nhưng lớn lắm mặc thực vội vã rời đi kim g i á c giới vì phòng n g ừ a bị tộc nhân phát hiện hắn chuẩn bị dùng chính mình mệt mọi tích xuống học phần lại thêm tự thân một chút bà bối đi đổi lấy một bình thiên cấp rượu ngon nghĩ đến cái này tại c ngoại giới phượng hỏa hoàng có chút nhàm chán nàng tiện tay chào một cái đem một vị vừa mới đi ra quân sinh viên bộ tới có trông thấy chị an lân cùng chị tuyết nguyệt sao tiên tiêu quân sinh viên liên tục gật đầu nói an lân đồng học thiên tư chắc tuyệt tại thông thiên trên đường viễn siêu tại ta hiện tại đã đến hơn bốn trăm linh tầng cựu tuyệt thánh nhân cười cười nói phượng hỏa nhắc đầu người đổ đệ này cũng không tệ thông thiên đường bình thường chiến thể có thể sẽ dừng bước tại ba trăm tám mươi tầng t à hữu mà phổ thông thiên tài hơn hai trăm tầng cũng chỉ có thể thối lui ra khỏi bốn trăm tầng đã là quân chủ mầm móng lại sau này năm sáu trăm tầng vậy cũng là các tộc đứng đầu nhất yêu nhiệt g mới có thể đạt tới số tầng t r ư ơ n g hai trăm l i a o sư là người cùng thế hệ t r ư ơ n g hai trăm l i a o sư là người cùng thế hệ cũng không biết phượng hỏa hoàng đồ đệ cuối cùng có thể đi đến tầng nào phượng hỏa hoàng đem người học sinh này đưa trở về sau đó nói lấy tiểu an lân thiên phú hơn bốn trăm tầng không nói chơi mặc dù nàng không đi qua cái này thông thiên đường nhưng đối với chị an lân cùng chị tuyết nguyệt thiên phú nàng hay là rất tin tưởng hỏi thăm một phen có quan hệ thiên phần sự tình phượng hỏa hoàng sờ lên cái cảm khó trách những n à y vừa mới đi ra tu sĩ tu vi đều tăng trưởng nhiều như vậy một hai đoạn đều t ì n h thiếu cũng không biết hai cái đồ đệ sau khi ra ngoài sẽ là cảnh giới gì tiểu t r ì tử sẽ không trực tiếp đột phá đến tam cảnh đi phượng hỏa hoàng trong con ngươi hiện lên một tia hối hận nàng cũng không nghĩ tới chị an lân đi vào kim giác giới hội gặp được thiên phần lúc đầu nghĩ đến lần này trở về liền nói cho chị an lân tiến vào tam cảnh cần rèn luyện linh lực tiểu từ này sẽ không trực tiếp đột phá đi hy vọng tiểu tử này không có đột phá phượng hỏa hoàng bản thân còn có một hạng tiên phú chính là có thể dùng hỏa d i ễ m của mình giúp người rèn luyện linh lực một lần nếu như c h ỉ an lân không có đột phá vậy nàng còn có thể trợ c h ỉ an lân một chút sức lực mà lúc này kim giác giới đột nhiên truyền đến chấn động cựu tuyệt thánh nhân biến sắc thân ảnh chất động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ giấy là không gói được lửa thiên phần xuất hiện một chuyện rất nhanh liền có thể bị mặt khác đại thế giới phát hiện thiên phần đại biểu cho vô số cơ duyên thậm chí có được rất nhiều thánh cấp cường giả truyền thừa dị vãng thiên phần sẽ chỉ dừng lại trong nháy mắt chỉ có người đại khí vận mới có thể tiến n h ậ p mà lần này dừng lại đại biểu cho quá nhiều đồ vật sáu mấy ngày qua đi chị an lân đi tới năm trăm bảy mươi tầng lúc này cước bộ của hắn cũng biến thành chậm c h ạ m áp lực cực lớn để hắn không có khả năng lại cùng trước đó một dạng không chút nào dừng lại đi xuống đi mà lúc này hắn cũng gặp phải tỉ tỉ của mình đây cũng là tiến vào năm trăm tầng đến lần thứ nhất trông thấy có người chị tuyết nguyệt chính khoanh chân ngồi dưới đất cảm ứng được chị an lân đến nàng mỡ mắt tiểu an lân mà chị an lân thì là một mặt kinh dị mà nhìn xem nàng danh sưng chị tuyết nguyệt cảnh tứ cảnh bốn đoạn chức nghiệp khí tu trúc tính lựa chiến thể viêm vượng chiến thể chín không đại đạo thiên vượng đại đạo sáu không ý chấn thiên truy ý tầng thứ ba chiến lực nhìn xem tỷ tỷ của mình c h ỉ an lân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chiến lực này là đang nói đùa sao mà lại viêm vượng chiến thể thức tỉnh độ cùng đại đạo nắm giữ độ cũng quá cao đi c h ỉ an lân cảm thấy hiện tại tỷ tỷ nếu như là gặp lại trước đó con rồng già kia thậm chí đều không cần sử dụng át chủ bài dựa theo phỏng đoán của hắn ngũ cảnh tu sĩ cũng chính là thiên cấp tu sĩ cũng là mới vừa vào một trăm không không không chiến lực chiến thể này thức t ì n h độ đối với chiến lực tăng lên cũng quá lớn t h ngươi có trông thấy một cái cùng a sĩ kỳ một dạng thoải mái quái g i a hỏa đi ngang qua sao đó là của ta ngự thú chị an lân hỏi thăm một chút h ắ n cùng b ả o thực cũng không có khế ước hiện tại cũng liên lạc không được g i a hỏa này ngươi nói đầu kia quái gì yêu thú nó hai ngày trước liền từ bên cạnh ta chạy tới lại nói ngươi đầu này ngự thú là chuyện gì xảy ra tại loại này số tầng cũng còn có thể chạy giống như là không có nhận áp lực mở dạng chị an lân cũng không biết làm sao miêu tả bạo thực ra hỏa này tại đường lên chợi bên trên trừ ngủ chính là ăn căn bản không nhận áp lực ảnh hưởng nó phẩm chất rất cao chỉ có thể giải thích như vậy chị tuyết nguyệt cũng không có hỏi nhiều nàng nhìn một chút chị an lân t a o mày nói đem liệm tức c h ế t nhận hai xuống chị an lân ngoan ngoãn làm theo nhị cảnh đỉnh phong tu vi cũng hiện ra hắn lúc này cũng chỉ là đạt tới lần thứ bảy rèn luyện linh lực chị tuyết nguyệt do xét một phen nói ra đan điển của ngươi dung lượng quá lớn rèn luyện độ khó cũng rất lớn ý thức tiến vào chị an lân đan điển chị tuyết nguyệt đều bị giật này mình đan điển này dung lượng nàng còn chưa bao giờ thấy qua bất quá bất ngươi rèn luyện bảy lần bản thân đã tương đương với người khác lần thứ mười nếu như không cách nào tiếp tục rèn luyện cũng đừng sốt ruột b ộ t phá trước tích lũy một chút trở về lao sư có thể giúp ngươi lần nữa rèn luyện một lần trông thấy chị an lân mê man d á n g vẻ chị tuyết n g u y ệ t cũng biết phượng hỏa hoàng khẳng định không cùng chị an lân nói qua những sự tình này nghĩ đến chính mình lao sư kia tính cách chị tuyết n g u y ệ t cũng có chút bất đắc dĩ đoán chừng cái gì cũng còn không có nói cho chị an lân lao sư phượng hoàng trân hỏa có thể g i ú p người khác rèn luyện linh lực mà lại lao sư thiên phú so cơ hạo còn mạnh hơn chị tuyết nguyện cười cười nói lao sư niên kỷ hiện tại cũng mới hơn chị an lân lần này là thật bị chấn kinh có ý tứ gì bởi vì phượng hỏa hoàng thực lực chị an lân một mực đem nàng trở thành người đời trước nghĩ đến như thế nào đi nữa lao sư niên kỷ khẳng định đều hơn trăm nhưng là hắn không nghĩ tới lao sư vậy mà mới hơn ba mươi tuổi cơ hạo tại hai mươi lăm tuổi thời điểm đặt đến vương g i ả cảnh cũng đã được xưng quân lớn mạnh nhất thi ê n tài cái tia phượng hỏa hoàng có rất ít người biết chuyện này rồi lao sư đối ngoại thân phận cũng là trên trăm tuổi không cần suy nghĩ nhiều lao sư thế nhưng là phượng hoàng chiến thể xếp hạng tốt một trăm tốc độ tu luyện nhanh cũng rất bình thường nếu như không phải các đại thánh cấp cường giả sợ phượng hỏa hoàng có một chút thực lực liền muốn cho phụ thân b ả o t h ủ cái t i a phượng hỏa hoàng khả năng đã sớm đạt tới cổ hoàng cảnh giới phải biết phượng hỏa hoàng thiên phú thế nhưng là so ma tộc ma âm còn phải mạnh hơn mấy phần cho dù phượng hỏa hoàng đột phá thánh cấp thần tộc há lại là dễ đối phó như vậy lớn nhất khả năng chính là phượng hỏa hoàng bị các tộc vây rết c h ỉ an lân vẫn còn trong lúc khiếp sợ hắn v ị lao sư này thậm chí còn không có cha mẹ của hắn lớn tuổi đây cũng quá huyền n o đi nhất định trên ý nghĩa tới nói phượng hỏa hoàng cũng coi như được là người cùng thế hệ vừa mới dâng lên kiêu ngạo bị đả kích vừa Tỉ, ta c h ỗ này có đồ tốt cho chỉ tuyết ố t t cho Chỉ ngươi. nguyệt một người nói ra vừa vặn ta chỗ này cũng có cái gì cho ngươi chỉ gặp chị tuyết nguyệt trong tay xuất hiện một cái màu vàng lò nhỏ đây là ta trước đó không lâu lấy được tụ b ả o b u ồ n ta nhìn ngươi cái k i a con chuột con cũng không đơn giản bảo vật này hẳn là rất thích hợp nó danh sưng tụ b ả o b u ồ n phẩm chất thiên cấp hạ phẩm giới thiệu có được chiêu tài năng lực linh khí có thể tăng thêm người sở hữu khí vận đây là thời gian dài như vậy đến chị an lân lần thứ hai gặp phải có quan hệ khí vận đồ vận lần trước hay là hệ thống cho mèo cầu tài chị an lân rất là cảm động sau đó lấy ra hai mươi đầu đạo quả cá tỉ đây là đạo quả cá nhiều như vậy không được chính ngươi giữ lại dùng đây chính là đồ tốt c h ỉ tuyết nguyệt nhãn tình sáng lên sau đó lại đem c h ỉ an lân tay đẩy trở về nàng cũng tiến nhập đạo quả hồ nhưng là nơi đó cá rất khó khăn bắt cho nên nàng chỉ là bắt hai đầu liền trực tiếp rời đi hao phi không ít thời gian không nghĩ tới c h ỉ an lân nơi này lại có nhiều như vậy đầu đạo quả cá đây chính là để vô số thiên cấp cường giả điên cuồng đồ vật không có việc gì tỉ ta đây còn có rất nhiều cái này hai mươi đầu đủ ngươi dùng một đoạn thời gian n chị tuyết h Trì An Lân c nguyện t nhận ú t đạo quả cá sau đó cùng chị an lân hàn huyên vài câu liên bắt đầu tiếp tục tu luyện chị an lân tiếp tục hướng bên trên đi đến tại thông thiên trên đường cái này bạo thực đột phá tốc độ đặc biệt nhanh chị an lân đặc điểm dặn dò qua g i a hỏa này nhớ kỹ rèn luyện linh lực đường đột phá t ă n g cảnh cũng không biết nó có hay không minh bạch chính mình ý tứ lúc này chị an lân giống như là cảm thụ cái gì bình thường quay đầu lại phía dưới còn không có tiến vào thông thiên đường các tu sĩ đều kinh hô lên chỉ gặp cái kia thông thiên trên tấm địa đá một cái tên ngay tại phi tốc bên trên mẹ lên bạo thực sáu trăm chín mươi chín tầng phía trên này lưu lại hơn ngàn cái danh tự đều là từ xưa đến nay thiên tài mà bạo thực danh tự xuất hiện đại biểu cho hiện tại đang có người đang đánh phá cái này ghi chép bạo thực cái gì tên kỳ c ụ không phải nhân tộc sao bên ngoài thế nhưng là có nhân tộc cổ hoàng trấn dữ chủng tộc khác sinh linh căn bản không có cách nào t i ế n đến xem ra là thiên phần bị phát hiện trước đó liền tiến vào có khả năng hay không là ngự thú làm sao có thể ta nghe lão tổ nói qua trước tấm bia đa trăm nếu như không vẫn lạc cuối cùng đều trở thành thanh nhân ngự thú sư nào có thanh cấp ở trong mắt rất nhiều người ngự thú sư đều là không có thiên phú tu luyện người mới sẽ lựa chọn nghề nghiệp loại thiên phú này có thể bước vào vương giả cảnh đã rất khó thú chi là thanh nhân cho nên đối với rất nhiều người mà nói ngự thú sư chỉ là một loại tiền kỳ nghề nghiệp khí tu cùng thể tu mới là chủ lưu vất quá cũng có người âm thầm có dự định nếu như đây thật là một đầu y ê u thú dù là đã bị khế ước cũng để gia tộc trưởng bối đem nó đ o ạ t đến đây chính là t h á n h cấp hạt giống bị khế ước y ê u thú nếu như không phải sinh mệnh khế ước liền có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc biệt bức bách ngự thú sư giải trừ khế ước bạo thực danh tự cũng không có đình chỉ biến động cái k i ê u phía sau số tầng như bay tăng trưởng tốc độ này thông thiên lộ ra sai đầu góc hồ đổ rồi thông thiên đường làm sao có thể phạm sai lầm đây chính là thánh nhân cũng không cách nào tiến vào thiên phần nhìn tầng này mấy lần hóa tốc độ tên này là bạo thực sinh linh hẳn là chạy lên đi người so với người tức chết người rất nhiều người nhiều lắm là mấy tầng trước chạy một chuyến mà hơn sáu trăm tầng áp lực này bọn hắn vừa đi lên khả năng liền trực tiếp dê tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc bạo thực đã tiếp cận tám trăm tầng xếp hạng trực tiếp tiến nhập trước năm mươi mt không được đến nhanh đi ra ngoài bẩm báo gia tộc dưới mắt rất nhiều người cũng không lo được tiếp tục đạp vào đường lên trời nhau nhau là rời đi thiên phần chuẩn bị đem tin tức mang đi ra ngoài đây cũng không phải là cái gì thánh cấp mà móng tại loại này số tầng bên dưới còn có thể chạy trở thành thánh cấp đã là ván đã đóng chuyển tại thông tin trên đường chị an lân nhìn xem bia đáng lên người ra hỏ này đến tột cùng là thế nào một chuyện thật sự là một chút sự lực là cũng áp kết h không hợp thói thường. Chỉ không theo thực hắn, hỏa chính thiên ô n này An Lân cũng muốn muốn này, căn bản chính là thiên phương g giác giả cảm được. Cái tốc của đàm. đuổi đuổi độ là lấy lấy kịp k ra bạo quả là hắn trực tiếp ngừng lại tiếp tục nhìn chằm chằm bia đá nói đùa mặc dù bạo thực đối với mình hoàn toàn trung thành nhưng là dù sao còn không có khế ước mà lại trừ tỉ tỉ và m ặ c vũ mấy người bọn hắn những người khác căn bản không biết bạo thực là chính mình vạn nhất bọn nó sẽ trực tiếp lui ra bị cường giả nhân tộc cướp đi nếu như p ư ợ n g hỏa hoằng cũng đánh không lại vậy mình cũng chỉ có thể để bạo thực tự hành kết thúc lưu tại nhân tộc trong tay những người khác tăng cường thực lực của người khác dám đoạt chính mình ngựa thú đó chính là đ ị c h nhân cho dù chết cũng sẽ không để ra hỏa này chiếm t i ệ n nghi tiếp tục nhìn t r ă m t r ă m bia đá mấy phút đồng hồ sau đi qua chỉ an lân phát hiện ra hỏa này vậy mà chạy tới chín trăm m ư ơ i hai tầng xếp hạng cũng thay đổi thành thứ hai mà cho dù đạt đến loại này số tầng bạo thực vẫn không có dừng bước lại một một giây tầng tốc độ nhanh chóng để phía dưới mọi người đã bắt đầu hoài nghi có phải hay không thông t i ê n lộ ra vấn đề mà lúc này tại hơn chín trăm tầng bạo thực vui sướng chạy lấy cảnh giới của nó hay là nhị cảnh tự đoạn c h ị an lân yêu cầu nó không cho phép đột phá nó cũng làm theo bắt đầu không ngừng mà rèn luyện linh lực của mình nếu như có người ở chỗ này nhất định sẽ bị bạo thực rèn luyện số lần giật mình tiêu hóa nhiều như vậy áp lực cùng phản hồi nó đã rèn luyện linh lực hai mươi lần phải biết rèn luyện chín lần ngày sau liền có thể đạt tới vương g i ả cảnh mười một lần có thể đạt tới quân chủ cảnh mười hai lần cổ hoàng cảnh mười bốn lần chính là t h á n h nhân Nhân tộc mạnh nhất thiên tài phượng hỏa hoàng ở thời điểm này cũng chỉ là rèn luyện mười lăm lần nó chậm rãi đi tới bụng đều trở nên có chút tròn t r i ệ để nó lần thứ nhất thể nghiệm được gan no cảm giác đến loại tình trạng này rèn luyện linh lực cần thiết tiêu hao tài nguyên có thể xương c ù n g bố cũng chỉ có thông tin ê đường có thể c h è o chống bạo thực tiếp tục rèn luyện 930 t ầ n g bạo thực dừng lại gai gai ngứa sau đó lại bắt đầu hướng lên chạy tới rất nhanh nó liền đạt đến 999 t ầ n g giờ k h ắ c này tất cả mọi người chấn kinh loại này số tầng xưa nay chưa từng có sau này không còn ai không nghĩ tới hôm nay bọn hắn lại có thể chứng kiến giờ k h ắ c này nhìn xem tầng cuối cùng thêm đá bạo thực đánh cái nấc quay đầu nhìn thoáng qua nhưng đập vào mắt tất cả đều là một mảnh trắng xóa cuối cùng nó vểnh lên cái mông đong đưa trong chốc lát cái đôi sau đó trực tiếp đ ố n g nhiên nhảy lên nhảy lên một nghìn tầng rất là cao ngạo dương đầu lên một giây sau trên bầu trời phát sinh dị tượng hoa sen màu xanh nở rộ mà mấy đầu to lớn kim long ở trên bầu trời xoay quanh ẩn ẩn nhìn lại còn có một tòa mười phần cung điện huy hoàng tựa như trong truyền thuyết thiên đình các loại dị tượng tranh nhau chen lân xuất hiện cựu tinh lấp lóe thiên binh giáng lâm đại nhật giữa trời ngân nguyệt thủy thiên một c ỗ năng lượng khổng lồ tràn vào bạo thực thân thể nhanh chóng cải tạo nó để bạo thực nhục thân trở nên không thể phá vỡ thậm chí ngay cả linh lực rèn luyện số lần cũng bắt đầu lần nữa tăng lên bạo thực tựa như nhịn đáy bình thường run lên nếu như không phải chủ nhân mệnh lệnh nó sớm đột phá và không thì cũng sẽ không nghẹn đến bây giờ vì mệnh lệnh này nó tiếp nhận quá nhiều trở về nhất định phải cùng chủ nhân hảo hảo tố khổ để chủ nhân ban thưởng chính mình mấy con cá nhỏ ăn vừa nghĩ tới đạo quả cá bạo thực cũng có chút chảy nước miếng mà nhìn lên bầu trời dị tượng chị an lân cũng thấy đại sự không ổn không biết v ư ợ n g hỏa hoàng có thể hay không gánh vác chị an lân nghĩ nghĩ cùng khiếu nguyện bọn chúng mấy cái nói một tiếng sau liền trực tiếp rời đi thiên phần vừa ra thiên phần chị an lân thân ảnh liền trực tiếp biến mất hắn là người nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc p ư ợ n g hỏa hoàng t chị an lân, lân, lân hô lớn mà lúc này bầu trời chấn động một đạo tiếng cười chuyển đến ha ha ha ha cựu tuyệt mặc dù thiên phần biến mất nhưng là có thể được đến như vậy thần dị yêu thú cũng là không luồng công chuyến này một vị tản g i h uy áp kinh khủng bóng người xuất hiện ở trên bầu trời hắn phát ra tiếng cổng tiếu sau đó một bàn tay chộp tới bạo thực chương hai trăm linh hai d ị biến bột phát chương hai trăm linh hai d ị biến bột phát bạo thực lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn vẹn vẹn trong trước mắt để người ở chỗ này đều không có kịp phản ứng thẳng nhãi danh ngươi dám cựu tuyệt thánh nhân xuất thủ muốn đoạt lại bạo thực sau lưng xuất hiện chín trôi t h á n h khí bay về phía vị thánh nhân kia chỉ gặp thân hình có chút lấp lóe chậm rãi từ trong hư không rút ra một thanh khổng lồ truy vẹn vẹn một kích vùng ra liền đem t h á n h khí toàn bộ đánh bay ra ngoài cựu tuyệt thánh nhân con ngươi co g i t lại sau đó giận g ữ hét mang rác ngươi dám đem chấn giới chi khí mang ra thiên giác giới sớm biết ngươi cựu tuyệt thánh nhân chiến lược vô song chỉ bằng vào một mình ta thật đúng là khả năng bị ngươi trọng thương man g i á t thánh nhân đem bạo thực thu nhập thế giới của mình sau đó khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lúc đầu dự định cưỡng ép đưa ngươi đánh giết bất quá bây giờ đạt được như vậy thần dị yêu thú liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng mặc dù hắn cũng không biết ở trên trời trong mọi chuyện phát sinh nhưng là vừa mới vừa xuất hiện vốn muốn đem nhân tộc hạt giống toàn bộ đánh giết nhưng tiếp theo mắt hắn liền thấy đầu này rèn luyện hai mươi mốt lần linh lực yêu thú thế là quả quyết xuất thủ đem nó cướp đi vì thế thậm chí chịu cự tuyệt một cách gặp man g i á c thánh nhân còn muốn chạy cựu tuyệt thánh nhân c ắ n rằng bực này yêu thú cũng không thể để thiên giác giới mang đi hắn cũng không nghĩ tới tại hải thành lại có một đầu ẩn t à n g thiên giác giới thông đạo truyền t ố n g lại có thể truyền t ố n g một vị thánh nhân tới chín chuôi thánh khí phóng tới man g i á c thánh nhân cựu tuyệt lòng nóng như lửa đốt có chấn giới chi k h í tại hắn cơ bản không có biện pháp lưu lại man g i á c thánh nhân mà liên tại bọn hắn đại chiến thời điểm lúc này tại man g i á c trong thế giới bạo thực có chút thống khổ một nghìn tầng phản hồi y nguyên còn tại tiếp tục gần như muốn đem nó cái kia vừa kinh lịch mở rộng thứ nguyên dạ dày nứt vỡ để bạo vậy mà rèn luyện 21 lần linh lực cuối cùng là làm được bằng cách nào man rắc trong thế giới cổ hoàng đem bạo thực n h ấ t lên mà lần này để vốn là có chút không nín được bạo thực triệt để bộc phát chỉ gặp bạo thực miệng đột nhiên mở ra trong không gian xuất hiện một đạo v ậ n sóng giờ k h ắ c này phản phất toàn bộ thế giới đều dừng lại bình thường thứ nguyên dạ dày nếu như chứa vào vật sống bạo thực cũng chỉ có thể từ từ tiêu hóa mà cao độ tinh khiết năng lượng nó trước đó gần như là dùng cứng rắn nhét phương thức chứa đựng tại chính mình thứ nguyên trong dạ dày mà giờ khác này nó cũng nhịn không được nữa trực tiếp phun ra một đạo sóng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt huyết tán mà ra tựa như như là đường kính hơn vạn mét sóng xung kích bình thường trước mắt cổ hoàng trực tiếp tại năng lượng kinh khủng này phía dưới chỗ bụi biến thành cho tản sóng năng lượng nở rộ ra trong lúc nhất thời tựa như tận thế hàn g lâm không gian pha toái toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ toàn bộ thế giới sinh linh trong nháy mắt h ó a khí mà sóng năng lượng khuyết tàn sau bạo thực trên thân thể không hiểu xuất hiện một t ầ n g vầng sáng nhàn nhạt, nhạt đúng là trực tiếp ngăn t r ở cái này dư u y trong hư không một vị lao đạo thu hồi bị chấn động đến run lên tay thua t h i lớn Sáu, cựu tuyệt thánh nhân thánh binh càng không ngừng bị man rác thánh nhân đại truy đánh bay thậm chí xuất hiện một tia vết rách mà cựu tuyệt thánh nhân cũng nhận phạt vệ khoe miệng tràn ra màu tươi kim giác thế giới không gian sụp đổ một nửa hai vị cổ hoàng không thể không chống ra vòng bảo hộ bảo hộ những này nhân tộc thiên tài chị an lân chí tuyết nguyệt mặc vũ bọn người đều tại phượng hỏa hoàng sau lưng các bậc thánh nhân chiến đấu cho dù kim giác giới là bát phẩm thế giới cũng vô pháp tiếp nhận b ị đại kiếp này sau ngay cả phẩm chất cũng bắt đầu trượt đã ngươi thành tâm muốn chết vậy ta liền thỏa mã ngươi man rác thánh nhân cũng có chút bồi dối nơi sẽ lập tức chạy tới cựu tuyệt trong mắt cũng là mang theo kiên quyết hắn là tuyệt đối sẽ không để ra hỏa này rời đi mà lúc này man g i á c thánh nhân đột nhiên biến sắc sau đó mấy g ụ máu m tươi phun ra trên nục thân bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách khí tức kịch liệt trượt cựu tuyệt thánh nhân nhìn thấy một màn này cũng không kịp suy nghĩ nhiều trực tiếp một kiếm đâm ra mà man g i á c thánh nhân đúng là không có phản kháng bị hắn trực tiếp đâm xuyên cũng không lo được có phải hay không mai phục chín chuôi thánh binh khí tức nối liền lại cùng nhau trong nháy mắt kim quang trung tiên cựu tuyệt thánh nhân đã dùng hết toàn lực bắt đầu gạt bỏ man rác thể nội hoạt í n h để tránh man rác thông qua mà để hắn không có nghĩ tới là man g i á c thánh nhân đúng là trực tiếp đã mất đi sinh cơ liền ngay cả thể nội thế giới cũng là bị hủy diệt cựu tuyệt thánh nhân một mặt mờ mịt cái này man g i á c thánh nhân làm sao đột nhiên liền chết thế giới cũng bị hủy diệt con yêu thú kia sáu tiểu hạnh cảm giác có chút mắc tiểu nhìn một chút đám người sau chậm rãi lui lại chạy hướng về phía một bên rừng rậm mà lúc này một cái đại thủ bắt lấy nó Tiểu giật mình vội vàng chuẩn bị tại trong tinh vội chi hải chuẩn hạnh mình thần cho vàng an lân bị đại á n cồn, h l p h á thủ i liền tiếp tinh chi hải Đại ệ n chính mình không chỉ thân thể không cách nào động đậy, liền xem như khế cũng bị phong bế bình thường, để nó không cách nào tiếp xúc đến chỉ an lân tinh thần chỉ cách ước cách xúc chuột chuột thể khế hạ, h xem muôn tắm. trì tạ t để đậy, bế bị đưa no tóm lấy tại tiểu hạnh trong con mắt một tấm khuôn mặt g i à n mua xuất hiện trả lại cho ngươi hào hào đảm bảo đừng có lại là mất m rồi chỉ gặp lao đạo trong tay đột nhiên xuất hiện một mực tướng mạo quái dị yêu thú còn bị ẩn n ặ n khí tức sau đó lao đạo thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ lúc này tiểu hạnh mới cầm lại quyền khống chế thân thể nó nhìn về phía trên đất bạo thực không nói hai lời liền đem nó trực tiếp chứa vào trong tiểu thế giới nói đùa vừa mới cái đầu kia mọc sừng khủng bố đồ chơi đều muốn đem bạo thực bắt đi cái kia bạo thực hiện tại nhất định rất chân quý có thể mua tốt giá tiền cũng không thể lại làm mất rồi đem bạo thực lắp trở lại đằng sau tiểu hạnh cấp tốc gắn đi tiểu sau chạy trở về n g ả y tới chị an lân trên thân sau đó tại trong tinh thần chi hải nói ra chị lão đệ c h ộ t chột tạ ạ nhặt được đồ tốt chị an lân lúc này không có một chút tâm tình cùng tiểu hạnh h ồ náo bạo thực khẳng định không về được chỉ có thể hy vọng về sau còn có cơ hội gặp được nếu như huyết năng cải tạo đủ cứng cái kia lần tiếp theo nhìn thấy bạo thực bạo thực vẫn như cũ cũng sẽ đối với mình trung thành c h ỉ an lân hướng chỗ tốt thầm nghĩ bất quá đây nhất định là không thể nào vì hoàn toàn k h ô n g chế bạo thực thiên giác giới khẳng định sẽ có người đoạt xá bạo thực đến lúc đó ý thức tiết nhưng liền không có nhận qua huyết năng cải tạo tiểu trí tử chuột chuột ta đem cái kia lớn h à m cầu kiếm về nghe thấy câu nói này c h ỉ an lân khoát tay áo nhưng là một giây sau hắn biểu lộ ngưng kết hô lớn ngươi nói cái gì một tiếng này làm cho tất cả mọi người đều vừa quay đầu cảm nhận được ánh mắt của mọi người chị an lân gãi gãi đầu các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục sau đó ý thức của hắn tiến nhập trong tiểu thế giới nhìn thấy trên mặt đất nằm ngáy ho ho bạo thực trong lòng viên đá k i a trong nháy mắt rơi xuống trở nên mừng rỡ mặc dù hắn không biết bạo thực là thế nào trở về nhưng là có thể trở về đó chính là chuyện tốt hắn nhưng không có nắm chắc có thể lần nữa làm ra một cái như là bạo thực bình thường yêu thú phải biết bạo thực kỹ năng này thế nhưng là có thể cùng kiến chúa cơ nhân để thủ so sánh chương hai trăm linh ba tiến về thiên minh hồ chương hai trăm linh ba tiến về thiên minh hồ đạt được bạo thực an toàn tin tức sau chỉ an lân cũng không vội nếu bạo thực trở về vậy đại biểu địch quân thánh nhân khẳng định xảy ra chuyện rất nhanh chiến đấu ba động dừng lại cựu tuyệt thánh nhân dẫn theo man rác thánh nhân thi thể từ trong hư không đi ra trong nháy mắt tất cả mọi người hoan hô đứng lên thắng cựu tuyệt thánh nhân đánh chết địch quân thánh nhân là thánh nhân uống hôm nay sừng bộ tộc thánh nhân thật sự là không chịu nổi một kích ta nhân tộc thánh nhân tiện tay có thể chém cựu tuyệt thánh nhân thật lợi hại vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy đánh chết hôm nay sừng bộ tộc thánh nhân phía dưới bọn tiểu bối đều kích động không thôi bọn hắn đều là n h i ệ t huyết phương cương n h i n kỷ nhìn thấy một màn này trên thân khí huyết sôi trào hận không thể hiện tại liền đi đại chiến một trận cựu tuyệt thánh nhân thực lực tiến bộ to lớn như thế ngày đó sừng tộc thánh người mang theo chân giới chi khí đều bị c h é m giết thiên cổ cũng mừng rỡ không thôi trước đó không lâu mới dẹp xong kim giác giới chém giết hai tên của hoàng không nghĩ tới lần này không ngờ là chém giết một tên thiên giác giới thánh nhân thiên giác giới hết thệ ba vị thánh nhân hiện tại chết mất hai cái đại thế đã mất còn lại tên kia thánh nhân cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi không có chân giới chi khí chỉ cần thánh nhân khác đưa ra tay sớm muộn cầm xuống thiên giác giới phượng hỏa hoàng cũng cười, cười mặc dù kim giác giới bị phá hư đến không còn hình dáng nhưng chỉ cần có thể chém giết vị kia thiên giác giới thánh nhân cái kia hết thể tổn thất đều là đằng giá cựu tuyệt thánh nhân dẫn theo thánh nhân thi thể ngắm nhìn bốn phía sau h é t lớn nhân tộc đại thắng nhân tộc đại thắng thanh niên nhiệt huyết bọn họ cùng nhau g ầ m rú sau đó cựu tuyệt thánh nhân vung tay lên một cái chỉ gặp kim giác giới cái kia bị phá hư không gian bị t ấ c đoạn lần nữa khôi phục ổn định mà kim giác giới tổn thất một nửa không gian cũng là tòng bát phẩm rất x u ố n g l ụ c phẩm dẫn theo thánh nhân thi thể cựu tuyệt thánh nhân trên thân mặc dù chiến ý không chỉ nhưng nội tâm nhưng không có bình tĩnh như vậy man g i á c thánh nhân đã chết kỳ quặc ngay cả thế giới đều hủy diệt phải biết tu luyện đến bọn hắn cảnh giới này tại tự thân trong thế giới thánh nhân chính là chân chính thần minh mà nhất định trên ý nghĩa tới nói thế giới mới là thánh nhân lớn nhất vũ khí cùng chiến lược nơi phát ra thánh nhân linh khí đã sẽ không lại chứa đựng ở trong đan điền mà là tràn ngập ở thế giới bên trong thế giới bên trong dân bản địa cũng có thể là thánh nhân cung cấp chiến l ự c thế giới cũng sẽ không không hiểu sụp đổ chỉ có thể nói rõ có c à n g mạnh tu sĩ xuất thủ mà vị này ẩn tàng thánh nhân xuất thủ chính mình thậm chí không có chút nào phát giác nói do thực lực của đối phương viễn siêu chính mình đúng là tại trong c h ư ớ c mắt hủy diệt man g i á c thế giới mà nhân tộc có thể làm đến điểm này tiên vũ thánh nhân lúc này đang bị thần tộc thiên thánh c u â n lấy căn bản là không có cách thoát thân để cựu tuyệt thánh nhân cảm thấy nghi ngờ là liền xem như cùng nhân tộc thân cận thánh nhân cũng sẽ không ra tay sau thậm chí ngay cả c h ấ n giới chi khí đều không mang đi phải biết đây chính là đại thế giới c h ấ n giới chi khí thậm chí có thể làm cho thánh nhân vượt cấp giết địch trí bảo tương diện thần truy cùng man rác thánh nhân thu nhập thế giới của mình cựu tuyệt thánh nhân thân ảnh lấp l xuất hiện đến c h ỉ an lân bên người lúc này c h ỉ an lân mặc dù hiếu kỳ cựu tuyệt thánh nhân chiến l ự c nhưng cũng không có tìm đường chết sử dụng giám định thuật trước đó hắn tại huyết viêm bí cảnh sử dụng giám định thuật đều bị n g ụ c hoàng tàn hồn phát hiện lại càng không cần phải nói thánh nhân coi như giám định thuật thăng cấp để cho an toàn c h ỉ an lân hay là n h ấ n xuống chính mình cái kia rục dịch tâm sáu rất nhiều người lần lượt rời đi kim giác giới mà lúc này mấy vị quân chủ thân ả n h xuất hiện tại kim giác giới mà bọn hắn mới vừa xuất hiện phượng hỏa hoàng liền trực tiếp xuất thủ nếu như không phải cựu tuyệt thánh nhân p h t tay ngăn cản đối mặt cổ hoàng tiện tay một í c phổ thông quân chủ có thể sẽ trực tiếp tử vong phượng hỏa đây chính là tu sĩ nhân đ ộ c người minh bạch mình đang làm cái gì cựu tuyệt thánh nhân quát lớn phượng hỏa hoàng n h ư mày nàng nghe c h ỉ an lân nói trước đó con yêu thú kia lại là c h ỉ an lân ngự thú mà theo cựu tuyệt thánh nhân lời nói cái kia man rác giới trực tiếp hủy diện đầu này chỉ có nhị cảnh định phong ngự thú khẳng định không có khả năng may mắn thoát khỏi mà những người này đến chẳng qua là muốn c ư ớ p đoạt c h ỉ an lân ngự thú thôi mấy vị tu sĩ trẻ tuổi cùng nhà mình quân chủ nói rõ tình huống những quân chủ này sắc mặt trong lúc nhất thời cũng có chút khó coi mà phượng hỏa hoàng cũng không có nói cái gì trực tiếp mang theo c h ỉ an lân mấy người bọn hắn biến mất ngay tại chỗ thiên cổ lắc đầu phượng hỏa hoàng quá mức tùy tâm sử dụng sớm muộn sẽ ủ thành sai lầm lớn bất quá hắn cũng biết phượng hỏa hoàng đối với những gia tộc này người một hạng không có hào cảm gì nàng luôn luôn cho là là có cái gia tộc lão tổ bán rẻ phụ thân của mình mới có thể dẫn đến phụ thân nhận vây công những này hắn cũng không còn được để các thánh nhân đau đầu đi thôi ở trong hư không phượng hỏa quân đối với c h ỉ an lân nói ra sau đó các ngươi có tính phản ứng gì lần này qua đi nàng còn phải trở về hảo hảo tu luyện một phen đem cảnh giới triệt để vững chắc xuống chị an lân suy nghĩ một chút nói chúng ta chuẩn bị đi thiên minh hồ thả câu phượng hỏa hoàng khen h ữ mày hôm nay minh hồ cũng là một q u á i dị chi địa bên trong kết nối với một chỗ không gian khác trước đó liền xem như kim giác c ổ hoàng cũng không dám tiến đến dò xét ở nơi đó tăng kim còn vẫn lạc qua một cái quân chủ đ ỉ n h phong bất quá chỉ cần không tìm đường chết xuống nước vậy liền không có vấn đề gì nghĩ nghĩ phượng hỏa hoàng nói ra ta ngưng tụ một đạo quân chủ cảnh đại đạo thủy tinh cho ngươi bảo vệ tốt chính mình kim giác giới vừa kinh lịch một trận đại chiến mà cựu tuyệt thánh nhân cũng là đem thiên giác giới cái kia c ổ truyền tống phong tỏa cho nên hiện tại kim giác giới bên trong, chị an, an, an lân thở dài mặc dù bạo thực còn sống nhưng hôm nay trong mộ chuyện phát sinh nhất định bạo thực sẽ trở thành mục tiêu công kích mà bây giờ giả chết cũng coi là đối với bạo thực một loại bảo hộ có thể tránh cho rất nhiều phiền thoái không cần thiết chính mình hết thể có sáu đầu ngự thú trong đó ba đầu cũng không thể bại lộ chị an lân thở dài cũng không đủ thực lực vậy chỉ có thể hào h ả o ẩn tàng chị an lân nhìn một chút tiểu đội này mặc vũ bọn người vậy mà đều đạt đến nhị cảnh đ ỉ n h phong mà cơ hồng phi càng l à tiến hành lần thứ năm rèn luyện linh lực chỉ có trân nguyện vẫn còn nhị cảnh t ấ t đoạn tu vi nếu như không phải bạo thực mọi người hẳn là còn có thể đường lên trời bên trong tu luyện một đoạn thời gian c h ỉ an lân lắc đầu hẳn là trước khống chế một chút bạo thực linh lực của mình rèn luyện còn không có đạt tới cực hạ tạm thời không cần tìm lao sư hỗ trợ bởi vì không biết cổ hoàng phải chăng còn không có đi xong c h ỉ an lân cũng không có đối với mấy người sử dụng xem xét xem xét sức chiến đấu của bọn họ mấy người một bên nói chuyện với nhau một bên ngồi minh ảnh hắc cương rồng đi tới thiên minh hồ. mà lúc này thiên minh hồ t r u n g quanh còn có mấy người tộc thanh niên chương hai trăm linh bốn cựu u thanh minh cá chương hai trăm linh bốn cựu u thanh minh cá thiên minh hồ nước như là mực nước giống như đen kịt một tầng x ư ơ n g mù tại trên mặt nước phiêu đãng t r u n g quanh thậm chí không có côn trùng hoạt động yên tĩnh để cho người ta có chút sợ hãi những thanh niên tu sĩ này đều làm ớ i từ trời mộ phần đi ra không lâu thuận tiện tới du lịch đối với thiên minh hồ cũng không có cái gì hiểu rõ cho nên cũng không có mang theo cái gì cầu cá công cụ mà thiên minh hồ bên trong nước không chỉ có thể đủ che đậy tinh thần lực thậm chí còn mang theo tính ăn mòn mấy người nhìn thấy minh ảnh hắc cưng rồng n sau không nữa đó mặc vũ lấy i ề n k h ô ra mấy cái cần câu phát cho đám người cùng phổ thông câu cá không sai bị lắm bất quá tốt nhất tại con cá bên trên phụ lên chính mình ý lại càng dễ hấp dẫn cá mắc câu chị an lân đem một phần tụ linh đan treo ở lưỡi câu phía trên nơi này con cá lại nhận linh lực hấp dẫn cho nên tụ linh đan cũng coi là tương đối chất lượng tốt mùi câu mặc vũ tử lấy ra một khối máu yêu thú thịt trong này có chút cá thậm chí còn không có tụ linh đan đáng tiền hắn không có chỉ an lân như vậy đại khí đạm vân giao lấy ra hai phần ẩn chứa linh lực mùi câu gặp mặc vũ hơi nghi hoặc một chút cười nói đều nói nam sinh ưa thích những vật này liền chuẩn bị một chút nhưng hồng phi kẻ ngu này vẫn luôn đối với tu luyện bên ngoài đồ vật không hứng thú cho nên liền một mực để đó không dùng ở nhận không gian bên trong trong không khí chuyển đến một tia vị chua đạm vân giao cũng không hề để ý cho cơ hồng phi trên lưới câu treo tốt một bên khác chị an lân đã bắt đầu thả câu tiểu hạnh ở bên cạnh một mực tranh cãi cũng muốn chơi cái này khiến chị an lân có chút đau đầu chỉ có thể đưa nó ôm lấy để nó tay mỏ lấy cần câu cũng coi là cọ điểm vận khí tốt đi một giây sau cần câu đột nhiên rủ xuống chị an lân nhũ mày vội vàng dùng lực khẽ động lên cần câu cũng không có lẹ loẹt lưu cá kỹ xảo chị an lân trực tiếp đem cá kéo bay ra rơi đến trên mặt đất đầu này cá toàn thân màu lam chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương mà mạc vũ dẫn theo thùng chạy tới nhìn thấy cá rồi nói ra chúc mừng chí huynh đây là một đầu tuyết linh cá có được an thần hiệu quả dù n g ăn có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh nhất định trên ý nghĩa có thể giảm bớt t ẩ u hỏa nhập ma tỷ lệ đâu nay cá liền có thể bán hơn một viên tam phẩm linh thạch tổng thể tới nói hay là kiếm lời đúng rồi chí huynh mặc dù tu sĩ khí lực rất lớn nhưng nếu như gặp được khí lực tương đối lớn cá hay là có thể sẽ kéo đứt cần những câu dễ sử dụng nhất dùng một chút x à o kình đương nhiên nơi này khí lực lớn cũng không phải là chỉ kiếp trước loại kia cá mặc dù không có tu vi nhưng bởi vì tự thân đặc thù có cá thậm chí có thể đánh vỡ linh khí câu đi lên cá mặc vũ đặt ở một cái đặc thù trong thùng mà cùng loại nước mang theo yên rất hiệu quả có thể làm cho cá chẳng phải kịch liệt d â y ruột mà lúc này cơ hồng phi câu lên tới một cánh tay dáng d ấ t cá cái kia trên lưng vây cá tựa như lưỡi đao bình thường đây là ngân chen cá vây cá có thể dùng đến lượt khí bản thân chất thịt cũng là mười phần tươi đẹp có thể bán được năm mai nhị phẩm linh thạch mấy người lần lượ chị an lân cũng cảm nhận được mấy phần yên tĩnh ở trên trời mộ phần tu luyện nhiều ngày như vậy mọi người tâm lý đều có chút m ỏ i mệnh cùng vỗ lực mà câu cá cũng là một loại làm dịu phương pháp thừa dịp bọn hắn không chú ý chị an lân để tiểu h à n h giả bộ điểm nước hồ đến trong tiểu thế giới sau đó đối với nó sử dụng xem xét danh sừng c h ế t minh thủy phẩm chất đặc thù giới thiệu có được ăn mòn chi lượt nước nối liền c h ế t minh chi đ ị a có được che đậy tinh thần lực hiệu quả bởi vì bản thân đặc thù không cách nào chứa được nhập không gian c h ế c nhẫn chị an lân khẳng định sẽ dị thường đắt đỏ dù sao cái này phẩm chất hay là đặc t h ủ nói rõ dính đến p h á p tác bất quá nơi này cá ngược lại là có thể dung hợp nghe mạc vũ nói nguyên bản thiên minh hồ cũng không có lớn như vậy mà bởi vì tính ăn mòn cho nên rất lớn một mảnh mặt đất đều đã bị ăn mòn mất rồi mà chết minh thủy đối với bùn đất loại này không có cái gì linh lực đ ổ vật ăn mòn đến ngược lại sẽ chậm hơn một chút đem câu đi lên một con cá để vào tiểu thế giới chỉ an lân để kiến chúa đem nó thốn vệ sau đó thu hoạch con cá này ghen e n t h a n h t h a n h thật thật câu cá nhiều mệt mỏi nếu như không để cho lính kiến bọn họ xuống dưới bắt cá kiến chúa bắt đầu sinh sản linh kiến thôn vệ đại lượng linh thạch tình hôn g dưới rất nhanh liền sinh sản ra năm mươi không không không tiệm điện linh kiến chỉ an lân để bọn chúng toàn bộ tiến vào vận chuyển lính kiến thân thể sau liền để tiểu hạnh ở phía xa đi triệu hoán đi ra thiên minh hồ sương mù cũng có được che đậy tinh thần lực năng lực cũng không sợ sệt sẽ, sẽ có cường giả đang dòm ngó chính mình mà ở phía xa trên mặt đất vụn trộm đưa lên vận chuyển lính kiến sau tiểu hạnh chạy trở về lại bắt đầu thật vui vẻ câu cá tiệm điện lính kiến bọn họ tiến nhập trong hồ nước sau liền trực tiếp bắt đầu cầm lên cá. một bộ phận trực tiếp bỏ vào vận chuyển lính kiến thể nội một bộ phận khác c h ỉ an lân mệnh lệnh bọn chúng cho l ư ớ i câu phủ lên kết quả là m ạ c vũ mấy người phát hiện con cá này mà quả thực là một đầu tiếp lấy một đầu đất bị câu được đi lên cũng làm cho m ạ c vũ có chút hoài nghi nhân sinh hắn nghe nói nơi này ngư cách nơi khác khó câu lần này tới cũng chỉ là muốn kiếm điểm thu nhập thêm nhưng là nhìn như vậy đến cùng tin tức rõ ràng có sai a m ạ c vũ nhìn về hướng tiểu hạnh nhất định là con chuột này cho bọn hắn mang đến vận khí tốt không phải vậy lần này kim giác giới một lữ làm sao có thể thuận lợi như vậy chị an lân nghĩ, nghĩ. để b một h giây sau cần câu bày biện ra đến một loại kinh người đường cong mà thiểm điện lính kiến bọn họ cũng vây lại tại chị an lân chỉ huy phía dưới bắt đầu phóng điện tê liệt con cá này hàng vạn con thiểm điện lính kiến dòng điện trực tiếp đem con cá này để tôi mà không có dãy ruộng chị an lân vừa dùng lực trực tiếp đem cá con g bay đi trên không trung một đầu dài năm mét cá bay ra trên người lân phiến như ngọc bích mặc vũ mở to hai mắt mấy người xông tới mà con cá này còn tại mặt đất càng không ngừng d ã i ruộng chỉ an lân nắm lên ngựa thú túi sau đó để tiểu hạnh đem nó chứa vào tiểu thế giới cựu ưu thanh minh ngư chúc mừng chị huynh loại này hình thể đã giải quá trên trăm năm mặc vũ nói ra lớn như vậy cựu ưu thanh minh ngư nếu như đi buôn bán đều có thể thu hoạch được hơn ngàn ngũ phẩm linh thạch một viên ngũ phẩm linh thạch tương đương với một triệu nhị phẩm linh thạch có như thế một lần mấy người cũng thập phần h ư u g phấn cơ hồng phi thậm chí l ấ y ra một viên địa cấp đăng dược kết quả chỉ câu được một đầu một chỉ dáng dấp tuyết linh cá trong cơn tức giận tại chỗ liền đem nó nương đến ăn bọn hắn cũng không biết lúc này ở vận chuyển lính kiến thể nội đã tràn đầy cá mà chị an lân cũng làm cho vận chuyển lính kiến trong tiểu thế giới rót đầy chết minh nước dùng cho chăn nuôi những con cá này chị an lân chuẩn bị tại kiến chúa trong tiểu thế giới tương tinh linh hồ phân lưu ra một bộ phận dùng cho chăn nuôi một chút t i ê n minh hồ cá xem xét sẽ hay không biến đến gì. c h ỉ an lân lần nữa để bạo thực làm một phần mồi câu sau đó đem tiểu hạnh bế lên lần nữa bắt đầu thả câu lần này thả câu thời gian rất dài lính kiến bọn họ ở chung quanh du đãng phát hiện phụ cận con cá đều chạy hết chỉ có thể đi chỗ càng sâu bát mà lúc này trên mặt hồ tạo nên g ợ n sóng tựa như dưới nước có cự vật đang du động mặc vũ tựa hồ cảm ứng được cái gì giống như nhìn lại mà lúc này chị an lân cần câu đột nhiên h u ấ lượn thậm chí so cựu u thanh minh ngư một lần kia còn lính kiến bọn họ lần nữa phát lực mà như vậy số lượng lính kiến phát ra dòng điện lại chỉ để con cá này giảm mất một bộ phận dây d ộ i lực mắt thấy cần câu liền muốn đứt đoạn chỉ an lân để năm vạn con lính kiến cùng nhau phát lực trong nháy mắt liền để con cá này trở nên cứng n ắ c đã mất đi hành động lực cần câu đột nhiên đứt đoạn chỉ an lân tay mắt lanh lẹ trực tiếp bắt lấy dây câu dùng sức kéo một cái trực tiếp đem c á kéo ra mặt nước danh sừng đại lực kim cương cá phẩm chất thiên cấp c ự c phẩm giới thiệu thịt cá tươi đẹp đến t ự c điểm dùng ăn có thể tăng lên lực lượng rèn luyện thể chất cũng có tỷ lệ chế tạo đại lực kim cương thân đại lực kim cương cá toàn thân bảy bi c loại này hình thể đại lực kim cương cá trọn vẹn dài quá hơn ngàn năm phải biết sinh trưởng một mươi năm đại lực kim cương cá thậm chí liền có thể hoàn thiên cấp vũ khí chỉ gặp con cá này lại khôi phục thậm chí năm vạn con linh kiến cơ lắc thậm chí chỉ có thể tê liệt nó như thế một lát nó tại mặt đất n h ả y đắt mỗi một cái đều chấn động đến mặt đất r u n g chuyển lên mà chị an lân vội vàng chạy tới đem nó thu nhập tiểu thế giới ý thức tiến vào tiểu thế giới chị an lân tương tinh linh hồ phân lưu vừa đem đại lực kim cương cá để vào liền phát hiện nó há miệng ra trong lúc nhất thời hơn mười vạn chỉ chỉ có một cm cá con theo nó trong miệng bơi ra chị an lân mật người sau đó lâm vào cuồng hỉ bên trong con cá này vậy mà mang theo cá chết tiệt hỏi thăm một phen mạc vũ có quan hệ với đại lực kim cương cá tập tính chị an lân mới biết con cá này đến tột cùng đến cỡ nào chất quý vẹn vẹn một cân thị cá liền có thể đổi lấy năm trăm ai ngũ phẩm linh thạch loại cá này đối với thể chất cùng khí lực tăng lên to lớn còn có thể chế tạo đại lực kim cương thân cho nên thịt cá càng nhiều ngược lại càng quý mà đại lực kim cương cá sinh con đằng sau sẽ t r ư ớ c ngậm trong miệng dưỡng dục một đoạn thời gian các loại cá con lớn lên một chút sau liền sẽ bắt đầu tán sát lẫn nhau loại cá này cũng hung manh không gì sánh được cho nên thường thường sinh ra cá con có thể còn sống trăm con liền đã xem như tỷ lệ sống sót cao thời điểm đương nhiên nhân công nuôi dưỡng chỉ an lân thậm chí có thể cho bọn hắn phân lưu ra rất nhiều phòng nhỏ cũng không cần sợ chúng nó đánh nhau vẹn vẹn đầu này đại lực kim cương cá v chị an t lân tiếp ị l tục thả câu lấy mà lúc này chị an lân thu đến kiến chúa tin tức rất nhiều thiểm điện lính kiến biến mất căn cứ nó cảm ứng cái này lính kiến không hề giống là tử vong mà là bị chuyển vào thế giới khác c h ỉ an lân khẽ nhữ mày hắn vừa mới nghĩ để lính kiến tìm kiếm một phen hồ hơn là không có được những cái kia chết ở trên trời minh hồ tu sĩ mặc dù hắn cũng không cảm thấy sẽ có thứ gì lưu lại nhưng là vạn nhất đâu bất quá thiên minh hồ cũng không có đáy toàn bộ thiên minh hồ phía dưới đều là một đầu thông đạo thông hướng chết minh c h i địa trong hồ nước cá đã bị lính kiến bắt đến bảy t á m phần c h ỉ an lân để tiểu h à n h đi thu hồi vận chuyển lính kiến tại cái này vận chuyển lính kiến trong tiểu thế giới thế nhưng là có mấy tầng cá c h ỉ an lân cảm giác hắn hiện tại tài nguyên thậm chí so vương giả còn nhiều tại vừa thu hồi lính kiến một sát nạ kia c h ỉ an lân cứ thế ngay tại chỗ sau đó lập tức thu cắn nói tất cả mọi người chạy mau mặc v ũ bọn người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là lập tức đem cá thu về đằng sau nhanh chân liền chạy thiên minh hồ nước hồ tựa như sôi trào bình thường xuống m ộ t khắc một cái cự đại vươn tay ra mặt nước bắt lấy lục địa từ trên trời mình trong hồ bỏ lên chị an lân quay đầu trong mắt lóe lên một tia k i n h dị cái này cái q u ỷ gì trên cánh tay kia mọc đầy lít nha lít nhít con mắt cánh tay trên cùng còn mọc ra một viên viên thị to lớn nhìn qua hết sức dọa người danh xứng chết minh đẳng cấp ba cái này mẹ nó toàn bộ kim giác giới đều chấn động lên chị an lân ánh mắt một liền sau đó nói ra các vị đ a tội sau đó hắn cùng khiếu n g u y ệ t trực tiếp xuất thủ lấy hắn cùng khiếu nguyện chiến lực lại thêm mấy người cũng không có cái gì phòng bị trực tiếp liền đem mấy người kích c h á n g sau đó chứa vào tiểu thế giới chị an lân cưới lên k h i ế u nguyệt để k h i ế u nguyệt toàn lực sử dụng cực băng tránh mà lúc này nơi xa xuất hiện một bóng người mặc thực nhìn thấy chị an lân trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ chị h i n h xảy ra chuyện gì một giây sau k h i ế u nguyệt thân ảnh lấp lóe đến trước người hắn chị an lân một bàn tay v u n g ra trực tiếp đem nó đập bay đ ừ n g mẹ nó chặt đường mặc thực bị cự lực đập bay ra ngoài rơi đến trên mặt đất đầu ông ông còn không biết xảy ra chuyện gì mà lúc này một cây quỷ dị cự thủ xuất hiện lít nha lít nhít con mắt nhìn về hướng hắn một giây sau mặc thực trực tiếp biến thành màu đen khô lâu mặc cảm nhận được sau l ư n g khí tức càng ngày càng gần chị an lân cũng không có biện pháp trực tiếp tiến nhập kiến chúa tiểu thế giới tị nạn cự thủ ngừng lại cái kia hàng vạn con trong ánh mắt tràn đầy vẻ n g h i hoặc nó tìm kiếm khắp nơi lấy chị an lân khí t ứ c không có kết quả sau hướng về chết minh hồ phương hướng bỏ lên trở về trên đường đi cảnh hoàng tàn khắp nơi phản p h ấ t nhận lấy cảm nhiễm bình thường toàn bộ thổ địa đều biến thành đen kịt một màu tràn đầy t ĩ n h mịt chi ý chương hai trăm linh sáu trở về chương hai trăm linh sáu trở về hồi lâu sau chị an lân mở ra không gian đem một cái lính kiến ném ra ngoài lính kiến ra đến bên ngoài c h ỉ nhìn thấy một mảnh bụi tịch chi sắc mang theo nồng đậm tự ý mà cái này lính kiến bay lên dò xét tầm vài vòng sau c h ỉ an lân mới đi đi ra cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng c h ỉ an lân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về hướng thiên minh hồ phương hướng ai biết chính mình câu cái cá có thể đem cái đồ chơi này dẫn ra về sau hay là để lính kiến đi thăm dò đi c h ỉ an lân cảm thấy mình nhìn trời minh hồ đã có bóng ma rời đi mảnh khu vực này c h ỉ an lân tìm cái địa phương an toàn đem các đồng bạn phong ra bốn người chỉnh tề nằm trên mặt đất phía trên chỉ chốc lát sau mới ung dung tỉnh lại các ngươi tỉnh chị an lân nghĩ, nghĩ nói ra vừa mới đào vong thời điểm ta cần thi triển một cái bí thuật cần các ngươi hoàn toàn không chống cự mới được cho nên đem các ngươi toàn đánh n g ấ t x ỉ u mặc vũ sờ lên cái hót đa tạ trí huynh cứu mạng không phải vậy chúng ta khả năng liền chết tại quái thủ kia phía dưới trần nguyện còn có chút nghĩ mà sợ cái k i u mọc đầy con mắt quái thủ quá mức dọa người coi như hiện tại nhớ tới trong lòng cũng là tràn đầy sợ hai quái vật đang chết bản tướng quân ngày sau nhất định sẽ đem nó chém giết cơ hồng phi từ trên mặt đất nhảy dựng lên hắn đã thật lâu không có giống hôm nay chật vật như vậy đã trải qua một màn như thế mọi người cũng không có tâm tình lại tiếp tục trải qua nguy hiểm đi xuống ai biết đồ chơi kia có còn hay không trở ra thế là cùng rời đi kim giác giới sáu về tới quân giới bên trong chị an lân bắt đầu tính toán lên thu hoạch lần này đầu tiên là bạo thực không chỉ đạt đến nhị cảnh t h u đoạn linh lực rèn luyện càng là đạt đến hai mươi mốt lần trước mắt chiến l ự c cũng là cao nhất tám nghìn bốn trăm mà chị an lân rèn luyện tám lần linh lực chiến l ự c bốn nghìn hai trăm khiếu nguyệt miễn cưỡng rèn luyện mười hai lần linh lực chiến l ự c bốn nghìn ba trăm rèn luyện mười hai lần liền có được cổ hoàng chi tư mà k h i ế nguyện hiện tại cũng rất khó lần nữa rèn luyện chỉ có thể đi tìm lao sư hỗ trợ t i cuối h à cùng chính là long đình long đình rèn luyện một mươi hai lần đằng sau trực tiếp bước vào tam cảnh cũng đã trở thành c h ỉ an lân rất nhiều ngự thú bên trong cái thứ nhất trở thành tam cảnh bởi vì cũng không có làm sao bồi dưỡng lại thêm chỉ an lân trước mắt là đem long đỉnh làm phụ trợ ngự thú sử dụng cho nên long đỉnh chiến lược chỉ có hai nghìn một trăm tại giai đoạn trước chỉ là phàm cấp thời điểm một đoạn tranh lệch liền có thể đẻ chết người dù sao khi đó tu sĩ đều không có cái gì tăng thêm coi như gặp được vương cấp cư pháp cũng vô pháp tu luyện mà càng đến hậu kỳ các thiên tài tranh lệch cũng liền càng lớn rất nhiều bình thường tu sĩ thậm chí tu luyện hay là cấp thấp cư pháp gặp lĩnh mộ ý đại đạo học tập vương cấp cư pháp cũng hoặc là có được chiến thể thiên tài thường thường đều sẽ bị vượt qua mấy đoạn treo lên đánh lần này lịch luyện đạt được bảo vật rất nhiều như là đạo quả cá bảo vật như vậy căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc mà vẹn vẹn là lần này câu cá thu hoạch c h ỉ an lân liền có thể đổi lấy mấy triệu ngũ phẩm linh thạch cứ như vậy linh kiến bọn họ đồ ăn cũng không cần phát sầu nhiều linh thạch như vậy đầy đủ để kiến chúa sinh sản hơn ước tứ cảnh linh kiến bất quá vậy cũng chỉ là giá trị ngũ phẩm linh thạch đối ứng thiên cấp bình thường vương giả có thể xuất ra mấy vạn a i đã coi là giàu có để kiến chúa toàn lực sinh sản linh kiến sau chị an lân bắt đầu bế quan chuẩn bị kỹ càng tốt rèn luyện một chút linh lực năm chặt thời gian đột phá tam cảnh sáu quân lớn bầu trời hạ xuống tuyết rất nhiều học sinh lui tới xuất nhập lấy quân giới bận rộn làm lấy nhiệm vụ khoảng cách chỉ huy b ế quan đã qua một tháng thời gian mặc vũ ngồi trong sân uống rượu trên người hắn khí tức đã là đạt đến t ă n g cảnh sau khi trở về hắn đi đã tìm kinh lôi vương cũng đem tất cả lấy được thu hoạch đều hối bái thành tài nguyên tu luyện cuối cùng tại mười lần rèn luyện phía dưới đột phá t ă n g cảnh cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa mặc vũ có chút bất đắc dĩ thở dài sau đó chậm rãi đi tới trần nguyện đồng học ta đã nói rồi ta cũng không thiếu đ ă n dược không cần mỗi ngày đều đưa tới mở cửa trần nguyện túi đầu cầm hai cái cái cái bình, bình pha lê bên trong có lớn trong bình tràn đầy nước mật ong nhìn xem trần nguyệt mái tóc mặc vũ trong mắt lóe lên một tia ônu một cỗ nhàn nhạt hoa nhài vị tràn ngập tại c h ó t mui của hắn vẹn vẹn nghe liền có thể để hắn viên những tia căng cứng tâm trầm t ĩ n h lại nữ hài này luôn luôn tin tưởng uống rượu sau nếu như khó chịu uống nước mật ong là được rồi nhưng này cũng là người bình thường đơn thuốc hắn nhưng là tu sĩ à. trần nguyệt không dám ngẩng đầu nhìn mặc vũ đem hai cái cái bình nét h vào mặc vũ trong ngực sau liền chuẩn bị rời đi mà lúc này mặc vũ đột nhiên nói ra tiến đến ngồi một chút đi tốt mặc dù đạm vân dao ngàn đinh linh vạn dạt giò nhưng ở vũ người chính mình trong mắt Nước cho trần nguyệt, uống cái này. sau đó chính mình thì là cầm lên một bình rượu phối hợp uống nghe tuyết nguyệt học thì nói mấy ngày nữa chính là chị an lân sinh nhật vừa vặn cũng là lễ giáng sinh không bằng cùng đi chị an lân sân nhỏ trần nguyệt khéo léo nhẹ gật đầu nói nhất định sẽ đi nhàn nhạt hoa nhài hương một mực lượn lờ tại mạc vũ trong mũi hắn nhìn một chút trước mắt cái này dáng dấp rất là quen thuộc nữ hải híp híp mắt ở rượu sáu rốt củ hoàn thành chị an lân kết thúc bế quan tại trong thời gian một tháng này hắn đem linh lực rèn luyện mười một lần đằng sau liền không còn có biện pháp tiếp tục rèn luyện chỉ có thể chờ đợi tìm xong lão sư đằng sau liền chuẩn bị trực tiếp đột phá tam cảnh mà bạo thực hiện tại vẫn không có đột phá một tháng này đến nay chị an lân mỗi ngày để nó t ạ i huyết năng trong không gian huấn luyện hiện tại đó đã không phải là cái kia chỉ có chiến lược yêu thú vừa ra sinh liền đã trải qua trời mộ phần một nhóm bạo thực tu vi tăng lên quá nhanh mà trong thời gian này nó lại thôn phệ trước đó lưu lại lai giống những yêu thú kia nắm giữ một đống lớn kỹ năng đã trải qua một tháng này bạo thực thuần thục nắm giữ những kỹ năng này phải biết tại huyết năng không gian nó tương đương với trực tiếp chờ đợi gần thời gian một năm bao giờ cũng đều đang chiến đấu mệt mỏi đằng sau thiên âm liền sẽ cho nó ngâm sướng tinh linh thanh âm trợ giúp nó khôi phục nhanh chóng để nó có thể tiếp tục rèn luyện tinh thần lực tại trong tiểu thế giới an ủi một hồi bạo thực đằng sau c h ỉ an lân đem nhỏ hạnh thiên âm khiếu nguyệt đều phóng ra sau đó liền đi ra ngoài mà lúc này cửa phòng bên cạnh mở ra quý cắt cơ cũng đi ra chương hai trăm linh bảy sinh nhật vui vẻ chương hai trăm linh bảy sinh nhật vui vẻ ngươi không sao chứ chị an lân bị quý cắt cơ trạng thái tinh thần giật này mình gia hỏa này xanh s a o vàng vọt nhìn qua hết sức y ế u đất quý c ắ t cơ nhẹ gật đầu rất là t i ể u tụy thở dài chị an lân lấy ra một viên đ a n dược vỗ vô, vô quý c ắ t cơ b a i huynh đệ à, nghe ta một lời khuyên thật đừng đạo vi phân và tích phân cầu đạo biết đi cái này tích h đi là càng đạo càng nhỏ quý c ắ t cơ n g ẩ n người sau đó lấy ra điện thoại mở ra một cái giới diện tán g â u thanh ta cửa bằng thép sẽ lên ảnh ngươi ưa thích lao tử sao nữ thần không thích thanh ta cửa bằng thép sẽ lên ảnh ha ha ha ta cũng là ta thích khổng tử nữ thần lao tử khổng tử còn có ngươi ta đều không thích bạo sát chị an lân rất là đồng tình nhìn một chút quý các cơ nói ra nén b i thương quý các cơ lại n g ẩ n người sau đó thở dài nói trong lòng nàng ta vậy mà cùng l a o tử khổng tử một cái cấp bậc đây không thể nghi ngờ là cho ta rất lớn áp lực lần này đến phiên chị an lân ngây ngẩn cả người hắn nhữ mày có chút khó có thể tin nhìn xem quý các cơ không phải đâu huynh đệ ngươi đến thật đó a bộ dạng này phí dương dương tới đều được cho hắn dâng thuốc lá đem đ a n dược giao cho quý các cơ sau chị an lân đem nó đẩy trở về phòng sau đó đi ra ngoài mà liên t ạ n hắn đi ra cửa trong n á y mắt ngoài cửa tràng cảnh để hắn không khỏi ngây ngẩn cả người lúc này chính là đêm tối tại sân nhỏ trung ương một gốc to lớn cây thông noel bên trên treo đầy năm màu rực rỡ đèn màu màu xanh biếc lá thông bên trên hiện đầy tuyết trắng tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra đẹp không sao ta xiết bốn phía đều hiện đầy lễ dáng sinh trang sức màu ngôi sao đèn vụ sáng vụ sáng thậm chí còn có mấy cái con n a i trong sân trên thân cột thật dài dây thừng kết nối với một cỗ to lớn trượt tuyết đ ờ s nơi này chỉ là vì t ặ n g lễ đồng thời viết xuống tuyết dáng vẻ không xí ngoại đến tiếp sau cũng có ghi ăn tết tại sân nhỏ một bên khác chất đầy rất nhiều hậu quả mà lúc này phá hoa nổ t h n g mà ông già nộ ẹ n trang mạc v sinh nhật vui vẻ ma trân n g u y ệ t cơ hồng phi đã vân giao cũng là m ặ c thánh đản đổ bộ trong tay còn ôm từng thành từng thanh pháo hoa đạn c h í an lân sửng sốt thật lâu mới lộ ra mỉm cười nhìn xem mấy vị này bằng hữu cười nói tạ ơn đột nhiên c h í an lân cảm giác trên đầu nhiều cái mũ quay đầu lại sau mới phát hiện c h í tuyết nguyệt nhẹ nhàng vô vô tay mà quý cắt cơ ở một bên bưng lấy một cái bánh ngọt lớn đã nhiều năm không có tự mình cho ngươi sinh nhật tiểu trí tử sinh nhật vui vẻ không đợi chị an lân nói chuyện phượng hỏa hoàng thân ảnh xuất hiện nàng cười nói lễ giáng sinh tăng thêm tiểu an lân sinh nhật ta cái này làm trưởng bối liền cho các ngươi một chút lễ sau đó nàng nhẹ nhàng búng tay một cái chỉ gặp mấy cái hỏa d i ễ m phượng hoàng bay múa mà ra rơi xuống đám người trên thân một giây sau hỏa d i ễ m phượng hoàng dung nhập trong cơ thể của bọn hắn mấy người chỉ cảm thấy linh lực của mình bắt đầu thiêu đốt trở nên càng tinh thuần lão sư ngươi đây là chỉ tuyết nguyệt hơi nghi hoặc một chút vì sao chính mình cũng tứ cảnh linh lực còn có thể rèn luyện đột phá cổ hoàng sau bản m ệ n h hỏa d i ễ m xuất hiện một chút biến hóa mấy người linh lực đều bị lần nữa rèn luyện mà khiếu nguyệt cũng là trên thân khí tức biến đổi vậy mà tại chỗ trực tiếp đột phá tiến vào t ă n cảnh khiếu nguyệt khí tức phi tốc tăng lên trên người lông tóc cũng biến thành càng thêm phiêu giật xuống một giây một cái do hàn băng chi khí tạo thành mặt trăng nổi lên treo ở khiếu n g u y ệ t trên lưng chung quanh còn lượn lờ lấy bạc h khí chị an lân mở to hai mắt nhìn xem khiếu n g u y ệ t chuyển biến ra hỏa này vậy mà tăng thêm đ ặ c hiệu một cỗ lớn linh lực triều tịch phản hồi mà đến chị an lân cảnh giới hàng rào ẩm vang sụp đổ cũng là trực tiếp đột phá tam cảnh cơ hồng phi cảm nhận được linh lực tinh túy trong lòng không gì sánh được mừng d ỡ hắn vốn là rèn luyện mười một lần vốn cho là đã không cách nào lại lần rèn luyện không nghĩ tới p ư ợ n g hỏa hoàng hóa diễm lại có loại công hiệu này hắn nhìn về hướng vừa mới đột phá khiếu nguyệt lúc này khiếu nguyệt lộ ra mười phần đẹp trai cơ hồng phi như có điều suy nghĩ sờ lên cái cảm khó trách hắn cảm giác mình minh ảnh hắc cương tượng rồng là thiếu cái gì mở dạng chờ lần này trở về cao thấp cũng cho nó làm điểm đặc hiệu vì để cho mạc vũ bọn người chẳng phải câu thúc phượng hỏa hoàng lưu lại một cái đẹp đẽ h ộ p quà sau liền trực tiếp rời đi cùng các bằng hữu hàn huyên một lúc sau c h ỉ an lân ăn bánh ngọt cho phép nguyện sau đó bắt đầu mở quà mở ra phượng hỏa hoàng cho mình lễ vật chị an lân là người cái đồ chơi này không phải thế giới hạch tâm sao trong lúc nhất thời c h ỉ an lân kích động không thôi mặc dù kim giác g i ớ i phẩm chất hạ xuống nhưng cái đồ chơi này nếu là đưa cho kiến chúa lại có thể thăng mấy đoạn kiến chúa thế nhưng là một cái nuốt vàng thú thiên phần phản hồi đều không có để nó đột phá vài đoạn quý cắt cơ lễ vật là một cái bóng đen bọ ngựa đây là bởi vì ở cấp ba thời kỳ c h ỉ an lân thích nhất chính là lắc qua lắc lại những vật này bất quá để quý cắt cơ cảm thấy nghi ngờ là c h ỉ an lân như thế đ ưa thích côn trùng một người vậy mà không có khế ước côn trùng làm ngựa thú để hắn có chút không rõ ràng cho lắm mà chị tuyết nguyệt lễ vật là một thanh t i ê n cấp băng hệ trụy thủ giống như thủy t cơ hồng phi đưa chị an lân một viên trứng rồng đã ạ vân giao đưa một c ô thiên cấp phi hành t u y ể n trần nguyệt đưa linh cấp cực p h ẩ m d à y mà m ạ c vũ chị an lân mở ra cái kia cao tám mét hột quả nhìn thấy một viên đạn hạt nhân không sai chính là đạn hạt nhân tại nhìn thấy hạch này đạn trong nháy mắt chị an lân trực tiếp đem nó nhét vào nhận không gian thậm chí không dám bỏ vào kiến chúa tiểu thế giới mẹ nó nguy hiểm như vậy đồ vật ngươi đặt ở trong viện chị an lân một mặt kinh dị mặc dù hắn đã sớm muốn cái đồ chơi này nhưng cái đồ chơi này nếu là nổ tùng hắn cũng gánh không đ ư ợ ca đem đám người lễ vật nhận lấy chị an lân cười cười nói cảm ơn các ngươi chuẩn bị kinh hỉ ta cũng có cái gì cho các ngươi sau đó tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ chị an lân móc ra một đống lớn hộp quà hắn cũng biết một tháng sau là lễ giáng sinh cho nên sớm chuẩn bị mặc vũ mở ra hộp quà phát hiện tại một cái lồng t r ụ p thủy tinh bên trong có một trăm đầu đạo quả cá mà lồng pha lê chung quanh là t ừ n g bình tản ra nhàn nhạt v ầ n g sáng cực phẩm đan dược long đỉnh đột phá tam cảnh sau đã có thể luyện chế tam phẩm đan dược và bộ phận tứ phẩm đan dược mà những đan dược này rất lớn một bộ phận đều là dùng từ trên trời mình trong hồ câu lên cá lợi chế tuyết linh tinh thần đan t ử phụ nạp khí đan chính dương ngưng tụ đan đủ loại đan dược sáng mù m ạ c vũ con mắt mà lại số lượng nhiều đủ để cho hắn sử dụng thời gian nửa năm chị an lân không thể không thừa nhận long đ ỉ n h chính là nhân viên gương mẫu thậm chí đều không có làm sao nghỉ ngơi một mực luyện chế đan dược còn luyện chế được mấy mai tứ phẩm đ ỉ n h phong đan dược liền xem như chị tuyết nguyện cũng có thể sử dụng sau đó chị an lân lại lấy ra một cái hộp quà nói ra sư phụ những vật này ngại khả năng trứng mắt nhưng là qua qua miệng n i ệ n cũng là tốt hộp quà biến mất phượng hỏa hoàng ở trong hư không lấy ra từng đầu cá còn có rất nhiều đạo quả cá không khỏi cười cười tiểu từ này Không nghĩ tới, lại chương ò n có lực cơm cá đại kim t ị t cá, p h hai hoàng trăm linh tám khế ước bạo thực không hợp thói thường kỹ năng số lượng chương hai trăm linh tám khế ước bạo thực không hợp thói thường kỹ năng số lượng cuối cùng mấy người trên thân thoa đầy bơ uống đến say không còn biết gì liền trực tiếp tại c h ỉ an lân tứ hợp viện bên trong tìm mấy cái gian phòng riêng phần mình thiết đi ngày thứ hai chị tuyết nguyện sớm liền rời đi Gần n h ấ trong nàng đến khiêu chiến khiêu t ư nháy g t mắt ngựa chị t tốt chuẩn b an lân đầu tứ thú. Trần Nguyệt cảnh cũng đỉnh phong ngựa Mà liền sáng sớm l trực tiếp sử dụng mô phỏng kỹ năng đem lỗ đen khí tức đổi thành một cái bình thường b ằ n g thuộc tính chủng sáng hiện tại rất nhiều cường giả đều ưa thích thăm dò cho nên chính mình đến ẩ n t ă n g tốt dù sao ở trên người hắn bí mật nhiều lắm bạo thực kỹ năng kiến chúa sức sản xuất tiểu h ạ n h vật khí những n à y đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cực kỳ sức hấp dẫn một khi bị chuyển ra coi như phượng hỏa hoàng cũng không bảo vệ được chính mình mà rất nhanh chị an lân khê ước thành công trong đầu của hắn trong lúc nhất thời trở nên mười phần thanh minh để hắn nghĩ thông s u ố t rất nhiều trên công pháp sai lầm điểm cái kia từng cái đi qua đường q u a n co đều hiện ra tại trong óc sau đó hắn bắt đầu xem xét lên bạo thực trúc tính danh s ơ n g thôn thiên thu phẩm chất vương cấp c ự c phẩm trúc tính hỗn độn đẳng cấp nhị cảnh cựu đoạn rèn luyện hai mươi một lần kỹ năng hỗn độn hơi bạo thực hơi băng nhận trạm huyền cấp hạ phẩm xe rách linh cấp thực phẩm chân môn thủ hộ huyền cấp c ự c phẩm chiến tranh gầm thét địa cấp hạ phẩm lôi động cựu tiên địa cấp hạ phẩm hòa diễm trung kích ám ảnh bộ vòi dòng nước thanh t u ẫ n băng phong nàn dặm thiên đẳng quân quanh kim canh trào ý xe rách kiếm ý tầng hai phá tầng kiếm ý hai tầng đại đạo thôn vệ đại đạo bốn chiến lực tám n trăm bốn mươi bốn mươi bốn nhìn xem cái kia liên tiếp kỹ năng c h ỉ an lân mở to hai mắt hắn có nghĩ qua bạo thực kỹ năng rất nhiều nhưng cũng không nghĩ tới lại có hơn năm mươi cái cái này mẹ nó khó trách có thể đ ă n g đỉnh đường lên trời nếu như cái này cũng không thể thứ nhất cái kia c h ỉ an lân đều khó mà tưởng tượng có cái gì quái vật có thể vượt qua bạo thực mà lại bạo thực hay là hỗn độn thuộc tính cái gì kỹ năng đều có thể sử dụng căn bản không cần để ý linh lực thuộc tính vấn đề duy nhất tương đối liên lụy bạo thực chính là nó tự thân linh lực không đủ để đem tất cả kỹ năng đều sử dụng một lần bất quá cái này dễ xử lý ngày sau làm cái có thể cung cấp linh lực yêu thú đi ra không chỉ có thể phá tan thực bộ lam còn có thể cho l í n h kiến cung cấp thức ăn vẹn toàn đôi bên xem hết bạo thực thuộc tính sau c h ỉ an lân c h a xét một phen chính mình mới ràng buộc thần ngộ để cao mạnh ngộ tính giới thiệu chỉ có ngắn ngủi mấy chữ nhưng lại để c h ỉ an lân có chút nhớ nhung thân gia hỏa này một ngụm cái này ràng buộc cho đến không đối ngự thú ràng buộc đều cùng nó tự thân khá liên quan chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại gia hỏa này thôn phệ yêu thú sau còn phải chính mình lĩnh ngộ một lần kỹ năng mà không phải trực tiếp rút ra nhìn một chút trong tiểu thế giới đuổi theo cái đuôi của mình đạo quanh bạo thực cái đồ chơi này thật sự có n ộ tính c h í an lân có chút khó có thể tin không trải qua đến tốt như vậy nộ tính cái k i a t ạ i huyết năng không gian học tập cũng không cần lại thụ nhiều như vậy hành hạ nhớ ngày đó chính mình vì học tập một cái kiếm pháp không biết bị đâm chết mấy trăm lần c h í an lân l ệ rơi đầy mặt cái này cực khổ ngày rốt cuộc sống q u a đầu hắn hiện tại thậm chí đã thành thói quen tại huyết năng không gian bị ngược tư vị cảm khái một hồi c h í an lân nhìn về hướng linh kiến một tháng thời gian đi qua kiến chúa hết thể sinh sản một trăm năm mươi hàng vạn con kiến binh trong tiểu thế giới trừ tinh linh hồ chung quanh địa phương khác đều biến thành đất hoang ngay cả cọn c ọ đều không có lưu lại cái đồ chơi này thật là thiên h a i chỗ qua không có một mặt cỏ toàn bộ nhét vào thế lực đối địch bên trong nhưng nếu không có cường giả xuất thủ thủy diệt một thế giới đều là vài phút trong sự tình nhiều như vậy linh kiến liền xem như thiên cấp tu sĩ cũng phải chạy trốn bất quá chính mình đến nhanh lên đem những này linh kiến đưa lên đi ra không phải vậy một mực đặt ở trong tiểu thế giới tiêu hao linh thạch để c h ỉ an lân đều có chút run sợ tại không phải chiến đấu tình hống i ớ i một cái linh kiến có thể dựa vào một viên nhị phẩm linh thạch chống nổi m ộ ư ơ i ngày nói cách khác cách mỗi m ư ơ i ngày chị an lân liền sẽ tổn thất một trăm năm mươi vạn nhị phẩm linh thạch sáu ban đêm mặc vũ ngồi ở trong sân uống rượu tại bên cạnh hắn trần n g u y ệ t vẫn như cũ ôm một bình nước mặt v n g dùng ánh mắt còn lại len lén liếc lấy mặc vũ hắn nhận lấy chị an lân mời chuẩn bị mấy người cùng đi d ỉ d i ớ i vừa vặn qua mấy ngày liền nghỉ hắn cũng không có địa phương đi có thể cùng một chỗ tiến về d ỉ d i ớ i mặc vũ thở dài chị an lân là biết nếu như hắn không tại vậy mình chỉ cần tiến về d ỉ d i ớ i liền rất dễ dàng bị mạc ra bắt đi cho nên mới mời chính mình nghĩ đến đêm qua sung sướng mặc vũ lắc đầu theo cha mẹ sau khi chết hắn liền không còn có cảm thụ qua thân tình cùng hữu nghị ấm áp vì đem chính mình đóng vai thành hoàng hố ngày ngày đắm chìm tại sắc đẹp cùng cồn bên trong cho tới nay hắn đều giống như một cái người tuyết luôn luôn huyễn tưởng người khác lọ sưởi trong tường đốt thủ lắm nhà nhưng mỗi lần xông vào cửa phòng đều sẽ lộ ra cùng thế giới không hợp nhau cuối cùng chính mình cũng chầm chậm hòa tan đến một chút không dư thừa tất cả mọi người có thể được đến hạnh phúc duy chỉ có hắn không có khả năng thật mong muốn một ngôi nhà a đáng tiếc ta đã không có nhà chở muốn uống một hớp rượu lớn mặc vũ ố n đầu gối đem đầu trôn x u n dưới trần nguyệt nghe thấy câu nói này sau ngẩng đầu lên nhìn về hướng mặc vũ thả xuống rủ xuống t ấ m mắt sau đó nhỏ giọng nói ra ta ta cho ngươi một cái một cỗ hoa nhài thanh hương đập vào mặt mặc vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy trần nguyệt cái kia vẻ mặt thành thật trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chút bỏ bừng để hắn không khỏi bật cười trần n g u y ệ t bụng đói ăn quàng hoảng hốt chạy bựa sinh không gặp thời yêu không gặp người mặc vũ lắc đầu vươn tay sờ lên trần n g u y ệ t đầu nói n g ư ơ i n h a cũng không thể tìm ta loại này cha nam ta đã nát đấu đi theo ta không có kết quả gì tốt mặc vũ nhìn xem trần nguyện tấm kia tú khí khuôn mặt nhỏ trong đầu nổi lên rất nhiều hồi ức h chính mình cũng không phải chiếc đèn kia không thể để cho nữ h à i này đã chọn sai người ta không quan tâm bị s ờ đầu trần nguyệt vậy mà ngoài ý liệu không có tránh nàng nheo nheo góc áo nói ra ta không quan tâm những cái kia đi qua ta chỉ muốn để cho ngươi bắt đầu vui vẻ cô n ư ơ n g đốc vạn nhất ta là lừa gạt ngươi đâu có lẽ đây hết thảy đều là ta vì tranh thủ hảo cảm của ngươi mà cố ý làm ra đâu nếu như ngươi là gạt ta vậy ta cũng cam tâm tình nguyện chắc chắn sẽ có một người như vậy yêu ngươi thanh tịnh cũng ôm ngươi không chịu nổi đêm hôm đó mặc vũ dựa vào bên cửa sổ nhìn xem bệ cửa sổ cái kia từng đoá từng đoá hoa nhải khoe miệng có chút dâng lên trong đầu nổi lên trần nguyệt k hôn u mặt nhỏ nhưng lung lay mắt đâu còn có cái gì h o a n hải chương hai trăm linh chín chị an lân nghịch thiên mộ tính chương hai trăm linh chín chị an lân nghịch thiên mộ tính ngày thứ hai chị an lân rõ ràng cảm giác tiểu đội này bầu không khí có chút không giống nhau lắm quý các cơ bởi vì phượng hỏa hoàng đặc quyền trực tiếp chuyển đến c u n lớn xem như một cái cá nhân liên quan cơ hồng phi cùng đạm vân giao hai người không cần nhiều lời vốn chính là thanh mai trúc mã hai người mặc dù không trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ nhưng là trên thực tế nhìn qua đã không sai bị lắm có đạm vân giao tồn tại căn bản không có nữ sinh có thể tiếp cận cơ hồng phi mà mạc vũ cùng trần nguyệt quan hệ trong đó có chút vi diệu để chị an lân gửi được một k i a khí tức nguy hiểm chẳng lẽ lại chị an lân b ừ n g tỉnh đại ngộ hắn là bóng đèn đạm lao tổ cho chúng ta tìm một cái mới xuất hiện dị giới chúng ta sẽ cùng theo quân đội cùng đi khai hoang nhìn ra chỉ là cái ngũ phẩm thế giới có đại đạo thủy tinh tình hùng d ư ớ i nguy hiểm cũng không phải là rất lớn khai hoang mặc dù nguy hiểm càng nhiều nhưng cùng lúc kỳ nộ g cũng sẽ càng nhiều những này ẩn tàng tiểu thế giới cũng không nhận được xâm chiếm bản thân tài nguyên hay là mười phần phong phú chị an lân nhẹ gật đầu ngũ phẩm thế giới tốt mười phần thích hợp lính kiến phát triển c h ị an lân quyết định đem ảnh mỹ bỏ vào thế giới này để nó tự do phát triển hắn cũng là phát hiện ảnh mỹ cũng có được tiểu thế giới có thể vẫn giấu kín tại trong tiểu thế giới phòng ngừa bị phát hiện nhưng nếu không có quân chủ cấp tu sĩ phát hiện tiết điểm không gian cái kế ảnh mỹ căn bản không có nguy hiểm gì so với ý thì, ý ý ảnh mỹ thế giới muốn cấp thấp không ít cho nên vẫn là tương đối dễ dàng bị phát hiện mà ý thì ý thì không giống với tiết điểm không gian căn bản không phải cố định chỉ cần nhỏ h à n h tại liền có thể tùy ý ra vào mà nhỏ hạnh kỹ năng sẽ để cho không gian ba động như là nhận không gian bình thường cũng không biết cái này ngũ phẩm thế giới phải chăng có áp chế lực nếu như có lời nói vậy thì càng tốt rồi quân chủ bị áp chế sau không cách nào sẽ rách không gian ảnh m ị tính an toàn lại cao hơn mấy phần vừa vặn ngày mai trường học liền thả n g h ị đông làm xong vụ này đằng sau liền có thể ai về nhà nấy tự tìm mẹ mình mà lúc này chị an lân vòng tay nhận được tin tức hàn ấn mở xem xét là quý cắt cơ mấy người đều nhìn lại quý cắt cơ tin tức hiện lên chiếu ả n h thức hiện lên ở không t r u n g k ê ca lao chỉ buổi sáng hôm nay có chút mơ hồ lái xe đi hải thành trên đường đụng bay một cái phàm cấp nữ tu sĩ đưa đi bệnh viện treo kiểm tra bác sĩ nói không có việc gì sau đó mang đến nội khoa để thần luyện sư kiểm tra kiểm tra ra có h ạ n bệnh nàng không phải nói là ta xô ra tới làm sao bây giờ mấy người trông thấy cái tin này đều là xứ sở thứ độ gì làm sao cảm giác quý cắt cơ kinh lịch đều có chút kỳ quái khiến người ta cảm thấy không phải một cái phong cách vẽ chị an lân cũng n g à người sau đó trả lời n g ư ờ i đem lái xe tiến vào nhất thời mặc vũ bọn người càng m n g sáu đem quý cắt cơ tiếp sau khi trở về chị an lân bọn người chuẩn bị xuất phát nữ tu sĩ kia đơn giản chính là trông thấy quý c á t cơ quân sinh viên vòng tay muốn l ừ a bịp hắn một bút chỉ có thể nói vô luận là ở đâu cái thế giới đều sẽ có người dựa vào loại thủ đoạn này kiếm tiền mà từ khiếu nguyệt bước vào tam cảnh đằng sau c h ỉ an lân hận không thể mỗi ngày cưới khiếu nguyệt đi cái tiêu trên lưng mặt trăng đặc hiệu quá mức đẹp trai mà lại tại chuyển đổi phần t i ê n hình thái thời điểm khiếu nguyệt trên lưng càng là sẽ xuất hiện thiêu đốt thái dương chung quanh sẽ còn lượn lờ hỏa d i ễ m q u a n hoàn để cơ hồng phi không ngừng hâm mộ quan trọng nhất là đột phá đến tam cảnh đằng sau khiếu nguyệt hình thể còn có thể bành trướng trên lưng đủ để tọa hạ tiểu đội này người cho nên trong lúc nhất thời mọi người cũng không ngồi minh ảnh hắc cương rồng nhao nhao đi tới khiếu nguyện trên lưng c h ỉ an lân như có điều suy nghĩ sờ lên cái cảm có lẽ có thể cho khiếu nguyện dung hợp cái có cánh yêu thú để khiếu nguyện có thể phi hành vừa vặn lần này đi ngũ phẩm thế giới lại có thể thu hoạch được rất nhiều máu có thể cho khiếu nguyện hợp thành bạo thực gần nhất cũng bắt đầu đ ộ t phá bị vô số cốt thứ bao vây lại c h ỉ an lân đem đống linh thạch tại bên cạnh của nó cũng không biết có đủ hay không dùng đợi lát nữa tiến vào cái này ngũ phẩm thế giới đằng sau chị an lân chuẩn bị tìm một cơ hội đem ảnh mị thả ra lúc này ở ảnh mị thể nội tất cả lính kiến chờ xuất phát tùy thời chu Các loại lính những này kim ế n An Lân chuẩn sau khi đi, đ bị e tinh trước linh hồ cấy g h chuyển lính é p đến vận k i ế n nội, thể p h ò n giới ngừa bọn chúng b ở vì thế g i dung dung hợp c h u y ể n mà chết, s an u đó cho k i ế chúa thôn vệ thế giới chi hạch.、Kim、giác thôn thế An vệ giới giới, Kim lân còn không chuẩn bị dung hợp bên trong thiên minh hồ quá bất ổn định không biết có thể chạy ra thứ quỷ gì đến hắn chuẩn bị trước cho kiến chúa dung hợp trước đó tại huyết viêm bí cảnh cái kia lấy được thế giới hạch tâm đó cũng là ngũ phẩm thế giới thế giới hạch tâm không biết có thể cho kiến chúa tăng lên bao nhiêu tu vi nói lên huyết viêm bí cảnh ngục hoàng cùng huyết vệ vương hai tên giá hỏa kia gần nhất giống như cũng muốn xuất q a n n bảo bảo. suy tư một hồi chị an lân tiến nhập hết năm không gian đạt được mới giảng một sau hắn còn không có học qua võ ký đâu vừa vặn chính mình vương cấp công pháp vấn thiên chân quyết hiện tại mới vừa vặn tầng thứ năm thừa cơ hội này nhìn xem có thể hay không tu luyện tới chín tầng cứ như vậy đan điển của mình còn phải mở rộng một vòng hiện tại đan điển tựa như hải dương bình thường tất cả đều là linh dịch những linh dịch này cho phạm cấp tu sĩ đều coi là trí bảo nhìn xem đan điển của mình c h ỉ an lân nhũng mày nếu như đan điển có thể mở rộng đến thế giới tình trạng vậy mình đến thánh cảnh chẳng lẽ có thể trực tiếp đem đan điển cải tạo thành thế giới của mình c h ỉ an lân càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện nhưng hắn giờ mới đến tam cảnh chờ đến cựu cảnh đoán t r ư ơ n g sách còn lớn hơn kết cục còn s ố n đây chơi mạnh chắc chắn sẽ không đôi nát ý thức tiến nhập huyết năng không gian chị an lân bắt đầu tu luyện mà ở bên ngoài nhìn xem ngồi xếp bằng chị an lân cơ hồng phi hơi xúc động chị huynh không hổ là ta một đời chi địch thiên phú tốt thì cũng thôi đi tu luyện còn như vậy chăm chỉ nói đi cơ hồng phi cũng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện về phần trần nguyện đang ngồi trên khiếu nguyện trong lúc nhất thời liền trực tiếp bắt đầu tu luyện thiên phú của nàng nhưng không có chiến thể mạnh như vậy không chăm chỉ tu luyện sẽ phải bị q u ă n g xa mặc vũ có chút bất đắc dĩ cần phải như thế quyền sao hắn nhìn về hướng chị an lân đột nhiên sự sở cái quỷ gì chị an lân chung quanh tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt mặc vũ ngẩn người nói ra cái này đ ỗ n nộ hơn nữa còn ảnh hưởng đến chung quanh chị huynh đây là yêu nghiệt gì thiên phú chị an lân lúc này đã không phải là đốn ngộ đơn giản như vậy trên thân thậm chí xuất hiện đạo vận để người chung quanh đều thu được tăng thêm mặc vũ lập tức ngồi xếp bằng tại chị an lân bên cạnh nhỏ giọng nói với mọi người nói mau tới cọ một cọ chị huynh ngộ tính tại chị huynh chung quanh tu luyện có thể làm ít c ô n g to nghe thấy câu nói này mấy người đều xông tới đem chị an lân vây vào giữa toàn bộ bắt đầu nhắm mắt tu luyện kết quả là khiếu nguyện trên lưng xuất hiện tình cảnh quỷ dị chương hai trăm m ư ơ i chủng tộc thiên hai chương hai trăm m ư ơ i chủng tộc thiên hai tại huyết năng trong không gian bỏ ra ba ngày thời gian chị an lân cũng là đem vấn thiên trân quyết tu luyện đến tầng thứ tám trong đan điền linh dịch dưới biển hàng một mạng lớn chị an lân chuẩn bị lấy ra một ít linh thạch hấp thu đem nó lấp đầy kết quả vừa mở mắt liền phát hiện vây quanh chính mình ngồi đám người a chị an lân nghi hoặc mặt di b ờ gờ. nghe thấy chị an lân thanh âm mặc vũ lưu lên không rời mở mắt cái này cọ bờ uff cảm giác cũng quá tốt chị huynh ngươi thật sự là kỳ tài ngũ trời đốn ngộ thời điểm còn có thể cho người khác thêm ngộ tính bờ uff mặc vũ giơ ngón tay cái lên để chị an lân có chút mờ bỉ lúc trước hắn cũng biết mình đại huyết năng không gian lúc tu luyện kỳ thật thì tương đương với trạng thái đốn ngộ. nghe mạc vũ nói như vậy chính mình thu hoạch được mới ràng buộc đằng sau còn có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh cái này tình cảm tốt về sau bế quan liền tiến tiểu thế giới để ngự thú cùng lính kiến bọn họ cọ chính mình mở ư uff còn có thể thuận tiện tăng lên một chút bọn chúng vận khí vật khí vừa lúc có chỗ linh n g ộ chị an lân cười cười sau đó nhìn về hướng nơi xa ở phía xa trên vùng bình nguyên từng cái mặc đặc chiến phục cùng khôi d ắ p những quân nhân chính bảy trận chờ đợi tùy thời chuẩn bị tiến vào cái này không bị khai thác thế giới so với chị an lân bọn hắn những quân nhân này lộ ra hết sức nghiêm túc mỗi lần khai hoang liền đại biểu lấy sẽ chết bên trên một bộ phận lớn người. nhìn thấy c h ỉ an lân bọn h ắ n đến một vị xa lạ vương giả bay tới hắn có một tấm mặt t r ữ quốc nhìn qua hết sức uy nghiêm bắc kiếm vương tiền bối mặc vũ chắc tay cung kính chào hỏi hậu sinh khả thúy bắc kiếm vương ánh mắt tại mấy người trên thân lưu chuyển hắn nghe quân đại cùng đạm nhà chuyên môn bắt chuyện qua muốn trọng điểm chiếu cố mấy người kia vốn đang không có làm sao để bụng dù sao cũng là khai hoang muốn chính mình bảo vệ bọn hắn học sinh đám binh sĩ kia làm sao bây giờ mà bây giờ xem ra mấy người kia trừ vị nữ hải kia mặt khác vậy mà đều đạt đến tam cảnh mà lại linh lực mười phần tinh t ú y thậm chí con sói kết thú đều nghe nói qua tới mấy cái đều là sinh viên năm thứ nhất cũng không có gặp qua cái gì v i ệ c đ ợ i không nghĩ tới càng như thế thiên tài để hắn nghĩ tới lúc trước quân đại cơ hạo các ngươi tại mảnh này vị trí chờ đợi đợi lát nữa theo ta cùng một chỗ tiến vào dị giới bắc kiếm vương nói ra nếu đều là chiến thể hắn cũng yên tâm một chút mấy người kia đều là quân đại thiên tài trên thân khẳng định có được đại đạo thủy tinh hơn nữa nhìn khí tức t r ê n thân cùng linh lực độ tinh thuần bản thân thực lực cũng là bất p h ả m có thể tại khai hoang bên trong s u n g làm trung gia chiến l ư c quân đại để những người này đi ra nhất định là vì lịch luyện bọn hắn chính mình chỉ cần ngăn lại cao cảnh tu sĩ là xong sau đó bắc kiếm vương rời khỏi nơi này hiện tại chỉ dùng chờ đợi cánh cửa không gian triệt để mở ra mà trên không trung phục ma vương đối với bên người sầu mi khổ kiểm phong hỏa vương nói ra không nghĩ tới c h ỉ an lân thiên phú cao minh như vậy vậy mà có thể ảnh hưởng đến người khác phong hỏa vương không yên lòng nhẹ từ đầu mặc dù hắn cũng vui vẻ tại tiếp nhận nhiệm vụ này dù sao phượng hỏa hoàng cho thực sự nhiều lắm hắn thậm chí đều muốn để phượng hỏa hoàng đánh chính mình một trận không phải vậy tiền này cầm được không an tâm cả một đầu hoàn chỉnh đại đạo a hay là thích hợp bạn thân thuộc tính loại nhiệm vụ này lại đến mấy lần hắn đều nguyện ý bất quá đi theo phục ma vương cái này ra hỏa không có gì v thật rất để cho người ta lo nghĩ gia hỏa này không chỉ cậy g i á lên mặt bản thân còn không mở ra được trò đùa mười phần không thú vị giữ vững tinh thần đến đợi lát nữa chúng ta cũng là khai hoang chủ yếu nhân thủ có lẽ còn có thể nhặt được một chút đ ồ tốt biết v ố nemot a di đà phật phong hỏa bần tăng cảm thấy ngươi khả năng bị tà ma phụ thân ăn bần tăng một cái phục ma quyền sáu chị an lân cùng các đồng đội trò chuyện mà trong lúc bất t r ợ t không gian xuất hiện một đạo gọn sóng hào quang chói sáng hiện hiện trong lúc nhất thời chung quanh linh lực dung chuyển hướng về mảnh khu vực này hội tụ lập tức tất cả mọi người đứng lên nắm chặt vũ khí của mình trong ù y thời h c không nhàn rỗi, triệu hoán gian h n xuất hiện lần nữa một đạo gần sóng một dây sau một đạo vết nước không gian thật lớn xuất hiện mà bác kiếm vương cũng là hết lớn tiến khiếu nguyệt bỗng nhiên liền xông ra ngoài mà chung quanh quân nhân cũng vào vào tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời mà ắ t tôi xâm lại, trong chốc lát, tiến lại, người liền tiến nhập dị giới.、Vừa、mới đi xâm lân an bọn nhập chốc chỉ Vừa dị v o tại h địch nhân, thân thể bọn họ hiện ấ y vô số ngọc bọn t ra r từng c á tựa như hàng Mỹ nghệ Mỹ bọn ì n thường là linh tộc. Giết, thế giới này hẳn là linh tộc chi nhánh, mà linh tộc, chính là cùng nhân tộc đối địch trung h thế chi địch tộc, giết, tộc tộc, tộc tộc. tại giới là là là mà Mà đối b hắn xuất hiện trong n g a y mắt linh tộc cũng bắt đầu công kích khiếu nguyệt phủi một chút cái kia phô thiên cái địa công kích sau đó trực tiếp sử dụng cực băng t h i ệ m xuất hiện ở binh lực chỗ yếu nhất nơi này linh tộc tất cả đều là một chút một nhị cảnh chỉ gặp khiếu nguyệt chồng con ngươi lóe lên lang quang nhất thời một mảng lớn người của linh tộc đều biến thành băng điêu đánh g i ế t nhất cảnh thất đoạn linh tộc linh vĩ thu hoạch được huyết năng ba triệu đánh g i ế t nhị cảnh nhị đoạn linh tộc linh phần một thu hoạch được huyết năng hai năm nguyên hệ thống thông báo âm thanh không ngừng chuyển đến khiếu nguyệt thân ảnh không ngừng lấp lóe rất nhanh liền rời đi vòng đây mà giữa đường c h ỉ an lân ẩn đóng khí tức sau trực tiếp đem ảnh mỹ phóng ra mà vẹn vẹn tại trong một sắt na ảnh mỹ liền tiến nhập tự thân thế giới ở núp đây cũng là chị an lân nghiên cứu ra mới phương pháp tại khiếu nguyện xuyến to Tạm thời dùng khí tức của mình che lại trong ạ m thời khí lúc nhất thời chừng ba mươi vạn nhị cảnh lục đoạn lính kiến xuất hiện người của linh tộc mặt lộ vẻ sợ hãi bọn này người xâm nhập vậy mà mang đến nhiều như vậy quái vật lính kiến bọn họ nhao nhao bay lên từng cái trận pháp thành hình phô thiên cái địa lính kiến xông về người của linh tộc sau đó chính là nghiêng về một bên g i t chóc thậm chí có mấy cái tam cảnh tu sĩ còn không có xuất thủ liền trực tiếp bị trùng chiều t h ô n p h ệ phô thiên cái địa lính kiến để bầu trời trực tiếp đ e n lại mà huyết sát bọ ngựa tựa như đao phủ bình thường thu hết lấy linh tộc tu sĩ sinh mệnh hệ thống hậu trường không ngừng đổi mới chỉ an lân mặt lộ vẻ cảm khái quả nhiên phát động chiến tranh mới là nhanh nhất thu hoạch được huyết năng phương pháp giả bộ lâu như vậy cháu trai bây giờ lính kiến bọn họ rốt cục có thể biểu diễn k i ế u nguyệt thân ảnh tiếp tục lấp lóe cách xa mảnh khu vực này xâm nhập tiểu linh c h ố sâu ngày đó linh tộc tu sĩ cảm nhận được bị chủng tộc thiên thai chi phối sợ h trong nháy mắt liền có hơn một trăm h ô n g k h ô n g linh tộc tu sĩ bị lính k i ế n thốt hệ chương hai trăm mười một phong hòa vương người bảy gia đại sự chương hai trăm mười một phong hòa vương người bảy gia đại sự cháy mau đáng chết ở đâu ra cô n trùng linh tộc các tu sĩ vạn phần hoảng sợ đáng côn trùng này vậy mà đều là nhị cảnh lục đoạn tu vi mà lại liền xem như tam cảnh tu sĩ xuất thủ cũng vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương khí tức của bọn nó tựa như liền làm m ộ thể t tại không đến trong vòng năm phút liền phá hủy linh tộc các tu sĩ phòng tuyến bọn hắn cũng có được hơn vạn nhị cảnh tu sĩ nhưng cùng những ngày lính tiến so ra quả thực là lấy t r ứ n g trọi đá l i n h kiến bọn họ trên thân có được đoàn thể nhận thương trận pháp lại thêm bản thân khôi giáp lực phòng ngự cũng là cực mạnh trên trăm con con kiến bị nối liền lại cùng nhau bình thường nhị cảnh tu sĩ một k í c h xung giới cơ bản đối bọn chúng đều xem như gãi ngương nữa chỉ có chân chính bắt đầu xâm lấn thế giới chỉ an lân mới có thể hiểu rõ đến những n à y l i n h kiến h u n g mánh l i n h kiến thể nội còn có được một tầng giám xóc dịch n h ậ n không chỉ có thể bảo hộ thể nội khí quan mà bén nhọn vật đâm vào đằng sau cũng có thể ngăn cản một bộ phận trúng kích dạng này linh kiến để linh tộc các tu sĩ tuyệt vọng và phần n h o nhao bắt đầu chạy tư tán mà ở phía trước chiến tuyến, một vị linh tộc vương giả vừa giả tu a y đầu, giận một vị linh tộc tu sĩ hoảng t c h sợ nói ra nhưng là một giây sau hắn thân thể cứng nở trực tiếp ngã xuống chỉ chốc lát thân thể của hắn liền tựa như đổ đầy nước khí cầu không ít chất lỏng từ miệng vết thương chạy ra đây là cả độc dược lính kiến độc tố độc tố bên trong còn chứa tiêu hóa độc đem địch nhân thân thể chuyển đổi thành dinh dưỡng vật chất chờ chiến tranh kết thúc sau bọn chúng liền sẽ đem những n à y dinh dưỡng vật chất vận chuyển đến vận chuyển lính kiến trong thế giới chứa đựng về phần sói mòn ở trong bùn đất dịch dinh dưỡng nếu như bùn đất có dinh dưỡng những n à y lính kiến thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt nơi xa chuyển đến côn trùng bay múa thanh âm tất cả mọi người vừa quay đầu nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa lính kiến rút lui vị vương giả này mở to hai mắt nhiều như vậy nhị cảnh lục đoạn lính kiến thật sự là hắn một đạo công kích có thể giết chết một mạng lớn nhưng phải biết đối phương vương giả cũng tại nếu như mình bị ngăn chặn linh mục vương rất rõ ràng người dưới tay mình có thể ngăn không được những n à y lính kiến hơn một triệu lính ki trong có thể lúc nhất thời linh tộc tu sĩ tranh nhau chen lấn thoát đi lúc này cũng không dành bận tâm người khác chạy chậm chỉ có thể trở thành những ngày l í n h kiến khẩu phần lương thực mà tu sĩ nhân tộc bọn họ t r o n g thấy tán loạn linh tộc tu sĩ vốn là còn chút nghĩ hoặc nhưng nhìn gặp cái kia tựa như mây đen bình thường l í n h kiến lập tức cũng luống cúng rút lui rời đi nơi này bắc kiếm vương con ngươi co rút lại vội vàng chỉ huy đạo không nghĩ tới thế giới này vậy mà nguy hiểm như thế còn có chúng t hay chẳng lẽ thế giới c h i chủ là một đầu t r ù n g mẫu hắn nhìn về hướng những côn trùng kia trên thân lại còn có được t r ậ n pháp lực p h o n g ngự cực mạnh như vậy xuống tới thiên cấp tu sĩ bị vây lại cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ nhân tộc quân đội bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau thừa dịp lính kiến lực chú ý còn tại bị linh tộc binh đội hấp dẫn nhất thời tất cả mọi người thối lui ra khỏi tiểu linh giới mà rời đi tiểu linh giới sau bắc kiếm vương cắn răng một cái đem một viên đại đạo thủy tinh kêu gọi ra chỉ gặp một đạo quân chủ cấp bậc bóng người xuất hiện sau đó vọt thẳng vào vết nước đây là quân chủ ngưng tụ đại đạo thủy tinh có thể tạm thời đem thông đạo đóng lại một đoạn thời gian bắc kiếm vương cảm thấy mình nghiêm trọng đánh giá thấp thế giới này cái kia hơn trăm vạn chủng tộc tựa như một thể tam cảnh tu sĩ công kích cũng không thể p h á phòng mà nhân tộc hiện tại rất khó kiếm ra hơn trăm vạn tam cảnh tu sĩ chỉ có thể để chiến lược cao đoan diện trừ l í n h kiến hắn cũng không biết những này lính kiến có phải hay không toàn bộ nếu như thật sự có chủng tộc mẫu hậu cái kia rất có thể cũng là vương cảnh chủng mẫu bắc kiếm vương trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ nhưng nếu không có bọn này lình tộc tu sĩ trở ngại binh đội v ọ thẳng t nhập thế giới chỗ sâu rất có thể sẽ đoàn diệt ở nơi đó ngoả tạo ngươi làm gì phong hỏa vương thân ảnh xuất hiện hắn trông thấy đóng lại đường hầm trong mắt tràn đầy sợ hãi ngươi mẹ nó đem bọn hắn trong q u a n mặt lúc này mới mười phút đồng hồ không đến hắn ngay tại tìm kiếm chung quanh có hay không tà tu nếu như tà tu đến phá hủy thông đạo chỗ kia có người đều sẽ bị nhốt ở bên trong còn không có kiểm tra xong những người này liền toàn bộ chạy ra mà bắc kiếm vương cũng rất là quả quyết đem không gian thông đạo phong tỏa nhưng là mẹ nó chị an lân mấy người bọn hắn còn chưa có trở lại a trong lúc nhất thời phong hỏa vương cảm giác trời cũng sắp sụp chính mình còn lợi thế son sắt v ô ngực đối với phượng hỏa hoàng cam đoan hắn tại người tại hắn không ai không có hiện tại không có người hắn khả năng cũng muốn không có trông thấy phong hỏa vương bắc kiếm vương là người sau đó lập tức phản ứng lại mẹ nó mấy cái chiến thể còn tại bên trong a vừa mới tình huống quá mức nguy cơ hắn đều không có chú ý tới chị an lân mấy người bọn hắn biến mất mà vì phòng ngừa lính kiến lao ra hắn trực tiếp đóng lại thông đạo phiền t o á i bắc kiếm vương nhìn về phía phong vương, đang chuẩn bị hỏi làm sao bây giờ mà phong hỏa vương thở dài một hơi nói ngươi bày ra đại sự đây chính là phượng hỏa hoàng đồ đệ còn có cơ gia cơ hồng phi đạm nhà đạm vân giao lần này đến phiên bắc kiếm vương ngây ngẩn cả người n g ư ờ i nói cái gì đạm nhà đạm vân giao hắn ngược lại là nhận ra dù sao cũng là mạc gia tự mình tìm tới cửa dặn dò sự tình nhưng là hắn không nghĩ tới đám người này bối cảnh vậy mà đều lớn như vậy vừa nghĩ tới phượng hỏa hoàng bắc kiếm vương cũng có chút rút chân mà lúc này nơi xa chuyển đến chiến đấu ba động hai người lấy nhau bay thẳng tới tại một cây số có hơn trên vùng bình nguyên phục ma vương đang cùng một cái toàn thân bao phụ tại trong khôi giáp quân chủ chiến đấu thú vị nếu bọn hắn lưu tại thế giới khác vậy ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành vị quân chủ này cùng phục ma vương đúng rồi mấy chiều đằng sau liền sẽ mở không gian rời đi lúc này hai vị vương giả mới khoan thai tới chậm chuyện gì xảy ra phục ma vương lắc đầu nói một vị quân chủ cải biến thủ đoạn công kích không có nhận ra thân phận đây là một cái đê đoạn quân chủ bởi vì không dám bại lộ thân phận nguyên nhân không có phát huy ra toàn bộ thực lực mà phục ma vương cũng là vương giả đình phong cho nên vội vàng sau khi giao thủ còn chiếm căn cứ một tia thượng phong gặp hai người hốt hoảng như vậy tại tăng thêm vị quân chủ kia nói lời phục ma vương hơi nghi hoặc một chút nói xảy ra chuyện gì phong hỏa vương nhìn về phía phục ma vương chúng ta gặp nguy hiểm ân phục ma vương to mày g i a hỏa này không thở đại khí sẽ chết mà lại đều trở thành vương giả làm việc hẳn là muốn ổn trọng một chút ngạc nhiên thông đạo bị bắc kiếm vương đóng lại thì ra là như vậy phục ma vương nhẹ gật đầu xem ra tiểu thế giới kia vẫn tương đối nguy hiểm bằng không thì cũng không đến mức đóng lại thông đạo truyền thống trị an lần mấy người bọn hắn còn tại bên trong ân giờ khác này phục ma vương cũng không bình tĩnh bị thị. lính kiến vây quanh thành thị. Chương 212, bị lính kiến vây chị kiến quanh thành thị. Mà tại tiểu linh giới bên Trí an lân thở ừ l í n kiến cái kia nhận được đường hầm không không không kiến khóa cái gian đóng lại tin tức, lập tức cũng không bình tĩnh người này đi coi biết đội người đi đi, ngoài? nhận đường đóng cũng bình tĩnh này như xong, dù sao bọn hắn cũng không biết lính kiến là quân đội bạn. Nhưng người đi thì đi, khóa môn、à. Lần này bọn hắn làm sao ra ngoài? An Lân được tức, tức đám xá sao A. sao ra hầm thì h lập làm là Trí dù dài một hơi đối với mình các đồng đội nói ra các vị hiện tại có một tin tức tốt một cái còn có một tin tức xấu mặc vũ mọi người tin tức tốt là linh tộc toàn bộ rút lui cơ hồng phi một chút đứng lên đến linh tộc thật sự là không chịu nổi một kích lúc này mới bao lâu liền bị đánh lùi dị vãng chiến tranh cũng đều phải tiếp tục vài ngày nói rõ giữa hai bên không phải một cái lợi cấp c h ỉ an lân nhìn một chút hắn thật sự là một cái người chủ nghĩa lạc quan tin tức xấu là nhân tộc quân đội cũng chạy thuận tiện đóng lại thông đạo lần này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng về sau nhìn lại bọn hắn bị giam ở thế giới này chỉ chốc lát mấy người cũng biết đến thế giới này lại còn có kinh khủng trùng thay dẫn đến hai phe quân đội đều chạy mang theo mấy người trở về đến lúc đầu cửa thông đạo mà lúc này mặt đất đ mặc vũ kinh ngạc nhìn mảnh đất hoang này tự lẩm bẩm đây là có bao nhiêu chủng tộc cái gì đều không có lưu lại chủng tộc luôn luôn đại biểu cho xâm lược dù sao chủng tộc trí lực đều mượn phần thấp kém liền xem như chủng tộc mẫu hậu cũng chỉ là dựa vào bản năng đi săn cho nên mỗi qua một chỗ tựa như cùng phong quyển tàn vân bình thường không có việc gì nhỏ hạnh đối với chủng tộc sẽ có nhất định cảm ứng chúng ta sẽ không gặp phải chị an lân an ủi đám người dù sao nếu như không phải mình đem lính kiến bọn họ phóng xuất bọn hắn cũng sẽ không gặp được một màn như thế hắn cũng đánh giá thấp lính kiến thực lực nhưng nếu không có vương giả chỉ là cái này một trăm năm mươi hàng vạn con kiến binh liền có thể hoàn toàn chiếm lính thế giới này về phần như thế nào tránh đi l í n h kiến chỉ cần để lính kiến bọn họ rời đi chính mình s ở tại khu vực là được rồi lính kiến tác dụng không chỉ có riêng là thu hoạch được huyết năng cùng xâm lược bọn chúng còn có thể hỗ trợ thăm dò địa đồ chị an lân để kiến chúa hạn chế lính kiến gặp phải tốt bảo vật đừng để bọn chúng hắc hắc chờ đợi mình đi lấy như vậy rất tốt mặc vũ thở dài một hơi chỉ cần không gặp được những cái kia trùng tộc lần này trải qua nguy hiểm còn có thể tiếp tục nữa sáu từng cái l í n h kiến kéo lấy thi thể đi tới vận chuyển l í n h kiến bên người đem những n à y dinh dưỡng phong phú huyết nhục chuyển đổi thành dịch dinh dưỡng thừa thắng s ô n g lên phía dưới bọn chúng còn giết gần một mươi linh tộc tu sĩ cho c h ỉ an lân mang đến hết thể năm trăm ba mươi bảy vạn nguyên huyết năng nhiều máu như vậy t h ì để từng cái vận chuyển l í n h kiến thể nội tràn đầy dịch dinh dưỡng bọn chúng bắt đầu hướng phía c h ỉ an lân phương hướng bỏ đi những n à y dư thừa dịch dinh dưỡng bọn chúng biết dùng đến cung cấp nuôi dưỡng trí cao mẫu hầu mà tại một bên khác trong không gian từng cái vận chuyển lính kiến hướng mị ảnh tiêu hóa trong ao đổ vào dịch dinh dưỡng mà treo ở thế giới trung tâm trùng chiều cũng bắt đầu đẻ trứng lúc này mị ảnh đã đạt đến tam cảnh nó cần năng lượng nhưng không có ý nghĩa nhiều như vậy mà trùng mẫu loại này sinh vật đều là không cần rèn luyện linh lực từng cái tam cảnh lính kiến được sản xuất đi ra mà mị ảnh thực lực cũng đã nhận được giá trị bất quá không phải vạn bất đắc dĩ nó là sẽ không đích thân chiến đấu t r u n g quanh tài nguyên đều bị lược đoạt không còn lính kiến bọn họ cũng tìm được cái d ư viên sau đó từng cái lính kiến bắt đầu bố trí lên chung quanh tràng cảnh đem nguyên bản đã gặm xong cây cối lại trồng trở về chị an lân dẫn theo mấy người tới đến nơi này khẳng định cũng không thể chính mình đ ộ c chiếm chỗ tốt cái này nhỏ trong dược viên đều là một chút ba tứ cảnh linh dược ngược lại là có thể dẫn bọn hắn tới tìm cái vui vẻ nếu như quá mức dược liệu quý giá chị an lân khẳng định trước hết để cho lính kiến bọn họ toàn bộ vận tiến tiểu thế giới các loại long đ ỉ n h luyện chế thành đan dược sau lại đến phân cho đồng đội tại đội ngũ hướng về bên này đi tới trong thời gian lính kiến bọn họ phát hiện một tòa linh tộc thành trì trong lúc nhất thời tất cả lính kiến đều tụ tập trung một chỗ bay về phía thành trì này trong thành trì thiên cấp linh hạo thành chủ chính yêu sầu ngồi trên ghế á hạo cái kia chủng tộc, sẽ không công đến đây đi, thành chủ kia đi, hỏi. không trùng đến thành nhân sẽ phu đây linh Hạo nhéo nhéo nói n mi tâm k ô giới rõ ràng, thành bất quá có hộ đ ạ trật tại, trùng Linh i bọn này côn cũng không làm gì được chúng làm được gì g ta. Linh giới bên trong đột nhiên xuất hiện đống này côn trùng theo lý mà nói hẳn là sớm có tin tức chẳng lẽ là từ h o à n g vực bên trong đi ra linh hạo có thể khẳng định là những này trùng tộc cũng không phải là tu sĩ nhân tộc mang tới dù sao bọn hắn đều đem không gian thông đạo phong bế sợ sệt chủng tộc đi ra ngoài huống hồ liền xem như thành nhân cũng vô pháp khống chế chủng mẫu loại này yêu thu không có trí tuệ chỉ có bản năng muốn cưỡng ép hàng p h c h ú n g mẫu cũng sẽ trực tiếp tự bạo linh hạo đang suy nghĩ làm sao đối phó chủng tộc thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển đến các binh sĩ kinh hoàng tiếng gọi ở mỹ thành chủ đại nhân trung tộc công đến đây linh hạo bay thẳng sông ra phụ thành chủ ngầm đầu liền nhìn thấy nơi xa phô thiên cái địa lính kiến quân đội nhanh khởi động hộ thành đại pháp linh hạo vội vàng ra lệnh mà rất nhanh tại linh sơn thành t r u n g quanh một đạo màu trắng bình t h ư ớ n g xuất hiện tựa như một cái b á n cầu hình lồng pha lê trực tiếp đem toàn bộ linh sơn thành bao lại phanh phanh phanh từng cái linh kiến đụng vào lồng phòng ngự phía trên không có tạo thành mảy may tổn hại mà huyết sắt linh kiến cũng là nhảy tới lồng phòng ngự bên trên liêm đao kêu bình thường cánh tay bắt đầu điên vang lên vô số hỏa hoa trong thành trì linh tộc tu sĩ nhìn xem cái kia giữ tận lính kiến bọn họ từng cái thất kinh chạy loạn tựa như thế giới tận thế bình thường toàn bộ linh sơn thành đều đen lại lính kiến bọn họ b ò đầy lồng p h o n g ngự càng không ngừng phát ra lốp bốp tiếng vang tựa như tử vong cái nôi bình thường lượn lờ tại tất cả linh tộc bên thai đáng chết linh hạo cắn răng lấy ra một cái đưa tin p h á t bảo bắt đầu thỉnh cầu trợ g i ú p nhưng đối mặt dạng này linh kiến những thành trì khác căn bản không dám tới hỗ trợ còn có một loại an linh sơn thành liền không thể lại ăn ta a cảm giác mà tiểu linh giới vững giả cũng là trực tiếp từ bỏ linh sơn thành hắn cũng không biết kiến chúa thực lực cũng không biết phải chăng có ẩn tàng cao cảnh linh kiến nói như vậy t r ù n g mẫu sản xuất linh kiến chất lượng cũng khác nhau có rất ít thực lực hoàn toàn giống nhau như lúc đoàn thể cho nên cái này trùng mẫu thực lực nhất định ở thiên cấp phía trên bằng không thì cũng sẽ không đem nhị cảnh lục đoạn lính kiến coi như cơ sở b i n h thiên cấp lính kiến quá nhiều liền xem như mình cũng phải chết mà tại linh sơn thành bách tính cái kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới từng cái lính kiến trên thân lóe lên trận văn chỉ thấy chúng nó、no、khí tức nối liền lại cùng nhau trong lúc nhất thời xuất hiện rất nhiều to lớn con kiến hư ảnh để bọn hắn càng thêm hoảng sợ là tất cả linh kiến v chương hai trăm va chạm lên cùng một c mươi ba diễn thành hơn trăm triệu nguyên huyết có thể chương hai trăm một mươi ba diễn thành hơn trăm triệu nguyên huyết có thể tất cả mọi người nghe ta chỉ lệnh linh hạo có chút tuyệt vọng nhưng là bị nhiều như vậy lính kiến vây quanh hắn coi như có thể chạy vợ con của mình cũng không thể chạy lúc này linh sơn thành đã loạn thành một đ o ạ n có c ư ớ p đoạt tài nguyên cũng có bắt đi phụ nữ bọn hắn cũng biết ở trên mấy triệu lính kiến dưới vây công có thể còn sống tỷ lệ cơ hồ là không cho nên cả đám đều dự định trước khi chết hào hào thoải mái một cái mà theo lính kiến công kích linh tộc các tu sĩ trở nên càng thêm điên cuồng thậm chí lẫn nhau ở giữa vì c ư ớ p đoạt một cái xinh đẹp nữ tính linh tộc mà ra tay đánh nhau trong lúc nhất thời điên cuồng nam tính linh tộc công kích lẫn nhau mà rất nhiều nữ tính linh tu vì tự vệ cũng xuất thủ pha kích trong lúc nhất thời tử thương đầy đất phía ngoài lính kiến cung cấp bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích lồng phòng ngự những này đều là huyết năng t o à nhưng bộ nếu n k h ô phải bọn chúng giết chết, cái kêu huyết không hàng thân. giết cái bọn năng cũng không đến được chí cao hàng trên được cao trí kêu lúc i linh kiến, vội viện n còn tưởng rằng vàng dừng quân nhất định đến. Nhưng h Hạo huyết dịch kích thích linh kiến, vội vàng hồ, tất cả tất tay, là l sẽ đến. Nhưng lúc này người người đều rét đỏ cả mắt làm sao để ý linh hạo nói lời vô số phòng ốc sụp đổ vô số cửa hàng bị bắt cóc không còn linh hạo cũng biết chính mình vô lực ngăn cản thế là bay thẳng trở về phủ thành chủ nhưng hắn đến phủ thành chủ trong nháy mắt con mắt trực tiếp đỏ lên phủ thành chủ làm toàn bộ linh sơn thành dồi dào nhất địa phương sơ tại hắn mở ra đại trận thời điểm liền có không ít người xâm nhập nhìn xem ngã vào trong vũng máu vợ con linh hạo trong mắt tràn đầy tơm máu hắn toàn thân ngăn không được run r u dậy lảo đảo đi hướng vợ con thi thể đáng chết đều đáng chết ta linh hạo nước mắt nhỏ xuống đầy đất hắn quỳ trên mặt đất túi người tại thê tử trên thi thể k h ó c giống chính mình ngày thường chỗ bảo vệ mách tính vậy mà tại loại thời điểm này phản bội chính mình đều phải chết đối với đối với đều phải chết các người đều phải chết linh hạo trên khuôn mặt xuất hiện điên cuồng chi ý trong mắt của hắn gần như muốn nổ tung bình thường lùi vậy liền cùng chết đi tiếng gầm gừ vang vọng linh sân thành một giây sau hộ thành đại trận trực tiếp biến mất trong lúc nhất thời phô thiên cái địa lính kiến vọt xuống tới bách tính trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ bọn hắn thét chói h a i vang lên chạy tứ tán bốn phía nhưng lính kiến lại sao có thể thả đi tới tay thịt từng cái lính kiến rơi vào trên mặt đất gần như có nửa người lớn một con hổ giáp lính kiến huy động lên cái kia to lớn hàm lập tức đem một vị nhất cảnh linh tộc chặng ngang c á t đ ư ớ c lính kiến bắt đầu đổ thành huyết sắt lính kiến huy động lên liêm đao cùng tam cảnh tu sĩ chém giết đứng lên hỏa hoa văng khắp nơi mà lính kiến số lượng nhiều không kể xiết mười cái huyết sắt lính kiến cùng nhau huy động lên liêm đao xong quyền nan địch tứ thủ. chỉ gặp vị này linh tộc trên thân trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết cát huyết dịch phư ra hắn nắm chặt trường kiếm chỉ thấy trường kiếm bên trên b ố c cháy lên kịch liệt hòa diễm hắn hao tổn rông tất cả linh lực ra sức chém về phía một đầu linh kiến bang đầu này huyết sắt linh kiến trên khôi giáp xuất hiện một cái lỗ hồng nhỏ hắn hơi nghi hoặc một chút méo một chút đầu sau đó trực tiếp một đao chém về phía vị này linh tộc không có linh lực ra chỉ người này trong nháy mắt liền một phân thành hai máu tơi ư phư ra ngã xuống trên mặt đất linh kiến bọn họ mỗi một cái đều là trời sinh b a phủ bọn chúng hưng phấn mà kêu rẽ lấy không để cho chạy bất kỳ một cái nào linh tộc về phần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tại linh kiến trong từ điển trừ mẫu hậu không để cho giết sinh linh mà khác vô luận sinh vật gì liền xem như đồng bạn của mình cũng đều là khẩu phần lương thực hơn một triệu con linh kiến tựa như cỗ máy giết chóc bình thường tại không đến nửa giờ liền giết sạch tất cả linh tộc mà bọn chúng bắt đầu bay về phía thành trung g i a n p h ụ t h à n h chủ tại mẫu hậu chỉ huy bên dưới không có vị tia thiên cấp cường giảng ă n cản bọn chúng một mực trước tiên đem tiểu binh b ổ rơi còn lại cái này bốt đ ể tất cả lính kiến tụ hợp cùng tiến lên trong phủ thanh chủ linh hạ ôm vợ con thi thể chậm rãi đi ra hắn nhìn thấy mạng tiên phi vũ linh kiến cùng đầy đất và thi l bọn này linh kiến đã sớm phát hiện hắn nhưng lại không có công kích hắn cùng trùng tộc cái k i a bạo ngược tác phong khác biệt linh hạo trong mắt lóe lên một tia sợ hãi dạng này linh kiến càng thêm khủng bố vốn chính là lấy số lượng thủ thắng sinh vật vốn có trí tuệ sau t i ể u linh giới xong linh hạo biết những n à y linh kiến cũng không phải là toàn bộ bởi vì mỗi một cái trùng sau cũng sẽ ở bên người lưu lại đủ số lượng hộ vệ trong mắt lóe lên một tia giải thoát nếu như linh giới có thể đoàn kết cùng một chỗ lời nói cũng sẽ còn có thể chiến thắng những n à y linh kiến nhưng là lấy những tên kia tính tình cuối cùng sẽ chỉ bị dần dần đánh tan nhìn xem những n à y linh kiến linh hạo lắc đầu sau đó ô m vợ con thi thể bay lên không trung hai trăm n ă m linh hạo nhìn một chút cảnh hoàn g t à n khắp nơi thành trì trong mắt đều là ngày xưa phồn ninh trong thành các nơi tiếng người huyên áo các loại cửa hàng sát đường mà đứng ta cũng mệt mỏi linh hạo thân thể dạn n ư ớ c một cỗ sóng năng lượng khổng lồ động khuyết tán mà ra mà tất cả l í n h kiến cũng không còn vây công linh hạo cấp tốc tàn ra linh hạo trong mắt lóe lên một tia thoải mái những n à y l í n h kiến quả nhiên có chi khôn hắn cũng không có đuổi theo mà là tiếp tục lưu tại trong thành thị mục đích của hắn cũng không phải là muốn nổ chết những n à y linh kiến tiêu hao thực lực của bọn nó hắn rất hận hận những cái kia không có tới trợ giút người của mình hận tiểu linh giới v ư ơ n g giả hắn chỉ là không n g u y ệ n ý bị những n à y bẩn thiệu côn trùng giết chết cũng không n g u y ệ n ý để cho mình thành trì bị lính kiến t h ô n p h ệ trong lúc nhất thời kịch liệt tiếng nổ mạnh chuyển đến lan tràn mấy chục cây số thiên cấp cường giả tự bạo như là đạn hạt nhân nổ tung bình thường trực tiếp đem nguyên một tòa thành trì c h n vùi mà lúc này ngay tại nghỉ ngơi tại chỗ chị an lân mở mắt tự bạo rồi sao thật có p h ế p lực đáng tiếc nhiều như vậy huyết n ụ lần sau đến làm cho lính kiến bọn họ chú ý một chút chị an lân lắc đầu ở trong lòng mặc n i ệ m đạo cả một cái thành trì người cho hắn cống hiến hơn trăm triệu nguyên mà nơi này lớn nhất mấy cái cống hiến người hay làm ấy cái kia địa cấp tu sĩ chị an lân cười cười cái này huyết năng quả nhiên vẫn là tại dị giới tới cũng nhanh nhiều như vậy huyết năng có thể tùy ý hắn tiêu sái lần này tổn thất tám mươi không không không linh kiến tổng thể tới nói linh kiến càng nhiều tổn thất liền sẽ càng ít một chút như thế linh kiến y y, -y cùng ảnh mị cộng lại một ngày liền có thể sản xuất ra nói đến y y y y y chị an lân đã đem nguyên bản tại huyết viêm bí cảnh lấy được thế giới hạch tâm giao cho nó thối vệ hiện tại tiểu thế giới ngay tại tiến hóa chính mình cũng không đi vào mà cái kia vận chuyển linh kiến ngay tại cách đó không xa ẩn dấu đi các loại tiểu thế giới đổi mới hoàn tất đằng sau lại đem đổ vật bên trong lấy ra chị an lân khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên sau đó lại thở dài chính mình vừa xuyên qua đoạn thời gian kia cũng cùng sẽ không làm chuyện như vậy theo thực lực tăng lên hắn cũng càng ngày càng coi thường sinh mệnh chị an lân lắc đầu điều này cũng đúng chuyện tốt tại thế giới như thế này quá nhiều thiện lương chỉ làm cho chính mình mang đến uy hiếp chủng tộc chi tranh vậy thì phải trừ tận gốc mà coi như không có chủng tộc khác nhân tộc nội bộ cũng sẽ xuất hiện chiến tranh tựa như kiếp trước một dạng cho nên khi vụ chi gấp là tận khả năng tăng lên thực lực của mình Dứt bỏ những thứ vô dụng kia nhân tử. Chỉ có tăng lên thực bỏ bên những dụng nhân lên mình, chính mình cùng người bên cạnh Chỉ vô kia mới của có lực sáng ẽ không gặp phải nguy hiểm. nguy Trưng 214, Đóng gặp đ cửa h chó. ư n Đóng đánh chó. Trưng 214, đóng cửa đánh chó. Sáng sớm á n g s hôm sau chị an lân bọn người liền xuất phát đi đến dược viên mặc dù bọn hắn đều là tu sĩ cũng vô dụng làm sao nghỉ ngơi nhưng là ở trong thế giới này vẫn là phải bảo trì cảnh giác cùng tu luyện cho nên tối hôm qua tất cả mọi người là đang tu luyện mà tối hôm qua chị an lân còn để thiên âm hát một bài cho bọn hắn tiêu chử mọi m ệ n đối với thiên âm mặc vũ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ c h ỉ an lân ngự thú không có một cái đơn giản cái này tinh linh không chỉ bề ngoài dáng dấp như là như thiên tiên còn có được khu trừ mọi mệnh cùng cường đại chữa trị năng lực cũng không biết c h ỉ an lân là thế nào bồi dưỡng và lấy được có lẽ đây chính là khí vận c h i tử đi lúc này mạc vũ đã không sai biệt lắm đón được trước đó c h ỉ an lân đang đánh cược thạch t r à n g bên trong mua sắm những cái kia nguyên thạch đều là bởi vì bên trong có dấu đ ồ tốt cho nên mới không tại chỗ mở thạch bất quá đối với những sự tình này hắn cũng sẽ không đi hỏi thăm bổn phận làm tốt một vị huynh đệ là được biết quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng hữu nghị hắn có chút cảm kích nhìn về hướng chị an lân bóng lưng nếu như không phải chị an lân mình bây giờ khẳng định còn trải qua trốn đông trốn tây thời gian đóng vai lấy một cái ăn chơi thiếu ra thở dài mặc vũ lắc đầu trước đó tìm chị an lân bọn người kết giao bằng hữu vốn là có chút muốn tự vệ ý tứ mà bây giờ chị an lân đem mình làm huynh đệ cũng mang cho hắn rất nhiều một ngày nào đó ta sẽ báo đáp n g ư ờ i sáu mấy người đến nhỏ dược viên bên trong đều là một chút huyền cấp linh dược để đám người mừng rỡ không thôi đối với chị an lân vật khí cơ hồng phi thật sự là không ngừng hâm mộ lúc trước hắn cũng sẽ tiến về thế giới khác lịch luyện chính mình nhưng là mỗi lần đều là giết một đống lớn dị tộc đằng sau bị thương mà về căn bản đều không có đạt được bao nhiêu c h ỗ t ố t bất quá bọn hắn cũng căn bản không có ra cái gì lực cho nên mấy người chỉ là tượng trưng cầm một hai gốc dược liệu mà chị an lân cũng là đem những này coi là một loại giải trí phương thức hắn hiện tại chỉ cần an tâm chờ đợi kiến chúa hấp thu xong thế giới hạch tâm sau đó lại tiến vào trong t i ể u thế giới cho vài đầu ngự thú tăng lên p h o n chất hiện tại chỉ dùng chờ lấy l í n h kiến tiếp tục phát triển thôn vệ toàn bộ thế giới này là có thể chị an lân cảm thấy những này linh kiến cũng không có cách nào đẻ chết một cái vương giả dù sao hiện tại lính kiến bọn họ đẳng cấp còn quá thấp vương giả một kích xuống dưới có thể chết một mạng lớn lính kiến bọn họ nhưng không có hạn chế vương giả phương pháp vương giả coi như bị tiêu hao hết cũng có thể đào tẩu các loại khôi phục sau lại đến đánh rết lính kiến lính kiến bên trong hay là khuyết thiếu chiến lược cao đoan lần này lấy được đồ vật rất ít nhưng là lại có vương cấp hạ phẩm luyện đan sách cái này khiến chị an lần hai mắt tỏa sáng trên thực tế lâu như vậy hắn cũng phát hiện cho ngự thú hợp thành công pháp chỗ hao phí huyết năng cùng ngự thú bản thân ngộ tính củng độ phù hợp có quan hệ tỷ như bạo thực muốn hợp thành công pháp cần có huyết năng thậm chí không hơn trăm bất quá bạo thực kỹ năng đã đủ nhiều không cần thiết cho nó hợp thành cái gì cho nên vương cấp đăng thư cần huyết năng cũng không phải là thật cần làm thịt một cái vương giả mới được c h ỉ ít đối với long đỉnh là như thế này nếu như là k i ế n chúa vậy cần huyết năng nhiều đến đi đại đạo tăng lên chị an lân nghĩ nghĩ mở ra hệ thống giao diện phát hiện tại chính mình cùng ngự thú bọn họ đại đạo tuyển hạ phía sau xuất hiện một cái dấu cộng bản ngã đại đạo lĩnh ngộ hai mươi ba chị an lân thử một cái tăng lên nhất thời m ư ơ i triệu nguyên huyết năng biến mất để chị an lân đau lòng không thôi quả nhiên là vương giả mới có thể chơi đồ chơi đã vậy còn quá quý c h i an lân cảm thấy chính mình còn không bằng c ậ t đạo quả cá đâu long đỉnh cùng bạo thực bây giờ còn đang kiến chúa trong tiểu thế giới lấy thực lực của bọn nó dung hợp lúc sinh ra biến động cũng sẽ không đối bọn chúng tạo thành bao lớn thương thế trước mắt mà nói kiến chúa thôn vệ thế giới hạch tâm cũng kém không nhiều sắp đến hồi kết thúc mà huyết vệ vương cùng ngục hoàng bên kia nghe ảnh mị nói chúng nó gần nhất giống như có thượng tuyến động tĩnh tinh thần chi vong đã bắt đầu đậu cũng không biết có thể tăng lên bao nhiêu sáu chính dương vương ngươi thấy thế nào tại một chỗ xa hoa trong cung điện một vị đầu đội thủy tinh vương miện linh tộc vương giả cười nói linh tộc ngoài thân thể sắc đều là một tầng thủy tinh cho nên lực phòng ngự sẽ càng mạnh một chút linh sơn thành cùng linh thủy thành đã bị diệt cái này trùng tộc thực lực tuy chỉ có tam cảnh nhưng số lượng rất nhiều ngược lại là một cái phiền thoái chính dương vương nói ra bất quá đám côn trùng này nếu như chỉ là tam cảnh cái tiêu phái một tên vương giả t i ế n b ệ liền có thể giải quyết phong vũ vương cười cười trâm tự nhiên biết rõ nhưng tiểu linh giới chưa từng có xuất hiện qua trùng thai mà lần này xuất hiện dị giới mang、gì. cái này trùng thai chính là đột nhiên xuất hiện nếu như cùng nhân tộc này không có chút nào liên hệ cái kia chấm cũng không tin chính dương vương nhìn một chút phong vũ vương trùng tộc không thể là vì bất luận kẻ nào sử dụng phong vũ vương nói nhưng nếu như cái này trùng mẫu là bị bắt tới đ â y này không có khả năng bản tọa tự mình tiến về dị giới thông đạo c h ấ n thủ những này linh kiến cũng không phải là từ thông đạo tiến bảo giống như là đột nhiên xuất hiện bình thường ngự thú túi nhưng không cách nào chứa được như vậy số lượng linh kiến phong vũ vương khỏe miệng có chút dâng lên có lẽ nơi này tới một vị thành cấp tờ giả chính dương vương đột nhiên đứng lên lính kiến xuất hiện quá mức đột nhiên hắn trầm tư suy nghĩ thật lâu mà t r u n g quanh thành thị cũng đều không nhìn thấy lính kiến xuất hiện nói rõ đám côn trùng này đích thật là xuất hiện tại thông đạo vị trí không xa nếu như thật sự là thánh cấp cường giả cái kia giấu lại như vậy số lượng lính kiến nhưng cũng nói được dù sao thánh cấp cường giả thế nhưng là có được thế giới khoe miệng có chút d ư ơ n g lên tiểu linh giới thế nhưng là có được sức áp chế thế giới đây là vũ trụ phát tắc vì bảo hộ rất nhiều tiểu thế giới không bị tu sĩ hủy diệt cho nên coi như thánh nhân đi tới tiểu linh giới cũng sẽ bị áp chế ta hôm qua bắt được một cái linh thủy thành bà binh tên là linh châu theo hắn lời nói đám côn trùng k i a là từ phụ thành chủ bộc phát mà ra linh vui nước dù sao cũng là thiên cấp tu sĩ coi như đ ộ i địa cũng không có khả năng không cảm giác được những này linh kiến tồn tại cho nên lần này nhất định có thánh cấp cường giả đến lúc này chính dương vương đột nhiên một trưởng vỗ hướng về phía cái bản mở to hai mắt nói ra bản tọa nhớ ra rồi tại thông đạo vừa mở thời điểm xuất hiện bốn cái chiến thể nhưng bản tọa bị bắc kiếm vương ngăn lại không r ả n h bận tâm mặt khác cho nên không có truy sát lúc đó tại đôi này nhân tộc thiên tài bên trong có trên người một người không có bất kỳ cái gì tu vi nhưng ngồi xuống vị trí ở vào cái kia ngự thú đoạn trước、nhất. ngày đó c h ỉ an lân bọn họ mấy người cũng không có m ặ c thống nhất khôi giáp cùng y phục tác chiến cho nên xuất hiện trước tiên liền đưa tới chú ý của hắn mà bác kiếm vương xuất thủ hắn cũng không dám chút nào chủ quan chờ chút một giây lại cảm ứng đi qua thời điểm bọn hắn liền tựa như hư không tiêu thất bình thường cùng mấy cái này chiến thể cùng một chỗ làm sao có thể là người bình thường hiện tại xem ra người kia hẳn là thánh cấp cứng giả chẳng trách mình về sau không cách nào cảm ứng được mấy người kia n g h e xong chính dương vương lời nói phong vũ vương h i ế p hít mắt vừa những người kia hình dạng vẽ xuống đến bọn hắn nhất định vẫn còn tiểu linh giới để cho người ta tiến về thừa giới nói là nhân tộc thánh nhân bị vây ở nơi này. t h á lúc này chị an lân còn không biết mình đã được xưng là t h á n h cấp cường giả bất quá tiểu hạnh giống như cảm nhận được cái gì bình thường gần nhất vẫn muốn hướng trong tiểu thế giới chạy tại thông đạo phụ cận c h í an lân sờ lên cái cảm chương hai quân h trăm h mười bảy ý h ư ớ i y thành công thôn vệ thế giới hai tâm chương hai trăm mười bảy ý dưới y thành công thôn vệ thế giới hai tâm lúc này ở quân giới bên trong phượng hỏa hoàng ngươi thật không có khả năng rời đi quân giới bạch linh vương có chút hơi khó nói ra ở phía xa thủy nguyện vương cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt phượng hỏa hoàng làm việc luôn luôn tùy ý nếu như nhóm người mình đi ngăn cản nào sẽ bị đánh chết bạch linh tỷ ngươi cũng biết ta liền hai cái đồ đệ p h ư ợ n g hòa hoàng có chút vội vàng sao động phảng phất một giây sau liền sẽ b ạ o khởi bình thường phượng hòa hoàng ngươi thật không có khả năng rời đi quân d â giới tiểu trì bọn hắn cơ ra cùng đạm nhà đã phái người đi ta không chờ được p h ư ợ n g hòa hoàng lắc đầu nói cha ta đã chết tiểu trì cùng ta tiếp xúc thời gian cũng không dài nhưng là ta thật coi hắn là thành chính ta thân nhân p h ư ợ n g hòa hoàng ta hiểu tâm tình của ngươi đã có người đi đó là ngũ phẩm thế giới có người đại đạo thủy tinh hắn không có nguy hiểm phương hòa hoàng lộ ra m ư ơ i phần cấp bách nhưng cuối cùng nàng thở dài sau đó nói ra Nếu như tại i tiểu linh giới diệt đi. Nếu như có nhân tộc tu sĩ đối với tiểu ể u chuyện, Nếu tu trì ta sẽ diệt đi gia tộc trì xảy ra có như nhân sẽ sĩ đem đ phượng hoàng sơn trong biệt thự phượng hỏa hoàng, hoàng một mặt lười biếng nằm trên ghế s a lon tiểu xa giới cùng tiểu thú giới sự tỉnh giải quyết phượng hỏa hoàng, hoàng con người nhắm lại hiện lên một kia ánh lửa có quan hệ chị an lân vết tích tiểu xa giới người sống sót bao quát con chuột nhỏ kia ngay lúc đó người chứng kiến đ ề u âm thầm xóa đi phượng hỏa hoàng, hoàng nhắm mắt lại hứa cựu tri hậu mới lên tiếng đối với phục ma vương xuất thủ vị quân chủ kia hẳn là mạc ra người đi thăm dò rõ ràng là người đứng phía sau ảnh chậm rãi biến mất phượng hỏa quân vuốt vuốt huyệt thái dương sau đó lại khôi phục cái tia lười biếng dáng vẻ tiểu t ử thúi này trên thân bí mật cũng thật nhiều bất quá người trẻ tuổi tôi h trên thân bí mật nhiều cũng không phải một ít người có thể nhúng tay không phải vậy nhiều như vậy thiên tài như thế nào mới có thể trưởng thành phượng hỏa hoàng cái tiết như ngọc ngón tay nhẹ nhàng sao động lấy ghế s o f a tự l ầ m bẩm ngục hoàng công pháp làm sao lại tại tiểu t ử này trên tay sáu năng lượng khổng lộ bừng lên trí an lân ngồi xếp bằng hấp thu trong đan điển chống trỗ trong nháy mắt bị lấp đầy sau đó Hắn tại mấy người dưới ánh mắt khiếp sợ khiếp nguyệt cảnh giới lần nữa tăng lên đặt đến tam cảnh bốn đoạn mà t về phần dư thừa linh lực chị an lân toàn bộ ném cho bạo thực ra hỏa này tựa như một cái động không đáy đẳng cấp càng là tăng lên cần thôn phệ đồ vật cũng càng nhiều tiểu thế giới lần nữa bị làm lớn ra gấp đôi bên trong xuất hiện rất nhiều yêu thực xem ra thế giới này hẳn là một t h u ộ tính Kiến c h ú an thực t lực ă g lân ê n lớn, đạt đến tam cảnh tam đoạn, nhưng rất đạt tam tam đ y c h í h là nhìn g ũ p ẩ m tâm, mới muốn tâm mới thế thế trời biết thôn thế thể đạt tới hạch chúa nhiêu hạch Chỉ h kiến giới giới giới vương có cấp. lân bao an n vệ về hướng bạo thực lúc này bạo thực đang cùng chính mình chân sau đánh nhau nhìn như là thiểu năng trí tuệ bình thường ban đầu là thật không nên để kiến chúa ấp bạo thực bạo thực không biết đã ăn bao nhiêu đồ vật thực lực đạt đến tam cảnh ngũ đoạn còn học xong rất nhiều một hệ kỹ năng mỗi khi nó đem chân sau cắn đến mình đẩy thương tích đằng sau nó liền sẽ đứng người lên vì chính mình sử dụng chữa trị kỹ năng sau đó tiếp tục đánh nhau chị an lân nghĩ nghĩ mở ra kiến chúa kỹ năng giao diện bắt đầu cho kiến chúa thăng cấp kỹ năng kỹ năng sản xuất trước đó sử dụng mười triệu nguyên thăng cấp đến địa cấp trung phẩm c h ỉ an lân sở lên cái cảm lần nữa cho nó tăng lên lần này tăng lên trực tiếp hao phí một trăm i triệu nguyên tăng lên tới địa cấp cao phẩm sinh sản lực tam cảnh lục đoạn ba nghìn một trời tam cảnh ngũ đoạn một trời tam cảnh bốn đoạn một trời tam cảnh tam đoạn trời bốn t tam cảnh tam đoạn lính kiến hội tụ một triệu con số lượng coi như không có hộ thành đại pháp linh vui nước cũng căn bản chạy không thoát chị bất quá cái này cần năng lượng cũng nhiều hơn chị an lân thở dài một hơi gánh nặng đường xa kiến chúa mặc dù m ư ờ i phần người tiên nhưng là cần năng lượng cũng là một cái con số trên trời đây cũng là đối với kiến chúa một loại hạn chế mà ý ý thì sau khi xuất quan nghe thấy ảnh mị hồi báo làm việc liên tục đập động xúc giác cũng biểu thị ảnh mị khoái có chính mình một nửa thông minh để ảnh mị hưng phấn không thôi cách tinh thần chi võng c h ỉ an lân đều có thể cảm nhận được nó r u n dậy nghe thấy những lời này c h ỉ an lân đối với mình trước đó phán đoán sinh ra một tiêu hoài nghi vốn cho là ảnh mị trí thông minh rất cao nhưng là ra hỏa này mục tiêu lại là trở thành ảnh mị trí t n g m i h rất cao tại chị an lân trong lòng ưu ý, ý cùng bạo thực là cùng một cái cấp bậc phải trang dung hợp long đỉnh cùng đại đạo đàn thư dung hợp thành công suất 100%. cần thiết huyết năng 3 a ước nguyên hao phí thời gian 2 a i ư giờ dung hợp hiệu quả luyện đàn kỹ thuật tăng lên thu hoạch được đại lượng luyện đàn kinh nghiệm cùng đan phương phải trang dung hợp ngậu nguyễn tinh linh cùng chiến tranh bảo hao dung hợp thành công suất 95%. cần thiết huyết năng 1 ộ ước nguyên hao phí thời gian 2 a i ư giờ dung hợp hiệu quả thu hoạch được đoàn thể tăng thêm năng lực khả thi thêm tăng lên các hạng thực lực b uff phải trang dung hợp độn không tầm bảo thử cùng phá giới phủ dung hợp thành công suất 80%. cần thiết huyết năng 2.1 t h ứ c nguyên hao phí thời gian 30 giờ dung hợp hiệu quả thu hoạch được phá vỡ trận pháp năng lực đem ngự thú bọn họ chứa vào tiểu thế giới sau c h ỉ an lân bắt đầu điên c u ồ n g tiêu phí lên huyết năng trước đó hắn đạt được những n à y thiên cấp vật liệu một mực bởi vì huyết năng không đủ mà không có cho ngự thú bọn họ hợp thành mà lần này nếu thu được nhiều như vậy huyết năng đó là đương nhiên được nhanh nhanh tăng lên thực lực của mình khiếu nguyệt lời nói chị an lân còn không biết cho nó hợp thành thứ gì chị an lân nhìn một chút đạn hạt nhân cùng mặc huyết học thành cái đồ chơi này vậy mà cần mới ước nguyên được rồi được rồi lần sau nhất định tiêu phí xong những linh lực này sau c h ỉ an lân nghĩ nghĩ cho nhỏ hạnh hao phí thời gian rút ngắn đến nửa giờ nhỏ hạnh đối với đội ngũ vẫn tương đối trọng yếu dù sao nó thế nhưng là tiểu thế giới thông đạo cho nên bế quan thời gian không có khả năng quá dài đáng tiết huyết năng cũng không phải là z ế t quái lên cấp kinh nghiệm nó có thể tăng lên chỉ có các hạng tiềm lực cái này cũng không ngay lập tức sẽ chuyển đổi thành thực lực nhưng có thể tăng lên tốc độ tu luyện t r u n g quanh mấy cái đồng đội trên mặt đất nằm đi ngủ mặc dù mọi người đều là tu sĩ nhưng là ngẫu nhiên giấc ngủ cũng sẽ giảm bớt rất nhiều mọi mệt tại kiến chúa trong thế giới có quan hệ huyết viêm bí cảnh lệnh bãi kia bắt đầu nhảy lên huyết vệ vương thành công phá kén mà ra về phần mục hoàng nghe huyết vệ vương nói tạm thời còn không có gì động tĩnh bất quá hẳn là chỉ còn lại có mấy ngày thời gian huyết vệ vương thực lực vậy mà đạt đến thiên cấp tại nhiều như vậy cổ hoàng huyết dịch hấp thu phía dưới huyết vệ vương hiện tại đã trở thành dị tộc đệ nhất chiến sĩ mệnh lệnh y y thì toàn lực sinh sản lên tam cảnh tam đoạn linh kiến chỉ an lân khỏe miệng có chút dâng lên có huyết vệ vương tại thiên cấp cường giả coi như muốn chạy cũng sẽ trả giá rất lớn huyết vệ vương rất là hưng phấn chính mình theo phụ hoàng mới bao lâu liền đạt đến thiên cấp tại huyết viêm kia trong bí cảnh nó hấp thu đại lượng cổ hoàng huyết dịch đạt được tiến hóa nhưng bởi vì sau khi tiến hóa tiềm lực cũng chỉ là thiên cấp cho nên không cách nào tiến thêm một bước coi như hắn đã từng là vương giả cũng vô pháp để cho mình tiềm lực tiến thêm một bước cho nên nếu như muốn đạt tới vương cấp còn cần phụ hoàng đ ể bạt phụ hoàng mặc dù tu vi cao thầm vĩ lực khó giỏ nhưng mình cũng không thể như vậy không có nhãn lực phụ hoàng có thể làm cho mình hấp thu cổ hoàng huyết dịch đã là đối với hắn ân tứ lớn lao cho nên muốn đạt tới vương cấp tiềm lực chính mình liền phải dùng thực lực chứng minh chính mình đáng giá đầu tư nghĩ đến phụ hoàng trước đó yêu cầu mình săn g i ế t yêu thú cũng nhất định trên ý nghĩa đang tra i nhìn hắn có đáng giá hay không bồi dưỡng huyết vệ vương tại trong tiểu thế giới hăng hái nó nhất định phải làm thịt mấy cái thiên cấp cho phụ hoàng nhìn chị an lân ý thức tiến nhập tiểu thế giới hắn trực tiếp đối với huyết vệ vương nói ra máu vệ ảnh mị gần nhất tại công chiếm tiểu linh giới ngươi đi hiệp trợ n ó nếu như gặp được vương giả bảo vệ tốt chính mình còn lại thiên cấp phối hợp lính kiến bọn họ giết chết huyết vương liên tục gật đầu cực kỳ hưng phấn phụ hoàng cho mình ra lệnh quả nhiên phụ hoàng hay là sùng ái chính mình trên thân chiến ý hiện hiện huyết vệ vương như bị điên để chị an lân nghi hoặc không thôi sau đó chị an lân lấy được mấy đầu đạo q u ả cá trước ngươi cũng là vương giả chắc hẳn cũng có thể nhanh chóng nắm giữ đại đạo của mình cái này mấy đầu đạo q u ả cá cũng có thể giúp ngươi l ĩ n h ngộ đại đạo mới huyết vệ vương mang ơn nó cũng không kinh ngạc chị an lân có thể xuất gia đạo q u ả cá dưới cái nhìn của nó lấy phụ hoàng b ĩ lực liền ngay cả t h a n h khí đều là vật tầm tưởng chị an lân ý thức rời đi tiểu thế giới kiến chúa đem hôm nay lính kiến số lượng sinh song đằng sau vận chuyển lính kiến sẽ mang theo huyết vệ vương tiến về ảnh mị bên người mà tại chị an lân phía trước m ạ c vũ đang tu luyện vó kỹ hắn cùng cơ hồng phi đánh cho có đến có vệ điện q u ă n g màu tím không ngừng lấp lóe tại cách đó không xa dưới cây trần n g u y ệ t cùng đạm vân giao đang l ặ n g lặng mà ngồi xuống quan sát hai người tỉ thí tiểu n g u y ệ t nói cho ta một chút ngươi cùng m ạ c vũ hiện tại chuyện gì xảy ra đạm vân giao có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm trần n g u y ệ t trên khuôn mặt hiện hiện một tia đỏ bừng n à n g v ụ n trộm nhìn một chút trên người vòng quanh từ điện m ạ c vũ nhỏ giọng nói ra hắn hắn nói phải xử lý sạch sẽ một số việc sau đó trở về lại cái này mặc vũ ta tiểu nguyện tốt như vậy nếu như là ta đã sớm hướng ngươi bị mạch đạm vân giao chừng mắt l i ế c mặc v gia hỏa này bên người nát hoa đào nhiều lắm hoàn toàn chính xác cần xử lý một chút đạm vân giao lấy người từng trải giọng điệu nói ra tiểu ngược n h a nam nhân đâu nếu như chỉ là xe mặt một ngày nào đó sẽ dính cho nên nha ngươi cũng phải để lại cho hắn một chút đặc biệt ký ức t h như trên người nước hoa ngươi cũng là không cần nhìn xem đạm vân giao thao thao bất tuyệt nói trần nguyện cũng là lộ ra mỉm cười vân giao tả cùng cơ hồng phi ở giữa tình cảm vẫn rất tốt cách đó không xa chị an lân nhìn một chút mấy người kia không khỏi lắc đầu trong không khí này tràn ngập một cỗ nhiều nếp nhăn hò mòn xem xét chính là thiếu nam thiếu nữ xuân tâm độc chị an lân tiếp tục bắt đầu tu luyện lúc đầu ban đầu là muốn thả cái ảnh mị tại dị thế giới sau tuy tiện dạo chơi lại rời đi bây giờ bị nhốt ở thế giới khác này bên trong chỉ có thể để y y y đầy y y y chuyển huyết cũng lực. có chỉ cảnh cũng nhanh, dinh dưỡng ý ý ý ý nhanh liền đem chỉ tam cảnh tam đoạn lính kiến sinh đi ra, một đầu vận chuyển lính kiến mang vương Phượng Hoàng, nói, Phượng hỏa Hoàng bây giờ phát phát phát theo Hỏa h Rất một rất tam tam một xuất ra, qua, đem đi đi đủ đầu k vệ ô ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý n ý ý ý ý ý i ý ý ýýý ý ý ýý ý ý hy vọng tiểu tử kia không có việc gì nghe linh giới thám tử nói tiểu thế giới này cũng liền tiếp lấy linh giới thông đạo trên thực tế rất nhiều tiểu thế giới cũng không chỉ là kết nối với một cái đại thế giới mà dạng này có được thế giới khác thông đạo tiểu thế giới nhân tộc đều duy trì diện trừ ý nghĩ cho nên lần này cơ gia cùng đạm nhà tới rất nhiều người đây đều là bị thượng cấp chỗ cho phép dù sao một khi khai chiến còn có thể sẽ đối mặt linh giới cường giảng nghe nói lần này hay là cơ hạo tiểu tử kia dẫn đội lúc này hay là cơ hạo tiểu tử kia dẫn đội lúc này hay là cơ hạo i ể u tử kia dẫn đ i một tấm giường lớn phiêu phủ ở trên mặt nước mặt vấn tiên mang theo kính dâm tựa như đang nghỉ ngơi mà chung quanh còn có rất nhiều ngay tại chơi đùa thiếu nữ tản ra thanh xuân khí tức thiếu già mặc vũ tiên kia bị giam tại tiểu linh giới nghe thấy câu nói này chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại vừa mới còn tại chơi đùa các thiếu nữ đều là ngậm miệng lại hồi lâu sau mạc vấn tiên thanh âm chậm rãi truyền đến ai cho phép ngươi tự tác chủ trường nói cho dân t h u c kính dâm bị chậm rãi l ấ y xuống mạc vấn tiên trong mắt mang theo một tia đạn mạc màu đỏ lôi điện chồng con ngươi hiện hiện khoe miệng của hắn có chút dâng lên cái này tiết cốt đốt còn dám đối với chỉ an lân xuất thủ thở dài mạc vấn tiên khoát tay nào nói để dân t h c đi tổ điệ mặc vũ bất quá là một cái đồ chơi nhỏ thôi nếu phượng hỏa hoàng muốn bảo đảm liền đưa cho nàng người kêu túi đầu lên tiếng sau liền trực tiếp rời đi sân nhỏ tiếp tục mạc vấn thiên nhẹ nhàng nói ra mà chung quanh nữ hải có bắt đầu chơi đ ù a nhìn xem các thiếu nữ chơi đ ù a một màn này mạc vấn thiên con ngươi tựa như thâm thúy nước đầm lắc đầu mạc vấn thiên mang lên trên kính dâm mặc vũ hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một chút niềm vui thú đi sáu huyết h ệ vương giấu ở lính tiến bên trong lần này thành trì ý tưởng có chút t ư n g rắn vậy mà có được hai vị thiên cấp t ư g i ả làm chính mình sau khi xuất quân nhiệm vụ lần thứ nhất huyết vệ vương coi trọng không thôi đợi lát nữa hắn nhất định phải ngăn lại hai vị này thiên cấp cứng giả sau đó để lính kiến bọn họ vây công bọn hắn huyết vệ vương mang theo vận chuyển lính kiến tiến nhập thành trì bản thân nó cũng là thiên cấp lại thêm đoạt xá trước đó kinh nghiệm nó căn bản không cần sử dụng liễm tức chiếc nhẫn đem vận chuyển lính kiến sắp xếp cẩn thận đằng sau huyết vệ vương tiềm nhập lòng đất rất nhanh liền tìm được hộ thành đại trận trận cơ thiên cấp trận pháp thá còn mang theo thủ đoạn công kích huyết vệ vương cẩn thận nghiên cứu một chút nó trước đó hay là một cái thiên cấp trận pháp sư muốn xuyên tạc một cái thiên cấp trận pháp đối với nó tới nói cũng không phải là rất khó. rất nhanh nó liền tìm được trận văn quy luật dù n g chính mình cự hàm bắt đầu ở phía trên khắc họa trận văn mới nửa giờ qua đi trận pháp hoàn toàn bị sửa chữa hoàn tất còn cung huyết vệ vương ở giữa sinh ra một k i a liên hệ coi như không có trận pháp huyết vệ vương cũng có lòng tin có thể giải quyết hai người này nhưng nếu như động tinh quá lớn rất có thể sẽ dẫn tới mặt khác người của linh tộc cho nên huyết vệ vương chuẩn bị tiếp tục đóng cửa đánh chó tiếp tục che giấu khí thức huyết vệ vương đi tới phủ tướng quân nơi này vị này thiên cấp linh tộc cũng là vừa đạt tới thiên cấp không lâu mình có thể đánh lén một chút Chương t r ư ơ n g hai trăm mười chín khi kịch tính một màn lần nữa phát sinh trong phủ linh bắc đại giống một tiếng sau hài lòng nằm xuống hắn lúc này tựa như đại triệt đại nộ bình thường đối với tất cả sự tình đều đã mất đi hứng thú huyết vệ vương vụn trộm bò tới đầu giường nhìn xem thánh hiển thời khắc nam nhân xúc giác có chút lưu động huyết vệ vương trên thân xuất hiện huyết quang chỉ gặp một cái miệng to như chậu máu xuất hiện cắn một cái hướng về phía linh bắc tiểu bà bối linh bắc lập tức giật mình phản xạ có điều kiện muốn đưa tay bảo vệ xuống một giây hắn chỉ cảm thấy trên người huyết dịch đều có chút ngưng kết động tác trì trệ một đạo huyết sắc trường đao từ lồng ngực của hắn đ linh bắc phun một n mụn máu tươi sau đó trên thân khí thế bộc phát huyết p h ệ vương sử dụng võ kỹ trực tiếp trọng thương linh bắc trong chốc lát p h ủ tướng quân trực tiếp nổ tung một mảnh hoàn toàn do huyết dịch tạo thành cự thú xuất hiện cùng linh bắc đại chiến đấu mà lúc này trong phủ thành chủ cũng là một đạo huy áp kinh khủng nổi lên ngày đó cấp thành chủ bay ra cấp tốc hướng về p h ủ tướng quân phương hướng tiến đến huyết p h ệ vương cảm nhận được thành chủ khí tức trên thân linh lực có chút b a động trực tiếp khởi động hộ thành trật pháp nhất thời một lồng ánh sáng xuất hiện trực tiếp đem toàn bộ thành trì bao lại linh hậu thổ hơi xứng sở sau đó cả người đều hoảng sợ hắn sợ、sệt. cũng không phải là bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện một đống lớn linh kiến hắn thân là linh thổ thành thành chủ bản thân lực phòng ngự căn bản không phải những này linh kiến có thể phá hư trận pháp này chỉ có hắn có thể khống chế nhưng là hôm nay lại đột nhiên bị kích phát linh hậu thổ có chút sợ hãi điều này đại biểu lấy có vị hơn mình xa cường giả x o á n cả trận pháp mà bản thân hắn cũng đối trận pháp rất tin tưởng có người muốn đưa mình vào t ử địa hắn quay người muốn chạy lúc này đâu để ý được linh bắc nói không chừng linh bắc chính là một cái mồi nhử dẫn dụ chính mình mắc câu mà lúc này trên bầu trời từng một bên khác huyết vệ vương cũng là người đoạn ra hòa này vậy mà không tới cứu người dù sao cũng là thiên cấp cường giả đã vậy còn quá sợ chết huyết vệ vương nghĩ, lắc đầu xem ra chính mình là không có cách nào hố hắn một chút tại bên cạnh của nó linh bắc vết thương c h n g chất nhưng không có tiếp tục công kích đợi lát nữa để phòng vắn nhất các loại g i a hỏa này mất đi sức chiến đấu đằng sau liền phải đem hắn giết chết miễn cho bị người thành chủ kia đánh giết huyết p h ệ vương một bên nghĩ đạo một bên dẫn theo linh bắc bay về phía linh hậu thổ đây là vũ kỹ của nó có thể thông qua huyết dịch đến điều khiển định nhân linh bắc chỉ là ngũ cảnh một đoạn lấy thực lực của nó muốn khống chế vẫn tương đối nhẹ nhõm hai đại thiên cấp thẳng hướng linh hậu thổ mà linh hậu thổ tiếp xuống phản ứng để nó kinh hãi đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng nhỏ cái gì đều nói linh hậu thổ đầu gối mềm lún trực tiếp quỳ xuống huyết vệ vương cũng n ừ n g lại gia hỏa này. đại nhân đừng i ế t nhỏ huyết vệ vương nghe xong linh hậu thổ lời nói sau suy tư một hồi sau đó trực tiếp đối với linh hậu thổ truyền thông nói ngươi nói là có người muốn đối phó bản toạn nghe thấy huyết vệ vương thanh n h m linh hậu thổ càng sợ hơn đại nhân tham mạng phong vũ vương truyền đạt mệnh lệnh nói muốn linh giới dẫn người xuống tới đối phó ngài có mười cái vương giả huyết vệ vương có chút k i n h thường mười cái vương giả muốn đối phó phụ hoàng phu hoàng chỉ bất quá muốn lịch luyện chính mình thôi không phải vậy đã sớm đem cái gọi là linh giới trực tiếp tiêu diệt bản tọa có thể tha cho ngươi một cái mạng nhưng ngươi nhất định phải cùng cái này hết u y sắc lính kiến ký kết sinh tử khế ước linh hậu thổ liên tục gật đầu chỉ cần có thể mạng sống mặc kệ với a i khế ước đều có thể kết quả là hắn trực tiếp đâm ra một giọt máu bay về phía huyết vệ vương sau đó tại lòng bàn tay của mình viết xuống nô chữ huyết vệ vương xúc giác vui sướng vũ động sinh tử khế ước đại biểu cho chủ mới có thể hoàn toàn nắm giữ một phương khác sinh tử tốt ngươi đem phòng ngự bỏ đi cũng tự hủy đan điền chờ lao phu đến b ầ ngươi thiên cấp đỉnh phong tu sĩ phu hoàng khẳng định cũng không để vào mắt hay là làm thịt tốt hơn không không tiền bối ngươi đã đáp ứng ta ngươi nói huyết vệ vương hơi không kiên nhẫn nói lao phu chỉ nói là có thể cũng không phải khẳng định chết ngươi nhưng so sánh còn sống ngươi chỗ hữu dụng huyết vệ vương tâm lý đắc ý nguyên bản nó còn sợ s ẽ chính mình cùng đối phương đại chiến một trận sau lưỡng bại câu thương nhưng dưới mắt g i a hỏa này thậm chí ngay cả tự bạo đều làm không được linh hậu thổ trên người sát ngoài bị trực tiếp vỡ nát khi tức của hắn cấp tốc trở lấy mà tại hắn cái cái ánh mắt hoảng sợ bên trong h u y ế t p h ệ vương chậm rãi đi tới đánh g i ế t ngũ cảnh tam đoạn linh tộc linh hậu thổ thu hoạch được huyết năng hai mươi lăm ước nguyên vượt qua cấp đánh g i ế t ngoài định mức thu hoạch được huyết năng bốn ước nguyên đánh g i ế t ngũ cảnh một đoạn linh tộc linh bắc thu hoạch được huyết năng tám ước nguyên vượt qua cấp đánh g i ế t ngoài định mức thu hoạch được huyết năng một hai ước nguyên nghe thấy cái này hai đầu thông báo c h ỉ an lân trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ thứ độ gì vừa mới qua đi bao lâu liền giải quyết chẳng lẽ lại huyết vệ vương tự bạo chị an lân vội vàng liên hệ y tỉa y tỉa mà nghe y tỉa thuận lại chị an lân càng nghe càng cảm thấy không gì sánh được ngang đường cái này đều cái gì cùng cái gì linh tộc đầu góc chẳng lẽ đều thiếu gân trước đó là người thành chủ kia bị hộ thành đại trận nhốt ở trong thành trì bị lính kiến bọn họ vây đánh mà lần này càng kéo ra hỏa này vậy mà trực tiếp nhận huyết vệ vương làm chủ về phần phía trên kia xuống tới người chị an lân cũng không hoảng hốt bên ngoài khẳng định đang nghĩ biện pháp tiến đến chính mình chỉ cần tiến vào yi yi y, y trong tiểu thế giới tạm thời tránh m ũ i nhọn liền có thể không đ ố i chị an lân ánh mắt có chút nguy hiểm cái này đều nhận chủ huyết vệ vương còn giết chết hắn làm gì còn không bằng chờ sau này làm tay chân trọng thương đằng sau lại bổ rơi chị an lân đau lòng như góc chính mình là lông không cùng đi qua tại tri an lân thương tâm gần chết thời điểm huyết vệ vương rất là hưng phấn mà đem hai vị thiên cấp linh tộc thi thể kéo tới vận chuyển lính kiến trong thế giới chính mình đơn thương độc mã đánh giết hai vị thiên cấp cừng giả không hề động đến một binh một tốt phụ hoàng trở về nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng chính mình lính kiến bọn họ phong quyển tàn vân nhanh chóng n g ư ợ c sát lấy trong thành tri bách tính rất nhanh liền đem nó tàn sát không còn hiện tại linh tộc thành liền ngay cả một con mũi cũng không có rất nhiều máu thịt bị lính kiến bọn họ kéo ra ngoài còn lại lính kiến cũng bắt đầu vơ vét lên ẩn chứa linh khí bảo vật kết quả là tại một giờ qua đi linh thổ thành trở thành đất hoang thậm chí ngay cả phòng ốc đều bị lính kiến làm ăn không có để lại bất cứ dấu vết gì phản phất trực tiếp từ trong lịch sử bị xóa đi bình thường mà lần này chị an lân hết thể thu được ba mươi chín ư ớ c huyết năng có thể cho mực huyết dung hợp đạn hạt nhân chương hai trăm hai mươi kiến chúa dung hợp khiếu nguyệt đen chương hai trăm hai mươi kiến chúa dung hợp khiếu nguyệt đen tiến vào huyết năng không gian sau chị an lân cho mực huyết thống hoa một tỷ nguyên dung hợp đạn hạt nhân mà trước đó cơ hồng phi cho một viên trứng rồng chị an lân nhìn một chút quả trứng rồng này là địa cấp tạm thời tới nói hắn khế ước con tiếp theo ngự thú còn phải tứ cảnh chị an lân nghĩ nghĩ trực tiếp đem long đản cùng khiếu n g u y ệ t dung hợp phải trang dung hợp băng hỏa chiến thiên lang cùng minh ảnh hắc cương long đản dung hợp thành công suất 65%. cần thiết huyết năng 30 triệu nguyên hao phí thời gian 2 giờ dung hợp hiệu quả có được long tộc huyết mạch sát nhập sinh biến dị thu hoạch được long tộc lực phòng ngự cùng tự lành năng lực sờ lên cái c ằ m chị an lân bỏ ra năm triệu nguyên cho khiếu n g u y ệ t sát xuất thành công hơi tăng lên một chút sau đó để nó bắt đầu hợp thành lúc này chị an lân trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ chính mình là ý thức tiến vào huyết năng không gian nhưng là k h i ế nguyện bọn chúng không giống mới bọn chúng đều là nụ cân t h tiến vào cho nên chính mình lại huyết năng không gian chỉ có thể công pháp tu luyện võ kỹ cùng năng lực chiến đấu nhưng thiếu n g u y ệ t bọn chúng mấy cái khác biệt bọn chúng ở bên trong tu luyện phản hồi là có thể thay vào với bản thân nói cách khác tiến hóa thời điểm bọn chúng cũng có thể tiến vào huyết năng không gian dạng này có thể rút ngắn ở bên ngoài thời gian mà lại bọn chúng cũng có thể ở bên trong tu luyện kiểu tu luyện này thời gian cũng sẽ so với chính mình nhiều gấp bội chị an lân hận không thể tắt mình một cái loại sự tình này đã sớm hẳn là nghĩ tới chẳng lẽ y y y, -y tên kia cho mình hằng trí để vài đầu ngay tại hợp thành ngự thú tiến vào huyết năng không gian đằng sau chị an lân nghe thấy có đóng d ự ữ lính kiến nói năm mươi cây số ngoài có sáu vị vương giả xuất hiện không khỏi nhướng mày nói m á u p h ệ để tất cả lính kiến trở về ảnh mị thế giới sau đó hắn nhìn về hướng mấy vị đồng bạn nói các vị chúng ta gặp nguy hiểm mặc vũ nhìn lại chị an lân gần nhất một mực lại nhải đoán chừng là bày ra thủ đoạn là gì mà hắn đều nói như vậy không chừng có vương giả đến các vị vừa vặn mấy ngày nay tu luyện qua tại mệnh ngọc ta chỗ này có mấy cái yên giấc đan g dược có thể cho chúng ta mấy cái nghỉ ngơi thật tốt một ngày mặc vũ lấy ra mấy cái đ n dược sau đó trực tiếp lấy ra một viên mất xuống cơ hồng phi cùng đạm vân dao liếp nhau sau đạn vân giao không khỏi cười một tiếng vừa vặn gần nhất cũng mất ngủ kết quả là mấy người rất tự giác phục dụng yên dấp đ a n dược sau đó nằm xuống chị an lân trông thấy một màn này mỉm cười loại bằng hữu này hay là rất tự giác mặc dù hắn cũng tin tưởng mấy người nhưng dù sao tiểu thế giới loại sự tình này quá mức k i n h tục vạn nhất bị phát hiện chính mình coi như nguy hiểm xem xét một phen mấy người phải trăng rơi vào trạng thái ngủ say sau chị an lân trực tiếp đem bọn hắn để vào kiến chúa tiểu thế giới để cạnh nhau tại tinh linh bên hồ bên trên để lính kiến bọn họ trông coi tinh linh trong hồ sinh tồn lấy rất nhiều đạo quả cá b ả nếu thân thể t hấp còn có hư bên ngoài có người đang tìm kiếm chính mình không bằng ổn định lại tâm thần hảo hảo đi làm một số việc linh giới vương giả cũng không có khả năng một mực đợi tại địa phương nhỏ này kỳ thật còn có hai cái không gian điểm là tại nguyên tiểu xà giới cùng tiểu thú giới chỗ lối đi nói cách khác hắn kỳ thật có thể tùy thời c h u y ể n thống mà tiểu thế giới này không chỉ kết nối với nhân giới còn liên tiếp linh giới cho nên nếu như mình có thể đem thế giới này thế giới hạch tâm thốt vệ vậy hắn liền có thể thông qua tiểu thế giới không gian điểm tới tiến vào linh giới lắc đầu chí an lân cũng không có suy nghĩ tiếp những này bọn hắn hiện tại thế nhưng là bị vây ở dị giới nếu như trực tiếp trở lại trong nhân giới đi khẳng định sẽ phiền phức không gì sánh được đi tới yêu thú khu chỉ an lân tra xét một phen những này kỳ kỳ quái quái yêu thú sau đó lấy ra một đồng tạc đạn m ự c h u y ế t cơ nhân kiến chúa tạm thời không cách nào rút ra cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lính kiến đều là tiêu hao vật mà hắn cũng chuẩn bị làm ra một cái tự sát thức tập kích binh chủng cùng loại với bạo tạc lính kiến đối với những cái tia thiên cấp c ư ờ n g giả bình thường lính kiến cận thân không có lưu lại bao nhiêu thương thế liền sẽ bị giết chết tiêu hao linh lực cũng không có đạt tới tối đại hóa cho nên c h ỉ an lân cảm thấy những n à y bạo tạc lính kiến cũng có thể nhanh chóng tiêu hao thiên cấp c ư ờ n g giả linh lực mà bạo tạc lính kiến nhất định phải có được nhất định nhận nấp năng lực còn cần tốc độ nhanh không phải vậy rất có thể tại còn không có tiếp cận địch nhân trước đó liền sẽ trực tiếp tử vong c h ỉ an lân mở ra kiến chúa cơ nhân bảng tìm được khiếu nguyện cơ nhân khiếu nguyện cơ nhân một cột có rất nhiều hạng cùng loại với chiến thể loại này kiến chúa trước mắt cấp bậc chưa đủ không cách nào rút ra c h ỉ an lân tìm được không gian cơ nhân đây cũng là khiếu nguyện sử dụng cực băng tránh mấu chốt đạo cơ này bởi vì liên quan tới đến không gian mặc dù chỉ là h u y ề n cấp nhưng dung hợp cũng cần hai mươi triệu nguyên c h ỉ an lân cản hứng rằng mặc dù quý nhưng dù sao vẫn là rất thực dụng thế là trực tiếp cho kiến chúa dung hợp mà cho kiến chúa dung hợp đằng sau tiểu thế giới đột nhiên r u lên chỉ an lân hơi nghi hoặc một chút lại trông thấy y thì y thì thân thể giống như có một chút cải biến cái kia thuộc về không gian hoa văn cũng càng thêm dày đặc chỉ chốc lát dung hợp hoàn tất chỉ an lân trước tiên đối với kiến chúa sử dụng xem xét danh sừng thư không ngân kiến độc kiến chúa trúc tính không gian lửa kim độc đẳng cấp tam cảnh tam đoạn tiềm lực địa cấp c ự c phẩm sinh sản tốc độ kiến chúa một bảy mươi trời tam cảnh tam đoạn một trời kỹ năng hơi cơ nhân thế giới thể nội có được một chỗ tiểu thế giới có thể dung nạp sinh mệnh đồng thời có thể kết nối mặt khắp kiến chúa thế giới lẫn nhau ở giữa có thể truyền t ố n g vật phẩm không cách nào cùng vận chuyển lính kiến kết nối hơi chiến lược bảy nghìn không trăm hai mươi vũ thảo c h ỉ an lân một người dung hợp khiếu nguyện không gian cơ nhân đằng sau còn có thể để kiến chúa thế giới cơ nhân đạt được tăng lên đây chẳng phải là nói y i i i sản xuất linh kiến có thể tùy thời chạy đến ảnh bị vậy đi cũng chính là đại biểu cho mỗi sinh sản một cái kiến chúa vậy mình thì tương đương với có được một cái phân kho cứ như vậy nếu như đem một cái kiến chúa đặt ở bên trong đại thế giới cái kia y i i i sản xuất linh kiến cùng mặt khác kiến chúa sản xuất linh kiến liền đều có thể tới như vậy chính mình cũng không cần lo lắng linh kiến vấn đề năng lượng tại không có cái này tăng lên trước đó chị an lân lính kiến bọn họ đều là nuôi dưỡng ở trong tiểu thế giới coi như không có chiến đấu cũng cần ăn cái gì tiêu hao như thế thậm chí đều theo k i ị m sinh sản lính kiến này cũng xem như niềm vui ngoài ý m u ố n chị an lân sở lên ý ý hiểu đầu sau đó để nó đem lính kiến bọn họ toàn bộ c h u y ể n đến ảnh m ỹ vậy đi lại để cho ảnh m ỹ đem từ linh thổ thành lấy được tài nguyên truyền t ố n g về đến sau đó hắn bắt đầu cho những yêu thú kia hợp thành phải trăng hợp thành huyền hỏa và cùng linh bạo đạn cần thiết huyết năng hai triệu hao phí thời gian hai giờ xác xuất thành công năm mươi lăm phần trăm dung hợp hiệu quả trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều có được bạo tạc công năng yếu thú so với những cái kia có thể phát xạ chất nổ yếu thú chị an lân càng thiên hướng về duy nhất một lần đem những yếu thú này đều cho kiến chúa thôn vệ sau chị an lân mở ra kiến chúa cơ nhân bảng đem những này bạo tạc cơ nhân toàn bộ dung hợp đi vào sau đó Chỉ cơ An Lân n đem bất quá coi như như vậy bạo tạc lính kiến hay là rất nguy hiểm nếu rơi vào tay địch nhận công kích đến rất có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền bất quá cũng may chính là gia nhập khiếu người đen bạo tạc lính kiến có được xuyên qua không gian năng lực bất quá lính kiến bọn họ hạn chế muốn so khiếu nguyệt hơn rất nhiều bạo tạc lính kiến tiến hành một lần xuyên qua không gian đằng sau liền sẽ mất đi hành động lực rất nhanh một cái tựa như viên cầu bình thường con kiến xuất hiện những n à y bạo tạc lính kiến sẽ do hổ giáp lính kiến mang đi chiến trường đưa lên sau đó bọn chúng sẽ tự hành truyền t ố n g v a n h tạc đ ị c h nhân chị an lân kiểm tra một hồi bạo tạc lính kiến sinh sản tốc độ không sai biệt lắm là hổ giáp lính kiến một nữa nhưng bạo tạc sinh ra uy lực thậm chí đạt đến tam cảnh ngũ đoạn nói cách khác cái này một cái bạo tạc lính kiến liền thậm chí có thể đem tam cảnh ngũ đoạn tu sĩ nổ thành trọng thương đây cũng là hy sinh hành động lực cùng năng lực khác mới có thể tạo nên uy lực dù sao cũng là duy nhất một lần vận dụng c h ỉ an lân cũng không có ý định cho nó nhiều như vậy công năng bất quá hắn chế tạo một cái tự hủy khí quan có thể làm cho linh kiến tại bạo tạc đồng thời trước phá hủy đầu góc của mình cứ như vậy linh kiến không coi là tự bạo mà chết hắn còn có thể kiếm lời về một chút huyết năng đem tân binh trùng bóp ra đến sau c h ỉ an lân để kiến chúa tự hành sinh sản sau đó hắn tìm một bộ tương đối hoàn chỉnh linh tộc tu sĩ thi thể đem hắn thủy tinh sát ngoài lột xuống tới bọc tại trên người mình sau đó Hắn chị ả i biến ì n dạng h của an lân chính tự hỏi mà lúc này hắn cảm nhận được sau lưng chuyển đến động tĩnh quay đầu nhìn lại phát hiện cơ hồng phi chính ngồi trồm hổm trên mặt đất dùng chân đá lấy đầu giống như tại gãi ngơ ngửa bình thường mà tại bên cạnh hắn bạo thực cũng đang làm lấy động tác giống nhau chị an lân người mẹ nó đang làm cái gì xông đi lên cho bạo thực một bàn tay mà bạo thực vậy mà ngao ô vừa gọi sau đó phát ra cho con giống như tiếng n ẹ n nào cùng lúc đó cơ hồng phi cũng đang làm lấy giống nhau sự tỉnh t h ậ sau đó chị an lân lấy ra điện thoại đem ngay tại cắn chân cơ hồng phi đi lại một đoạn này video hắn được thật tốt bảo tồn sáu phong vũ vương chúng ta đại động can qua như vậy thật có thể tìm tới vị này nhân tộc thành cấp sao phong vũ vương gật đầu nói phải biết những n à y chủng tộc mặc dù là bị vị này nhân tộc thánh nhân lấy được nhưng chúng nó cũng sẽ không nghe theo thánh nhân mệnh lệnh dù sao chủng tộc tồn tại chính là vì hủy diện mà sinh bọn chúng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì hạn chế cho nên thánh nhân nếu như đem chủng tộc chứa vào thế giới của mình những n à y chủng tộc cũng sẽ ở thánh nhân thế giới tàn phá bừa bãi nếu như thánh nhân cưỡng ép khống chế chủng sau cái k i a chủng sau sẽ trực tiếp tự hủy cho nên chủng tộc vĩnh b ấ t vino cũng là trong vạn tộc khó đối phó nhất bọn hắn không biết là tại trong một cái tiểu thế giới yi ngay tại cho chị an lân đúng đ dùng đầu cọ lấy chị an lên tay không ngừng mà mài ra ánh lửa t r u n g tộc vĩnh bất vino trừ phi bao ăn bao ở cho nên chúng ta chỉ cần tìm tới những n à y t r ủ n g tộc là được nếu như thánh nhân chứa vào thế giới cái tia sớm muộn cũng sẽ p h o n g xuất chính dương vương nhẹ gật đầu thánh nhân có thể trốn thế giới của mình cũng là một loại chuyện phiền toái trừ cung cấp bậc cứng giả những người khác không cách nào xâm lấn thánh nhân thế giới mấy cái vương giả không ngừng tìm kiếm lính kiến bọn họ vị trí mà quần quận linh tộc binh đội môn cũng đang tiến hành địa thảm thức tìm kiếm mà lúc này tại tiểu linh giới bên ngoài một vị mắt ngọc mày ngài nam nhân người mặc một t â n chiến giáp khí khái hào hùng mượi phong h p h ụ c ma vương một mặt vui mừng nhìn xem người trước mặt nam nhân hạo nhi thực lực đều vượt qua sư phụ không lâu nữa liền nên đột phá quân chủ đi cơ hạo lắc đầu cười nói ta tư chất còn thấp cần lắng động một đoạn thời gian bất quá sư phụ hiện tại hẳn là cách đột phá chỉ kém lâm môn một cước đồ nhi gần đây vừa v ẫ n thu được một gốc vương cấp luyện thể d ư liệu p h ụ c ma vương liên tục khoát tay nói vì sư chỉ kém một cơ hội cái này vương cấp luyện thể d ư liệu giữ lại chính mình dùng cơ hạo cười cười hắn cũng biết chính mình sư phụ tính cách cũng không có tiếp tục nhiều lời sớm một cơ hội để cho người ta đưa đến phục mà phong là được rồi cái này khiến phong hỏa vương không ngừng hâm mộ Hắn làm sau o lại k h ô n đó cơ nào có tiến có như vậy đồ đệ. Mà cơ hạo nói g ra một bình hỏa thuộc tính đan dược tặng long h ra vương, phong ra làm phiền này g ở phía sau hắn một cái đầu dài hai sừng rồng nam nhân xuất hiện trên thân tản r a quân chủ khí tức chỉ gặp hắn nhẹ nhàng tay dùng sức một chảo trước mặt đã bị p h o n g bế thông đạo liền từ từ mở ra đây là cơ gia thủ hộ thú cũng là minh ảnh hắc cương rồng ra ra hắc long quân thực lực càng là đạt đến quân cấp bắt đoạn đường hầm không gian trực tiếp mở ra cơ hạo vung tay lên một cái nói cơ gia nghe lệnh chuyến này diệt giới lập tức cái kia phía dưới người mặc kim giáp cơ gia tu sĩ trên thân trong nháy mắt b ộ c phát ra đánh đầu thắng đó khí thế cùng nhau hét lớn một tiếng sau trùng trùng điệp điệp xông vào thông đạo hắc long quân liếc qua cửa thông đạo nói tiểu hạng chương hai trăm hai mươi hai khiếu nguyệt tiến hóa chương hai trăm hai mươi hai khiếu nguyệt tiến hóa hạo huynh hỏa khí thật to lớn mạc vấn thiên cười cười cũng không hề để ý cơ hạo nói lời cơ hạo thật sâu nhìn hắn một cái sau đó khoe miệng có chút d ư ơ n g lên cũng không quay đầu lại đi vào tiểu linh giới chỉ chốc lát cơ ra tất cả mọi người đi vào tiểu linh giới trong đó vương giả năm vị thiên cấp cường giả ba mươi vị tứ cảnh bảy trăm người tam cảnh hai và người nhị cảnh mười và người nhưng nếu không có linh giới tài nguyên những người này hoàn toàn đủ để hủy diệt cả một cái tiểu linh giới vấn thiên thiếu chủ có cái này cơ hạ tại mặc vũ na một vị thiên cấp cường giả xông tới nói ra mà mạc v ấ n thiên liếc mắt nhìn hắn đột nhiên cười nói lần này chỉ vì trợ giúp cơ ra biểu lệ của ta cũng bị khốn tại dị giới hát long thúc ta hai nhà thế nhưng là thế giao hát long thúc thân là yêu thú hai nhà sự tỉnh sợ là không tiện đúng tay đi hắc long quân hai viên mắt dọc nhìn c h ầ m chặp mạc vấn thiên mặc dù nó cũng rất muốn một bàn tay trụp chết mạc vấn thiên nhưng dạng này không thể nghi ngờ là theo mạc vấn thiên ý mạc vấn thiên bên người cũng là có quân chủ phong hỏa vương hoành mi trận mắt mà phục ma vương thì là nhẹ nhàng vô vô phong hỏa vương bà vai nói các học sinh an toàn trọng yếu nhất bọn hắn cũng đi vào trong thông đạo mà lúc này hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại cửa thông đạo chỗ sự tình bên ngoài phiền phức hắc long quân hắc long quân nhìn sang nhẹ nhàng gật đầu hai người này là đạm nhà người lần này đến đây đạm nhà mặc dù không có điều động đại quân nhưng lại để hai vị quân chủ đến cũng trong h thực là Đại Thủ Bút. Mạc Vấn Thiên theo thông u sau ộ c Mạc cũng cười cười, mang theo mấy người đi vào cửa về Vấn vào Bút. t là Đại đi đạo,、sau、đó người mang mấy u tiểu y này ề về n nói, lần này tiến về tiểu linh giới, mục đích cũng không âm mục Mạc giới, phải là t Vũ. đích r nhân giới có được rất nhiều tiểu thế giới những tiểu thế giới này phần lớn đều là cho thế hệ trẻ tuổi lịch luyện vì chính là sớm thích ư ớ n g thần v ẫ n c h i địa vạn tộc c h i chiến cho nên những thế giới này hạch tâm không có khả năng động mà lần này tiểu linh giới có thể không chỉ kết nối với nhân â n giới bản thân hay là một cái có áp chế lực thế giới cho nên ý tứ phía trên là cưỡng ép xóa đi nói như vậy nhân tộc cổ hoàng đang thu thập thế giới hạch tâm thời điểm đều sẽ tiến về thần v ậ n c h i địa dù sao đối với cổ hoàng tới nói muốn đột phá thành cấp cần có ngưng tụ thế giới c h i lực cũng không phải là chỉ làm mấy cái lục phẩm thế giới liền có thể thỏa mãn nhưng là ai có thể ngại thế giới của mình c h i lực nhiều đây mạc vấn tiên tiến nhập tiểu linh giới chuyến tâm nói lần này mục đích là thế giới hạch tâm chư vị đúng vậy chọn thủ đoạn cần phải là mạc da cầm xuống thế giới hạch tâm mạc vấn tiên con n g ư ơ i có chút lấp lóe lao tổ mặt r a quá già rồi già dặn sẽ bị tân tấn cổ hoàng áp chế già dặn bó tay bó chân không dám liệu mạng một phen già dặn lại còn vọng tưởng che chở mạc vũ người như vậy làm sao có thể dẫn đầu mạc ra đi hướng cường thịnh đâu sáu cho nên vì sao toàn vũ trụ đều đang nói hoa cúc nói chị an lân căn cứ ảnh mị tin tức đi tới một chỗ trong thành trì từ ma âm cùng thần không hối hận lần k i a hắn cũng có chút mơ hồ vì sao những người này đều sẽ nói hoa cúc nói lúc đầu nghĩ đến cường g i ả tôi biết đồ vật nhiều cũng bình thường dù sao trí nhớ kết lực một g i â y nhớ kỹ trong từ điện nội dung đều có thể nhưng nơi này đều là linh tộc bách tính bình thường cái này cũng sẽ liền rất không bình thường ở chỗ này chị an lân nghe được phổ thông linh tộc bách tính là không có dòng họ loại này người cũng không có gì bảo hộ cho dù chết cũng sẽ không có chấp pháp địa b ả n mà họ linh thì coi như là phổ thông công dân nhưng muốn để thân phận tiến thêm một bước vậy nhưng phải xem độ đậm của huyết thống tại trong tiểu thế giới này chỉ có không đến trăm người có được càng t ô n quý hơn dòng họ vu sờ lên cái cảm chị an lân cảm thấy mình phải tìm cơ hội tiến vào hoàn thành sau đó giết chết một cái họ vu thay vào đó tiện tay trói lại một cái họ linh tam cảnh tu sĩ sau chị an lân đem nó ném vào trong tiểu thế giới trong tiểu thế giới bị bạo thực khống chế mấy người vẫn tại tu luyện cái này vẹn vẹn một canh giờ liền tương đương với trước t i ê ba ngày tốc độ tu luyện lần này c h ỉ an lân minh bạch bạo thực nộ tính khả năng thật rất cao chỉ là trong tính cách có chút hay cho nên có chút đại trí nhược ngu cảm giác cảm nhận được c h ỉ an lân đến bạo thực vội vàng chạy tới mà mấy người cũng cùng nó đồng bộ động tác trong lúc nhất thời c h ỉ an lân cảm giác mình thật cẩn tẩy một chút con mắt bông ra k h ô n g chế của bọn hắn tới giúp ta đem giá hỏa này n u ố t mất bạo thực liên tục gật đầu cộc cộc cộc c h ạ y tới sau đó tại cái kia linh tộc tu sĩ á n h mắt hoảng sợ phía dưới trực tiếp một n g ụ m đem nó n u ố t xuống đối mặt hình thể không khác mình là mấy linh tộc sau khi thôn vệ bạo thực bụng không có bất kỳ biến hóa nào đi thôi cùng ta tiến huyết năng không gian, tiến vào huyết năng không gian. c h í an lân để bạo thực tiếp tục tiêu hóa mà chính mình thì là đi hướng k h i ế u nguyệt so với mặt khác vài đầu ngự thú k h i ế u nguyệt lần này tiến hóa cũng không cần nhiều thời gian như vậy danh xưng ơ băng hỏa long lang phẩm chất địa cấp cực phẩm cảnh giới tam cảnh bốn đoạn trúc tính băng hỏa thể chất băng phách chiến thể năm không phần thiên chiến thể bốn năm ý hàn băng kiếm ý tầng hai đại đạo băng hỏa cực đạo năm kỹ năng băng phách hình thái băng phong ngàn dặm địa cấp hạ phẩm tạo dựng ra băng tuyết lĩnh vực giảm xuống địch nhân đối với mặt khác trúc tính linh lực khống chế tín độ không tuyệt đối địa cấp trung phẩm có thể đồng kết địch nhân cũng tiếp tục chậm lại địch nhân hành động lực số tầng càng, nhiều, địch nhân tốc độ càng chậm. băng long thủ hộ địa cấp c ự c phẩm tạo dựng ra băng chi vòng bảo hộ tự thân tại được thủ hộ người lực phòng ngự gia tăng thật lớn cực băng tránh huyền cấp c ự c phẩm hao tổn linh lực giảm bớt khoảng cách tăng lên thể thuật nhìn rõ chi nhãn trăng non phần thiên trạng thái luyện ngục biển lửa địa cấp trung phẩm tạo dựng hỏa chi lĩnh vực t h i ê u đốt đ ị c h nhân tăng lên thực lực bản thân thân là hỏa diễm c h i chủ có thể áp chế phẩm chất thấp hơn hỏa diễm của mình thôn tính vệ hỏa long gào thét địa cấp hạ phẩm tạo dựng ra hỏa long tiến hành chiến đấu nhưng đối với địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương hỏa diễm uy lực tăng lên cũng có nhất định sát s u ấ t uy hiếp địch nhân đối với địch nhân tạo thành sợ hãi mặt trái hiệu quả long hóa địa cấp thực phẩm tăng lên lực phòng ngự tăng lên lực công kích tăng lên lực tự lành có được long hết u y sôi trào hiệu quả thời gian chiến đấu càng dài sức chiến đấu càng mạnh bất khuất ngọc thạch câu phần chiến lược 8999. c h í t r í an lân h à to miệng khiếu n g u y ệ t đây là bay lên nguyên bản tới nói khiếu n g u y ệ t chính là hắn trọng điểm nhất bồi dưỡng yêu thú vô luận là chiến đấu hay là như thế nào khiếu nguyện đều rất để cho mình mất lo đối với hắn người mà nói khiếu nguyện càng là hoản mỹ ngự thú trí thông minh online giết chóc quả quyết còn có thể mang em bé tu luyện k h ắ chương k hai m chất u h trăm hai mươi ba cơ gia nhập giới chương hai trăm hai mươi ba cơ gia nhập giới một bên khác bạo thực rất nhanh liền đem người này tiêu hóa sông tất chỉ an lân kiểm tra một hồi để nó bắt đầu cho mình biểu hiện ra người này vó kỹ mặc dù người này trong nhẫn chữ vật có một ít công pháp nhưng là chị an lân cũng không biết hắn bình thường thuần thục nhất chính là công pháp gì luyện đến trình độ gì chỉ có thể để bạo thực biểu thị một phen nhìn xem bạo thực biểu thị kỹ năng sau chị an lân sở lên cái cảm sau đó bắt đầu học tập trải qua tăng lên ngộ tính làm hắn rất nhanh liền đem những võ k ỹ này cùng công pháp nắm giữ sau đó chị an lân về tới tiểu l i n h giới hắn chuẩn bị lợi dụng thân phận này tiến về hoàn g thành dù sao t r u n g quanh nơi này khả năng đều là người quen sớm muộn sẽ bại lộ mà tại trong hoàn thành cũng không ai biết thân phận của hắn đến lúc đó một lần nữa bắt một cái họ vù khi đó thiên âm cũng kết thúc hợp thành có thể dùng huyễn cảnh khảo vấn chút chuyện đi ra dù sao tới nói trừ chính mình người khác cũng không có cách nào đem khí tức cùng kết cấu thân thể làm cho giống nhau như lúc cho nên coi như hoài nghi cũng chỉ có thể hoài nghi bị đoạt xá cùng ngày c h ỉ an lân mua tiến về hoàng thành phi thuyền phiếu linh tộc phương tiện giao thông đều là phi thuyền mà thành thị này thông hướng hoàng thành phi thuyền hay là địa cấp phẩm chất c h ỉ an lân sờ lên cái cảm trên phi thuyền này cũng có rất nhiều người quen nếu như không để cho linh kiến công kích phi thuyền này chỉ để lại mấy cái không quen sau đó chính mình lại tiến vào hoàng thành sáu linh thụ huynh gần nhất vương giả cũng không quá thái bình khế ư ớ c thú của ngươi còn tại y quán c h ữ a thương ngươi làm sao chị an lân có chút không nói nhìn một chút người này tình cảm linh thụ còn có đầu khế ư ớ c thú à kiểm tra một hồi t r u n g quanh không ai chú ý chị an lân nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn trực tiếp đem hắn ném vào trong tiểu thế giới chị an lân cảm thấy chính mình hẳn là lâm vào một cái lầm lẫn nếu có được dòng họ công dân đều có được quyền lực nhất định cùng bảo hộ tại sao mình không đóng vai một cái bình dân tại phi thuyền này phía trên cũng có không ít bình dân những người này đều là quyên góp đủ tiền chuẩn bị tiến về hoàng thành tị nạn mà bình dân coi như biến mất cũng sẽ không có người đi t r a kết quả là chị an lân vụn trộm đem người này đem vào tiểu thế giới mà tại chị an lân tiến về hoàng thành thời điểm tại tiểu linh giới cửa thông đạo người mặc kim giáp cơ ra các tu sĩ đi ra ngũ đ ộ c thúc để thần luyện sư tiến đến điều tra thành trì phương hướng chúng ta trực tiếp diệt thành động tĩnh càng lớn càng tốt cơ hạo tiến vào thế giới khác sau nói thẳng so với tốn hao tinh lực đi tìm người không bằng đem động tĩnh làm lớn chuyện dạng này không chỉ có thể hấp dẫn địch nhân đến là cơ hồng phi bọn người làm dịu áp lực cũng có thể nói cho cơ hồng phi hắn vị trí cụ thể kết quả là mấy người phát hiện cây bên này đừng nói thành trì thậm chí ngay cả cái c ọ t đều không có mặt đất kia phản p h ấ t bị đổi mới qua bình thường cơ hạo tra xét một phen dưới nền đất vậy mà chỉ có đất một chút khoáng vật đều không có nghe bắc kiếm vương lời nói trước đó nhân tộc binh đội môn là bởi vì t r ù n g thai nguyên nhân mới rời khỏi dị giới cơ hạo khe n h ư mày t r ù n g tộc bất quá cơ hồng phi mệnh đang vẫn sáng bản thân là không có nguy hiểm gì tiếp tục tìm gặp được t r ù n g thai tạm thời rời xa chỉ cần chủng sau vừa chết đám côn trùng này tự nhiên sẽ băng tán chúng ta chủ yếu định nhân hay là linh tộc tại cơ hạo trong mắt nghĩ cách cứu viện mấy vị học sinh là trọng yếu nhất thứ yếu mới là thế giới h ạ c h tâm ngũ độc vương nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục để cho người ta tách ra tìm kiếm thành trì trên trăm cây số không thu hoạch được gì bọn hắn ngược lại là gặp được một thành trì nhưng cũng chỉ là phế tích không có cái gì lưu lại mà lúc này mạc vấn tiên mấy người cũng đang tìm linh tộc tu sĩ thiếu chủ phụ cận đừng nói linh tộc thậm chí ngay cả cái côn trùng đều không có căn bản không biết linh tộc hoàng thành ở đâu mạc vấn tiên ngồi tại chiến xa bên trong, trong tay còn ôm một cái tiểu mỹ nhân nghe thấy người này nói nhẹ nhàng nói ra một mực đi về phía trước tìm kiếm được không có bị chủng tộc ăn mòn bộ phận c h ú t chuyện này cũng muốn ta đến đ ứ n dậy người này dùng mình một cái vội và nói n thuộc hạ ngu dốt thuộc hạ cái này đi chiến xa tiếp tục hướng phía trước tiến lên lôi điện cự thú không ngừng mà g ầ m thét tựa hồ giống như là đang hấp dẫn người đến bình thường đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo h ỏ a quang xông về chiếc chiến xa này trên dọc đường thôn phệ không ít mạc ra tu sĩ xuống một ư n g d â y một bóng người xuất hiện ở trên chiến xa k h o miệng của hắn có chút dâng lên bắt được ngươi chính dương vương con ngươi co g i t lại chiến xa này bên trong vậy mà có được một vị vương cấp đỉnh phong tu sĩ còn trẻ tuổi như vậy đây là nhân tộc thiên tài chính dương vương biết rõ chính mình khẳng định đánh không lại người này kết quả là kích hoạt lên đưa tin công cụ linh rơi đến vương giả đều là vương cấp đ ỉ n h phong nhất định có thể đem người này giải quyết hết mạc vấn thiên nhìn thấy động tác của hắn khoe miệng có chút d ư ơ n g lên một cái lục phẩm thế giới mà thôi coi như tất cả vương giả đến thì thế nào trong tay của hắn xuất hiện màu đỏ huyết lôi trực tiếp b ổ về phía chính dương vương trong bầu trời h oanh minh không ngừng tựa như t ậ n thế mà trong vòng mười chiều mạc vấn thiên liền đem cái này lục cành tam đoạn chính dương vương bắt được sau đó hắn đem chính dương vương vỗ tới không ngừng mà dùng huyết lôi ma diệt lấy chính dương vương thân thể để hắn đã mất đi chữa trị năng lực linh tộc vương giả thật sự là không chịu nổi một ích vốn là con ý cùng các người đám phế vật này hợp tác ai chính dương vương không ngừng mà gặp lấy trà tấn mạc vấn thiên cũng không có hỏi thăm hắn cái gì mà là tựa hồ đang lấy hắn kêu thảm làm vui cái k i a huyết lôi mỗi một lần lấp lóe đều phóng đại nỗi thống khổ của hắn vương giả thật sự là một loại hy hữu sinh vật ngươi so với cái k i a đồ chơi nhỏ muốn kiên trì đến càng lâu mạc vấn thiên nhắm mắt lại tựa hồ chính dương vương tiếng kêu thảm thiết có thể mang đến cho hắn quái hoạt bị phế sạch chính dương vương phản phất biến thành một người bình thường bình thường mà mạc vấn thiên dạch ra lưng của hắn. đem xương sườn toàn bộ gãy đi lên lại đi phía trên dải lên không ít mối cái này a gọi là núi tuyết phi hưng mạc vấn tiên nhìn về hướng sau lưng khẽ run nữ nhân thở dài nói đáng tiếc à ta không có cách nào lĩnh ngộ tình chi đại đạo ta đã không chờ được đối với hắn mà nói chỉ có cha tấn cùng giết chóc mới có thể mang đến cho hắn một tia hưng thú mà tình d ụ bất quá là cấp thấp nhất lấy lòng phương thức thôi ta thích đêm trăng tròn cũng ưa thích mặt trăng bị chó gầm được mạc vấn tiên mỉm cười sau đó cười nói các ngươi có biết vì sao ta lần này đến đây sẽ dẫn đầu các ngươi a mặc ra mọi người đều là không dám phát ra tiếng mà mạc vấn thiên t r o n g con ngươi hiện ra một chút k h ó e ý các n g ư ờ i đều là người mục nát mặc ra hẳn là tăng thêm màu mới chính dương vương biến thành huyết thủy mà tại mạc vấn thiên trung quanh tất cả mạc gia tu sĩ bao quát trên chiến xa vị nữ hai kia đều bị màu đỏ hết u y lôi bao khỏa trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh ma tu công pháp bất quá là mạnh lên thủ đoạn thôi mạc vấn thiên miết mượn lên hắn sẽ tại nơi này đột phá quân chủ mà lúc này hơn mười vị vương cấp đỉnh phong linh tộc hướng về mảnh khu vực này chạy đến những n à y người của linh tộc chiến lực đều thập phần cường đại bản thân còn có được tổ hợp kỹ xảo trong mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm phản phát không nhìn thấy đáy bình thường vương giả định phong cơ gia đã đến rồi sao mạc vấn tiên khỏe miệng có chút dương lên mặc ra lão tổ cũng không phải là phượng hỏa hoàng đối thủ lấy phượng hỏa hoàng tính cách ngày sau nhất định sẽ diệt trừ chính mình không phải vậy hắn cũng sẽ không sốt ruột đột phá quân chủ đứng trước bại lộ uy hiếp lúc này mạc vấn thiên con ngươi co r ụ t lại từng v ị tản ra uy áp kinh khủng linh tộc cường giả bay tới một người trong đó nhìn thấy mạc vấn thiên sau không khỏi cười nói ta tưởng là ai nguyên lai là nhân tộc hoàng lôi chiến thể linh v i vũ n h u m ả y nói sớm biết người mạc vấn thiên giết chóc q u a n tay không nghĩ tới quả thật là tu luyện ma tộc chi pháp coi như lần này không có giết chết mạc vấn thiên tin tức kia chuyển vào nhân giới mạc vấn thiên cũng sẽ đứng trước nhân tộc vây quét chung q u n h đỉnh phong vương giả đem mạc vấn thiên vây quanh không gian xung quanh trong nháy mắt bị phong tỏa vô số xích sắt lan tràn mà ra thiên địa phản phất biến thành một tòa lồng g i a mạc m vấn thiên hôm nay ngươi c h ắ p cánh khó thoát mạc vấn thiên nhìn một chút những vương giả này đột nhiên cười nói linh phi vũ hợp nhất một vị chiến thể so v ớ i quét chiến thể chỗ tốt cần phải nhiều hơn không ít thế nhân ai chẳng biết ngươi mạc vấn thiên chi xào trá muốn gia nhập ta linh tộc ta linh phi vũ cũng sẽ ngày đêm khó có thể bình an é sợ cho bị ngươi tính toán linh phi vũ lắc đầu khẽ cười một tiếng sau m ặ t đột nhiên lạnh xuống ngươi g i t mội mội ta hôm nay coi như bông tha thánh nhân kia cũng sẽ không để cho ngươi đào thoát mạc vấn thiên nhận lanh cái chết từng vị kia vương giả khí tức tụ tập đến linh phi vũ trên thân cho dù mạc vấn thiên chỉ có một người linh phi vũ cũng không có chút nào chủ quan trên thân linh lực phun trào ẩn ẩn có phá diệt không gian chi ý húc nhật sơ thăng ở phía sau hán một vòng liệt nhật chậm rãi dâng lên không gian chung quanh bị thiêu đốt đến vặn vẹo đối mặt sự uy hiếp của cái chết mạc vấn thiên đứng chắc tay cũng không phản kháng mà là nhàn nhạt cười nói từng có người cùng ta nói qua nếu như ngươi có thể cảm nhận được thống khổ như vậy mới tính chân chính còn sống nếu như có thể cảm nhận được người khác thống khổ ta mới tính chân chính người linh phi vũ ta không cảm giác được thống khổ thất tình ta không cách nào cảm thụ bất quá mội mội của ngươi ngày đó ở trước mặt ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm ta ngược lại thật ra có thể cảm nhận được n ỗ i thống khổ của nàng chỉ có tại tra tấn những sâu kiến này sinh vật bình thường ta mới có thể cảm nhận được n ỗ i thống khổ của bọn hắn thử vong cũng là không thú vị mạc vấn thiên l ắ t đầu hắn có thể cảm nhận được người khác thống khổ thật sự là hắn là chân chính người nhưng cho dù chết vong g á n g lâm hắn cũng không có cảm nhận được chính mình chân chính còn sống liệt nhật lấy một loại mười phần chậm rãi tốc độ bay đi qua nóng bỏng nhiệt độ đem mạc vấn thiên ra thịt đều thiêu đốt đến nổi lên g a điệp trong nháy mắt liền biến thành thăng ố c linh phi vũ thả xuống rủ xuống tầm mắt nhưng trên trán lần lần có gân xanh trợ hiện hắn nói mà không có biểu cảm gì nói thật sự là một cái bẩn thịu con rệm trước khi chết cũng phải buồn nôn ta một chút trong lòng phảng phất có cố khí không cách nào phát ra mạc vấn tiên trước khi chết biểu hiện cũng không có để hắn cảm nhận được báo thù khoái cảm giá hỏa này quá thản nhiên để hắn không cảm giác được chính mình phảng phất giết cá nhân bình thường thậm chí trước khi chết bị mặt trời mới mọc đốt thành cho bụi biểu lộ cũng không có nửa điểm biến hoa sáu trong nhẫn không gian một viên thủy tinh bỗng nhiên vỡ ra cơ hạo ngầm người sau đó bất khả tư nghị nói ra thương tiên mở mắt làm mạc vấn ti hắn bao giờ cũng đều muốn lấy đem mạc vấn thiên giết chết cho nên còn đặc biệt bảo lưu lại mạc vấn thiên linh thức thủy tinh vì chính là tại mạc vấn thiên bỏ mình trong n g a y mắt hắn có thể cái thứ nhất biết ra hòa này không phải là cố ý à. cơ hạo có chút hoài nghi chuyện tính chân thực nhưng cái này thủy tinh vỡ tan đại biểu cho mạc vấn thiên tinh thần lực đều đã thực diện sẽ không phải là gặp linh tộc vương già đi thiên khẳng định sẽ ra chuyện. cơ hạo tâm tình vui vẻ thổi lên h u ý sáo để một bên thanh khiếu vương có chút kỳ quái thanh khiếu thúc để cơ ra tất cả mọi người tạm thời lui về cửa thông đạo thuận tiện hướng gia tộc cùng phía trên xin mời trợ giúp cơ hạo nghĩ nghĩ nói ra lúc này mới tiến đến bao lâu mạc vấn tiên liền xảy ra chuyện không chừng linh giới phái xuống tới một đống vương giả cũng hoặc là là t r ù n g s a o xuất thủ vô luận như vậy hắn cảm thấy đều có cần phải cẩn thận một chút cơ gia đại bộ phận chiến lược đều ở t i ề n tuyến không phải vậy lần này chắc chắn sẽ không chỉ một vài người như thế nếu như là phổ thông lục phẩm thế giới đội hình này dư xài nhưng dù sao nơi này chính là kết nối với một cái đại thế giới linh giới bên trong có được ba vị thánh cấp cờ giả cũng coi là trong đại thế giới cường thế hơn rất so kim giác giới thời kỳ đình phong cơ r a đám người bắt đầu lui về cửa thông đạo chỉ còn lại có mấy vị vương giả tiếp tục đang tìm kiếm lấy người của linh tộc cái này lúc đi và ở giữa cũng không có bao lâu mặc ra nhiều người như vậy khẳng định cũng đi không xa nói do nguy hiểm cách rất gần mà lúc này ở trên phi thuyền c h ỉ an lân phủi tay thở dài một hơi hiện tại phi thuyền chỉ còn lại có một cái cái thùng giống kế hoạch luôn luôn không đổi k ị p biến hóa hắn cũng không hiểu cái này linh thụ chẳng lẽ lại hay là đoá hoa giao tiếp thế nào a i tới đều muốn chào hỏi hắn tán gẫu một chút dẫn đến hắn cũng không thể không đưa những người này rời đi hiện tại cũng đặt bên trong thế giới nhỏ kia cùng lính kiến bọn họ khoái hoạt chơi đùa đâu như thế một hồi thời gian kiến chúa sinh sản một trăm năm mươi không không không bạo tạc lính kiến những n à y lính kiến cộng lại chỉ an lân thí nghiệm một chút lính kiến giữa lẫn nhau trận pháp kết hợp là trăm con làm một đôi với mà một trăm con bạo tạc lính kiến uy lực đều có thể nổ chết tứ cảnh tu sĩ nếu như có một triệu chỉ bạo tạc lính kiến chỉ an lân cảm thấy hoàn g thành hẳn là đều có thể nổ không có sờ lên cái cảm chỉ an lân cảm thấy mình hẳn là cũng cho mặt khác lính kiến làm cái hệ thống tự hủy vừa đi vừa về thu huyết năng không phải vậy mỗi lần công thành đông v n đều lên vạn hơn và chết cũng quá lăng phí. Lúc lăng này, quá phí. tiến r o n g t n thần chuyển h chi hải đ động đổi, đều lộ tính, chỉ an lân biểu lộ biến đổi, trực tiếp tiến nhập huyết năng không gian, lần này hắn nhưng là hao phí rất nhiều máu có thể, cũng không ngự bọn họ đều thế nào. Tiến trực tiếp huyết rất thể, biết thú thế chỉ hao phí họ có là biểu máu vào huyết năng không gian c h ỉ an lân cái thứ nhất nhìn thấy chính là thiên âm thiên âm biến hoa rất lớn dung nhan tuyệt mỹ bên dưới vậy mà nhiều một tiêu mị hoặc có chút hướng phía ngự tỷ phương hướng tiến triển cái kia một thân màu xanh nhạt váy dài cũng thay đổi thành màu trắng tinh cùng da thịt trắng non tôn lên lẫn nhau cao k ế t mà thần thanh phía dưới lại khiến người ta lòng sinh lên ý niệm chỉ bất quá trên đầu cây kia thật to ngốc bao để cho người ta sinh ra một loại kỳ quái tương phản cảm giác đinh đinh đông thiên âm trông thấy chị an lân thật cao hứng bay tới chị an lân cũng cười cười có loại nữ nhi trưởng thành cảm giác danh sừng thành chiến tinh linh phẩm chất thiên cấp cao phẩm cảnh giới nhị cảnh cựu đoạn bảy lần rèn luyện t r ú c tính sinh mệnh thần thánh huyết kỹ năng ánh sáng thần thánh thiên cấp cao phẩm có thể diện tích lớn chữa trị đồng đội thương thế khu trừ mặt trái hiệu quả gia tăng mười phần trăm giảm thương năng lực cũng gia tăng ba mươi phần trăm đối với tối ma trục tính sinh vật tổn thương tinh linh thanh âm thiên cấp đê phẩm có thể làm dịu thân thể cùng linh hồn mọi mệt có được khu trục tâm ma năng lực cũng g i a t ă n h mệnh t tri i p tục t h nguyên h n giờ. Ma âm, thiên cấp đ ê phẩm, phẩm có thể gia tốc thực vật trưởng thành có sát xuất tăng lên thực vật phẩm chất đồng thời có thể lợi dụng tinh linh vương miện chứa đựng sinh sản sinh mệnh tri chi nguyên chiến tranh ngâm sướng lợi dụng gốc mau ngâm sướng có thể gia tăng phe bạn hai mươi không sợ mà thiên âm lĩnh ự c c ngộ đại đạo nắm giữ độ vẫn luôn rất thấp đại đạo sinh mệnh đại đạo không một đại đạo tựa hồ cũng không có xếp hạng nhưng chỉ ăn lân đo chừng cái này đại đạo hẳn là rất nhiều không phải vậy ăn nhiều như vậy đạo quả cá Tiểu tiểu t cái, cái ă này xem ta túi bác bảo nhìn thấy ta không vương cấp hạ phẩm tầm bảo thiên cấp thực phẩm người nha nhìn cái gì thiên cấp hạ phẩm không song chạy mau thiên cấp hạ phẩm đánh không đến đánh không đến thiên cấp trung phẩm may mắn chị ầ an lân cái đồ chơi này còn thức tình chiến thể chị an lân có chút mọi bức cho nên tiểu hạnh mới thật sự là nhân vật chính đi các hạng kỹ năng cũng đã nhận được tăng lên cực lớn chị an lân thở dài một hơi người xoa c h u n t tức c h còn t người sau đó chị an lân nhìn về hướng long đình long đỉnh tăng lên cũng không nhiều chỉ là học xong nhiều toa thuốc hơn nghe long đình chính mình miêu tả Nó luyện đan trên ì n tăng h độ đạt được l rất、nhiều. Kết t nhiều. An Lân để Long Đình chỉ i quả ế là, để phi tục bắt biết dược, bởi đầu lệ vì u y ế t năng không g a n đặc thuyền chỉ trực Đình h An Lân Long tiếp tại đợi để ế t thể thu thì năng không gian như mình đan càng n hoạch h i lệ dược, dược cứ như vậy, mình có vậy, u t r ê phi thuyền, chị an lân mang theo tiểu hạnh đi ra vừa v ậ n tiểu hạnh hợp thành h o à n tất trước đó hướng hoàn g thành kế hoạch có thể tạm thời chuyển biến một chút lúc này liền không cân nhắc đánh như thế nào nhập hoàng thành nội bộ trở thành trọng yếu nhân viên đi trước đem hoàng thành bảo khố trộm lại nói chính mình thế nhưng là còn có hai cái kiến chúa muốn mua đâu lúc này những vương giả kia hẳn là đều đang tìm kia cái gọi là cái gì thánh cấp cực giả cũng không biết nhân tộc vị nào thánh nhân tiến vào tới hy vọng không nên bị linh tộc vây quanh cho nên hoàn thành hẳn là không có cái gì phòng ngự c h ỉ an lân đi điều khiển phi thuyền tiểu hạnh thì là ở trên b o n g thuyền chơi lúc này nó giống như là cảm ứng được cái gì bình thường nhìn thấy một cái màu đỏ tiểu côn trùng trên thân tựa hồ còn có tiềm điện tiểu hạnh trái xem phải xem đột nhiên tâm tư chơi bời nổi lên làm ra một con hổ giáp linh kiến đối với nó nói nhanh chuột chuột tạ muốn nhìn trùng phiến tiểu côn trùng này cơ bản không có gì cảnh giới tiểu hạnh để hổ giáp lính kiến chạy tới chỉ gặp hổ giáp lính kiến cưỡng ép đẻ xuống cái này tiểu hồng trùng sau đó chị an lân cũng không biết tiểu hạnh trình xuất một màn như thế mà tại hổ giáp lính kiến cái tia to con dưới thân thể tiểu hồng trùng từ lúc mới bắt đầu kịch liệt d â y ruộng chậm rãi trở nên có chút vô lực sau đó tiểu hồng trùng đã mất đi sinh mệnh đặc thù tê không có mắt thấy tiểu hạnh rủi r ủ i con mắt sau đó để hổ giáp lính kiến nhanh lên đem côn trùng ă n hết thủy thi di tích sau đó tiểu hạnh đem hổ giáp lính kiến thu hồi tiểu thế giới lại túi đầu nhìn một chút chính mình không khỏi có chút cô đơn n ó dạng này muốn làm sao cho hậu cung giai lệ bọn họ hạnh phúc cá k h ô n g đối ta hậu cung đâu sáu phi thuyền còn chưa tới hoàng thành liền bị chị an lân thu về một người một chuột tẩn nặc khí tức trực tiếp từ dưới tường thành đảo đất c h u i vào chị an lân ẩn nấp khí tức cùng bùn đất giống nhau như lúc lại thêm có tiểu hạnh tồn tại có thể nói hoàng thành t r ậ n pháp căn bản liền không có cảm ứ n g được bọn hắn tồn tại vừa mới chẳng biết tại sao tiểu hạnh đột nhiên bắt đầu gào to muốn hậu cung cho nên rơi vào đ ư ờ n g cùng chị an lân đem trong nước đạo quả k i ệ cá chi vương bắt tới để tiểu hạnh hảo hảo người, người hương vị nhỏ như vậy hạnh triệt để không có lời b tiểu hạnh tràn đi ầ y phấn h k ở đông chui tới â y c h mà rất n hồ, hồ nước chỗ nơi này đại bộ phận đều là huyền cấp phẩm chất sinh mệnh c h i nguyên chuyển đổi xuống tới cũng có hơn trăm vạn tam phẩm linh thạch sau đó tiểu hạnh bắt đầu quất tước hoàn g thành này tích xúc nhưng so sánh kim giác giới tìm tới bảo khố phải hơn rất nhiều tiểu hạnh còn nhìn thấy một cái cống lên khu vực nơi đó chất đầy linh thạch cùng bảo vật tiểu hạnh t r a xét một phen chỉ là ngũ phẩm linh thạch liền có một trăm năm mươi mai bất quá chân chính bảo vật đáng tiền giống như đều bị mang đi tiểu hạnh chỉ tìm tới một ít linh thạch nhưng chỉ chỉ là những linh thạch này chính là c h ỉ an lân cần có tất cả linh thạch đại hoán xuống tới c h ỉ an lân thu được một ư ơ i hai triệu tam phẩm linh thạch mà trong bảo khố còn có rất nhiều linh dược vừa vạn long đỉnh gần nhất luyện đan rất nhiều dược liệu tiêu hao quá lớn có những linh dược này kiên trì ba tháng không là vấn đề trừ cái đó ra chị an lân còn tìm đến rất nhiều y ê u thú con non bên trong không ngại còn có chút tiên cấp phẩm chất y ê u thú vừa vặn có thể hợp thành một chút cho các bằng hưu giao dịch một chút hắn hiện tại cần ngược lại không phải là cái gì t à i nguyên tu luyện cùng bảo vật bởi vì hắn hiện tại trang bị đều đủ để để hắn dùng đến quân chủ chủ yếu cần hay là linh thạch hoặc là ẩn chứa năng lượng vật chất để dùng cho linh kiến sinh sản vơ vét đến không sai b i ệ t lắm nhiều linh thạch như vậy đầy đủ kiến chúa sử dụng thời gian gần hai tháng hai tháng có thể sinh ra hơn ngàn vạn linh kiến khi đó chính là chân chính diệt giới lúc này tiểu hạnh ở bên trong nhìn thấy như cùng người đầu kích cỡ tương đương thế giới hạch tâm gãi gãi đầu chuẩn bị thu nhập tiểu thế giới thế giới hạch tâm không hề động một chút nào phảng phất cố định bình thường tiểu hạnh đem tin tức này nói cho c h ỉ an lân c h ỉ an lân suy nghĩ một chút nói mở một cái miệng để y l ư ý liền đ ế m thử thốn vệ tiểu hạnh nhẹ gật đầu đặt được ngon ngọt nó đối với c h ỉ an lân là nói gì ngay đ ấ y mà không gian mở ra sau khi y lưu ý trực tiếp cắn lên một ngụm thế giới này hạch tâm phảng phất có hạn chế bình thường dù sao cũng là linh giới phụ thuộc thế giới cho nên y l ý liền nói cho hã biết hiện tại chỉ có thể hấp thu không có khả c h ỉ an lân để y y y chầm chậm bắt đầu hấp thu thế giới này hết tâm ngay tại lúc đó tại cửa thông đạo cơ hạ bọn người đang cùng linh tộc vương giả giao chiến bởi vì linh tộc đều là đ ỉ n h phong vương giả cho nên chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui phong hỏa vương máu tơi ư nhuộm đỏ quần áo hắn không khỏi hét lớn có bản lĩnh ngang nhau cảnh giới đại chiến lao phu một cái liền có thể đánh c á c ngươi toàn bộ vừa nói xong câu đó đột nhiên tất cả mọi người chỉ cảm thấy không gian có chút dung chuyển thế giới kia áp chế lực đúng là lần nữa tăng lên tiểu linh g i i biến thành ngũ phẩm thế giới mà tu vi của bọn hắn đều bị áp chế đến thiên cấp đình phong phong vương giả đại chiến chương hai trăm hai mươi sáu vương giả đại chiến phong hỏa vương nhìn xem trước mặt cùng thực lực mình bị áp chế đến cùng một cảnh giới đám người hít sâu một hơi luôn cảm giác mình bị nhầm vào mà ánh mắt của mọi người cũng tụ tập đến phong hỏa vương trên thân cơ hạo ánh mắt quái dị đang đi học trong lúc đó hắn liền biết phong hỏa vương bất quang là có hát qua thể chết còn mười phần không may chỉ bất quá sinh mệnh lực như là đánh không chết t i ể u con rán tiểu cường đập không chết loại ư ơ n g lạnh cho nên mới có thể sống đến hiện tại tiền bối nếu không ngươi lại nói vài câu phong hỏa vương miệng tựa như mở ánh sáng nếu là cảnh giới lại bị áp chế đến tứ cảnh đình phong cái Hiệu căn ơ vương vương, ngươi, gia cũng xuống Phong người phong tới. cái, nói người nào, phong vũ vương, liền ngươi, đi hỏa khan ra sư phụ thể ho có c vũ nào, một đấu. đơn cứ ảnh m ị tin tức chuyển đến nhân giới bên kia tới rất nhiều tu sĩ phong hỏa vương cùng phục mà vương cũng tới mà linh tộc vương giả cũng cùng bọn hắn sinh ra xung đột bây giờ vừa vặn thế giới phẩm chất giảm xuống có thể cho lính kiến bọn họ tiến đến vây công hấp thu một bộ phận thế giới hạch tâm kiến chúa thực lực cũng đạt tới tam cảnh ngũ đoạn đoán chừng đem thế giới này hoàn toàn hấp thu có thể đạt tới tam cảnh bình phong chỉ an lân thực lực cũng bởi vậy đột phá đạt đến tam cảnh tam đoạn đại lượng linh lực phản hồi bị hắn cùng hưởng tại vài đầu ngự thú trên thân khiếu nguyệt thực lực cũng đạt tới tam cảnh ngũ đoạn mà tiểu hạnh cùng thiên âm hai thú rèn luyện số lần càng là nhiều ba lần long đỉnh thực lực cũng đột phá hai đoạn nhưng bạo thực cảnh giới ngược lại không có thay đổi gì tiền kỳ thôn phệ yêu t h u thực lực vượt qua thực lực của nó quá nhiều cho nên có thể nhanh chóng tăng lên mà bây giờ đối với cùng cảnh đồ vật tăng lên cũng không tính quá lớn chị an lân cảm thấy những cái kia thiên cấp tu sĩ thi thể không bằng giao cho bạo thực t h ô n p h ệ có thể rút ra kỹ năng không nói còn có thể đem năng lượng toàn bộ hấp thu cho kiến chúa lời nói cũng chỉ là đa sinh một chút lính kiến thôi để ảnh mỹ dẫn đầu lính kiến bọn họ đi đến chiến trường chỉ an lân tiếp tục để kiến chúa hấp thu thế giới hạch tâm vương giả uy hiếp trước hết giải quyết hết các loại kiến chúa hấp thu xong thế giới hạch tâm cái gọi là hoàn thành bất quá là cá trong chậu nhận được mệnh lệnh sau ảnh mỹ k h ô n g chế lính kiến bọn họ đi đến chiến trường đồng thời còn có chút tâm thần bất định lần này mẫu hậu thế nhưng là ở vào thức tỉnh trạng thái sẽ thời khắc chú ý biểu hiện của mình l i n h kiến trùng trùng điệp điệp chạy tới chiến trường mà chư vị vương giả cũng giao chiến đến một khối cơ hạo cầm trong tay một cây trường thương cùng linh phi vũ chiến đến cùng một chỗ trường thương quét ngang mà ra tiếng nổ không ngừng phục ma vương sử dụng phục ma c h â n thân hình thể bành trướng hóa thành ba đầu s á u tay lấy nục thân chiến đấu sau lưng ẩn ẩn có công đức chi quang h i ể n hiện phong hỏa vương thì là âm hiểm không thôi trong miệng luôn luôn hô to phượng vũ cựu tiên long chiến vũ giả các loại bá khí chiêu thức nhưng trên thực tế lại là ngay cả yêu thú phân đều ném ra ngoài hỏa hệ đại đạo chi lực truyền công hạ tam lộ để phong vũ vương lựa dẫn đốt cháy bất、quá. bởi vì trước đó phong hỏa vương kêu một tiếng hét kia chung quanh mấy cái vương giả đều rục dịch nếu như không phải là bị nhân tộc vương giả ngăn cản đoán chừng đều đến vây công phong hỏa vương mà trong lúc bất trợt các vương giả đều tựa như cảm ứng được cái gì bình thường nhìn về hướng nơi xa cái kia quần c u ộ n bảy trùng tựa như mây đen bình thường cấp tốc dày đặc bây chúng lấy bách trùng làm một đối với tổ kiến lấy chiến pháp trên thân huyết văn hiện hiện phản phất còn nhận lấy một loại nào đó ra trì lúc này tại y h ữ trên đầu thiên âm chính thấp giọng ngâm sướng trên đầu n g c mau dựng thẳng lên loé ra kim quang tiếng ngâm sướng thông qua y, y h ữ tinh thần chi võng truyền lại cho t mà thiên âm linh lực trong cơ thể cũng cấp tốc khô kiệt chỉ an lân cho nó rất nhiều linh thạch để nó trở lại huyết năng không gian khôi phục một lát sau trở về tiếp tục ngâm sướng rất nhanh liền cho tất cả linh kiến tăng thêm mờ uff nhìn thấy nhiều như vậy linh kiến mấy người hai mặt nhìn nhau cơ hạo không khỏi cười một tiếng chư vị tiền bối cản bọn họ lại cách đó không xa chính là nhân giới thông đạo bọn hắn tùy thời đều có thể rút lui mà bên ngoài còn có hắc long quân trần ứng giữ coi như c h ủ n g tộc ra ngoài cũng sẽ bị d i ệ đi mà nơi này có được thế giới sức áp chế linh tộc không chỗ có thể đi lúc này linh kiến ngược lại trở thành trợ lực linh phi vũ mấy người cũng cảm thấy đại sự không ổn nơi này khoảng cách nhân giới rất gần tùy thời có thể lấy yêu cầu trợ r ú t mà bọn hắn lần này đến là vì giải quyết hết tên kia thánh cấp cường giả bây giờ cửa thông đạo bị mở ra đoán chừng tên kia thánh cấp cường giả sớm đã rời đi cũng may để cho người ta thông c h i linh giới cái này tiểu linh giới cũng không thể ném linh phi vũ cắn răng linh tộc có thể cùng nhân tộc không giống với có tiểu thế giới khẳng định đều bị thánh cấp cường giả dùng cho tăng thực lực lên mà cái này tiểu linh giới không có khả năng đậu cho nên vô luận như thế nào cái này tiểu linh giới cũng không thể bị nhân tộc hoặc là chủng tộc xâm chiếm tên kia thánh cấp cường giả đoán chừng cũng là biết tiểu linh giới đặc t h ủ cho nên mới không tiếc đối mặt vẫn là uy hiếp tiến vào tiểu linh giới linh phi vũ nhìn về hướng chiến lược thấp nhất phong vũ vương phong vũ ngươi về trước đi thông chi linh giới phái một nghìn thiên cấp tu sĩ đến đây vương giả mặc dù bị áp chế sau chiến lược cũng sẽ so cùng cấp bậc thiên cấp cường giả mạnh nhưng này cũng vô pháp đối mặt nhiều người vây công sau đó trên người hắn chiến ý hiện hiện một vòng viêm nhật nổi lên để khí thế của hắn cấp tốc tăng lên cơ hạo cười cười nha muốn liều mạng sau đó cơ hạo biểu lộ lạnh lẽo trên thanh trường thường kia chậm rãi dắt lên một tầm ánh sáng màu và nóng phù văn lưu chuyển khí thế cũng là không ngừng tăng lên thân là thánh hoàng chiến thể một chọn một hắn cũng không e ngại bất luận kẻ nào vũ tộc vương giả đều đều bị ngăn lại không cách nào cho linh phi vũ cung cấp chiến l ự c linh phi vũ quay đầu nhìn một chút b ầ y kiến cười nói hai tam cảnh côn t r ù n g tôi h ngay cả cận thân đều làm không được cơ hạo ngươi liền đem bọn này côn trùng coi như hy vọng của ngươi cơ hạo cũng không có tiếp tục cùng hắn r ô n g dài trường thương vung ra mang theo vừa vỡ thiên quân chi thế trong không gian kia một đạo gợn sóng phát ra tiếng nổ mang theo q u y n sóng khí quyết tán ra đến trong lúc nhất thời cắt bùi lệ trời linh phi vũ trường kiếm cũng là vung vẩy mà ra hai người trong chớp mắt liền giao thủ mấy chục lần bang bang âm thanh không ngừng mặt đất cũng là bởi vì này đ ố n g nhiên vỡ ra vết nước không ngừng l à n tràn lính kiến bọn họ cấp tốc vây quanh chiến trường mà huyết vệ vương cũng ở trong đó đối mặt bọn này vương giả huyết vệ vương cẩn thận từng ly từng tí tìm cơ hội sử dụng công kích từ xa cái này mẹ nó là cái gì cao cấp chiến trường vậy mà để cho mình đến đây không riêng gì những cái kia vương cấp đ ỉ n h phong còn có hai vị quân chủ cho dù bị áp chế thực lực cũng không phải chính mình có thể so sánh phụ hoàng cũng quá để ý mình mà tại hoàng thành trong bạc hố chị an lân sờ lên cái cảm lính kiến cho dù hợp thành chiến trận cũng không có biện pháp vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu liền ngay cả huyết vệ vương vào sân đều sẽ bị dây dù sao huyết vệ vương không có đ o ạ n xá trước đó ngay cả đ ỉ n h phong vương giả đều không phải là bất quá nhìn cơ ra bộ dạng này là chuẩn bị nhìn xem linh tộc không bằng trước hết để cho lính kiến bọn họ vẽ về nước các loại kiến chúa lại thôn phệ một hồi thế giới này đem thế giới phẩm chất lần nữa giảm xuống khi đó tứ cảnh các vương giả lính kiến bọn họ cũng miễn cưỡng có thể đối phó kết quả là chị an lân cũng không có ý định để bạo tạc lính kiến khởi sướng tự sát thức tập kích mà đúng lúc này đợi ảnh bị truyền đến tin tức n g ụ hoàn n g ụ c hoàng xuất quan chương hai trăm hai mươi bảy mục hoàng xuất quan n g ụ c hoàng tỉnh chị an lân một người đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a sau đó chị an lân lấy ra l ệ n h bài mở ra huyết viêm bí cảnh thông đạo rất nhanh trong thông đạo đi ra một cái huyết sắc con kiến tướng mạo dữ tợn khoảng chừng cao năm m n n g ụ c hoàng đoạt xá chính là máu dị theo lý mà nói hiện tại đi ra hẳn là một đống con kiến a danh s ư n g huyết ảnh phân phệ kiến cảnh giới vương cấp một đoạn phẩm chất vương cấp hạ phẩm trúc tính tối lựa đại đạo viêm bạo đại đạo một không không lựa phệ đại đạo một không nuốt viêm đại đạo hai quỷ kiếm đại đạo hai một luyện mục đại đạo hai thể chất huyết ảnh chiến thể xếp hạng hai m ư ơ ba hai n h ì n năm không chiến lược ba trăm hai mươi ba vạn c h i an lân ba hắn có nghĩ qua ngục hoàng đạt được thân thể mới sau thôn vệ máu của mình có thể có được tăng lên cực lớn nhưng lại không nghĩ tới vậy mà trực tiếp đạt đến vương cấp còn đã thức tỉnh chiến thể mặc dù không có n ó nguyên bản cựu u minh vương thể xếp hạng cao nhưng cũng dù sao cũng là chiến thể mà lại cái này đại đạo lĩnh ngộ không hổ là c ổ hoàng coi như chuyển sinh cũng có thể nhanh chóng nắm giữ về nguyên bản đại đạo chiến lược càng là đạt đến hơn ba triệu nói cách khác n g ụ hoàng hiện tại có thể vượt cấp chém giết vương cấp tam đoạn tu sĩ phân thân của người đâu chị an lân hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm mà ngục hoàng giật cả mình nó vừa mới đi ra liền cảm nhận được kiến chúa cùng tiểu h à n h tồn tại không nghĩ tới trí cường giả bên người cái này kiến chúa vậy mà như thế đ ặ c thủ lúc này mới tam cảnh liền có thể thôn phệ không đối đây là đang dung hợp thế giới thân là cổ hoàng ngục hoàng hiệu đương nhiên so huyết vệ vương cùng chị an lân hơn rất nhiều bình thường cổ hoàng đạt tới đỉnh phong đằng sau liền muốn bắt đầu tạo dựng thế giới của mình cho nên cần thôn phệ thế giới hạch tâm đạt được đầy đủ thế giới chi lực mà đầu này kiến chúa khác biệt nó là tại đem toàn bộ tiểu thế giới dung nhập thế giới của mình liền xem như thánh cấp cường giả đạt được thế giới hạch tâm sau cũng vô pháp cùng mình thế giới dung hợp mà lại thế giới bản thân rộng lớn trình độ vốn là đại biểu cho thánh cấp cường giả thực lực nói cách khác đầu này kiến chúa cũng vô dụng phí sức đi mở khuyết trương thế giới chỉ cần không ngừng dung hợp những tiểu thế giới này là có thể thật sâu nhìn thoáng qua kiến chúa ngục hoàng cung kính nói ra bẩm đại nhân phân thân đã hòa làm một thể tùy thời có thể phân hóa chị an lân sờ lên cái c ằ m suy nghĩ một chút nói m á u vệ bên kia ngay tại chiến đấu ngươi đi qua chợ giút nó chỉ dùng giết những cái tia người của linh tộc liền có thể nếu như không đ ị c lại có thể tự hành lui về ngục hoàng nhẹ gật đầu sau đó tại chỉ an lân ánh mắt kinh ngạc bên d ư ớ i bắt đầu phân hóa trong trước mắt liền xuất hiện ba mươi thiên cấp đỉnh phong phân thân sau đó nó đi vào kiến chúa tiểu thế giới thông qua tiểu thế giới truyền thống đi thẳng tới ảnh mị trong tiểu thế giới ngục hàng o lần nữa bị c h ấ n kinh vốn cho là chỉ có ý thì ý ý có tiểu thế giới không nghĩ tới lại còn có một vị kiến chúa cũng có được tiểu thế giới mà lại đầu này kiến chúa sẽ còn đối với nó ra lệnh trí cao mẫu hậu y ý thì ý ý ở trên thân nó ngược lại là không nhìn ra có cái gì trí tuệ nhưng là đầu này kiến chúa linh trí vậy mà cao như thế nó trong nháy mắt h i ể u c h ỉ an lân vì sao sẽ bồi dưỡng những n à y t r ù n g tộc có chí không t r ù n g tộc đơn giản chính là thai nạn ngục hoàng nhìn về hướng ảnh m ỹ nghĩ nghĩ, đem một phần cổ cấp công pháp từ tinh thần trong lưới truyền đi qua sau đó liền trực tiếp rời đi tiểu thế giới đi đến chiến trường ảnh m ỹ mật người sau đó có chút kỳ quái nó cũng không biết chữ bất quá nó bản năng nói cho nó biết đó là cái đ ồ tốt không thể đi hỏi mẫu hậu mẫu hậu nhất định sẽ cảm thấy mình rất ngu không bằng chờ đánh g i ặ t xong hảo hảo hỏi một chút vừa mới cái kia con kiến nhỏ vừa vạn chí cao hoàng cũng đã phân phó các loại con kiến nhỏ này giáo hội chính mình có thể ban thưởng nó sinh đ ô bé dưới cái nhìn của nó l i n h kiến bọn họ là không có quyền lợi sinh sản hậu đại để ngục hoàng sinh hải tử là đối với nó một loại ban thưởng ngục hoàng nhất định sẽ cảm ơn đại đức cái kêu huyết vệ vương gần nhất cũng tại trước mặt nó điên cuồng soát cảm giác tồn tại còn cho nó làm cái thiên cấp cường giả thi thể đến lúc đó cùng nhau ban thường đi sáu linh phi vũ bốn chỗ xuyên chạy trốn đầu này trùng sau đến tột cùng là cấp bậc gì ở phía sau hắn hơn mười cái huyết sắc con kiến trên thân chính thiêu đốt lên huyết viêm hiện lên vây quanh chi thế vây hướng về phía hắn ai mẹ nó nói trùng tộc đánh không lại cùng cảnh chỉ là một cái huyết sắc con kiến hắn đã cảm thấy rất khó đối phó con kiến này trên thân không chỉ có được chiến thể khí t ứ c bản thân thậm chí còn nắm giữ năm loại đại đạo mà lại những con kiến này khí t ứ c trên thân vậy mà đều giống nhau như lúc phương thức công kích cũng là không có sai biệt hắn liều mạng phía dưới cũng chỉ có thể đánh ba cái linh kiến cuối cùng khẳng định cũng phải kiệt lực mà chết cơ hạo cũng có chút hoảng sợ mặc dù những con kiến này cũng không có công kích hắn nhưng là chiến lược này cũng quá mẹ nó mạnh Trung tộc thể thế ra không phải không cách nào sinh ra chiến thể sau. Cái này còn thế nào cách Cái chơi? Cơ phải hạo sau. chính mình liền có thể rời đi thế giới này có cái này trùng mẫu tại nhân tộc lại đến bao nhiêu đều được đưa so với bạo binh không có bất kỳ cái gì t r ù n g tộc so ra mà vượt t r ù n g tộc cái này tiểu linh giới liền đưa cho đám côn trùng này huyết vệ vương hấp tấp cùng tại ngục hoàng sau lưng hắn vừa mới thế nhưng là kém chút bị linh phi vũ trù ý chết hiện tại ngược lại tốt phong thủy luân chuyển con của ta giết lung tung đối mặt dạng này linh kiến mấy người căn bản vô tâm ứng chiến sử dụng chiến pháp kết trận đào tẩu mà ngục hoàng phân thân bọn họ cũng là đổi tới trong hoàng thành chị an lân nghĩ, nghĩ mang theo tiểu hạnh đi vào tiểu thế giới truyền t ố n g đến ảnh mị bên kia chuyện cho tới bây giờ hắn cũng nên rời đi tiểu linh giới y y y ở bên người có ngục hoàng một cái phân thân trông coi gặp được chuyện gì cũng có thể kịp thời tiến vào tiểu thế giới kết quả là chị an lân đi tới trên đất hoang sau đó triệu h o á n ra khiếu n g u y ệ t đem vẫn còn đang hôn mê bên trong mấy người toàn bộ làm đi ra bỏ vào khiếu n g u y ệ t trên lưng sau đó hắn bắt đầu hướng về cửa thông đạo chạy tới thuận tiện để lính kiến bọn họ đem chiến trường kéo xa một chút chính mình tốt hơn đi linh phi vũ mấy người phi tốc chạy thuộc mạng bọn hắn dù sao đều là linh tộc thiên tài trên thân át c h ù bài vô số đối mặt ngục h o à n công kích càng không ngừng ném ra các loại pháp khí tự bạo còn làm ra rất nhiều quân chủ đại đạo thủy tinh kết quả là mấy người một đường chạy trốn đến linh giới thông đạo truyền t ố n g mà linh lực của bọn hắn cũng là khô kiệt ngục hoàng gặp bọn họ muốn chạy công kích cũng là trở nên càng thêm mãnh liệt phi vũ thay ta chiếu cố tốt người nhà của ta phi vũ huynh nhất định phải vì chúng ta báo thủ bốn vị vương giả l i ế t nhau xông tới trên thân thể vết dạn lan tràn mà ra đúng là trực tiếp tự bạo linh phi vũ mục tí m u ố n nước bọn hắn hăng hai tiến vào dị giới vì chu thánh mà đến không nghĩ tới còn không có nhìn thấy thánh nhân bong dáng liền bị đánh đến liên tục bại lui thậm chí còn có bốn người chết bởi dị giới ta nhất định sẽ giết các ngươi linh phi vũ gầm thét lên vô luận như thế nào hắn đều muốn thanh lý mất bọn này linh kiến lúc này thế giới phẩm chất lần nữa giảm xuống biến thành tứ phẩm thế giới linh phi vũ biểu lộ biến đổi vội vàng mang theo mấy người tiến nhập linh giới mà cùng lúc đó cửa thông đạo lấp lóe một vị thiên cấp cường giả tiến nhập tiểu linh giới thực lực của hắn lập tức liền bị áp chế đến địa cấp đ ỉ n h phong sau đó hắn ngây ngẩn cả người ở trước mặt của hắn là vô số linh kiến sau lưng không có mùa hay vừa tiến vào linh giới linh phi vũ kịp thời ngăn cản muốn đi vào dị giới đại đội ngũ kết quả là đánh giết thiên cấp cựu đoạn linh tộc linh giới thu hoạch được huyết năng hai nghìn ước nguyên vượt cấp đánh giết ngoài định mức thu hoạch được huyết năng hai trăm ước nguyên chương hai trăm hai mươi tám t i ể u linh giới trải qua nguy hiểm kết thúc chương hai trăm hai mươi tám t i ể u linh giới trải qua nguy hiểm kết thúc lần này hệ thống thăng cấp tin tức cũng không có tuyên bố c h ỉ an lân sở lên c á i cảm dựa theo hệ thống n i ệ a tính lần tiếp theo tiến hóa mà ra công năng hẳn là liền cùng q u â n cấp có liên quan hơn rồi cho nên không có tăng lên cũng rất bình thường lần trước tăng lên y dĩ kỹ năng sản xuất hao phí một tỷ nguyên chị an lân chuẩn bị lại dùng mười tỷ nguyên cho kiến chúa tăng lên kỹ năng sản xuất kỹ năng sản xuất một khi tăng lên kiến chúa sinh sản tốc độ liền sẽ gấp bội coi như kiến chúa đạt đến vương cấp một đoạn sinh sản vương cấp một đoạn linh kiến cũng có thể một ngày sáu trăm h ô n g k h ô n g không ở ngoài chính là năng lượng nhiều ít cho nên nói y y y rất khó tăng thực lực lên cũng rất bình thường mà rất nhanh cơ hạo bọn người liền phát hiện chị an lân bởi vì cảnh giới bị áp chế đến địa cấp dẫn đến các vương giả hiện tại cũng không thể làm không phi hành rút lui mà lúc này chị an lân sau lưng một đoàn dữ tợn lính kiến bay lên từng cái sát khí bôi phía mà k h i ế nguyện cũng giống như bị giật này mình bình t ư ờ n g vội vàng chạy hướng về phía cửa thông đạo cho ò n lại dù đối với mấy người tờ nói tam cảnh lính kiến không tính là cái gì nhưng dù sao bọn hắn sẽ không một mực đóng tại nơi này đến lúc đó lính kiến bọn họ quét sạch mà ra người đóng giữ cũng quá sức cuối cùng ngày đó cấp kỳ dị trung tộc cơ hạo còn là lần đầu tiên gặp phải khí thức giống nhau như lúc tựa như sao chép được đồng dạng liền xem như phân thân thực lực cũng sẽ không như vậy nhất trí còn mạnh hơn đến có chút không hợp t h ó i thưởng mặc dù hắn nghe nói qua cái này tiểu linh giới đối với linh tộc hết sức đặc t h ủ nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại vận dụng ra cường đại như thế trung tộc đám côn trùng này đầy đủ linh giới uống một bầu nghe thấy cơ hạo lời nói hắc long quân nhẹ gật đầu hắn chú ý tới mặc gia chi người một cái cũng không trở về nữa bất quá đối với cái này chọc người ghét gia tộc tất cả mọi người ở đây đều không nhắc tới vấn đề này đưa tay trộm một cái không gian thông đạo chậm rãi khép kín mà đạo nhà hai vị quân chủ cũng là n h o nhao xuất thủ ra cố cửa không gian thông đạo phong、ứng. sau đó hắc long quân một ngụm long v i ê m phun ra ngọn lửa màu đen tiêu đốt không gian lưu tại phong lấn chỗ kể từ đó có người động thông đạo hắc long quân cũng có thể cảm ứng được đồng thời sẽ chặn đường bên trong sinh vật sáu tại nham tương dày đặc trong miệng núi lửa phượng hỏa hoàng chính nhắm mắt tu luyện mà lúc này một bóng người lấp lóe mà ra mặc v ấ n thiên chết phượng hỏa hoàng cũng không có mở mắt phản phất không nghe thấy bình thường linh giới ngay tại trắng trận tuyên dương mặc v ấ n thiên bị linh phi vũ chém giết một chuyện trong nham tương mấy cái tựa như phượng hoàng bình thường hỏa diễm bay ra quay quanh tại phượng hỏa hoàng chung quanh mà lúc này phượng hỏa hoàng mới chạy tới tiểu linh giới chịu chết bất quá là vì tránh né bản hoàng truy sát thôi đạo nhân ảnh kia nhẹ gật đầu mặc vấn thiên mệnh đang đã tắt bỏ ra đại giới lớn như vậy muốn hoàn toàn khôi phục s á t thực quá sức cũng là không cần lo lắng nó tiếp tục nhảy nhót tiểu trí nên trở về tới ta chế tạo pháp khí, ngươi phái người giao cho hắn gần đây ta cần bế quan nếu có, có quan hệ tiểu trì sự t ì n h ngươi xuất thủ đem những người kia giải quyết tại tiểu linh giới bên trong kiến chúa đình chỉ hấp thu thế giới h ạ c tâm một mặt là bởi vì nó hiện tại có chút đạt đến trạng thái báo hòa thực lực đạt đến tam cảnh thất đoạn thứ hai phương diện thì là ngục hoàng yêu cầu tiểu linh giới bên trong người đã coi như là bị nuôi nhốt trạng thái mà bây giờ thế giới hạn chế cũng vừa tốt là tứ cảnh đ ỉ n h phong kể từ đó linh tộc hẳn là sẽ tiếp tục phái người Chứ nhân tộc bên ngoài c h ú n g tộc khác nhưng không có bảo tồn tiểu thế giới thói quen mà tiểu linh giới tồn tại đại biểu cho nơi này khẳng định có vật gì đặc biệt mà vật này không cách nào bị chuyển rời đến thế giới khác cho nên tiểu linh giới không thể để cho những cường giả khác t h ô n vệ chuyển đổi thành thế giới chi lực cứ như vậy linh tộc khẳng định sẽ phái rất nhiều địa cấp cường giả đến đây vây quét linh kiến dưới mắt hạn chế lực chỉ đạt tới tứ cảnh đình phong mà lính kiến đại bộ phận đều là hai tam cảnh linh tộc còn có chút hy vọng nếu như kiến chúa tiếp tục hấp thu cái kia hạn chế l ự c đạt đến hai tam cảnh linh tộc coi như có ngốc cũng sẽ không phái người tiến đến so số lượng liền xem như đại thế giới cũng không sánh bằng chúng sau dù sao liền xem như đại thế giới cũng là cần đối kháng thế giới khác không thể đem tất cả binh lực đều phóng tới tiểu linh giới trên thân địa cấp đỉnh phong phân thân n g ụ c hoàng phân hóa ra hơn ba ngàn cái linh tộc người có thể cũng không biết kiến chúa sinh sản tốc độ khủng bố trí cường giả kia kiến chúa không riêng gì lợi dụng tổ kiến trực tiếp đẻ trứng sinh sản tốc độ nhanh đến đáng sợ mà lại sản xuất lính kiến đều có được tu vi căn bản không cần trưởng thành đối với thiên cấp chúng sau muốn phát triển đến y cái này hơn một triệu con lính kiến quy mô cũng phải cần thời gian một năm mà tăng lên kỹ năng sản xuất y y muốn sinh sản hơn trăm vạn linh kiến chỉ cần ba ngày thời gian thật sự là đáng sợ mà lúc này kiến chúa động tác đột nhiên dừng lại chỉ an lân tại trên đường trở về sử dụng mười tỷ nguyên cho kiến chúa tăng lên kỹ năng sản xuất một đạo kén máu đem kiến chúa bao quát ngục hoang lần người trí cường giả lại xuất thủ cái này cũng không biết là p h á p tác gì lại có thể để sinh vật trực tiếp tiến hóa cùng biến lý dị ngục hoàng thấy cũng có chút hâm mộ để một nghìn cái phân thân ở chỗ này thủ hộ y lý y lý sau ảnh mỹ bên kia đột nhiên triệu hoán ngục hoàng cùng huyết p h ệ vương kết quả là ngục hoàng để cho mình bên trong một cái phân thân mang theo huyết p h ệ vương đi đến ảnh mỹ tiểu thế giới mà vừa tới tiểu thế giới huyết p h ệ vương liền nhìn thấy một đống thân thể khỏe mạnh công tiến bông cảm giác đại sự không ổn cặp chặt bờ mông có chút run chân hai cái đặc thù kiến tộc anh hùng làm tốt lắm căn cứ mẫu hậu cùng t r í cao hoàng ý tứ do đó ban thưởng các ngươi ảnh mỹ chậm rãi đi tới cái kia trên huyết mạch á p chế lực để hai vị đặc thù lính kiến đều ép xuống thân、thể. kiến tộc huyết mạch á p chế thập phần cường đại cho nên đối với ảnh mỹ bất kỳ yêu cầu gì bọn chúng đều chỉ có thể phục tùng vô điều kiện căn bản không thể có lòng phản loạn ngục hoàng đ o á n chừng đây là trí cường giả làm ra hạn chế để tránh lính kiến mất k h ô n g chế bất quá phần thưởng này đến tột cùng là cái gì nó phủi một chút huyết vệ vương phát hiện huyết vệ vương tại trong tuyệt vọng còn có chút hưng ơ phấn nhỏ lần nữa kiến tộc nhị đại tân hậu ảnh mỹ đặt cách hai vị kiến tộc anh hùng hoàn thành sinh sôi nhiệm vụ sinh sôi ngục hoàng là người sau đó trong đầu xuất hiện kinh khủng ý nghĩ cái này mấy cái hình thể khổng lồ linh kiến là công kiến đi sau đó nó vừa nhìn về phía huyết vệ vương phát hiện huyết vệ vương đem phần đồi co lại thành một đ o ạ n chính khách u n liên tưởng đến huyết mạch của mình cùng huyết vệ vương tương liên n g ụ c hoàng tựa như xét đánh giống như cứ thế ngay tại chỗ cường đại huyết mạch chi lực gáp chê xuống nó chậm rãi nết lên c á i mông lập tức thân thể kia cùng trên linh hồn song trọng rung động để nó không nhịn được muốn tự sát Trưng tinh thể, huyết Trưng tinh thể, lính kiến tinh anh cá thể, mặc huyết kỹ năng mới. 229, lính kiến tinh anh huy kỹ mới. cá mặc cá mặc ngục hoàng thế giới tựa như đã mất đi h à o quan g bình thường vừa mới cái kia ở trên người hắn linh kiến hình thể đạt đến nó phân thân này gấp ba có thừa nó trước đó vẫn rất n g h i hoặc hai đầu kiến chúa đều không cần dựa vào công kiến liền có thể sinh sản vì sao còn muốn làm mấy cái cường trắng như vậy công kiến tình cảm là vì chính mình chuẩn bị không sai biệt lắm hai ba ngày thời gian là có thể đem chứng kiến sản xuất ra gần nhất được nhiều ăn một chút gì b ồ i b ổ dạng này sinh ra hải tử mới có thể tại chỉ có một mình hắn thời điểm huyết vệ vương cảm thấy xấu hổ cùng tuyệt vọng nhưng là khó như vậy bạn nhiều một cái đằng sau nó ngược lại cảm thấy thân thể nhạnh nóng lần này sinh sản r a phẩm chất cao bà bảo phụ hoàng nhất định sẽ lại ban thưởng chính mình coi như ngục hoàng là c ổ hoàng thực lực của nó cũng có hy vọng vượt qua gia hòa này sáu mấy người đều lần lượt tỉnh lại mà phong hỏa vương cùng phục ma vương cũng là mang theo mấy người bay trở về quân giới đối với quân giới bên trong chuyện phát sinh mấy người đã nói một chút liên quan tới dược điển về phần trì an lân đem bọn người đánh tráng váng sự t ì n h bọn hắn đều là lựa chọn ngậm miệng không nói phong hỏa vương cũng rất tò mò bọn hắn là thế nào tại nhiều như vậy vương g i ả tìm kiếm phía dưới cùng lính kiến giáp công phía dưới sống sót nhưng lại nghĩ đến cái kia có được may mắn chúc tính con cho nhỏ trong nháy mắt cảm giác cái gì đều có thể nói thông được chị an lân nhắm mắt lại giả bộ như đang nghỉ ngơi vừa mới hắn đã tiếp thụ lấy kiến chúa phản hồi thực lực cấp tốc đột phá đến tam cảnh bốn đoạn mà khiếu nguyệt thực lực càng là trực tiếp đột phá đến tam cảnh bắt đoạn khoảng cách lần sau đột phá cũng chỉ có cách xa một bước thiên âm thành công đạt đến mười hai lần rèn luyện mà tiểu hạnh thì là trên mặt đất mười một lần rèn luyện thời điểm lựa chọn đột phá chị an lân cũng không trông cậy vào nó chiến đấu cho nên cũng không có yêu cầu nhiều như vậy làm vật biểu tượng là có thể về phần bạo thực cùng long đình cả hai cảnh giới đều đi tới tam cảnh ngũ đoạn chẳng qua trước mắt luận chiến lược tới nói bạo thực có thể treo lên đánh tất cả ngựa thú y hệ ngoại trừ sau đó c h ỉ an lân ý thức tiến nhập trong t i ể u thế giới mạc huyễn cũng không phải là chính mình ngựa thú cho nên không cách nào tiến vào huyết năng không gian cho đến hiện tại hợp thành mới vừa vặn kết thúc cùng đạn hạt nhân hợp thành đằng sau mạc huyễn ở bề ngoài cũng không có biến hóa gì vẫn như cũng là một cái bình thường màu đen s â m vòng tay danh sưng mạc huyễn phẩm chất thiên cấp c ự c phẩm cảnh giới tam cảnh tam đoạn trục tính lửa kim kỹ năng hơi đạn hạt nhân rửa sạch thiên cấp t ự c phẩm mỗi một tháng có thể phát xạ một lần ra cường phiên bản đạn hạt nhân công kích đạn hạt nhân có thể khóa định đ ị c h nhân vượt qua không gian trực tiếp phát xạ trúng mục tiêu mục tiêu sau bức xạ hạt nhân tiến hành có thể tiếp tục tính tổn thương sử dụng sau m ặ c huyễn đem suy yếu một tuần không cách nào tiến hành bất luận cái gì công kích chú vì cam đoan ký chủ an toàn xin mời cự ly xa khóa chặt địch nhân đại đạo phá diệt đại đạo i đ ạ một chiến l ư ợ c 9999 sử dụng kỹ năng lúc chiến l ư ợ c một triệu ân mỗi lần tiêu tốn rất nhiều huyết năng hợp thành đều có thể thu hoạch được niềm vui mới mạc huyễn hợp thành đạn hạt nhân đằng sau mỗi tháng có thể phát xạ một lần rất so vương giả đạn hạt nhân hơn nữa còn sẽ khóa chặt mục tiêu không cần lo lắng sẽ hay không bị cường giả tránh thoát đến loại cảnh giới này đạn hạt nhân uy lực mặc dù hay là rất lớn nhưng dù sao những cường giả này đều sẽ chạy cho nên đạn hạt nhân đối với những cường giả này tới nói cũng không c h í mạng rất so đại đạo thủy tinh vũ khí mà lại đây hay là bởi vì mặc h u y ế n cảnh giới quá thấp không có cách nào c h è o c h ố n g càng mạnh đạn phá o nguyên nhân sau đó chị an lân nhìn về hướng y r ì y r ì lần này kỹ năng sinh sản đối với y rìa kỹ năng cải biến giống như rất lớn đầu tiên là y tự thân tiềm lực đ ặ t đến thiên cấp chú n g phẩm mà thứ yếu thì là sinh sản kỹ năng sinh sản thiên cấp hạ phẩm mỗi sinh sản mười vạn con linh kiến có một phần trăm tỷ lệ sinh sản da tinh anh cá thể mỗi sinh sản một triệu chỉ linh kiến có một phần trăm tỷ lệ sinh sản da sử thi cá thể cũng có cực nhỏ tỷ lệ sinh sản t r ù n g tộc anh hùng sinh sản l i n h kiến thực lực quyết định đặc thù cá thể phẩm chất cùng thực lực sinh sản tốc độ kiến chúa cần đại lượng năng lượng tứ cảnh một đoạn ba nghìn một trời tam cảnh bắt đoạn ba mươi vạn một trời tam cảnh thất đoạn một triệu một trời bốn tại nhìn thấy kỹ năng sản xuất cái kia một chuỗi dài kỹ năng giới thiệu thời điểm chị an lân nhãn tình sáng lên đang chuẩn bị để kiến chúa toàn lực sinh sản phổ thông g i a thu cấp bậc linh kiến nhưng không nghĩ tới hệ thống vậy mà một chút bụt cũng không cho chui nếu như mình thật làm như vậy đoàn trường ấp đi ra trùng tộc anh hùng tối đa cũng phàm là cấp phẩm chất đi nghĩ nghĩ chị an lân để kiến chúa toàn lực sinh sản hồ giáp linh kiến chỉ chốc lát lít nha lít nhít t r ứ n g t r ù n g dạy đặc tiểu thế giới cũng may có t r ù n g sao tại nếu như là kiến chúa chính mình sinh đoàn chừng cái mông đều được bốc khói vài giây đồng hồ đi qua linh kiến bọn họ nhao nhao phá trứng mà ra bọn chúng run run thân thể bên trên dịch miền sau liền cấp tốc đầu nhập vào chiến trường Mà những này chứng kiến bên trong n kích địa cấp trung phẩm có thể tụ khép lại ngàn con hổ giáp linh kiến trí lực sử dụng cự hàm trọng kích định nhân sau khi cường hóa cự hàm lại càng dễ bài trừ địch nhân phòng ngự so với phổ thông hổ giáp l í n h kiến tinh anh cá thể muốn thêm hai cái kỹ năng mà lại thực lực cũng là càng mạnh dạng này linh kiến đã không thể làm làm phá o h ô i sử dụng phải biết phổ thông con kiến có thể r ơ lên tự thân thể trọng bốn trăm l ầ n vật thể lại càng không cần phải nói hổ giáp linh kiến nhiều như vậy linh kiến lực lượng tụ hợp cùng một chỗ bị tinh anh cá thể cắn một cái cái k i a cùng cảnh giới địch nhân khả năng trực tiếp bị chặn ngang c ắ t đ ư ớ c tinh anh cá thể xuất hiện hai kỹ năng này để t r ì an lân càng thêm chờ mong sử thi cá thể cùng chủng tộc anh hùng mà lại không cùng chủng loại linh kiến những này đặc thù cá thể ở giữa kỹ năng cũng sẽ không giống mới hơn ba trăm vị địa cấp cường giả tối đỉnh đi ra tốc chiến tốc thắng trước giải quyết hết các vương giả miêu tả đầu kia kỳ dị linh kiến phía sau sẽ còn điều động đại bộ đội chúng ta đi tìm kiến chúa vị trí bọn hắn đều là tứ cảnh đình phong cho dù bị những cái kia linh kiến vây công cũng có thể chỉ dùng tay đoạn vùng thoát khỏi mặc dù không biết tiểu linh giới xảy ra chuyện gì thế giới phẩm chất vậy mà hạ xuống đến nhanh như vậy cho nên linh giới c ấ p cường giả cho là là linh vật kia sắp chín rồi bắt đầu hấp thu lên thế giới thực lực làm chất dinh dưỡng cho nên linh giới các cường giả cũng biến thành càng thêm nóng、đổi. lần này cưỡng ép tuyển nhận địa cấp c ư ờ n g giả đến vây quét linh kiến cái kia linh vật cũng không thể rơi vào t r ù n g tộc trên tay trông thấy chung quanh im ắng những n à y người của linh tộc cũng thở dài một hơi quả nhiên t r ù n g tộc chính là t r ù n g tộc không có một chút đầu góc căn bản không biết cửa thông đạo ý vị như thế nào bọn hắn cấp tốc rời đi cửa thông đạo mà lúc này một cái vận chuyển linh kiến từ lòng đất bò lên đi ra ngéo một chút đầu sau đó thả ra một đ ố n g linh kiến ngăn chặn bọn hắn trở về vị trí chương 230, linh kiến lực các bách toàn diệt chương hai linh kiến lực các bách toàn diệt lit nha lit nhít linh kiến ngăn trở đường lui của bọn hắn linh tộc các tu sĩ không khỏi giật mình sau đó vội vàng hướng một phương hướng khác bay đi ai mẹ nó nói nơi này đều là nhị cảnh linh kiến linh tộc các tu sĩ một mặt kinh dị cái này hơn trăm vạn tam cảnh bắt đoạn linh kiến đừng nói mấy người bọn hắn coi như không có áp chế l ự c tại thiên cấp tu sĩ cũng phải q u ỷ a đường lui đã bị phong kín bây giờ chỉ có thể hướng chỗ càng sâu chạy tới sau đó ở trước mặt bọn họ lại là một cái vận chuyển linh kiến xuất hiện một giây sau một ngàn con địa cấp đỉnh phong con kiến xuất hiện ngục hoàng từng cái phân thân ở giữa đều có liên hệ dù sao linh hồn đều là một thể cho nên bây giờ ngục hoàng vừa thẹn vừa giận đối với ảnh mỹ lại không có biện pháp gì chỉ có thể đem khí rơi tại những n à y linh tộc tu sĩ trên thân huyết ả n h sát kết quả là ngục hoàng vừa thấy mặt liền mở lớn hơn ngàn cái phân thân tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh sau đó hóa thành một đạo huyết quang xông về những n à y linh tộc tu sĩ lam đã từng cổ hoàng liền xem như con kiến c h i thân đánh những n à y cùng cảnh tứ cảnh tu sĩ cũng cùng đùa g i ỡ n một chút gần như chỉ ở trong vòng một phút liền trực tiếp diệt s á t một nghìn những cái địa cấp, linh tộc. Nơi này địa cấp linh tộc một cái cũng không thể trốn không phải vậy biết lính kiến thực lực linh giới đoán chừng sẽ trực tiếp bỏ đi phái binh đến đây ý nghĩ Đối một ặ t tu tiến nhiều như vậy, lính kiến, không có mấy vạn địa cấp sĩ căn bản làm không được, mà lại lính kiến bọn họ còn họ lại được, vậy mấy làm có cấp mà địa sĩ b h chỉ thể lần nữa sinh lính ầ cần lần n ngày, liền nữa sản kiến. tốc, một một triệu lính kiến. Một có y vị địa cấp tu sĩ ngay tại chạy trốn lúc này hắn phát giác được trên thân xuất hiện dị dạng một cỗ kinh dị cảm giác sông lên đầu hắn túi đầu phát hiện cái kia lít nha lít nhít tự bảo lính kiến trải rộng toàn thân tự bảo lính kiến phần đuôi có chút tỏa sáng sau đó tựa như cùng hỏa cầu nở rộ bình thường tiếng oanh minh không ngừng truyền ra để hắn không thể không vận chuyển công pháp luyện thể đến bảo vệ mình một cái bạo tạc lính kiến tổn thương chị ở tam cảnh trung đoạn tà hữu một lần bạo tạc đằng sau trên trăm con tự bạo lính kiến chỉ là để hắn hơi có vẻ xấu hổ chịu chút ra ngoài thường nhưng một giây sau lại là một đống tự bạo lính kiến xuất hiện ở trên người hắn cái này linh tộc một mặt kinh dị những n à y lính kiến đều là từ đâu xuất hiện tự bạo lính kiến không muốn sống mà hiện lên đi lên mà cái này linh tộc địa cấp cũng rất nhanh bị tạc thành m n h vỡ một bên khác linh tê thậm chí bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh chạy trốn mà lúc này trước mặt của nàng xuất hiện một cái to lớn l í n h kiến lại cũng là địa cấp chết phía sau thế nhưng là còn có không ít linh kiến nhìn xem cái này cự hình lính kiến đối với mình phát khởi công kích linh tê không chút suy nghĩ sau đó chỉ thấy nó trên thân lóe lên kim bang nhất thời chung quanh hàng ngàn con hổ giáp lính kiến khí tức phản phất cùng nó hòa thành một thể linh kê một quyền tập ra mang theo cực băng chi ý đánh vào tinh anh hổ giáp lính kiến trên đầu nhất thời cùng tinh anh hổ giáp lính kiến kết nối chiến trận l i n h kiến tử vong một nửa mà tinh anh hổ giáp lính kiến thì là lông tóc không thương một giây sau một cái tự b ạ o l i n h kiến lấp loe mà ra ôm ở linh tê trên khuôn mặt trực tiếp n ộ tung mà liền tại cái này trở ngại linh tê tầm mắt trong nháy mắt đôi tiêu cự hàm kẹp hướng về phía linh tê một c u c ự lực đánh tới linh tê nội tạng trực tiếp bị chen thành thịt vụn trên dưới thân thể cách rời có chút run dày sau linh tê mang theo biểu lộ tuyệt vọng chết đi sáu c h ỉ an lân mở mắt mà lúc này hệ thống hậu trường đang không ngừng chuyển đến thông báo đánh rết tứ cảnh cựu đoạn linh tộc linh tê thu hoạch được huyết năng bốn ư ớ nguyên vượt cấp đánh rết ngoài định mức thu hoạch được huyết năng hai mươi triệu nguyên đánh rết tứ cảnh cựu đoạn linh tộc linh mục lôi thu hoạch được huyết năng vượt cấp đánh g i ế t ngoài định mức thu hoạch được huyết năng chín triệu nguyên đánh g i ế t tứ cảnh cựu đoạn linh tộc linh ý áo thu hoạch được huyết năng một tước nguyên trong lúc nhất thời hơn ngàn cái tin rẽ sở c h ỉ an lân khỏe miệng điên còn g dâng lên linh tộc thật sự là hảo hình đệ của mình lại còn đưa nhiều như vậy đại lễ kết quả là c h ỉ an lân trực tiếp thu được bảy nghìn nước nguyên huyết năng chỉ kém hai nghìn nước nguyên liền có thể đạt tới một n g h n tỷ nguyên mặc dù mình cảnh giới là không có cao như vậy nhưng dù sao còn có linh kiến bọn họ tại a chị an lân xem chừng nếu như mình không có linh kiến muốn thu hoạch được nhiều như vậy huyết năng vậy hắn đoán chừng đều được thiên cấp c h í an lân cũng không có vội vã cho kiến chúa tăng lên kỹ năng sản xuất hiện tại kiến chúa sinh sản tốc độ đã đủ biến thái lại tăng cấp chính mình linh thạch đều không chống được mấy ngày c h ư a tìm về bảo khố bên ngoài c h í an lân cảm thấy mình còn cần một phần ổn định linh thạch nơi phát ra không phải vậy cái này ý ỉa ý ỉa hắn nhưng làn u ô i không nổi tiểu linh giới còn rất lớn l i n h kiến bọn họ có thể ở bên trong sinh hoạt một đoạn trong lúc đó nhưng đoán chừng một tháng không đến tiểu linh giới liền sẽ triệt để hóa thành phế tích nhiều như vậy huyết năng c h í an lân nghĩ chuẩn bị kỹ càng tốt cho khiếu nguyện tăng lên một phen để khiếu nguyện phẩm chất đạt tới vương cấp khi đó đoán chừng chiến lược sẽ phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất cách đó không xa từng tòa nhà cao tầng nổi lên hải thành đến các loại gặp song lão sư đằng sau hắn cũng phải tìm xem sự tình l à m lập tức cũng qua tết đối với rất nhiều tu sĩ tới nói an tết có thể đoàn tụ đến cũng rất ít không phải ở tiền tuyến chính là tại dị giới thám hiểm tăng thực lực lên c h ỉ an lân thở dài phụ mẫu gần nhất cũng không biết làm gì đi một mực không có tin tức đã như vậy không bằng thay cái pháo hoa rời đi không chừng vận khí tốt còn có thể nổ chết cái vương giả rất nhanh chị an lân bọn người liền tiến nhập quân giới mà cơ hồng phi cùng đạm vân giao ở trường học dùng điểm tích lũy đổi một chút đồ vật qua đi liền cùng chị an lân tạm biệt nhao nhao về tới gia tộc của mình mặc vũ ngược lại là không có chỗ để đi chiếu hắn y tứ quân lớn nơi này tứ hợp viện liền coi như là nhà của hắn mà trần nguyệt cũng là lưu tại quân giới dù sao phụ thân của nàng cũng tại bạch linh vương trên ngọn núi sinh hoạt sau đó chị an lân về tới trong sân vừa mới đi vào sân nhỏ liền nhìn thấy một cái h ộ u quả tản ra nhàn nhạt bảo quang tại cái này quân giới bên trong chị an lân cũng không lo lắng bên trong sẽ có nguy hiểm gì cho nên trực tiếp tiến lên đem nó mở ra một cái nho nhỏ mâm tròn xuất hiện tại chị an lân trước mặt mà mâm tròn bên cạnh còn có m ộ ư ơ i khối lục phẩm linh thạch danh s ư ơ n g thiên giác hộ tâm thuẫn phẩm chất cổ cấp hạ phẩm giới thiệu do trời sừng cổ hoàng sừng chế tạo thành pháp khí đang sử dụng người nhận công kích thời điểm sẽ tự động kích phát h ộ thuẫn có thể chống đỡ cản cổ hoàn g một kích toàn lực đồng thời sẽ tự động báo động triệu hoán vượng hỏa hoàng, hoàng sử dụng sau đem tự động khôi phục cần thiết thời gian một tháng cũng có thể sử dụng linh thạch rút ngắn khôi phục thời gian lân hắn còn có thể tiến vào trong tiểu thế giới đi chương 231 trăm ba m bắt đầu địa phương chương 231 trăm ba m bắt đầu địa phương đem lễ vật thu c h ỉ an lân về tới trong tứ hợp v i ệ n trung gặp được đang đánh bao đồ vật quý các cơ bởi vì tiểu linh giới tương đối nguy hiểm cho nên lần này c h ỉ an lân cũng không có mang lên quý các cơ hắn cho quý các cơ rất nhiều đang dược để hắn tu luyện quý các cơ nhìn thấy c h ỉ an lân hai mắt tỏa sáng láo chỉ nhanh như vậy liền trở lại vừa vặn ngày mai ta cùng đi c h ỉ an lân nhẹ gật đầu tại lâm tỉnh bên kia còn có cái thông hướng vũ giới thông đạo nhớ ngày đó cho í n mình dưỡng h là tà bị vũ tộc đổi i g á truy sát, mà d ư ơ nên g cùng chính t i u u t h ậ hai vị đạo sư, cũng lần à cứu Cho mình một mạng.、Cho、nên, l này năm mới pháo hoa liền đi vũ giới thả đi vừa v ậ n có thể ném mấy cái vận chuyển lính kiến đi vào kiến chúa sinh sản tầm vài ngày cũng có mấy triệu linh kiến h ã n ngự thú bên trong tiểu hạnh cùng bạo thực đều là vương cấp phẩm chất m ặ t khác mấy cái ngự thú muốn tăng lên phẩm chất vậy cần huyết năng nhất định là rộng lượng cho nên nói lính kiến xâm lược thế giới công trình còn phải tiếp tục quý các cơ đem đồ vật c ấ t kỹ sau cùng chị an lân chia sẻ lên gần nhất chuyện mới mẻ láo chỉ ngươi biết không ta hôm qua nhìn một bản tên là quỷ quái dị văn lục sách dọa đến ta ban đêm cũng không dám đi ngủ sáng nay liền đem nó nhét vào linh thủy trong hồ đi chị an lân vô vỗ bở vai của h ắ nói n lấy ngươi bây giờ tu vi bình thường quỷ quái là đánh không lại ngươi yên tâm quân giới hay là rất an toàn nói chuyện với nhau một hồi sau quý các cơ trước khi ra cửa hướng hải thành sau đó chị an lân mở ra quân giới thương thành trường học này bên trong không chỉ xe bán công pháp sẽ còn bán một chút giải trí dùng tiểu thuyết kết quả là c h í an lân một lần nữa mua một bản quỷ quái dị văn lục đem nó dùng nước ngâm thêm vài phút đồng hồ sau nhét vào quý cắt cơ trên tủ đầu giường vào lúc ban đêm quý cắt cơ nhìn thấy quyển sách này dọa đến giật cả mình sau đó chạy đến c h í an lân gian phòng ôm lấy c h í an lân đuổi k ê u khóc lao chỉ ta bị nữ quỷ coi trọng sáu ngày thứ hai c h í an lân đi tới trường học nhà ăn chuẩn bị cùng mạc vũ lên tiếng kêu gọi sau đó tiến về lâm tỉnh quân lớn nhà ăn nhìn qua tựa như cao cấp tiệp cơm còn sắp đặt đơn độc bao xương dù sao đều là thế giới ưu tiên không cần cân nhắc gian phòng cho nên đều là hướng tốt tu đến phòng bên ngoài chị an lân nghĩ nghĩ. ẩn nấp ở khí tức len lén tại chỗ khe cửa giò xét một chút lao chỉ cũng không nói sớm đợi lát nữa đổi một b à n mới đồ ăn đi trần n g u y ệ t ngồi tại mạc vũ bên cạnh gật đầu như giã tỏi trong đầu hiện ra đạm vân giao căn dặn trần n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ đỏ lên hít sâu một hơi tựa như không thèm đếm xỉa bình thường sau đó chỉ thấy mặt nàng s ắ c đỏ bừng nhỏ giọng nói ra mạc vũ làm bạn trai ta đi nếu như nếu như ngươi đồng ý liền ăn một khối t h ì cả, không đồng ý liền liền ăn một khối khoai tây đi mạc vũ mượn người nhìn về phía bên người sắc mặt đỏ bừng trần nguyện sau đó vừa nhìn về phía trên mặt bản cái kia đạo gà hầy hắn liền nói vì sao trần nguyệt muốn chính mình đến nhà ăn còn điên q u n n ă n đất đâu nguyên lai là đang đợi cái này sau đó mặc vũ mở ra vòng tay lại lần nữa điểm m ấ y phần phần thức ăn mà không đến một phút đồng hồ đồ ăn liền lên đi lên trần nguyệt ngơ ngác nhìn mặc vũ trong lòng có chút thất lạc mà lúc này mặc vũ tại mới gà hầm lớn bên trong gấp lên một khối thịt gà trực tiếp nuốt vào tiểu nguyệt ta đương nhiên đồng ý bởi vì là ngươi cũng không phải là bởi vì chỉ còn lại thịt gà mặc vũ cười cười nói ta đã đem sự tình xử lý sạch sẽ lúc đầu muốn tìm cái cơ hội thích hợp không nghĩ tới ngươi trước biểu bạch sau đó mặc vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ trần nguyện đầu chị ử a an lân cười cười nói vừa vặn chứng kiến giờ khắc này vừa vặn đưa chút lễ vật cho các ngươi chị an lân lấy ra một đống lớn bị đánh gói kỹ đan dược và linh dược sau đó bay vượt qua rời đi sáu ngồi băng linh sức cứu chị an lân cùng quý cắt cơ trở lại chiêu huyện bây giờ chiêu huyện đã khôi phục dĩ vãng phồn hoa chỉ bất qua cái kia bị tà tu giết chết người rốt cuộc không về được c h ỉ an lân thở dài chiêu h u y ề n người cũng coi là bị hắn liên lụy vũ giáo đã bị một mẹ hốt gọn mà người chủ sử sau màn còn tại sớm muộn có một ngày hắn sẽ đem vũ giới diệt đi sau đó c h ỉ an lân về tới biệt thự hậu viện nhớ ngày đó chính mình vừa tới đến thế giới này thời điểm còn ở lại chỗ này địa phương nhỏ giết con kín đâu hậu viện vài đầu bé t h ỏ trắng nguyên bản một mực là hắn tại chăn nuôi đi lên đại học đằng sau bé t h ỏ trắng cũng bị trí tuyết nguyệt mang đi cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ biệt thự có vẻ hơi trống、giống. thở dài chị an lân về tới trong phòng để trong tiểu thế giới ngục hoàng che giấu khí tức sau đó triệu hoán ra ngục hoàng một cái phân thân dò xét bên d ư ớ i phụ cận có hay không người thăm dò ngục hoàng trạng thái tinh thần nhìn giống như không tốt lắm phải hỏi một chút y xảy ra chuyện gì bẩm đại nhân phụ cận không có người ngục hoàng cảm thấy có chút m ỏ i lòng vị này trí cường giả còn đang diễn biệt đâu c h ỉ an lân nhẹ gật đầu đem ngục hoàng thả trở về an tâm chuyển đổi thành h ỏ a thuộc tính chiến thể một thân phận khác tên là trời diễm c h ỉ an lân cảm thấy chính mình đến tu luyện một cái có thể chế tạo phân thân công pháp tốt nhất có thể không phân rõ phân thân cùng bản thể loại kia cùng loại với ngục hoàng năng lực sau đó chị an lân tiến nhập kiến chúa tiểu thế giới thông qua tiểu thế giới tiết điểm đi đến lâm thành bên cạnh nơi này là nguyên bản tiểu thú giới vị trí tiểu thú giới bị thôn vệ đằng sau lưu lại một đầu mối không gian kiến chúa số lượng quá ít hắn hiện tại cũng không rõ lắm trốn ở trong tiểu thế giới có thể hay không bị cường giả bắt đi ra nhưng cái này dù sao cũng là thánh cấp mới có thể có đồ chơi chị an lân suy nghĩ quân chủ lời nói có thể hay không mở ra kiến chúa tiểu không gian thông đạo bất quá hắn cảm thấy hẳn là không thể khẳng định trước đó cái tia vũ n g n quân cũng không có cách nào tiến vào tiểu thú giới đợi lát nữa hỏi một chút n g ụ hoàng chị an lân đi đến lâm thành Trắng trận mua rất nhiều đồ vật nhiều mua đồ sau đó e xe xe m máy, máy Long Long cho thao, trong, Đỉnh Đỉnh dung gắn cùng chiến chân bên cần gọi giới đấu. chỉ hợp thể thế kêu tu Tại ra, bay c linh h t ạ c h ngươi gì cái có đều thể m u an được. đó, chỉ Sau a lân rời đi lâm thành ngồi long đỉnh chuyển đổi mà thành máy bay chiến đấu đi đến vũ giới bởi vì trước đó thân phận cùng long đỉnh đều tương đối đặc thù cho nên một mực không có cách nào đem long đỉnh lấy ra cũng không có cách nào mở cao tới hiện tại chuyển biến thân phận ngược lại là có cơ hội mực huyễn có thể bị long đỉnh chuyển đổi cao tới hơi che giấu một chút các loại tiến vào vũ giới thì vương cấp một đoạn vũ tộc cho hắn cảm thụ một chút vụ nổ hạt nhân mị lực